T hơn trăm năm nay, người thổ phiên không ngừng cải tiến dây của bọn họ. Bây giờ dây trang bị cho lính phiên được đan thành bởi gân linh tử và đuôi ngựa, tính dẻo dai và độ co giãn vô cùng kinh người. Do đó tầm ném dây của phiên tử cũng tăng lên rất nhiều. Vật để chứa dầu hỏa được gọi là bình ngói, nhưng không giống ngói hộp bình sứ bình thường. Loại vật chứa đặc biệt này không phải là hình tròn, mà là hình thoi, ít chịu lực cản khi bay trong không trung, kích thước gần giống hai nắm tay của người trưởng thành, được nung thành hình từ g ố mỏng. sau khi cho dầu hỏa vào thì lấy sáp b ị kín cái bình như thế này ném lên một hai bình thì không sao nhưng đám p h i ê n tử người người s ở trường ném dây dầu hỏa trong quê hương lại càng lấy mãi không hết dùng mãi không cạn bọn chúng trong lúc công thành mấy vạn binh sĩ ném dây mỗi lần cùng ném một phát thì mấy vạn bình ngói c h ư a dầu hỏa liền bay lên đầu thành hơn nữa lưu hậu từng nghe nói p h i ê n binh trong lúc công thành trong một lần phát động thế công ném dây ít nhất sẽ có 5 vòng dây liên tục ném Tầm bắn của dây ném xa hơn cung tên. Trong lúc phiên tử ném mạnh, thủ quân chỉ có thể trợ mắt ra nhìn, hoàn toàn không có kế khả thi. Tiếp sau đó, phiên binh sẽ phái tinh kỵ liều chết sông lên gần thành lầu, bắn ra tên lửa. Trên đầu thành đã bị ném mấy vạn bình ngói chứa dầu hỏa, chỉ cần phiên tử có thể có một mũi tên lửa bắn được lên đầu thành. Tiểu bộ hít một hơi thật sâu, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Nhà mình thật sự có một tổ tông chơi lửa, nhưng đối đầu với loại thủ đoạn hống hách thế này của phiên binh. Cho dù hỏa đạo nhân có mọc ra thêm 8 cánh tay đi nữa, thì 10 bàn tay cũng chẳng thể làm nên việc gì. Từ khi thổ phiên đánh vào nam lý tới nay, không biết có bao nhiêu tường thành của các thành nhỏ đã bị lửa mạnh của phiên tử đốt đến sập thành. Càng đếm không xuể có bao nhiêu chiến sĩ nam lý đã chết trong biển lửa do kẻ địch gây ra. Mặc dù các thành lớn có tường thành dày nặng như thanh dương thành sẽ không dễ bị lửa mạnh đốt sập, nhưng không khó tưởng tượng, khi đầu thành trở thành một biển lửa, thứ bị đốt cháy phần phật không chỉ là tất cả quân bị vật tư nơi đầu thành. mà còn là dũng khí của tướng sĩ giữ thành. Đối với phiên binh mà nói, đầu thành bị cháy đối với việc bọn chúng dùng cây gỗ phá cửa thành lại không có ảnh hưởng quá trực tiếp. Âm thanh của tiểu bộ có chút căng thẳng, đưa tay chỉ về phía các vật tư chuẩn bị cho trận chiến mới được các lao công v ấ t v ả mang lên đầu thành, hỏi Lưu Hậu: đã biết rõ kẻ địch sẽ dùng hỏa công, còn mang đồ đạc lên đây sao? Lưu Hậu cười khổ nói: không mang lên cũng không được, các huynh đệ tay không thì làm sao có thể giữ thành? hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Thái thú hoàn toàn không có kế sách hay ho nào để ngăn địch. Tống Dương không có gì để cho ý kiến, bộ dạng nghe qua rồi thôi, chỉ nói một câu. Nên chuẩn bị thế nào thì cứ chuẩn bị như vậy đi, có việc gì cũng đợi đến lúc đánh trận mới nói tiếp đi. Lưu Hậu cũng không thất vọng hay có thể nói là ông vốn không hề ôm hy vọng. Cho ném dây của người thổ phiên cũng giống khu dịch trước đó, đối với quân giữ thành mà nói đều là bài toán không thể giải. Thường Xuân Hậu có thể có chút thần kỳ nhưng dù sao cũng không phải là thần tiên. phải bố trí như nên bố trí, phải lao động như nên lao động, mặc kệ kẻ địch hung hãn đến thế nào, thanh dương cũng phải làm đầy đủ các bước chuẩn bị của mình. Một ngày trôi qua, độc dược nấu xong, có chuyên gia phụ trách bôi độc lên binh khí mũi tên. Sau khi để khô lại phân phát trở lại cho tướng sĩ trong thành, cũng là quân giới nhưng lượng độc dược bôi lên không giống nhau. Đao thương dùng thuốc nhiều, tên dùng thuốc ít. Lượng độc dược dùng trên mũi tên, căn bản chỉ có thể dùng một lần thì sẽ liền mất công hiệu. xử lý thế này chủ yếu là để đề phòng kẻ địch nhặt được tên của quân giữ thành bắn ra rồi lại bắn trở về. đến lúc đó người của mình chúng lại độc của chính mình thì thật có chút tự chuốc họa vào thân. vũ trang đến từ phong ấp không cần lưu đại nhân lo tâm. các bộ người man gia thú thiền dạ xoa đóng giữ như thế nào từ sớm trước khi xuất trình đã được xác định xong rồi bây giờ cũng đang theo từng bước mà chuẩn bị mọi việc đều đâu vào đấy. t ố n g dương đã tới thanh dương thành mà trạng thái lại không mấy khác biệt so với lúc ở trong phong ấp. vẫn làm đại trưởng quỹ ngồi không như cũ thôi. Hôm nay dẫn tiểu bộ đi thăm viếng chu lão gia, ngày mai lại cùng quận chúa về lại c h ố n cũ. Tiếc là không thể tìm được người bán kẹo rong ngày trước. Hai ngày sau, t h á m mã tiền phương hồi báo, quân tiên khiển của thổ phiên đang hướng nhanh về thanh dương. Cơ bản đều là kỵ binh, theo tốc độ hiện tại, chỉ còn cách thanh dương khoảng 3 ngày lộ trình. Đại quân gần như tay không mà tới, vẫn chưa mang theo binh tháp chiến lầu dùng cho việc công thành, không có máy bán đá, xe nỏ, thậm chí đến thang cũng không có. nhưng cây gỗ lớn dùng để phá cửa thì cũng có mang theo một khúc. Binh tháp chiến lầu thật sự quá lớn, quân tiên phong chú trọng tốc độ, nhất định không có cách nào vận chuyển được những thứ đó, mà người thổ phiên có trò ném dây, dễ dàng mang theo, hơn nữa hiệu quả hơn nhiều so với máy bắn đá và xe nỏ. Phiên quân vốn không cần đến các thứ đó, còn về phần thang, cũng vì sách lược hỏa công, khả năng phải dùng đến thang không lớn, nếu thật sự cần đến, nam lý nhiều rừng, phiên tử có thể lấy gỗ tại chỗ, đốn gỗ đóng thành thang. chỉ có việc mang theo một khúc gỗ lớn là có chút kỳ lạ thứ công v i nặng nghề này hoàn toàn có thể giống như thang đến nơi rồi mới chọn cây lớn mà làm cần gì mang theo bên người không sợ vướng nhiễu sao tháng mã cũng có thể xem là tinh nhuệ trước đó đã tìm hiểu được chân tướng khúc gỗ to mà tiên khiển của quân địch mang theo là một vũ khí công h ầ n trước đó chính là dùng cái khúc gỗ này trước sau phá tan cửa lớn của khổ thủy và hùng khẩu phiên tử cảm thấy vật này may mắn thậm chí còn điều động thợ thủ công làm gốc khắc lên trên đó p h ậ t tổ và thần sơn thánh cung của bọn chúng bây giờ phiên quân muốn dùng khúc gỗ may mắn này tiếp tục đánh tan cửa thành thanh dương thậm chí còn có ý sau này vẫn dùng vật này để phá tan cửa phượng hoàn thành số lượng cụ thể của tiên khiển quân địch không biết rõ nhưng căn cứ theo quy mô doanh trại mà bọn chúng dựng lên người thăm dò cũng có một phán đoán đại khái nằm trong khoảng từ 8 vạn đến 10 vạn quân đóng giữ thanh dương thành và vũ trang từ phong ấp toàn bộ cộng lại với nhau cũng chỉ bằng 2 phần 10 của người ta đó mới chỉ là tiên khiển của người ta, đợi đến lúc chủ lực đến nơi, đừng nói thanh dương, cho dù toàn bộ nam lý cũng không đủ lực lượng để có thể chống đỡ được. Niềm vui khi thường xuân hầu mang binh đến tiếp viện sớm đã không còn, lưu thái thú nghe tin tức xong sắc mặt liền tái nhợt. Dù đã sớm biết kẻ thù đông đảo, trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng sau khi được biết tình hình cụ thể, ông vẫn cảm thấy tim đập chân run. Không chỉ lưu thái thú, tất cả người thanh dương cũng đều như thế. Cương địch sắp đến tất nhiên sẽ có ảnh hưởng đến sĩ khí trong thành. Đối với việc này Tống Dương sớm đã có chuẩn bị. Hắn không làm việc nhưng hắn biết sai khiến bằng h ữ u Từ khi báo cáo tình hình địch được c h u y ể n tới, Thiêu t i Hiểu mở đàn cầu phúc cho Thanh Dương. Các thành viên được dẫn đến từ đất rượu hương cắt tường vốn không tầm thường, lại kết hợp với rất nhiều đại tự trong Thanh Dương Thành. Dù rằng trong thời chiến, mọi thứ đều phải đơn giản, pháp sự thiếu đi vài phần xa hoa nhưng vẻ long trọng trang nghiêm vẫn không hề bị ảnh hưởng. Có tôn giả cầu phúc, có phật tổ phù hộ. Điệu hát từ bi thấm vào ruột gan, chậm rãi hòa tan sự sợ hãi trong lòng người. Ngoài ra, một điều đáng phải nhắc đến nữa là trong mấy ngày này, có những binh lính đường lâu du tán nhìn thấy khói lửa Thanh Dương, nhận được chim đưa thư từ Thanh Dương, liên tục hội tụ nhau mà tới. Cho dù số lượng người không nhiều, chỉ có ít ỏi mấy trăm người, nhưng đối với việc chấn hưng sĩ khí cũng thật sự có chút hiệu quả. Thời gian 3 ngày nháy mắt đã trôi qua, quân giữ thành đứng lặng nơi đầu thành, xa xa có thể thấy nơi cuối tầm nhìn có cát bụi mù mịt. có những chiến sĩ hai thính còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rầm vang đến không trung được bao phủ bởi một tầng mây nhàn nhạt, nhạt không đến nỗi âm u nhưng cũng tuyệt đối không đến mức trong xanh gió nhẹ bình thường vốn mát mẻ cũng vì đại quân tiến tới mà cuốn theo chút cát bụi trở nên v ầ n đủ d i n h dính thổi lên người khiến người ta có cảm giác khó chịu không nói nên lời lúc này đám tống dương đã lên đầu thành công chúa quân chúa đi theo hai bên trần p h ả n la q u a n đều tay cầm trường cung Các nhân vật quan trọng trong phong ấp đều theo sát phía sau, đến phong long cũng không quan tâm đến lời khuyên can của Lý Công Công. Đầu đội nón tre và màn tre mặt bước lên ngóng nhìn. Quân địch đến cực kỳ nhanh, cắt đuổi theo gió tre lấp ánh mặt trời, tiếng võ ngựa ù ù dần trở nên như tiếng sấm. Thế r o n g đuổi của 10 vạn kỵ binh gần như giấm nát cả mặt đất, cả tòa Thanh Dương t h à n h đều đang bắt đầu rung lên trong tiếng động vang trời. Thời gian hơi lâu, binh sĩ trên đầu thành thậm chí đã không thể phân biệt rõ ràng. sự dung này rốt cuộc là do trời đất đang lắc lư hay là do nỗi sợ hai trong lòng đang quấy phá hay là cả hai đều có phần tiếng tủ và đột ngột vang lên quân hào được đặc chế từ sừng trâu của người thổ phiên vang đội đến kinh người ba n g ắ n một dài lặp đi lặp lại binh lính thanh dương chỉ cần có chút kiến thức thì đều có thể biết đây là tiếng tủ và thuốc d ụ c tiến lên của kẻ địch kỵ binh của địch giống như sóng dữ xô nhau mà tới cứ như vậy một mạch lao thẳng đến dường như muốn dùng thân xác máu thịt để làm sập tòa thành kiên cố này Việc hoàn toàn không thể nào thực hiện được, nhưng dưới làn sóng quyết chiến dữ dội của 10 vạn thiên quân, quân giữ thành Thanh Dương lại có chút không dám phủ nhận, kẻ địch có lẽ thật sự có thể một mạch xông thẳng đến đây, xông đến đây, có lẽ thật sự sẽ dùng võ ngựa giấm nát tòa thành cổ xưa này. Nếu chưa từng đến đồng hoang, Tống Dương cũng không dám đảm bảo tâm thần của mình sẽ không bị thế xông lên mạnh mẽ của kẻ thù làm cho khiếp sợ. Cảnh tượng trước mắt căn bản là sự chấn động mà người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi, áp lực không cách nào tưởng tượng được. nhưng Tống Dương trong cảnh nội khuển nhung từng đi theo đại quân xa dân chinh chiến khá lâu, tự thân trải nghiệm qua vô số trận chiến giết chóc đáng sợ. đừng nói thế s u n g Phong rời non lấp biển của người thổ phiên bây giờ chỉ để Dương Oai, chẳng qua chỉ để Phô t r ư ơ n g thanh thế. cho dù lúc này hắn ở ngay dưới thành, không còn tường cao che chở, một mình đối mặt với võ ngựa kẻ thù thì cũng vẫn sẽ không hề thay đổi sắc mặt. ánh mắt Tống Dương thanh thấu, lặng lặng nhìn xuống dưới thành, với thị lực của hắn, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt dữ tợn của phi tử. Chương 358, đứng nghiêm. Vào lúc giữa trưa, phiên quân h i ề n thân, kỵ binh của địch vô cùng đông đảo, nhưng các đội vũ trang hung manh từ phong ấp vẫn chưa thấy lộ diện, từ hồi h ộ t vệ đến tiền dạ xoa không thấy m 2 t ai, hung điệu càng không biết đi đâu mất rồi. Nơi đầu thành chuẩn bị cho trận chiến đều là quân giữ thành bản địa thanh dương và binh mã nam lý từng đóng giữ nơi phong ấp. Đám thường xuân hầu đứng lặng nơi thành lầu, mấy vị quý nhân đều yên lặng không lên tiếng, hoàn toàn không có ý truyền lệnh, chỉ trơ mắt nhìn kẻ địch xung phong. Tống Dương vững vàng ổn định nhưng tướng giữ đầu thành đợi không nổi nữa, đưa mắt nhìn trộm Thái Thú đang đứng phía sau hầu gia, trong ánh mắt đầy ý trưng cầu. Người sau hiểu ý gật đầu với gã một cái. Tướng giữ thành lập tức lớn tiếng truyền lệnh: xe nỏ, máy bắn đá nạp đạn, tất cả lính bắn cung bước vào vị trí. Tiếng hô của tướng giữ thành không thể nói là không vang vọng, nhưng tiếng v ó ngựa, tiếng la, tiếng t ù ủ và của mười vạn kỵ binh phía trước khiến toàn bộ trời đất đều bị đảo lộn một phen. Hiệu lệnh của gã nơi đầu thành binh sĩ vốn không nghe được. tất cả mọi người đều không động đậy, chỉ nắm thật chặt binh khí trong tay, ngơ ngác nhìn về phía tiền vương. tướng giữ thành liên tục hô vài tiếng, cũng chỉ có thân binh ở gần nhất bên cạnh nghe được. mười mấy người lập tức tàn đi, đi đến nơi cao hơn làm tín hiệu cờ. m i ễ n cương đem mệnh lệnh truyền xuống. đầu thành lúc này mới hoạt động, lúc đầu còn có không ít người bị đại thế của kẻ địch làm cho khiếp sợ, không chú ý đến cờ lệnh, phải dựa vào đội trưởng nhắc lại hay nhờ đồng bạn bên cạnh nhắc nhở mới hiểu ra quân lệnh đã được hạ. mà một phương diện khác. lại có không ít binh đao phủ vốn không nên, hành động thì lại nhìn lầm cơ lệnh cũng theo lính bắn cung mà chạy, nhất thời đầu thành loạn thành một đống. Dưới thành, vạn mã lao tới, sát khí ngất trời, trên thành, binh sĩ tán loạn, vạn phần lúng túng. Cao thấp về thế công thủ của hai bên lập tức đã được phá ra. mắt thấy thủ hạ của mình sắc mặt như thế, vẻ mặt Lưu Thái Thú bất lực cũng chỉ là bất lực thôi, hoàn toàn không có ý tức giận, ghét hận, càng không có ý trách tội, suy bụng ta ra bụng người, nhìn trận thế hung mãnh của kẻ địch. bản thân mình làm thái thú cũng kinh hoàng không dứt, huống chi là binh lính bình thường, rất nhanh đã phải trực tiếp liều mạng với hổ sói. rất may, trong lúc liếc mắt nhìn trộm, lưu hậu nhìn ra đám t ố n g dương công chúa hoàn toàn không có ý trách cứ gì. cũng là bởi vì liếc mắt nhìn trộm, lưu hậu phát giác rằng khi đối mặt với đại quân thổ phiên quy mô như vậy, khí thế như vậy mà thường xuân hầu mặt không đổi sắc, hoàn toàn không có gì khác thường. có thể có được sự dũng cảm và điềm đạm như vậy, lưu hậu không khỏi hân phục. trong lúc lòng vô cùng kinh hoàng nhưng trong đầu lại bất giác xuất hiện một ý niệm mà bản thân Thái thú đại nhân cũng cảm thấy vô vị c h ả trách hắn có thể cưới được con gái của Trấn Tây Vương hơn nữa còn là hai người dường như nhận ra ánh mắt của Thái thú Tống Dương quay đầu nhìn về hướng Lưu Hậu gật đầu với ông đồng thời cười với ông một cái nụ cười giống như năm đó khi hắn ở trên đài tuyển hiền của Thanh Dương thoải mái thiện lương dạng dỡ tràn đầy ánh mặt trời khoảng không trong mắt càng lúc càng ít chỉ vì đoàn quân địch lớn càng ngày càng xông đến gần giống như sóng dữ từ cuối chân trời cuộn cuộn mà tới. binh sĩ phụ trách điều khiển xe nỏ h và máy bắn đá trên đầu thành đã hoàn thành công tác chuẩn bị. cán chặt răng, gắt gao nhìn thẳng vào kẻ thù. họ đã được mệnh lệnh, chỉ cần đối phương tiến vào tầm bắn sẽ lập tức bắn ngay, không cần tiếp tục đợi quân lệnh. cơ lệnh nơi đầu thành lại tiếp tục phát với. sau khi đứng vào vị trí, các cung thủ lấy mũi tên đặt vào dây cung, chỉ là bắt đầu chuẩn bị, tạm thời vẫn chưa cần kéo dây cung. kẻ địch còn chưa tiến vào tầm bắn của xe nỏ, h tất nhiên càng cách xa cung tên hơn. bây giờ vẫn chưa đến lúc dương cung nhưng không biết là ai có lẽ vì trong lòng quá căng thẳng lòng bàn tay nắm lấy cung sớm đã ướt đẫm mồ hôi vừa nhìn thấy cờ lệnh lay động cầm tên lên liền trực tiếp dương cung bắn ngay cũng có một ít cung thủ thấy đồng bạn bắn tên liền không nghĩ gì cả dương cung bắn theo ngay thưa thất mấy chục mũi tên hướng về trước mà bắn ra con con vẹo vẹo cắm lên mặt đất giống như một lời châm chọc đối với quân giữ thành thành dương lưu thái thú có tốt tính hơn cũng không thể kìm được nữa lập tức liền muốn ra lệnh bắt người để xử theo luật nhưng Tống Dương xua tay với ông. Quân mới vào chiến, khó tránh kinh hoàng, chính là nhất thời trượt tay thôi, cũng không gây ra hậu quả gì. Cho một cơ hội đi, đợi sau khi kẻ thù rút đi rồi mới giáo huấn bọn họ vài câu là được rồi. Âm thanh của Tống Dương không cao, nhưng mỗi chữ hắn nói đều vững vàng lọt vào tai của Lưu Hậu. Hậu ra mở miệng, Thái Thú tất nhiên nghe theo, nhưng đối với Lưu Hậu mà nói, điểm quan trọng không còn là các cung thủ đó, ông đang suy nghĩ lời của Tống Dương. đợi sau khi kẻ địch rút đi kẻ địch sẽ lui, bọn chúng không ném bình ngói dầu hỏa nữa sao? Lúc này, A Nan Kim mã được thủ hạ đặt trên cang tre, theo sau Tống Dương bỗng nhiên dùng sức vung tay một cái, lấy cờ lệnh đang đặt trên người ném lên cao, còn không đợi cờ nhỏ rơi xuống, đám đông thạch đầu l a o đã không biết từ đâu xuất hiện, túng năm tụ bảy mang theo những cái t r ố n g lớn tập kết lộn xộn phía trong cửa thành. Sau một lát, t r ố n g lớn đã được bố trí xong, thạch đầu l a o cùng nhau ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào Kim mã nơi đầu thành. đợi lao lại ra hiệu lệnh, Kim mã không để các huynh đệ đợi thêm nữa, vung tay ném ra một cái cờ nhỏ, thạch đầu lao thấy hiệu lệnh liền hoan hô một tiếng, bọn chúng không đi lấy rủi trống mà trực tiếp lấy vũ khí giết người của mình, truy tay nặng trịch, sau đó liền vùng cánh tay lên đánh trống, trống lớn cỡ mặt t ố i say đá, không biết được bọc bằng da gì, mặt trống đen tuyền, tay truy nặng nề, g h lại cộng thêm sức mạnh từ cánh tay thạch đầu lão, cho dù là một quan tài gỗ lim thượng hạng cũng lập tức bị đập nát, nhưng trống lớn không hề bị tổn hại. Theo cái đập của truy tay, tiếng trống vang vọng kinh người. Thạch Đầu Lão không tổ chức, không kỷ luật, nhưng bọn chúng ai ai cũng là một tay trống thượng hạng. Cứ 10 người vây quanh một mặt trống lớn, trái phải tổng cộng hơn trăm mặt trống. Đưa mắt nhìn qua chỉ thấy một đám man tử cao to lưng gù chuyển động cánh tay như gió, tay truy màu vàng vung lên mặt trống, tiếng trống đùng đùng cũng theo đó mà vang lên ngất trời. Man tộc trong núi mỗi tộc đều có tài nghệ âm nhạc riêng, trong đó trống nặng của Thạch Đầu Lão đáng gọi là kiệt xuất. Bản lĩnh này của họ đến Tống Dương cũng chưa được biết. Trong tiếng gầm đáng sợ của 10 vạn thiết kỹ, bên thanh dương bất luận là hô quát hay là thổi kèn, tất cả âm thanh đều bị á ắ t đi, không cách nào có công dụng truyền đi. duy nhất tiếng chống lúc này của thạch đầu lao nổi lên, không những không bị thanh thế của kẻ địch che lấp mà ngược lại, càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh, chỉ qua giây lát đã vững vàng chống lại tiếng vang của kẻ thù. nhịp chống rồn rập nhưng không hề loạn, Tiết Tấu d ữ d ộ i làm lộ phong cách cổ xưa mà chỉ có tộc man trong núi mới có. nghe có vẻ hơi quái dị, nhưng nhiều hơn nữa là nặng tiếng chống rất nặng. Vốn ổn nào đến không thể ổn hơn, trong trời đất gần như rửa trôi tất cả thính lực này, rốt cuộc cũng vang lên âm thanh của mình, dường như có một hồi tranh đấu, cũng là một sự chứng minh, minh chứng cho việc chúng ta vẫn còn, thanh dương vẫn còn. Tâm lý cho phép, lúc tiếng chống anh đ ã n g dâng cao, át đ i tiếng võ ngựa hung hăng của địch từ quân đóng giữ trên đầu thành đến ba cánh trong thành, sự sợ hãi trong lòng cũng nhanh chóng tiêu tan, dần dần bình tĩnh lại. Tiếng t r ố n g rung trời. p h i ê n binh còn chưa thắng được, trận đánh này vẫn còn có thể đánh được, vẫn khẩn trương như cũ, nhưng sợ hãi không còn. Vì vậy, sự sung phong của kẻ địch trong mắt quân đóng giữ nơi đầu thành đã biến đổi rồi, trở nên đẹp mắt hơn rồi. Bình tĩnh mà xem xét, cảnh tượng 10 vạn thiết k ỵ sung phong, võ ngựa rầm rầm, khí thế thật sự vô biên, đời người trăm năm khó thấy một lần. Mọi người đều đang đứng xem người thổ phiên lao tới từ bên ngoài, không ai phát hiện từ lúc thạch đầu lao nổi t r ố n g lên, Tống Dương đã bắt đầu chậm rãi hít hơi. Một hơi được hít vào thông thả mà kéo dài, hoàn toàn vượt ra ngoài cực hạn của người bình thường. ư ớ c c h ừ n g đã hít vào được gần thời gian một chén trà, đồng thời ánh mắt của Tống Dương cũng nhìn chằm chằm vào Kim Mã. Tống Dương lập tức mở miệng gào to, đứng nghiêm. Sau đó, ma quái lộng hành rồi. Tống Dương rống to một tiếng, đám thổ phiên trong tầm mắt, toàn bộ 10 vạn thổ phiên, lập tức cùng lúc thắng lại dây cường, cùng lúc đứng lại tại chỗ, không còn tiếp tục tiến lên nửa bước. Mọi thứ đều đến quá đột ngột, bọn chúng đột nhiên dừng tấn công. trong n g á y mắt mọi người trong thành hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì gần như không phân biệt rõ tiếng giống lớn của tung dương rốt cuộc là khiến quân địch phục mệnh hay là khiến thời gian dừng lại người thổ phiên hung ác ra man nhưng bọn chúng cũng không nốc tất nhiên sẽ không lao đến để dùng thân xác máu thịt mà đập tan tường thành lần xung phong này là truyền thống của bọn chúng chỉ là một cách hư trương thanh thế làm ra vẻ ta đây thôi bọn chúng sẽ không xông thẳng vào tầm bắn của quân giữ thành để mà chịu chết thổ phiên và nam lý kể nhau trăm năm trận lớn trận nhỏ đánh qua không biết bao nhiêu lần, vô cùng hiểu rõ về quân giới cỡ lớn của Nam Lý. Lần thứ nhất Dương Ai chỉ xông đến sát tầm bắn của m ạ y bắn đá tốt nhất sẽ dừng lại, vừa đúng vị trí mà quân giữ thành không thể đánh tới. Nhưng cùng một đạo lý, phiên tử hiểu Nam Lý, các tướng Nam Lý thì làm sao không hiểu bọn chúng? Sự hư trương thanh thế của tiên khiển thổ phiên sớm đã nằm trong dự liệu của An Nan Kim Mã. Việc không đem chân tướng báo cho quân đóng giữ thành thành Dương cũng là ý đồ của Kim Mã Đại Bá, binh mới còn non trẻ. cũng phải được cảm nhận bầu không khí một chút, ngửi thử mùi máu tanh. về những m ặ t khác, cũng là sắp xếp ổn thỏa từ trước. lúc n ã y kim mã chính là đang tính toán thời khắc dừng bước của phi tử. lúc cảm thấy gần đến thì đưa ra tín hiệu cho tống dương, tống dương lập tức quát to khiến bọn chúng đứng nghiêm. thời gian tính toán vừa khớp, tiếc là đàm đồ tử không có mặt, nếu không lập tức sẽ có thể biên ra một cuốn sách thú vị. thường xuân hầu nơi đầu thành t h à n h dương, hai chữ làm dừng mười vạn binh. đứng nghiêm không tồn tại trong k i ế p này, nhà h á n trung thổ vốn không có từ này. nhưng hai chữ đi liền với nhau vô cùng đơn giản cũng vô cùng rõ ràng gần như chỉ cần là người thì sẽ có thể hiểu được ý của nó là đứng cho thật yên đại quân thổ phiên bây giờ chính là đang đứng thật yên phiên tử xâm lược nam lý đã được một khoảng thời gian rồi đa số đều hiểu tống dương hô cái gì bọn chúng trước đó chưa nghĩ tới lúc này càng có chút nghĩ không thông sự dừng bước trong kế hoạch sao lại biến thành theo hiệu lệnh của kẻ địch mà dừng nhất thời cũng có chút bực tức căm hận dẫn đến phản ứng dừng bước đồng thời tiếng giống giết cũng trở nên không còn đồng thanh, mất hết thanh thế. Không thể không nói là tu vi của Tống Dương đột nhiên tăng mạnh, nội kinh của Long Tức chuyển hòa nhập vào tiếng giống của hắn. Mặc dù khẩu hiệu hô ra có chút kỳ lạ, nhưng âm thanh không chỉ truyền khắp bốn phương, khiến mỗi người đều nghe thấy rõ ràng, mà khí thế h ố n g hách g ẫ n chứa trong đó cũng lan rộng khắp trời đất. Thật sự có một phần hương vị bá vương t h ế t lệnh, không theo phải chết. Một tiếng giống, tất cả mọi người trên đầu thành Tây của Thanh Dương đều bật cười. Bản thân Tống Dương cười dạng r ỡ hơn ai hết. trong lòng thoải mái đến mức không cách nào thoải mái hơn nữa, rất có cảm giác một tiếng như sẽ đánh, đẩy l ù i trăm vạn binh. Trận trước hắn còn trải nghiệm một lần triệu tử long, lần này lại đóng vai trương du đức, quyền tam quốc đã xem ở kiếp trước thật không n g ư n công. Ngoài ra, một chuyện đáng để nhắc đến nữa là tống dương hướng ra ngoài thành mà hướng to, quân đóng giữ trên đầu thành đều biết hắn không phải đang truyền lệnh cho mình, nhưng đám thạch đầu l a o đang đánh t r ố n g ở dưới thành không hiểu ý, đ n g nhiên nghe được khẩu lệnh, bọn chúng nhận ra tiếng của tống dương. cũng đã được kim mã dặn dò nhiều lần biết phải nghe theo mệnh lệnh của người này nghe tiếng lập tức thả tay xuống ngơ ngác đứng yên tại chỗ ngẩng cao đầu nhìn c h ầ m c h ầ m lên đầu thành tống dương cũng không bận tâm đến thân phận hầu gia siết chặt tay không g ư ờ i hướng về mọi người liên tục cúi chào nhất thời trên đầu thành có chút hỗn loạn hầu gia cúi chào ai cũng không dám nhận ai ai cũng đều đáp lễ với hắn đến hai tầng hoàng đế lý đại tiên sinh cũng cười lớn mà cúi chào lại hắn một cái bị đứng nghiêm rồi phiến tử kinh ngạc rất nhanh trong quân lại vang lên tiếng t ù và đại quân quay người chậm rãi rút lui sau khi toàn bộ quân đoàn rời xa hai dặm quân lệnh đột nhiên thay đổi kỵ binh phiên tử lại quay đầu trở lại so với lần trước hoàn toàn không có khác biệt khí thế người thổ phiên hùng hổ bắt đầu lần xung phong thứ hai quân đóng giữ thanh dương bây giờ hoàn toàn không sợ nữa trên mặt ít nhiều cũng có chút vui vẻ bất giác nhìn về phía tống dương mong chờ hắn có thể lại diễn lại màn hay vừa rồi nhưng tống dương sớm đã được sự dặn dò của k m mã biết kẻ địch lần này đến để làm gì, vẻ mặt t r ị n h trọng, lập tức truyền lệnh, âm thanh vang vọng và trang nghiêm, senỏ, máy bắn đã thấy đến gần bắn ngay, một phát là được. sau khi bắn, tất cả mọi người che chắn, bốn phía tường thành cùng tuân theo mệnh lệnh này không được sai sót. âm thanh v ớ i rước, tín hiệu cờ lệnh lập tức dương cao, rất nhanh toàn bộ quân đóng giữ thành thành dương đều nhận được lệnh. lần sung phong thứ hai vẫn là dương oai, phiên quân sẽ không sang sông, phá cửa, bám thành, nhưng bọn chúng sẽ xông đến gần hơn. Không chỉ xe nỏ và máy bắn đá, bọn chúng sẽ một mạch s ô n g thẳng vào tầm bắn của cung tên. Các binh sĩ còn chưa biết chuyện gì, nhưng cứ nghe theo lệnh thì sẽ không thể nào sai. Đợi sau khi kẻ địch s ô n g đến gần, đầu thành liền phát động xe nỏ, máy bắn đá một lần, đánh vào trận địch nhưng cũng không nhìn thấy có hiệu quả gì, giống như mấy khối đá nhỏ ném vào biển hồ, nháy mắt đã biến mất không còn thấy nữa. Quân đóng giữ thanh dương cũng không bắn thêm, từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều nhanh chóng s ô n g đến tường thành, sau lưng dựa sát vào tường thành. đồng thời cuộn mình lại, cái gọi là che chắn chính là như vậy. Anan Kim mã cười mắng một tiếng. đám nhóc thọ đế đánh trận không thấy linh hoạt, che chắn thì học được có quy tắc như vậy. nói xong, tự mình cũng cuộn vòng trở lại c á n g cùng thủ hạ hộ vệ đi che chắn. gần đúng lúc mọi người vừa chuẩn bị xong, trận thế sung phong của phiên tử đột nhiên biến đổi, từ sung phong lộn xộn biến thành một vòng vây bao lấy thanh dương, lập tức trong t h a i các quân đóng giữ nơi đầu thành đột nhiên vang lên một tiếng vũ. g i ố n g như có mấy c h ụ con c ruồi b ỏ cùng lúc chạy vào t h a i âm thanh rất nặng nề cũng rất hỗn loạn khiến đầu g ó n g người ta không tránh khỏi bị choáng các binh sĩ không biết tiếng vang quái lạ rốt cuộc từ đâu đến nhưng trong thành có những tướng lĩnh có kiến thức thì nghe thấy rõ ràng loại âm thanh này chỉ có thể có một lai lịch vạn người dương cung vạn cung kéo căng dây cung tiếng v ũ của vạn dây cung khi cùng rung lên không chỉ là vạn cung mà là trường cung trong tay mỗi kỵ binh thổ phiên sau khi tiếng v ũ qua đi thì chính là tiếng gió. Mấy vạn tiếng xuyên thủng không trung cùng hội tụ nhau mà đến, bén nhọn liền trở thành nặng nghề, sắc ý liền biến thành sắc khí. Lúc này nếu có thể nhớ lại tiếng v ụ lúc nãy thì sẽ lập tức hiểu ra, tiếng vọng lúc nãy rõ ràng là tiếng cười của Diêm La trong mừng rỡ, nhưng không muốn mất đi sự kiêu ngạo, cho nên đành bịt chặt miệng mà buông tiếng cười. Sát trời lúc giữa c h ư a đột nhiên ảm đạm, gần 10 vạn mũi tên hội tụ thành một đám mây lớn đen n h ị t từ trong tay kỵ binh thổ phiên theo gió mà c u a n đến, lao thẳng đến đầu thành Thanh Dương. trương 359, ư n đừng sợ nếu hai quân thực lực như nhau người thổ phiên chỉ dương oai một lần nếu bên mình chiếm ưu thế rõ ràng phiên tử sẽ có lần thứ hai dương oai chính là lúc này sông đến gần thành địch phát động mưa tên cùng bắn trong một trận chiến đầu thành dưới thành mưa tên bắn vào nhau là chuyện bình thường mỗi chiến sĩ tiến vào chiến trường cũng đều phải có giác ngộ sẽ có thể bị kẻ địch bắn chết bất cứ lúc nào nhưng lần này người thổ phiên vẫn là dương oai sẽ không công thành cho nên lúc này Quân đóng giữ đầu thành thật sự không cần thiết phải bắn nhau với kẻ địch. Dù sao lực lượng cũng ít hơn phiên tử nhiều. Cho dù một người đổi hai người, đánh đến lúc cung thủ của thanh dương đều chết sạch cả, người ta còn chưa bị tổn thất mất con số lẻ. Nếu không phải a nan kim mã dự đoán trước, từ trước khi xuất binh đã đem chiêu thức kỹ xảo của phiên tử giải giảng rõ ràng với tống dương, vừa nãy quân đóng giữ đầu thành thanh dương hẳn sẽ không che chắn, đa phần sẽ theo chỉ huy của trưởng quan hồ đồ mà bắn nhau với kẻ địch, chỉ bằng uy lực bắn cùng lúc của vòng vây đại quân thổ phiên. Thanh Dương nhất định sẽ chịu thiệt rất lớn. t i n như mưa to chút tới, đánh lên tấm chắn, lên đá, tiếng va chạm vang lên không ngừng, mỗi tiếng đều khiến lòng người khiếp sợ, liên kết lại với nhau càng khiến tim gan hoảng loạn. Cho dù đã che chắn, cũng khó tránh khỏi có chút khe hở, không ngừng có binh sĩ nam lý bị chúng tên tiếng r ê n d ỉ vang lên không dứt bên hai. Vô số mũi tên bắn vào tấm chắn, nghe trong khoảng thời gian lâu sẽ khiến người ta có ảo giác có người gõ cửa. Diêm La gõ cửa, mà quỷ gõ tim. mũi tên rơi xuống đất, lệch tạch văng lên. Do đó, bên ngoài tâm chắn cũng không còn là ban ngày sáng sủa nữa. Trời đất to lớn tràn ngập một chữ chết, nơi duy nhất để d u n g thân chỉ là một chỗ nho nhỏ. t ấ m chắn nặng trong tay và bức tường thành sau lưng, run rẩy không cách nào kiềm chế nổi, hô hấp trở nên rồn rập, trái tim trong l ồ n g nực g đập điên cuồng, trong đầu một mảnh trống rỗng. Thậm chí có những người đã nước mắt đầy mặt. Không có ai từng trải nghiệm qua trận thế như vậy, sắc mặt của quân giữ thành thanh dương đều tái nhợt. ra sức cuộn chặt thân mình dưới tấm c h á n Sau khi đồng loạt bán tên, kỵ binh thổ phiên lao nhanh không ngừng, tiếp tục di chuyển không ngừng vây quanh thành Dương. Đột nhiên, tất cả phiên binh đồng thanh giống to, tiếng hán, hàng được sống, đánh thì giết. Sáu chữ giống lên, lặp lại ba lần, tạm thời ngừng Dương cung bán tên. Phiên tử không vội công thành, Dương ai quát tháo chỉ để công tâm. Đầu thanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có tống Dương mở miệng truyền lệnh lần nữa. Lá chắn đ ư n g động, vẫn chưa xong. Thật ra không cần hắn dặn dò. đầu thành thanh dương cũng không ai dám động, tất cả mọi người đều co r ú p ở dưới chân tường, tất cả sức lực đều đặt vào tâm chắn đang nắm trong tay. Dương Ai bằng cách đồng loạt bắn không phải một lần là xong, mật tông Tây v ự c lấy bảy làm số may mắn, người thổ phiên phải trước sau có bảy lần thì mới nghỉ. Tiếng võ ngựa rầm rầm, quân binh trên thanh dương thành nín thở, cắn chặt răng, chờ đợi đợt mưa tên thứ hai. Lúc này Tống Dương đ ỗ g nhiên lại mở miệng, giọng điệu như nói chuyện phiếm với người bên cạnh, nhưng tiếng nói chuyện vẫn vang vọng lọt vào tai tất cả quân đóng giữ trên đầu thành. Trần lao ra, n h à m chán rồi ư? Trần phản trước khi lên thành đã uống thuốc rồi, công lực toàn thân hoàn toàn hồi phục. Với tu vi của đại tông sư, âm thanh của ông cũng truyền khắp bốn phương. Đúng là có chút n h à m chán, ngươi có gì để chơi không? k ẹ được lấy tại trủy h ệ n phủn v i n Tống Dương đáp: Cái gì cũng không làm được, hay là hát bài hát cho ngài nghe? Tiếng tủ và vang lên trong phiên quân, kỵ binh dưới thành Dương Cung bắn tên, lần bắn đồng loạt thứ hai sắp đến. Đối với điều này, đại tông sư không thèm quan tâm. cười một tiếng nói với Tống Dương tương tiến h i u Tống Dương vừa cười vừa đáp không hát bài đó hát bài khác ta học từ tần truy đó tiếng vù vù lần thứ hai vang lên nặng nề vạn mũi tên bay trong không trung đám mây tên thứ hai mang theo tiếng sét đánh tới chân phản vô cùng hứng thú bài hát gì Xuân t h ư ợ n g Xuân Tống Dương đáp vang vọng nghiêm khắc mà nói Xuân Vũ Lâm không được xem là bài hát nó không có ca từ chỉ có một khúc nhạc thường được dùng trong khi đàn vốn là miêu tả cảnh sắc tuyệt trần vào mùa xuân ở Nam Lý, là điệu nhẹ nhàng du dương, thanh thoát trong sáng, hơn nữa lại đơn giản dễ nhớ. Đó là một cổ khúc của Nam Lý, nhưng sau này dần dần bị những nơi ăn chơi mượn dùng, biến thành một điệu hát ngắn đầy là lướt. Âm càng là tà, càng dễ dàng lan truyền nơi phố phường, càng là điệu hát thế này thì càng dễ dàng truyền bá trong doanh trại quân đội toàn Nam Nhân, trong tất cả quân đóng giữ Thanh Dương Thành, không có ai không biết hát điệu này. Thanh Thản g â m nga điệu hát, trong đó là nội kình hung mãnh của Long Tức Dung. bên ngoài làn điệu du dương chính là mưa tên đầy trời âm thanh của tống dương không thể nói là vang dội nhưng vô cùng rõ ràng mỗi binh lính nơi đầu thành đều có thể nghe được nhưng chỉ là một điệu hát không có ca từ không được hào sảng kích động như tương tiến tiểu nhưng phần thanh hẳn vui vẻ trong khúc hát theo tiếng ngâm nga của tống dương mà phiêu d i ề u trong mưa trong mưa tên cho dù tiếng võ ngựa vang r ầ m trời mưa tên sắc nhọn đầy trời khắp nơi p h i ê n tử ồn ào cũng đừng mong át đi điệu hát này cũng vì vậy mà cảm giác của mọi người cũng trở nên kỳ lạ hẳn. phiên tử không ngừng tay, 10 vạn hùng binh vây lấy thành trì, phát lực lao nhanh. sau một tiếng tù và chính là một trận mưa tên hung hãn. sau khi mưa tên rơi hết lại là ba tiếng giống hàng được sống, chiến thì giết, trong sự đe dọa, sát phạt, sự sợ h ã i vốn phải dâng lên không kiềm chế được, nhưng tự nhiên lại có một điệu hát vui vẻ, nhẹ nhàng thoải mái xuyên qua trời đất hỗn loạn, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh nhưng lại thật. sự cùng lúc tồn tại. bất giác có người cười rồi. rất nhiều người cười rồi trên mặt thậm chí còn có nước mắt nước mũi cho đến lúc này thì còn có ai vẫn không hiểu chứ điệu hát này là Tống Dương hát cho tất cả mọi người nghe bài hát này hát ra trong trong ngoài ngoài chẳng qua hai chữ đừng sợ thường Xuân hầu nhẹ giọng an ủi đừng sợ có người nói hắn thông minh có người nói hắn điên cuồng có người khen hắn là tiên phật cũng có người mắng hắn là hung ma hầu gia thần kỳ của Nam Lý mà hổ sói giết tới trong lúc sát khí ngất trời Không ngờ hắn lại cười hì hì hát cho mọi người nghe điệu hát trong thanh lâu. Điệu khúc này không phải chỉ một mình hắn biết. Vẫn là trong vô tình, bắt đầu có người phụ hòa theo. Mặc dù binh lính chỉ là người bình thường, tiếng hát của họ bất luận thế nào cũng không thể xuyên thấu tiếng gầm của kẻ thù, nhưng bên ngoài sợ rằng có loạn hơn một vạn lần cũng không thể gây trở ngại cho họ tự ngâm nga cho chính bản thân họ nghe. Đợi sau khi kết thúc lần mưa tên thứ năm, tiếng hát trên đầu thành đã hội tụ lại với nhau. các binh lính đa phần đều bắt đầu hát theo điệu ca của Tống Dương đã có bài hát của mình. Ai còn đi quan tâm, ai còn thèm hiểu tiếng kêu nho a nhao hàng sống chiến giết của đám phiên tử chứ? Cuối cùng, trước sau 7 lần mưa tên chút xong, trận thế của phiên quân thay đổi, bắt đầu nối đuôi nhau rút lui. Nhưng trong thời gian này cũng không cho binh mã thanh dương có cơ hội tấn công. Đội ngũ phía sau bắt đầu không ngừng bắn tên để ức chế đầu thành. Lại đợi một lúc lâu, mưa tên của kẻ địch dần dần thưa thớt, đến như sóng dữ, lùi như gió lốc. Sự dương oai của phiên tử đã kết thúc, đi đến nơi xa xa liền tàng ra. Tống Dương là người đầu tiên nhảy hẳn lên, t r ư ớ c hết truyền lệnh giải tán, sau đó lập tức lớn tiếng khen ngợi người của mình. Hay lắm, hát thật hay. Một tiếng ầm vang lên, cũng giống như lúc đứng nghiêm trước đó không lâu, binh lính đầu thành lại cùng cười vang một trận. Đội sau của kẻ địch, đám phiên tử rút lui sau cùng mơ hồ nghe thấy tiếng cười đến từ đầu thành, có chút buồn bực quay đầu nhìn quanh, phiên tử không hiểu bọn họ sao còn có thể cười nổi. mấy chục vạn mũi tên trước sau chốt xuống trong khoảng thời gian chưa tới một nén hương, uy thế ẩn chứa trong đó vốn không phải là những người bình thường có thể chịu được nổi. phải biết phiên tử trên đường tiến công giết tới này, mỗi tòa thành chỉ sau lễ rửa bằng mưa tên này đều chỉ còn lại tích m ị c h hoàng sợ, sĩ khí của người nam lý đều bị quét sạch. vì sao người thanh dương không sợ? người thanh dương cũng sợ, nhưng có người hát cho họ nghe xuân vũ lâm. t ố n g dương ném t ấ m chăn xuống đất, nhìn nhìn kẻ địch vừa thối lui, lại quay đầu nhìn về hướng các quân sĩ phụ trách thao tác xen nỏ. vừa cười vừa hỏi vẫn còn k ị p c h ứ đại đội của kẻ địch chạy xa rồi nhưng đội phiên tử sau cùng phụ trách cản trở bây giờ mới vừa ra khỏi tầm bắn của cung tên vẫn còn trong tầm bắn của quân giới cỡ lớn ở trên đầu thành máy bắn đá nạp đạn chậm chạp bất luận thế nào cũng không kịp chỉ có xe nhỏ có thể còn có cơ hội lời của tống dương vừa dứt lập tức liền có quân sĩ tiến về phía xe nhỏ nạp tên kéo dây canh chuẩn một chuỗi động tác chưa từng nhanh như thế này sau giây lát bốn mũi tên khổng lồ dài tám thước lao vào không trung đầu t h à n h lúc nãy còn đầy ớp tiếng cười lộn xộn bây giờ đột nhiên im lặng hẳn người người cắn răng nhìn thẳng vào mũi tên lớn rất tiếc phóng ra quả gớp hơn nữa xe nỏ lớn thế này độ chính xác rất thấp mấy mũi tên đều còn cong vẹo vẹo quả thật là đuổi kịp p h i n tử bắn vào trong trận của kẻ địch nhưng không tên nào trúng mục tiêu tất cả đều đâm xuống mặt đất làm bay lên một mảnh cát bụi vẻ thất vọng bộc lộ trong thái độ lời nói tất cả binh lính trong thành đều bất lực thở dài Kẻ địch lùi rất nhanh, nạp tên lần nữa nhất định sẽ không kịp. Nhưng mọi người rất nhanh đã nhớ ra, bốn đầu thành tổng cộng 5 chiến xe nhỏ mới bán ra bốn tên. Quả nhiên còn có một xe đã nạp tên nhưng chưa bán, binh sĩ phụ trách canh chuẩn mồ hôi đầy chán, vẫn đang nhầm bán, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, v ặ n chặt bộ phận bán tên, chờ hiệu lệnh của hắn. Đầu thành lại im lặng trở lại, chỉ vì một chiếc xe nhỏ, nhất thời liền yên tĩnh hẳn, nhìn nhìn kẻ thù đang dần dần rời khỏi tầm bắn, lại nhìn nhìn đồng bào vẫn đang canh chuẩn. cảm xúc trong lòng tất cả mọi người đều như nhau, vừa sốt ruột vừa không dám thúc d ụ c trông nóng tên này có thể nhanh chóng bắn ra nhưng lại sợ nó cũng sẽ thất bại. chân phản và la quan nhìn nhau một cái, họ không sốt ruột, chỉ cười ha ha, đứng một bên nhìn. lại qua thời gian vài cái hít thở, chiếc xe nỏ cuối cùng cũng canh chuẩn xong, theo tiếng vù của dây cung, m ũ i tên khổng lồ dài tám thước rít gió mà lao đi. quả nhiên, lần này canh chuẩn rồi, tên lớn bay thẳng vào phiến quân, vừa khéo hướng thẳng về thủ lĩnh của tiểu đội sau cùng. Tiểu Huyền đang đứng bên cạnh Tống Dương, hai tay đ ẻ lên tường thành, dùng sức meo mắt lại, vẻ mặt trước hết là vui mừng, sau đó lại là buồn bã. Tiểu Huyền là một võ sĩ thượng phẩm đúng nghĩa, thị lực không thể so được với Tống Dương hay Đại Tông sư, nhưng vượt xa người bình thường. Mũi tên bay đến nửa đường thì nàng đã nhìn ra lần này bắn rất chuẩn, cho nên sắc mặt vui vẻ, nhưng ngay lập tức nàng lại phát hiện lực trên mũi tên không đủ, dù sao kẻ địch cũng đang càng chạy càng xa, lúc này đã chạy đến vùng biên của tầm bắn. lực của sen n ỏ sợ là không đủ dùng rồi. Tuyển đại gia lòng đầy t i ế ệ t đối, nhỏ giọng nói thầm một câu. đáng tiếc, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ ra rằng lời của mình vừa dứt đã thấy dường như không còn đúng nữa. Mũi tên đang bay càng lúc càng chậm đột nhiên rung nhẹ rồi bỗng nhiên tốc độ nhanh hơn, dường như lại có một lực rất lớn, đầy uy lực mà đuổi theo phiên binh. Giây phút ngay sau đó, màu máu xuất hiện ngay giữa mục tiêu, một tên phiên tử cả người lẫn ngựa ngã xuống mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết chói tai. mũi tên khổng lồ đâm trên mặt đất vẫn không ngừng rung. đầu thành thanh dương đột nhiên bùng nổ một tràng hoan hô, người người vui vẻ nhảy dựng lên, cầm khiên đao trong tay mà vỗ, tiếng va chạm vang lên dữ dội. c h ẳ n g qua chỉ mới giết được một người mà dường như đã đánh thắng một trận chiến vô cùng lớn lao. giết mấy người không quan trọng, quan trọng là thanh dương thành trả đòn rồi. kẻ địch chốt xuống trăm vạn mũi tên, ta chỉ bắn ra một tên, cách biệt quá xa, dù chỉ là một mũi tên, giết một cũng chính là thái độ của ta. một tên bắn ra. một tên p h i ê n tử bỏ mạng, t ố n g dương lại càng ha h ả cười to, không ngừng khen ngợi binh sĩ thao tác xe n ọ cuối cùng đó. Không ngờ thì chỉ có một mình huyền đại gia, tự mình lẩm bẩm chắc gặp quỷ rồi. Đến lúc tề thượng vỗ lên vai nàng một cái, sau đó lại chỉ vào trần p h ả n Tiểu huyền nhìn theo cái chỉ của hắn, lúc này mới phát hiện ra cây trường cung vốn được mang sau lưng trần p h ả n không biết từ lúc nào đã nằm trong tay của lão gia tử. Tiểu huyền đột nhiên hiểu ra, tên lớn bán ra, truy sát cường địch. lúc đi đến nửa đường không còn lực để tiếp tục, trần phản dương cung mà bắn. lần này ông dùng đến là tài nghệ bắn cung sóc nhật. người bình thường vốn không thể nhìn ra mũi tên của ông. một mũi tên sóc nhật bắn ngay vào trung tâm của đôi mũi tên lớn, độ lớn của lực mà đại tông sư dùng vừa khéo, tên lớn lại có lực để bay tiếp, lại không ảnh hưởng đến phương hướng đi tới. cuối cùng chúng ngay vào phiên t ậ c lúc đó mọi người đều nín thở chú ý mũi tên lớn, trần phản dương cung động tác cực nhanh, ngoại trừ mấy người ở bên cạnh, không ai nhìn thấy động tác của lão. mà tên sóc nhật mắt trần khó tìm m ũ i tên lớn được bắn bởi chiếc xe nỏ cuối cùng từ lúc bắn ra hết lực được tiếp lực giết địch từ đầu đến cuối cũng chẳng qua trong thời gian một n g à y mắt người bình thường vốn không cách nào phát giác được biến hóa trong đó các quân thanh dương đóng giữ nơi đầu thành vốn đều không biết trần phản đã ra tay giúp đỡ chỉ biết là huy phong của xe nỏ thành mình sát thương cường địch đại tông sư không trực tiếp dương cung giết người ông đem phần huy phong này tặng cho quân giữ thành thanh dương trần phản tất nhiên sẽ không đi kể công vẫn đang cười ha h ả nhìn binh lính hoan hô, c h ậ m rãi chuyển trưởng cùng trên tay trở lại sau lưng. hành động của phiên binh sớm đã có bố trí, sẽ không vì chết đi một người mà quay đầu xung phong trở lại. đại đội binh mã rầm rầm rút đi, bên thanh dương cũng sẽ không vui mừng không r ư ớ chỉnh đốn phòng ngự, kiểm kê thương vong. dù đã chuyển trước lệnh c h e chắn nhưng binh sĩ trên thành vẫn có khoảng 400 người bị thương dưới mưa tên của phiên tử. ngoài ra còn có không ít tên nhọn bị phiên tử trực tiếp bắn vào trong thành, lao công và bá tánh cũng có người thương vong. Tống Dương quay đầu nói với Lưu Hậu: Ban ngày thế này là xong rồi, không cần quá căng thẳng. Lưu Hậu sửng sốt, ý của Hậu gia, Phiên Tử tạm thời sẽ không đến nữa. Cát Ti Mã vẻ mặt trịnh trọng, đứng bên cạnh nhắc nhở: Thủ đoạn thực sự của Phiên Tử còn chưa dùng đến, cần phải cẩn thận đề phòng. Ông muốn nói đến chiến pháp tạt dầu đốt thành của người thổ phiên. Phiên Tử bây giờ lui đi, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể đến nữa. Nói không chừng bây giờ đang chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị dây thừng và bình ngói. Tống Dương hiểu ý của họ, gật đầu đáp, ném dây hẳn là vào ban đêm. Bây giờ hẳn là chưa phải lúc. Nói chung để phòng là chính, nhưng không cần quá căng thẳng, nên nghỉ ngơi thì cho mọi người luân phiên nghỉ ngơi đi. Nói xong, Tống Dương dẫn người xuống thành, vừa đi vừa kéo Tay Háo lên. Trong thành đã có thêm không ít người bị thương, chữa thương trị bệnh chính là sở trường của hắn. Lời của Tống Dương nói có chút không rõ ràng, các tỳ mã lại là người cứng nhắc, đang muốn đuổi theo Tống Dương hỏi lại cho cẩn thận. Lưu Hậu Dương như lại nghĩ ra điều gì. láo lại, không cần đi làm phiền hầu gia nữa. vừa nói, ông lại lắc đầu cười. lão cát, hai chúng ta trước đó đều hồ đồ rồi. cát ti mãi như mày. ý gì vậy? hai chúng ta còn lo lắng giảng giải chiến pháp của người thổ phiên cho hầu gia nghe, nào là khu dịch, nào là ném dây. sao mà không nghĩ tới? ngươi nhìn xem bên cạnh hầu gia có ai? anan -an kim ma đó. lão tướng quân cả một đời đều ở biên quan, đi theo vương gia đánh trận với người thổ phiên. p h i ê n tử có chiêu thức gì lão không thể nào không biết. Cái mình hiểu người ta đều hiểu, cái mình không hiểu người ta cũng càng hiểu. Từ lúc nãy p h i ê n tử Dương ai mà vẫn nhìn không ra sao? p h i ê n tử động thế nào, đánh thế nào, tất cả đều nằm trong tính toán của Hầu gia và Kim mã. Vậy còn cần đến những lời vô nghĩa của hai chúng ta sao? Trận chiến này đánh như thế nào? Sợ rằng trong lòng Hầu gia sớm đã có tính toán sẵn rồi. Chương 360, đêm. Không chỉ An a n Kim mã, còn có Hồi h ộ t vệ A Lý Hán. cũng gần giống như A Hạ, A Lý Hán cũng từ nhỏ đi theo các bề trên trong nhà, chiến đấu anh dũng với địch, sớm đã trở thành tướng lĩnh ưu tú. Hai người đều là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi của mỗi gia tộc, đều có một thân võ nghệ cao cường. Chỗ không giống chỉ là gia tộc của A Hạ ở đ ồ n g Cương hồi h ộ t hàng năm đánh trận với lang binh. Tộc người của A Lý Hán lại thường trú ở Đại m ạ c Nang Ung, kẻ địch của nhà gã là thổ phiên phi ê n tử. Mưa rầm thấm đất, hơn nữa từ nhỏ đã tham chiến, A Lý Hán hiểu người thổ phiên không hề kém so với kỵ mã. lúc trước nhật xuất đông phương tuyển phái tướng lĩnh làm tùy thân cho tống dương vốn là có ý liên hợp với h ồ n g ba phủ nam lý mọi người cùng nhau áp chế thổ phiên a lý hán nếu không phải hiểu rõ thổ phiên như lòng bàn tay thì cũng sẽ không được phái đến nam lý có a nan kim mã và a lý hán hai tướng quân xuất sắc biết rõ chiến pháp thổ phiên ở bên cạnh tống dương muốn không hiểu rõ phiên quân cũng khó ngay từ sớm trước khi xuất binh từ phong ấp hắn đã cùng hai vị tướng quân bàn bạc với nhau không biết bao nhiêu lần rồi mấy ngày trước Thái thú và Ti Mã nói với Tống Dương về khu dịch, ném dây của người thổ phiên. Tống Dương sớm đã được hai vị tướng quân nhắc nhở, nhưng thấy Tiểu Độ nghe đến vô cùng hứng thú, hắn cũng không cắt ngang. Hơn nữa, Lưu, các hai người đã có ý tốt nhắc nhở, bản thân đành làm bộ hồ đồ để mọi người vui vẻ vậy. Về phần ném dây của Phi Tử, đó là thủ đoạn bọn chúng chuẩn bị cho việc công thành, nhất định sẽ dùng tới, nhưng bình thường không dùng vào ban ngày. Ban đêm, quân giữ thành bất luận là tuần thành hay làm việc. đầu thành thế nào cũng phải đốt lửa chiếu sáng. Một đóng bình ngói c h ư a dầu được ném lên đầu thành sẽ trực tiếp hóa thành biển lửa. Nếu sớm có đề phòng, tắt hết lửa trước thì cũng không thành vấn đề. Sau khi ném bình dầu, phiến tử sẽ phái ra kỵ binh xông đến gần, dùng tên lửa bắn vào đầu thành để đốt thành. Trong đêm tối, quân giữ thành muốn bắn tên vào kỵ binh sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Thêm nữa là lửa mạnh trong đêm nhìn vào sẽ càng gây người hơn so với ban ngày, càng khiến người ta hoảng sợ, càng có thể đả kích sĩ khí của quân giữ thành. có thể giúp làm giảm sự phản kháng mà phiên tử sẽ gặp phải trong lúc t h a lửa công kích cửa thành và sau khi phá thành phóng lửa ban đêm so với ban ngày có hiệu quả hơn nhiều hơn nữa ném dây tạt dầu lại không cần quá chuẩn xác chỉ cần tính toán sẵn cự ly thì không thành vấn đề nữa cho nên chiêu này phiên binh sẽ dùng vào ban đêm t ố n g dương không quan tâm thân phận đi theo đội ngũ cứu hộ vốn đã được tổ chức sẵn trong thành để cùng cứu thương chữa bệnh bận rộn đến gần hết nửa buổi chiều trong thời gian này có một việc xảy ra Phật Chủ Thi Tiêu Hiểu rời khỏi Thanh Dương, trở về đất Diệu Hương cắt từ rồi. Phiên Quân đã đến Thanh Dương, mà Thanh Dương cách phong ấp chẳng qua 3 ngày lộ trình. Kẻ địch đến gần đến thế này, trong thánh địa vẫn còn việc quan trọng cần hắn chủ trì, không cách nào tiếp tục ở lại Thanh Dương. Được lấy tại Trụ Huyện Phủ v n Lúc Phật Chủ đến, cảnh tượng long trọng. Lúc rời đi lại im lặng không một tiếng động, chủ yếu là sợ ảnh hưởng sĩ khí Thanh Dương. Thi Tiêu Hiểu cũng không dẫn theo quá nhiều người, chỉ chọn vài tín đồ thành kính và có khả năng làm việc. thay đổi diện mạo, cải trang rồi lặng lẽ rời đi. Tống Dương không đi tiễn Phật Chủ, hắn đang bận cứu người, cho đến lúc hoàng hôn mới lại bước lên đầu thành. Bây giờ hắn là nơi tập hợp dũng khí của Thanh Dương Thành, gần như tất cả mọi người đều đang nhìn theo hắn, càng nguy hiểm hắn càng không thể lùi bước, nhất định phải đứng trước tiên. Không lâu sau đó, mặt trời lặn xuống phía tây, ánh hoàng hôn cuối cùng không kiên trì được một lúc đã bị bóng đêm nuốt chửng, mây mỏng trong không trung chưa tan, ngẩng đầu không thấy trăng sao, một đêm nặng nề. Thanh Dương Thành đã ban ra lệnh nghiêm. Sau khi vào đêm, toàn thành nghiêm cấm lửa và vật dễ cháy. Các ba t á n h tử sớm đã đóng cửa trong nhà, binh lính giữ thành tất cả vũ trang, lặng yên đợi lệnh. cả tòa thành chỉ chậm rãi chìm trong yên tĩnh và bóng tối. Tống Dương ngồi trên tường thành, hai chân nhẹ nhàng, thong thả đong đưa, câu có câu không, cười nói chuyện phiếm với Tề Thượng ở bên cạnh, lặng lặng chờ đợi kẻ địch. Không phải đêm nay thì là đêm mai, đám p h i ê n tử sẽ không chỉ hoãn quá lâu. Thủ p h i ê n xuất binh tấn công Nam Lý. Một nguyên nhân rất quan trọng là để bình ổn xung kích to lớn từ cái chết bất đắc kỳ tử của Bắc kết đối với xài t h ố đ á p tháp, để giảm bớt mâu thuẫn của đất nước cao nguyên mình. Điều này đòi hỏi phiên binh không chỉ phải đánh thắng mà còn phải đánh nhanh. Chiến sự ở Nam Lý càng thuận lợi, tốc độ tiến về phía trước càng nhanh. Kết quả trận chiến càng huy hoàng thì áp lực của xài t h ố đ á p tháp sẽ tăng ít. Quả nhiên, phiên quân cũng không để tống dương đợi quá lâu. Sau khi trời tối chưa được một canh giờ, nơi xa lại truyền đến tiếng vó ngựa rầm rầm. Thanh thế không hề kém đi so với ban ngày, chỉ là sắc đêm nặng nề che khuất tầm nhìn. Lần này quân đóng giữ Thanh Dương chỉ nghe được tiếng, khó nhìn thấy hình ảnh. Kẻ địch đến rồi, binh sĩ trên đầu thành bất giác đều đưa ánh mắt về phía Tống Dương, đợi mệnh lệnh của hắn. Nhưng lần này Tống Dương không truyền lệnh, chỉ cười cười. Không cần sợ, nhưng mà cũng đừng chạy trốn nha. Âm thanh do Long t ứ c nâng lên vô cùng vang vọng, nhưng giọng điệu của t h ư ờ n g Xuân Hầu rất ôn hòa. Từ lần đầu tiên Dương Ai của Phiên b i n h Tống Dương biểu diễn ảo thuật đứng nghiêm. cho đến lúc mưa tên chuốt xuống ngay sau đó hắn hát cho mọi người nghe điệu hát là l ư ớ t cho đến lúc này hoàn toàn không có ý dạy bảo chỉ là lời nhắc nhở ôn hòa binh sĩ thanh dương giật mình phát hiện tống dương không phải đại tướng thống lĩnh quân càng không phải hầu gia tôn quý mà càng giống một huynh trưởng giống một đại ca bất luận là trong nguy hiểm hay tuyệt vọng hắn đều ra sức an ủi huynh đệ trong nhà mình tinh thần trách nhiệm không có quan hệ với việc giết chóc vô tình của hắn quả thật đáng để tin t u ệ sự thật cũng đúng như vậy tống dương không biết thống lĩnh binh lính cũng chưa từng nghĩ sẽ học cách thống lĩnh binh lính thế nào, vũ trang trong phong ấp tự có thủ lĩnh, binh sĩ thanh dương thành tự có thái thú quản lý, tống dương không có hứng thú quan tâm làm gì, hắn chỉ có một cách nghĩ vô cùng đơn giản, trong lúc cùng ở trong thành nguyên lập, cùng chống cường địch thì tất cả những người cùng mình trải qua đều là đồng bạn của mình, vì nhận thức như vậy, cho nên hắn dùng thái độ đối với đồng bạn để đối xử với các binh lính ở bên cạnh, t ê thượng cười ha ha, nói với tống dương một câu, ngài mà đi lăn lộn giang hồ. sớm đã thành đại ca rồi, t ố n g dương than thở với hắn. Trên giang hồ có hai tấm bảng vàng là tề thượng, ba hạ trấn giữ rồi, ta có liều mạng thế nào cũng không thể thành. vừa nói cười, hắn lại quay đầu sang nói với thái thú đang đứng sau lưng: xin đại nhân truyền lệnh mở cửa thành bên dưới ra. lưu thái thú giật mình một phen, phiến tử sẽ phóng hỏa trước, phá cửa sau. lúc này quân địch đã bắt đầu hành động, ngay bây giờ ông còn đang có ý định tìm thợ rèn hàn dính cửa lại cho rồi, thế mà thường xuân hầu lại còn muốn mở cửa. c g may là Lưu Thái Thú cũng không phải là q u á n g ố c Sau khi ngẩn người một lát đã đại khái đoán được ý của Tống Dương. Thường Xuân hầu như vậy là muốn xuất binh, muốn phái người đi đánh đêm với phiên quân. Trong lòng Lưu Hậu càng thêm kinh ngạc nhưng miệng không dám hỏi nhiều. p h ụ mệnh truyền lệnh xuống ngay. Tống Dương lại dặn dò Lưu Hậu: Đợi một lát phiên tử sẽ ném các bình ngói chứa dầu qua đây, nói trước với các minh đệ, đừng sợ cũng đừng loạn. Chúng ta bên này không có lửa, bọn chúng ném dầu qua đây cũng vô dụng. Dù sao thì sự t ỉ n h trên thành cũng phải nhờ ngài lo liệu rồi. Lưu Thái Thú nghe hiểu ý của Tống Dương, như mày nói, hầu gia muốn tham chiến, việc này không ổn, đánh đêm nguy hiểm quá lớn. Không đợi ông nói xong, Tống Dương đã lắc đầu mà cười. Không đi không được, yên tâm, không sao đâu. Lúc này bỗng nhiên có một chuỗi những tiếng c h ú c rung chuyển đến, Kim mã ngồi trên c ă n g tre, được các thủ hạ đưa lên đầu thành, một mạch đến thẳng bên cạnh Tống Dương. Tống Dương hơi có vẻ kinh ngạc, ngài sao lại đến rồi? An An Kim Mã bình thường uy phong b ắ t diện, nhưng dù sao cũng là lao già tàn tật, cứ đến ban đêm là tinh thần không đủ, hành động của đêm nay cũng không c ầ n thạch đầu lao t h ă m dự. Vào lúc này, lao vốn phải đang ngủ trong doanh mới phải. Kim Mã lắc lắc đầu, đơn độc nói vài câu, đợi Tống Dương và lao đi qua một bên. Kim Mã trực tiếp nói, Thanh Dương là thành lớn cuối cùng ở Tây Cương, nếu thành này cũng bị phiên tử phá được, chiến sự Tây Cương có thể xem như kết thúc rồi. Sau lưng Thanh Dương còn có mấy tòa tiểu thành. nhưng tất cả đều không đáng nhắc đến đối mặt đại quân thì tuyệt đối không có sức chống cự mà sau đó nữa dựa theo khu vực mà phân thì chính là trung lục nam lý không còn là phạm vi quản lý của chấn tây vương nữa âm thanh của kim mã rất chậm nếu thành này không còn liền sẽ có ý nghĩa toàn bộ tây cương thật sự tan t ắ c rồi hồng ba phủ bại rồi chấn tây vương bại rồi đại x o á i tung tích không rõ không bàn đến sống chết của ngài ấy nhưng vinh quang cuối cùng của ngài ấy hoàn toàn nằm ở đây có hiểu không chương 361 giờ lành, không nhắc đến quốc gia, chỉ nói chân tây vương, h ồ n g ba phủ thì cô thành thanh dương là trận địa cuối cùng của họ rồi. trước đó không nói với ngươi là sợ các ngươi quá trẻ tuổi, áp lực lớn thì đầu vóc sẽ không rõ ràng. a nan kim mã ở sau lưng vỗ lên bả vai của tống dương. nếu bút bê sứ ở đây, những lời này không cần kim mã nói thì trong lòng nàng cũng biết, nhưng tống dương trước sau vốn chưa từng hỏi đến chuyện chiến lược, đối với hắn mà nói, đánh trận chính là giết chết kẻ địch ở ngay trước mắt, sau đó lại đi tìm một tên khác. hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc dự vương thanh dương không ngờ lại còn có cả ý nghĩa này ở bên trong t ố n g dương gật gật đầu sau đó lại có chút buồn bực hỏi sao bây giờ lại nói vậy vẻ mặt của kim mã kỳ lạ như cười như không trước đó là sợ ngươi áp lực quá lớn nhưng mấy ngày nay quan sát lại cộng thêm lúc ban ngày hôm nay cảm giác như người chẳng hề để ý ta lại lo lắng ngươi một chút áp lực cũng không có sẽ quá nhẹ nhàng nghĩ qua nghĩ lại vẫn là đến nói t ố n g dương cười Hai người trước đây tiếp xúc với nhau không thể gọi là nhiều. Kim Mã vẫn không hiểu hắn. Đối với hắn mà nói, chẳng hề để ý không phải là một loại thái độ, mà là một loại cách thức thôi. Cách thức thả lỏng, cách thức tự tin. Nhưng như vậy không phải là hắn tự cao đến mức tưởng rằng có thể một tay quét sạch p h i n bình, càng sẽ không đi coi thường kẻ địch. Cũng như hắn quyết chí báo thù cho cậu, chẳng sợ đối đầu với Yến Đỉnh, Cảnh Thái, nhưng hắn sẽ không dùng lòng tức mà trực tiếp xông thẳng vào đại lôi âm đài. Tống Dương không làm bộ làm tịch cũng không cãi lại. chỉ nghiêm túc g ậ t đầu ta hiểu mà ngài yên tâm kim mã cười ha h ả không phí thêm lời nào nữa đưa tay vu c á n g che một cái thủ hạ khiêng lao xuống dưới thành rồi tống dương liền chạy về bên cạnh chỗ tường thành lúc nãy nói với lưu hậu việc cảnh vệ ở đầu thành phải nhờ thái thú đại nhân lao tâm rồi nói xong thân hình hắn nhảy lên một cái không đi cầu thang không qua cửa lớn mà lại trực tiếp từ đầu thành phi thân nhảy xuống dưới rồi tường cao 2 a i c h dưới theo thước đo của kiếp trước thì là cao 8 m độ cao khoảng từ lầu 3 đến lầu 4, với thân thủ của Tống Dương nhảy xuống dưới tất nhiên không phải lo bị thương, chắc hẳn là sớm đã có d ặ n d ò trong tất cả đồng bạn của Tống Dương thì chỉ có La Quan đi cùng với hắn, những người khác đều đứng yên bất động, công chúa cũng không chú ý thân phận, hai tay để lên lô bắn tên trên tường thành, cố sức n h à i người ra phía ngoài, nói nhỏ với Tống Dương, trang nan vạn lần cẩn thận. lời vừa dứt, công chúa đã thấy Tống Dương đứng ở dưới tường thành vẫy vẫy tay, sau đó ngẩng đầu nói, cũng vẫn là nhẹ giọng. Hắn nói với nàng: Đao mau ném xuống đây. Trong lúc nói đùa, thân hổ rung động một cái, giống như phi tướng quân từ đầu thành mà nhảy xuống. Tống Dương chỉ lo đóng vai phi tướng, không ngờ để quên long tức đao của hắn ở trên thành rồi, xuống tới dưới mới phát hiện mình hai tay trống không, nhanh chóng nhờ đồng bạn ở trên giúp đỡ ném đao xuống. Nhưng Thường Xuân hầu nằm mơ cũng không nghĩ đến, Công chúa điện hạ trên thành nghe xong lời của hắn, t ú i đầu hoan hô một tiếng, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, nàng phi thân liền ném chính mình ra khỏi đầu thành. t ư ờ n g thành hai chỗ dưới tiểu bộ thân nhẹ lại có chút bản lĩnh nhảy đàng hoàng thì cũng sẽ không bị thương nhưng công chúa không biết phát điên thế nào thật sự tự mình ném mình xuống không đ ề khí không vận công thân thể nghiêng ngã hướng xuống dưới nếu trực tiếp xuống đất thế này cho dù không ngã chết thì cũng sợ đến ngất đi tống dương làm sao có thể mặc kệ nàng vội vàng xông lên phía trước một bước g a n g tay ra đón lấy nàng vào lòng nhân tiểu bộ mặt mày hớn hở không ngừng cười ha h ả sao đổi ý rồi để chúng ta cùng đi chung với chàng rồi sao? Xung trận không phải là chuyện đùa. Trước đó Tống Dương sớm đã nói rõ với đồng bạn, không cho mọi người đi theo. Công chúa, quận chúa thì càng không thể đi. Vẻ mặt Tống Dương tràn đầy buồn bực, thả nàng xuống. Cái gì đổi ý rồi? Sao nàng xuống đây rồi? n h â m tiểu bộ còn buồn bực hơn hắn, đôi mắt tròn xoe mở thật to. Không đổi ý, vậy sao chàng bảo chúng ta xuống đây? Ai bảo nàng xuống đây? Nói được nửa câu, Tống Dương dường như hiểu ra đôi chút, ta nói là đau. Mau ném xuống đây. Nhân tiểu bộ lắc đầu lia lịa, không đúng, chàng nói là đều mau nhảy xuống đây. Nói tới đây, công chúa lại cười khinh khách, khuôn mặt đỏửng. Nghe nhầm rồi sao? Nghe nhầm rồi. Bên tống dương là bí mật hành động, sợ là sẽ bị kẻ địch phát hiện. Bất giác hạ thấp giọng nói, tu vi của tiểu bộ l ơ i lỏng, bình thường, vốn nghe tống dương ở dưới thành nói vọng lên đã không quá rõ ràng, lại cộng thêm nơi xa tiếng vó ngựa của phiên tử dần đến kết quả đao không xuống mà nàng thì xuống rồi. Tiểu Độ nghe nhầm rồi, tu vi và nhĩ lực của đám Tề Thượng, Tiểu Uyển đều mạnh hơn nàng. Những người bên cạnh này đều không nghe nhầm. Tiểu Uyển cầm lấy Long Tức ở đầu thành hô. Thì Phu, Đao, Tề Thượng đồng thời cười nói. Công chúa, dây thừng. Bảo Đao Long Tức và một sợi dây thừng đồng thời được ném từ đầu thành. Hai vợ chồng nhà Tống Dương mỗi người cầm lấy một thứ. Công chúa điện hạ cũng không cần đi qua cửa thành, chỉ nắm lấy dây thừng, nhẹ nhàng bám lên đầu thành trở lại. Tống Dương vẫn nhìn theo Tiểu b ộ một lúc lâu rồi mới để Long Tức ra sau lưng, sau cùng lại phẩy phẩy tay với đồng bạn ở trên, xoay người cùng La Quan rời khỏi, nháy mắt đã biến mất trong bóng đêm. Đêm tối nặng nề, hai quân công thủ mỗi bên tự thực hiện hành động của mình. Quân Mã Thổ Phiên nào h ạ t mà tới? Chủ tướng đội Tiên Phong của Phiên Quân lúc xuất trình đã lập ra quân lệnh trạng, chỉ huy hùng binh đến Thanh Dương Thành tính ra 3 ngày sẽ thành, lại trong vòng 5 ngày san bằng yến từ bình, vì đệ nhất võ sĩ Thổ Phiên ngày đó báo thù. đồng thời hủy diệt đất rượu hương cát tường bắt sống phật chủ nam lý v ô diễm pháp sư không thể s á n h với khổ thủy và hồng khẩu về địa thế và trọng binh nhưng thanh dương tốt xấu gì cũng là một tòa thành lớn muốn trong ba ngày ngắn ngủi mà đánh bại nó bất kỳ ai cũng sẽ không thấy đây là một việc dễ dàng nhưng chủ tướng tiên phong của phiên binh lại không nghĩ như vậy hoặc có lẽ vì suốt một mạch đánh tới chiến sự tiến hành quá thuận lợi hoặc có lẽ vì binh sĩ g i ớ i trướng quá tinh nhuệ y thậm chí còn cảm thấy thời gian ba ngày đã là quá dài Y muốn làm luôn một lần cho xong. Ngay trong đêm nay, lửa đốt đầu thành Thanh Dương, truy nặng phá cửa thành. Đợi ngày mai, lúc lửa lớn trên thành tắt thì Thanh Dương đã không còn là địa bàn của Nam Lý nữa. Phiên binh cùng xông lên, d ụ c ngựa mà lao đến. Từ sớm, ngay trong lúc Dương Oai vào ban ngày, đã có quan tướng chuyên p h ụ trách chuẩn bị ném dây dẫn người đi tính toán xong cự ly, đã làm dấu hiệu rõ ràng trên mặt đất. Lúc này, đại quân tiến vào trận địa ném dây mà ban ngày đã tính toán sẵn. Một vạn tinh binh bước ra để phân thành 10 đội, mỗi đội 1.000 n g ư ờ i tản về bốn phía của trận địa, phụ trách cảnh vệ, phòng ngừa người Nam Lý t h ừ a bóng đêm mà đánh lén. Chủ lực thật sự ném dây tổng cộng 6 v à n người, dưới sự điều khiển của chỉ huy, xếp thành những hàng dài, lặng lặn g chờ đợi mệnh lệnh của chỉ huy. Đánh đêm, hỏa công là sở trường của người thổ phiên. Trận thế khi công kích sớm đã diễn luyện thuần thục đến mức không thể thuần thục hơn nữa. Sau khi bắt đầu ném dây. đám binh lính hàng đầu ném bình ngói ra rồi lập tức tản ra hai bên trái phải để vòng xuống xếp cuối cùng. Hàng thứ hai lập tức tiến lên ném dây, sau đó lại chạy ra sau cùng. Trận thế cứ vậy mà lặp lại không ngừng cho đến khi 6 vạn kỵ binh đều đã ném sạch năm cái bình ngói mà mình mang theo bên người. Tổng cộng 30 vạn bình ngói chưa d ầ u hỏa, toàn bộ gia sản mà quân đoàn tiên khiển của phiên tử mang theo, bọn chúng phải ném toàn bộ vào than. Hát dương ngay trong đêm nay. 500 t i n h binh phiến tử cưỡi ngựa bắn cung hợp thành đội cảm tử nấp ở vùng biên của trận địa, chỉ đợi mấy chục vạn bình dầu được ném đến nơi, bọn chúng sẽ lướt gió mà đi, mạo hiểm trước sự ngắm bắn của quân đóng giữ thành mà bắn tên lửa lên trên đầu thành. Còn có hai vạn người khác là chủ lực công thành, trên ngựa mang theo các bao cắt dùng để l ắ p sông, trong đội ngũ còn có mang theo khúc cây lớn dùng để công thành, đầu thành mà có ánh lửa thì bọn chúng sẽ lập tức phát động công kích. Lưu hậu đứng ở đầu thành, lúc nửa đêm, không khí khá lạnh. nhưng trên chán thái thú đại nhân đã ư ớ t đấm m ồ h ô i lưu hậu thậm chí cũng không biết mình đang t o á t m ồ h ô i ánh mắt trừng trừng nhìn vào phương hướng mà quân địch đang đến tuy là sắc trời tối đen dựa vào thị lực của ông cái gì cũng không nhìn thấy nhưng ông vẫn là không thể nén được việc nhìn quanh dường như chỉ cần không chú ý một chút là trong bóng đêm nặng nghề sẽ xông ra một con á t m a mở miệng nuốt sạch tính mệnh của toàn thành đột nhiên tiếng võ ngựa biến mất rồi phía trước chỉ còn là một màn đêm tràn đầy sát phạt và tiếng võ ngựa như sấm vang đột nhiên trời đất trở nên tĩnh mịch. Từ loạn đến t ì n h thật ra là một quá trình diễn ra từ từ, chậm rãi. Nhưng vì trong lòng các quân giữ thành quá căng thẳng, họ không hề nghe thấy một điểm quá độ giữa hai trạng thái này, liền cảm giác như ngay lập tức đã trở nên tĩnh lặng. Một lát sau, một tiếng tủ và khá dài vang lên từ nơi xa. Nơi tiếng tủ và vừa dứt, gió nổi lên rồi. Tiếng vù vù quái lạ vang lên, không thể nghi ngờ gì là tiếng gió. Nhưng quân đóng giữ trên thành lại không ai có thể cảm giác thấy một chút gió thổi qua. gió ở nơi xa, ở giữa đám đông p h i ê n binh đang quay dây, nó thổi không đến đầu thành, nhưng cái cảm giác lạnh đến giận người lại thâm nhập vào sâu trong tận t ù y xương của mỗi con người thanh dương, không biết hai nặng nề than thở một câu. đến rồi, đến rồi, tiếng gió đột nhiên lớn hơn, một đồng thứ đen nghịt bay đến, giống như một đám chim nổi điên, càng giống diều hâu báo tăng hơn, cứ thế mà kết lại với nhau, che trời phủ đất mà đập tới, từ mơ hồ đến rõ ràng. con người trong lúc căng thẳng. cứ theo bản năng mà phóng đại nguy hiểm lên, cho nên quá trình mà đống bình ngói chứa đầy dầu hỏa bay tới, trong mắt lưu hậu lại trở nên chậm đến như vậy, chúng nó cứ như vậy mà từ từ tiến đến, xoay vòng mà tới, ngẫu nhiên còn có vài bình va chạm với nhau ở trên không, x o ả n g một tiếng rồi vỡ vụn. cái cần đến thì thế nào cũng đến, cho dù chúng nó có bay chậm hơn, huống chi chúng nó không hề bay chậm chút nào. tiếng vỡ giòn tan của đồ gốm đột nhiên dữ dội, liên kết với nhau thành một chuỗi âm thanh trói t h a i vang đến từ bốn phương. Theo những tiếng vỡ là sự lan tỏa của mùi d ấ u hỏa, không thối nhưng vẫn khiến người ta tâm phiền ý loạn đến mức có chút g h ê tởm. Tuyệt kỹ ném dây đúng là danh bất hư truyền, trong mấy ngàn bình ngói, ít nhất có hơn 7 phần 10 đều chuẩn xác mà rơi vào đầu thành, phần còn lại hoặc bị vỡ trong không trung hoặc bị vỡ do chạm vào tường thành, cũng có những cái ném quá xa, vượt qua đầu thành rơi vào bên trong thành. d ấ u không thể làm người ta bị thương nhưng bình ngói có thể, các chiến sĩ hoặc tránh hoặc đỡ, trên đầu thành không tránh khỏi một phen h o à n g loạn. Nhâm Tiểu Bộ n h ư mày, bĩu môi, lấy khăn tay ra lau vết dầu nhỏ rơi trên tay áo. Đây là bộ trang phục mà nàng thích, cố tình mặc đến để tiễn người yêu xuất chinh, đợi người yêu chiến thắng trở về. Sau lần ném dây thứ nhất khoảng vài cái hí thở, t đợt bình dầu thứ hai lại tới. Tiếng gió chỉ ở sau lưng, kẻ thống l i n h v à n người Đa c ắ t Đăng Ba đang nghiến răng, hưng phấn mà nghiến răng. Đa c ắ t Đăng Ba đang thống ngự 10 đội, mỗi đội 1.000 n người, phụ trách cảnh vệ cho trận địa. Chiến pháp ném dây trên cao nguyên nổi tiếng khắp thiên hạ. Loại thế công này cho dù là thần tiên cũng không cách nào chống đỡ. Cách phá giải duy nhất chỉ là xung trận mà tập kích, cắt ngang trò ném dây trước khi người thổ phiên phóng hỏa. Chính vì vậy, đội ngũ phụ trách cảnh vệ có nhiệm vụ nặng nề, thường phải đối mặt với sự tấn công điên cuồng của kẻ địch, không thể thiếu phần liều chết chém giết. Nhưng khi luận công sau cuộc chiến, cảnh vệ bọn chúng lại là công lao ít nhất, thật sự là một công vụ khó khăn tốn sức. Tuy nhiên, khác với những người khác, khi bị tuyển làm vệ binh thì tức tối không vui. Đa c ắ t Đăng Ba mỗi lần đều chủ động g i à n h lấy nhiệm vụ này, không phải là ý ngốc hơn người khác, càng không phải để lịnh bợ chỉ huy. Nguyên nhân Y tranh giành làm công tác cảnh vệ rất đơn giản, Y thích cảm giác này, cảm giác từng đợt những bình ngói chứa dầu bay lên từ phía sau lưng mình, hội tụ thành mây đen hướng thẳng về thành địch. Tiếng gió sau lưng reo hò, trên đầu từng đám mây đen dâng lên, thổi quét mà đi. Loại hưởng thụ này không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Thật sự là tuyệt vời, vui sướng của một mình Đa c ắ t Đăng Ba. Nhưng hưởng thụ thì hưởng thụ. đối với trách nhiệm ý y cũng sẽ không một chút lơi lỏng. Lúc này hắn tự thân thống lĩnh một ngàn cảnh vệ tinh nhuệ ở phần trước nhất của t r ậ n địa, chín đội ngàn người còn lại tuần tra bốn phương. Một khi phát hiện tình hình địch thì lập tức sẽ tụ tập lại với nhau bảo vệ quân chủ. Nếu thế địch h ù n g mạnh thì cũng không sao, nên biết trong đám quân phía sau còn có hai vạn chủ lực công thành, bất kỳ lúc nào cũng có thể nhanh chóng tiếp viện. Chỉ bằng một thanh dương, cho dù đem cộng tất cả binh mã lại, có thể xông qua được cảnh vệ của bọn họ sao? Đa Cát Đăng Ba không cảm thấy như vậy. Các đội ngũ cảnh vệ còn lại không ngừng truyền báo quân tình tới chỗ Y, trước sau vẫn không hề phát hiện địch. Nghĩ lại hẳn là người thanh dương chấp nhận số phận rồi, đa cắt đăng ba thích chí mà cười, tiếp tục sự hưởng thụ của Y. Trong lòng l ặ n g lặng đếm các bình dầu từ sau lưng bay lên. Một hàng có 3.000 n g ư ờ i 6.000 hùng binh xếp thành 20 hàng, trước sau cộng lại tất cả phải ném đến 100 lần mới có thể ném hết tất cả 30 vạn bình ngói chứa dầu hỏa. Một tiếng hiệu lệnh, hàng trước ra tay, bình dầu bay cao, binh sĩ lùi lại, hàng sau tiến lên. tiếp tục ném dây, thế công được tiến hành đâu vào đấy, không hề có một chú trở ngại nào. Đa Cát Đăng Ba đã đếm đến 76 rồi, con chiến mã mà Y Đăng cưỡi bỗng nhiên phát ra tiếng phì phì, không hiểu sao có chút bất an, ngẩng đầu nhìn ra phía xa, hai chân trước của ngựa dao động. Đa Cát Đăng Ba lơ đ ế n thân trong chiến trường nên đến người cũng trở nên căng thẳng, đúng chi ngựa chỉ ngẫu nhiên thở ra vài cái, chẳng đáng gì, đưa tay v ô vu lên cổ của ngựa chiến để chấn an cho xong chuyện. Sau lưng lại là một chàng bình ngói phá không trung mà bay lên. Hắn nhẹ nhàng đếm thành tiếng. 77. m ậ t tông cho bảy là số may mắn. 77 chính là một con số quá tốt, rất may mắn nhưng chính vào thời khắc 77 đại cắt đại lợi này, trong bóng đêm nặng nề ở phía trước đống nhiên l ó e ra chút ánh lửa. Sau đó các ánh lửa chợt bay trong không trung, từ nơi xa mà bay nhanh tới. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, chuỗi các ánh lửa này là gì? Mũi tên lửa. Nhưng nhìn ra thì có ý nghĩa gì? Tên lửa mà đại tông sư bắn ra. Ai có thể cản nổi? Dây cung của La Quan rung rung. 20 m ũ i tên đã đốt lửa, bắn ra, thẳng hướng vào đám bình dầu 77 vừa được ném vào không trung. Thế tên như điện, bách phát bách trúng. Tiếng bình vỡ vang lên, từng đám lửa tản mạnh ra, còn hoành tráng hơn khói lửa ngày lễ khánh, chiếu rọi sắc đêm tĩnh mịch. 20 tên, 20 bình. Lúc lửa mạnh bùng lên lại lan ra các bình khác, trước sau khoảng 200 bình dầu hỏa hóa thành mưa lửa chút xuống, hướng thẳng vào đội tiền vệ ngàn người của Đa Cát Đăng Ba mà chút xuống. 230 vạn, tổn thất thế này hoàn toàn có thể không cần kể đến, nhưng lại là một tín hiệu rõ ràng. Nam Lý xung trận tập kích. Đa Cát Đăng Ba không lo đến bên cạnh mưa lửa à o ảo, lập tức phái ra một đội binh mã hướng thẳng về phía kẻ địch vừa bắn tên mà tấn công, đồng thời đội cảnh vệ liên lạc bằng tù và. Ba đội ngàn người ở lân cận nhanh chóng tập hợp, một bên giúp đồng bạn dập lửa, một bên tập kết trận địa, ổn định tiền vệ. Tất cả vệ binh đặt tên lên dây cung, tuất đao ra khỏi vỏ, trận địa sẵn sàng đón địch. Đa Cát Đăng Ba không lo đến đám binh sĩ còn rẫy rủi trong biển lửa, trong miệng hiệu lệnh không ngừng, chỉ huy đội ngũ của mình điều chỉnh trận thế đôi chút, tử thủ thành công. Dù là vệ binh, nhưng y muốn lấy công để thủ, chỉ cần kẻ địch hiện thân, ý sẽ liền tấn công ngay. Rất nhanh tiếng võ ngựa từ tiền phương truyền đến, tuy rồn rập nhưng không có thanh thế gì, nghe lên có vẻ chỉ có mấy trăm người là cùng, rồi quả nhiên không ngoài dự đoán, Thanh Dương Thành không tổ chức nội tập kích ra rắng gì, ánh mắt Đa Cát Đăng Ba đầy sát khí. c h u y ê n lệnh đội ngũ chuẩn bị tác chiến, nhưng rất nhanh Y đã nhíu mày. Hắn nhìn rõ ràng rồi, Đang Phi nhanh mà tới không ngờ lại là người của mình. Đội ngũ vừa phái ra để xông vào kẻ bắn tên của địch, binh lính sắc mặt hốt hoảng, chạy trốn tán loạn vô cùng bất kể phía trước có nguy hiểm gì, kỵ binh cũng không được chạy loạn xạ thế này mà trở về đội. Đây là đại k ỵ của kỵ binh, ảnh hưởng đến quân tâm không nói. Quan trọng nhất là ngựa dù sao cũng là xuất sinh, bình thường huấn luyện tốt đến thế nào thì cũng có lúc tức giận, không nghe lời. chạy như thế này nói không chừng chúng nó sẽ xông thẳng vào quân trận của nhà mình không cần hiệu lệnh của đa cát đăng ba tự có tướng lĩnh p h i ê n binh mang lớn mệnh lệnh binh sĩ si đang chạy về dừng ngựa nhưng những kỵ binh này lại không quan tâm quân lệnh vẫn cứ một m ạ c h xông thẳng về hoàn toàn không có ý dừng lại đa cát đăng ba tức tối đang muốn đích thân lên tiếng quát mắng nhưng lời đến k h ỏ e miệng lại bị một luồng khí lạnh thổi trở lại cổ họng đám binh lính trốn chạy về càng gần hơn một chút vì vậy y nhìn thấy rõ ràng hơn rồi đám binh sĩ này đều đang liều mạng nắm lấy dây cương không phải kỵ binh chạy tán loạn mà là ngựa chiến kinh hoàng rồi. Một đội ngũ ngây trăm người, ngựa chiến đều bị kinh hoàng rồi, khiến nhiều ngựa chiến như vậy bị chấn kinh, trừ phi kẻ thù phái ra một đám hổ. n g ư ờ i của mình càng xông càng gần, nếu không ngăn bọn họ lại thì sẽ xông thẳng vào đại đội rồi. Quan truyền lệnh nhìn sang đa cắt đăng ba, đa cắt đăng ba không chút do dự trầm giọng nói, bán chết. Hai quân tác chiến, trận thế h o à n chỉnh là điều cơ bản nhất cần bảo đảm. Một khi tán loạn rồi mà lại bị kẻ địch thừa cơ tập kích thì hậu quả thật khó lường. Chỉ vì mấy trăm người của mình, đa cát đăng ba sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng Y nằm mơ cũng không nghĩ tới, còn không đợi quân lệnh được truyền xuống, trong bóng tối ở tiền phương đột nhiên bùng lên một tràng gào thét thê lương. Sau đó tiếng gió gào d í t tiếng dẫm lên đất nặng nề đến mức mặt đất cũng chấn động. Sau đó, ngựa chiến của Y cũng nổi điên. Đêm nay tập kích đảo ngược, Tống Dương nhất định phải xuất chiến. Vì người bạn ngốc lưu nhị của hắn phải thống lĩnh đàn chim đi tập kích ban đêm, Tống Dương phải bảo vệ cho bạn không bị tổn thương. Chương 362, tập kích trong đêm, thượng. Ngựa chiến dùng cho kỵ binh khi tác chiến trước và sau khi nhập ngũ đều phải trải qua huấn luyện, có thể không sợ máu tanh, không sợ khói lửa, không để ý đến đường x á hiểm trở, nghe theo sự khống chế của chủ nhân. Có những ngựa chiến xuất sắc thậm chí có thể duy trì bình tĩnh cả trong lúc đối đầu với một đàn nhỏ sói dữ. Nhưng x ú c sinh dù sao vẫn là x ú c sinh, chúng nó có bản năng. Cho dù có là huấn luyện viên xuất sắc hơn, cũng chỉ có thể thông qua các loại thủ đoạn kỹ xảo mà ức chế bản năng xuất sinh, chứ không cách nào triệt để xóa bỏ nó. Gặp một đám sói dữ vẫn có thể không sợ, nhưng nếu gặp phải là một đàn hổ dữ thì sao? Huống chi đêm nay bọn chúng gặp phải là đám thái thản điểu coi hổ báo là lương thực, đứng đầu trong chuỗi thức ăn, thủ lĩnh của vạn thú, nỗi kinh hoàng của vạn thú. Vì là chiến đấu vào ban đêm, hơn nữa sẽ có một trận lửa lớn ngút trời, để vật c ư ớ i ngoan ngoãn nghe lời. p h ê n binh theo lệ trước khi xuất trình đã cài che mắt cho ngựa, nhưng tác dụng của việc này cũng chỉ là che khuất tầm nhìn. Vốn không cần đợi lưu gia quân hiện thân, chỉ bằng tiếng gào rít đáng sợ của đám ác điểu này, mùi tanh tưởi phát ra khi v u cánh, áp lực hung mãnh uy phong phát ra từ đám ác điểu trong khi săn bắt cũng đã đủ khiến cho ngựa phát cuồng. Một con sói có thể xua đuổi một bầy dê chạy tán loạn, một con thái thản điểu có thể dọa bao nhiêu con ngựa kinh hoàng. Toàn bộ một đội lưu gia quân, hơn 200 con mãnh cẩm tụ hợp với nhau xung phong. Sự kinh hãi mà chúng gây ra cho ngựa, trầm trọng đến mức con người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, không cách nào hình dung được. Đội tiền tiêu hơn 3.000 kỵ binh tinh nhuệ của p h i ê n Quân, chiến trận vừa mới sắp xếp xong, nháy mắt đã loạn xạ. Ngựa nổi điên, hoàn toàn không chịu sự khống chế của chủ nhân, xoay thân trốn chạy bốn phía. Cho đến lúc này, đa cát đăng ba thậm chí còn chưa thể nhìn thấy thứ đang xông đến trên mặt đất, rốt cuộc là quái vật gì? Ngựa chiến đều bị che mắt lại, trong lúc trốn chạy thì hoàn toàn không còn phương hướng mà nói. chỉ là bằng bản năng xoay thân liền chạy ngay, chỉ mong cách xa sát tinh sau lưng một chút rồi thêm một chút, lại không nhìn thấy bọn chúng đang xông đến hướng nào, nhìn không thấy trên đường chạy trối chết của bọn chúng còn có c h ư ớ n g ngại gì mấy ngàn ngựa chiến xông ngược vào trận địa của chủ. Cơ thịt hai bên bả vai của đà cắt đang b a nhô cao, hai cánh tay dùng sức muốn dừng vật cưỡi lại, tướng quân vũ dũng, ngựa chiến liền bị giữ chặt ngay, cái cổ mất tự nhiên cong hẳn về sau, nhưng cho dù như vậy, b ố n võ vẫn không ngừng giơ cao, lao thẳng về phía trận chủ mà trốn chạy. Đám vệ binh vốn phải bảo vệ trận chủ không bị tổn thương, Cam Đoan bảo vệ việc ném dây được thuận lợi tiến hành. Lúc này lại biến thành đám t h a i hỏa xông vào phá trận địa. Đa Cát Đăng ba thân là chủ quản vệ binh, tha chết cũng không cho phép sự việc thế này phát sinh. Nếu đã không thể dừng ngựa lại thì không cần nó nữa. Người thanh dương không biết đã đuổi quái thú gì đến đây, nhưng xét đến cùng thì kẻ phát điên chỉ là ngựa, không phải binh. Hy sinh ngựa, đổi kỵ binh thành bộ binh, dù là chiến lược sẽ bị suy yếu nhiều nhưng chưa chắc là không thể tiếp tục chiến đấu. b ỏ ngựa không phải là nhảy xuống ngựa là xong, tình hình trước mắt đã quá rõ ràng, mấy trăm kỵ binh chen chúc nhau mà chạy loạn, nhảy loạn, nếu chỉ là nhảy xuống ngựa rồi thôi, sau đó thì không biết bao nhiêu binh sĩ sẽ bị ngựa của chính mình đụng phải, dâm chết, muốn đình chỉ hỗn loạn này thì không thể không giết ngựa. đa cát đăng ba t r ở tay rút ra chiến đao dắt trên thắt lưng, gào to, nghe hiệu lệnh của ta, toàn đội chém ngựa. tướng quân uy mãnh, giống to đã truyền khắp xung quanh, lập tức vung đao chém mạnh. bên dưới ngựa khỏe gào to thảm thiết. Thân thể to lớn bổ nhào xuống mặt đất, thi thể đ ứ t lịa. Tất cả các kỵ binh ở trung thổ cũng vậy. Giữa kỵ sĩ và ngựa chiến có tình cảm huynh đệ gắn bó rất thâm hậu, nhưng tình hình khác thường chỉ có thể đối xử khác thường. đ a c ắ t Đăng Ba có lòng tin với thủ hạ, bọn họ đều là tinh nhuệ. Quân lệnh đã ra đường nói là bảo họ giết ngựa, cho dù là bảo các huynh đệ tự đâm mình một đao cũng sẽ không có ai do dự. Trong lúc hỗn h o à n có thể nghĩ đến việc bỏ ngựa để cứu v ã n Chiến c ụ c Muốn tiếp tục tiến tới thì nhất định phải giết ngựa. Phản ứng của Đa Cắt Đăng Ba không phải là không nhanh, nhưng loại tình hình vạn con ngựa cùng bị kinh hoàng như vậy, đại quân hoảng loạn thế này thật quá ít gặp, thật sự không cách nào không khiến hắn tim đập chân run. Người trong lúc kinh hoàng thì đều khó tránh sai sót, Đa Cắt Đăng Ba cũng không ngoại lệ, hắn vẫn là bỏ sót một việc. Không phải người người đều vũ dũng như hắn, tướng quân thần lực, hai tay vung lên là mấy trăm cân sức mạnh, chiến đao mang theo cũng không phải vật tầm thường, nên mới có thể ánh đao loe sáng, đầu rơi xuống đất, nhưng đối với binh sĩ bình thường mà nói. muốn trong một lúc mà giết chết ngựa thì sao có thể là một việc đơn giản được? tốt xấu gì ngựa cũng là xuất sinh, ngựa chiến lại đặc biệt khỏe mạnh, các binh sĩ lại đều cưỡi trên lưng ngựa, vừa không có góc độ dùng lực thích hợp, lại đang trong tình trạng lắc lư khó dùng toàn lực. đúng như vậy, khi mệnh lệnh của hắn vừa truyền xuống, tất cả binh lính đều vung đao về phía ngựa, cho dù trong lòng có không nỡ thế nào, họ vẫn lấy quân lệnh làm trọng, nhưng từng đao thế này đâm xuống, nhiều nhất cũng chỉ là làm vật cưỡi bị thương nặng, vốn không thể trực tiếp chém chết. Ngược lại là ngựa chiến bị thương đau đ ớ n nên càng trở nên điên cuồng hơn. Nhưng Đa Cát Đăng Ba làm gương cho binh sĩ, hắn đã xuống ngựa, mấy ngàn con ngựa phía trước, bên cạnh, sau lưng vẫn chạy loạn như cũ. Hắn thậm chí còn chưa kịp đứng vững trở lại thì đã bị đám ngựa sâu ngã xuống đất. Không ai còn có thể lo cho tướng quân. Đa Cát Đăng Ba hai tay ôm đầu, thân thể cuộn lại thật chặt, chịu đựng ngựa chiến dẫm đạp, ngựa chiến hí vang thảm thiết, binh lính quát mắng hô hào, xung quanh loạn hết cả lên. nhưng cho dù loạn như thế này hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng xương cốt của mình bị đập gãy, dầm nát. Không biết đã qua thêm bao lâu, đám ngựa nổi điên cuối cùng cũng dẫm đạp qua đi. Đa Cát Đăng Ba không ngờ vẫn còn sống được như một kỳ tích, không thể không nói vận may của hắn tốt đến kỳ lạ. Xương cốt không biết đã gây mất bao nhiêu cái, miệng không thể nào ứ c chế máu tươi phun trào, thân thể không cách nào động đậy, nhưng hắn thật sự vẫn còn sống, vẫn có thể nghe, có thể nhìn. Đa Cát Đăng Ba nhìn thấy một đội quân đang bị trọng thương. khiến ý thức của hắn có chút mơ hồ. Da Cát Đăng Ba thậm chí không dám chắc đội ngũ trước mắt mình rốt cuộc là cái thứ gì. Áo giáp màu đen tương thích một cách hoàn hảo với sắc đêm, mặt nạ hung t ợ n âm trầm đáng sợ, còn có binh khí trong tay họ binh khí dạng dài, mũi l o hẹp, lóe ra chút ánh sáng màu lam. Thân đao so với c h ô i đao cũng không ngắn hơn bao nhiêu. Đây là mạch đao. Dù sao cũng là tướng quân, kiến thức hơn hẳn người bình thường. Hơn nữa, Da Cát Đăng Ba vẫn luôn coi Hồng Thái Tổ năm đó là thần tượng. Hắn nhận ra mạch đao rồi. bởi vậy trong lòng lại càng do dự hơn không phải sớm đã thất truyền rồi sao chẳng lẽ đội ngũ này đến từ c õ i âm nếu không phải âm binh sao bọn chúng có thể đi lại không hề phát ra tiếng động sao động tác có thể nhanh nhẹn như vậy điểm mấu chốt nhất là bọn chúng sao phải cười thấp giọng thiên dạ xoa đi nhanh những nơi từng đi qua không để lại người sống trên đường bất luận là bắt gặp người chiến ngã b ổ hay phiên binh thương tàn đều một đao kết liễu giết người gọn gàng sạch sẽ cũng là thứ yếu trọng điểm nằm ở lúc họ giết người sẽ chừng mắt nhìn thẳng vào mắt của kẻ bị giết, đồng thời còn tặng cho một chuỗi những tiếng cười thấp giọng vui vẻ. Thiên Dạ Xoa vì sao tinh luyện? Vì họ cả cuộc đời họ đều trong huấn luyện. Quân đội nhà khác hoặc là nửa nông nửa binh, hoặc là sau khi thành niên mới bắt đầu phục dịch. Huấn luyện có cố gắng đến thế nào cũng chỉ là thời gian mấy năm. Nhưng đội Đại Hồng Quân vốn ở bên ngoài thế giới, trước khi trở vào thế giới, toàn bộ giá trị sống của họ đều nằm ở thao luyện. Thiên Dạ Xoa vì sao lại vui? Chính là đạo lý vô cùng đơn giản. Bọn họ đời đời kiếp kiếp, kiếp trước đời này, nơi duy nhất mà họ mong đợi chính là chiến trường. Một thiên dạ xoa phát hiện đa cắt đăng ba, ánh mắt từ mặt nạ răng nhanh tràn đầy niềm vui, lắc người mà tới, đang muốn vung mạch đao giết người, đột nhiên lại có một thiên dạ xoa với bộ dạng chủ q u ả n đến gần, ngăn thuộc hạ lại, sau đó lại đưa tay chỉ vào mũ giáp đã bị rỗng nát ở bên cạnh đa cắt đăng ba, là tướng quân, đem đưa cho mật sử đại nhân. Rất nhanh đa cắt đăng ba đã hiểu. Rốt cuộc là thứ gì khiến n g ự a chiến đầy kinh nghiệm sa t r ư ờ n g cùng lúc nổi điên, Lưu gia quân toàn bộ tiến đến ra, đang dưới sự quản thúc của Lưu nhị, khép cánh giữa ngực bước đi vội vàng. Tập kích phiên quân trong đêm do thiền dạ xoa tinh nhuệ nhất phong ấp phối hợp với Lưu gia quân vốn lên đến chiến trường, Lưu nhị cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khống chế được chim không làm tổn thương người của mình, nhưng không sao cả, Lưu nhị có thuốc tiên, chỉ cần bôi lên người, trong tình huống bình thường, hung điểu đều sẽ không công kích. Thật ra đó chính là phân và nước tiểu của Thái Thản Điểu. Đây là một bí quyết được Lưu Nhị phát hiện trong lúc huấn luyện chim ở p h ư n g ấp. Đêm nay Thiền Dạ Xoa xuất động 5.000 n g ư ờ i được phân ra một cách có quy tắc thành năm đội ngũ trước, sau, trái, phải, giữa, giữ Lưu gia quân ổn định ở trung tâm. Tống Dương sớm đã hội hợp với Lưu Nhị, mang Long tức trên lưng canh giữ bên cạnh hai huynh đệ ngốc. Thấy Thiền Dạ Xoa bắt sống được một tướng quân, Tống Dương tạm thời không hỏi gì nhiều, đưa tay lấy ra một tấm môn lệnh đưa cho h ư n g b i n h Trước hết đưa hắn về Thanh Dương đã. Nhiều chỗ gãy xương. thương thế trong ngoài cộng thêm mất máu không ít thần trí của đa cát đăng ba đã gần như mất cả nhưng hắn vẫn cố sức duy trì tỉnh táo cố gắng nhìn ra quân dung của lưu gia quân n h e răng giữ tận về phía tống dương dùng tiếng hán giống to chỉ bằng số ít người như các ngươi và khoảng 200 s r xuất sinh muốn tiêu diệt 10 vạn hùng binh ta không biết tự lượng sức tống dương cười không biết là sửa lời hay bổ sung nói 10 vạn kỵ binh đa cát đăng ba trước là sửng sốt sau đó lập tức tỉnh ra trong đầu vang lên một tiếng long Tống Dương lời ư phản ứng v ớ i h ắ n đưa tay v ô vào bả vai Lưu Nhị một cái. Lưu Nhị hiểu ý, tiếng sáo trở nên rồn d ậ p hẳn lên, cả đội Lưu gia quân đột nhiên phấn khởi hẳn, nhún nhảy như gió chạy thẳng về phía trận chủ của quân địch, từng đợt tiếng rít gào xông thẳng lên tận trời cao. Bằng 200 con Thái Thản Điểu, bất luận thế nào cũng đừng mong đạp nát trận thế của 1 ư ờ i vạn hùng binh. Nhưng chính như Tống Dương đã nói, không chỉ là hùng binh, còn là kỵ binh. Đội Tiên Phong của Phiên Tử toàn bộ là kỵ binh, không chỉ đội vệ binh. đội cảm tử và đội công thành, chủ quân ném dây cũng là từ kỵ binh tổ hợp mà thành, tất cả binh l ý đều là cưỡi trên lưng ngựa để ném bình dầu. khi mấy ngàn vệ binh sông ngựa ngược lại, trận chủ mặc dù có một chút hỗn loạn, nhưng vẫn có thể cố sức khống chế được. nhưng khi lưu gia quân tiếp cận với tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi, ngựa chiến của trận chủ cũng bắt đầu nổi điên. thậm chí có thể nói, trận này vốn không phải là 200 t h á i thản điệu đi tấn công 10 vạn viên quân mà là lưu gia quân dẫn dắt 10 vạn con ngựa đi tấn công trận địa của địch. trong đời này kiếp trước của Tống Dương đều có một từ ngựa hại đàn ngựa là động vật sống theo đàn tâm tình và hành động của chúng nó rất dễ bị cảm nhiễm bởi đồng loại trong sân ngựa thường có thể thấy một con ngựa tức giận sẽ khiến toàn bộ ngựa trong sân đều trở nên sao động bất an nếu một con ngựa nổi điên toàn bộ đàn ngựa sẽ bắt đầu kinh hoàng mà chạy như điên ngựa hại đàn cách nói này không phải là vô căn cứ không phải là không có nguyên nhân khi một con ngựa nổi điên sẽ có 10 con ngựa theo đó mà căng thẳng mà sự uy phong lẫm lẫm của Thái Thản Điểu vốn không phải là động vật tan cỏ có thể chịu đựng được. Theo từng bước chân đến gần của đám manh thú viễn cổ, càng lúc càng nhiều ngựa bắt đầu nổi điên. Cứ như vậy đột nhiên h y vang một tiếng, hoàn toàn không quan tâm đến sự điều khiển của chủ nhân, xoay thân liền hoảng loạn lao đi. Sự sợ hãi của xuất sinh nhanh chóng lan ra, mà ngựa lại bị che mắt, chúng nó cái gì cũng không nhìn thấy, càng không thể tránh né c h ư ớ n g ngại. Bởi vậy nguy hại mà chúng gây ra lại càng lớn. Đại trận đang tiến hành ném dây sụp đổ từng lớp. từ lúc La Quan Dương cung bắn ra 20 m ũ i tên lửa đến lúc vệ binh tháo chạy tán loạn lại đến Thái Thản đ i ệ u làm loạn trận chủ từ đầu đến cuối chẳng qua nhiều hơn thời gian một nén hương một ít hỗn loạn đến quá đột ngột một khi phát sinh lại không thể cứu vãn nữa Lưu Nhị phát ra tiếng sáo vang cuối cùng đám Lưu gia quân vẫn luôn tập hợp cùng nhau đột nhiên ầm ầm tản đi Tú n ă m tụ ba hình thành mấy c h ụ c tiểu đội liền hưng phấn mà kêu ra những tiếng lạ tất cả tản vào trận địch chính vì vậy mà diện tích bọn chúng ảnh hưởng đến cũng mở rộng ra trong n h á y mắt Mặc dù uy thế của tiểu đội hung c ầ m kém hơn khá nhiều so với lúc nãy, nhưng đám ngựa trong chiến trường trước đó đã trở nên sao động, kinh hoàng rồi. Lúc này chỉ cần bị kinh động đến là hồn bay. Phách lạc, sợ hãi không ngừng không chỉ là ngựa chiến, còn có binh lính phi tử. Đêm tối nặng nề, tâm nhìn bị cản trở, bọn họ nhìn không thấy rốt cuộc là quái vật gì đang s ô n g tới, trước mắt chỉ có sự hỗn loạn vô biên, trong tai chỉ có tiếng đều thảm thiết dường như chưa lúc nào ngừng của đồng đội. nỗi sợ hãi nhìn không thấy mới là ác ma thật sự. Khi ngựa chiến chạy như điên, binh lính hết sức hoảng. Việc tuyệt đối không thể nào xảy ra đã như vậy mà xảy ra. Chiến trận cực tốt đang ầm ầm tan vỡ, hoàn toàn không còn cách nào cứu vãn nữa. Cũng là một đêm tối như vậy, hai quân công thủ, ai nấy đều có hưu đồ. Phiên tử muốn mượn nó để phóng hỏa, mong muốn hiệu quả và chiến tích tốt hơn. Tống Dương thì mượn nó để che giấu hành tung, phát động tập kích, k h u y ế t tán sự sợ hãi. Mà đối với Thiền Dạ Xoa mà nói, Hành động lần này thậm chí còn chưa thể được xem là đánh trận, nó càng giống một trận thu gặt hơn. Mạch đao là sát khí, cho dù đối đầu là bộ binh hay kỵ binh, Hồng Thái tổ năm đó càn quét lục hợp chính là c h u y ể n kỳ tạo thành dựa vào mạch đao. Lúc này Thiên Dạ xoa giết vào trận địa địch, bọn họ tập kết thành trận, kẻ địch lại không thể hội tụ thành quân, bọn họ hành động có trật tự, phiên tử lại tán loạn không chịu nổi, bọn họ chỉ huy thống nhất, đối phương lại mạnh ai nấy làm theo ý mình. lại cộng thêm vũ khí sắc bén trong tay và chiến pháp cố tình lập ra vì mạnh đau, dùng để đối phó với kỵ binh. n ă m đội thiền dạ xoa một 0 à n g ư ờ i chính là năm cây đao bén cắm vào đ ậ u hủ, chỉ có giết, chỉ còn giết. Tất cả thủ hạ đều đang chạy tán loạn, đến con ngựa danh giá mà mình đang cưỡi cũng đang nhảy loạn xạ. Chủ tướng p h i ê n binh hoàn toàn không có cách ứng phó, đừng nói hắn là một người phạm, lúc này cho dù thần tiên có mặt cũng đừng mong có thể khống chế được phen hỗn loạn điên cuồng này. Trong lúc không còn kế có thể thi. Chủ tướng của quân đoàn phiên tử vẫn tháo tủ và bên h ô n g xuống, thổi vang lên, đích thân truyền ta một hiệu lệnh, một việc duy nhất mà lúc này hắn có thể nghĩ ra được. Tu và đ ặ c chế, tiếng vang trói tai, nháy mắt âm thanh đã truyền khắp nơi, lập tức một đội binh mã hướng thẳng về thanh dương thành mà xông lên. Đêm nay phải h ò a công, các binh lính đa phần đều mang theo bình dầu bên người, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Trước lúc xuất quân, quân trưởng theo lệ truyền xuống lệnh nghiêm, toàn quân trên dưới không được mang theo vật tạo lửa, ngoại trừ một đội ngũ 500 người. m ù i tên lửa, đội cảm tử, đội cảm tử nấp ở vùng biên của trận chủ. Lúc này Miễn c ư ỡ n g vẫn chưa bị đại loạn ảnh hưởng. Nghe thấy tiếng t ù và của Đại Soái lập tức xông thẳng về phía Thanh Dương. Chò ném dây của phiên binh đã hoàn thành 7, 8 phần 10, Bây giờ phóng hỏa cũng đủ để đốt lên tận trời. Đại quân bại cục đã định, không thể cứu vãn, nhưng trận lửa này vẫn là phải đốt. Cho dù không còn cách nào thừa cơ mà công thành, nhưng ít nhất cũng phải đốt ra sự hung mãnh của người thổ phiên. Cho dù đầu thành lúc này hoàn toàn không có quân giữ thành Thanh Dương, nhưng ít nhất cũng phải đốt đi c ờ của bọn chúng, đốt hết vô số vật tư của bọn chúng. Lúc này, trong lòng chủ soái của quân đoàn hối hận nhất chẳng qua là một việc. Trước đó tham lam muốn đoạt lấy quân lương, quân nhu muốn bắt nô lệ cường tráng, cho nên chỉ để binh lính ném bình dầu lên đầu thành mà không phải trong thành. Nếu có thể chọn lựa lại lần nữa, hắn nhất định sẽ một ngọn lửa đốt sạch toàn bộ cả thành này. Ngoài ra, Điều đáng nhắc đến là tiếng t ù và xung phong mà Chủ tướng v i ê n Tử thổi vang, không chỉ đội cảm tử, mà là hiệu lệnh cho toàn quân. Chỉ cần còn có thể xung phong, thì nhất định phải xông lên trước. Chương 363, công lao, hạ. Người có mùi lửa chẳng qua 500 người, Chủ tướng v i ê n quân lại truyền lệnh cho toàn quân xung phong. Chỉ cần ngựa còn nghe lời thì phải xông lên trước. Tác dụng duy nhất chỉ ở tiểm hộ. Nếu người Nam Ly đã phát động tập kích trong đêm, đa phần cũng đã bố trí phục binh chặn đội cảm tử lại. Thưa thất 500 người xông lên với mục tiêu quá rõ ràng, rồi muốn tạo thành trận lửa này, đội cảm tử không thể không có người ủ ể m hộ. Tiếng tù và truyền lệnh của chủ tướng có lợi cũng có hại. Đối với việc phóng hỏa có lợi ích lớn, nhưng hiệu lệnh toàn quân xung phong cũng khiến đại quân vốn đang tán loạn càng sụp đổ nhanh hơn. Đại quân của phiên tử đã không cần nhắc đến, không thể cứu vãn, cuối cùng vẫn còn có thể phụng mệnh xung phong, cũng chẳng qua khoảng 3.000 kỵ binh ít ỏi. Dù sao thì thái thản điệu cũng đã xông đến từ trước mặt. khung hoàng mà bọn chúng tạo thành lan ra như sóng biển, toàn bộ chiến trường đều trở nên vô cùng hỗn loạn. Trận trước sông ngược vào trận chủ, trận chủ sông ngược vào trận sau, chỉ có đội ngũ nấp trong vùng biên xa nhất còn có thể miễn cưỡng hành động, vẫn còn có thể lập tức sông ra mấy ngàn người đã là đáng quý lắm rồi. Như chủ tướng Phiên Tử dự đoán, nhưng tuyệt đối không phải điều hắn mong muốn. Đội ngũ sung phong lên trước, còn chưa tiến được vào trong tầm bắn của cung tên, đã gặp phải sự tàn sát khốc liệt nhất. Hồi hồn vệ, sơn khê man. 2.000 t h ề n dạ xoa còn lại, tinh binh nam lý trước đó đóng quân ở Hiến Từ Bình, ngoại trừ thạch đầu lao thị lực không tốt vào ban đêm, tất cả vũ trang trong phong ấp đều tham gia vào trận chiến này. Trên tường thành phía tây của Thanh Dương cũng một phen bận rộn, các nhân vật quan trọng rút lui, La o c ô n g cường tráng tiến lên đầu thành, phá mấy bao cắt khô đã được bảo vệ cẩn thận từ trước, lấy đất cắt lấp vết dầu hỏa. Hành động này được hỏa đạo nhân chỉ đạo, trong lúc vội vàng, cho dù La o c ô n g có nhiều hơn mấy lần cũng không thể nào phủ hết nhưng nơi bị dính dầu hỏa. nhưng thủ đoạn của hỏa đạo nhân không hề tầm thường chỉ huy lao công nhanh chóng tạo ra từng cồn cát nhỏ dùng sẻn ra sức nén chặt cắt đứt mỗi con đường có khả năng gây cháy rồi mới lấy các cồn c ắ t nhỏ làm cơ sở tiếp tục liên kết chúng lại bằng c á c việc này tiến hành thế nào hoàn toàn là học vấn của hỏa đạo nhân những người khác chỉ có phần nghe theo chỉ huy ngoại trừ vũ trang tiền phương chặn giết đội cảm tử và lao công mạo hiểm giải cắt trên đầu thành thanh dương thành còn có hai l á chán một là đại tông sư la quan la ở dưới thành Vị trí đại khái ở giữa chiến trường và tường thành, không hề tham gia chém giết, chỉ lặng lặng nhìn lên bầu trời đêm, chấp cung chờ đợi. Nếu có tên lửa bay đến, Lao sẽ cố sức ngăn cản. l á chắn khác là Trần Phản đã uống thuốc, Tu Vi đã hoàn toàn phục hồi, đứng một mình trên đầu thành, cũng cầm cung, tập trung tinh thần. Nếu có tên lửa mà La quan không ngăn được, Lao sẽ ra tay ngăn lại. Nếu lúc thật sự không thể nào ngăn được nữa, La gia tử sẽ dẫn theo hỏa đạo nhân trốn chạy. Mặc dù tất cả hành động đều trải qua sự bố trí tỉ mỉ. Tống Dương vẫn không thể nắm chắc đầu thành Thanh Dương có thể không bị lửa mạnh đốt đến hay không. Lúc trước, khi định ra kế hoạch, họ đã phải đối diện với một lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Thái Thản đ i ệ u lần đầu ra trận sẽ dọa đám ngựa nổi điên là việc nằm trong dự đoán, nhưng tập kích trong đêm rốt cuộc phải tiến hành lúc nào? Rốt cuộc là phải trong lúc phiên tử mới bắt đầu ném dây, thậm chí trước khi ném dây phát động công kích, hay là đợi sau khi bọn chúng ném gần hết bình dầu mới động thủ? Lợi ích của lựa chọn thứ nhất quá rõ ràng. có thể đảm bảo đầu thành đêm nay sẽ không bắt lửa, giúp Tống Dương đánh thắng trận một cách gọn gàng đẹp mắt. Nhưng sau đêm nay thì sao? Trận này có thể thắng hoàn toàn là vì Phiên Tử không biết trong nhà thường Xuân Hầu vẫn còn nuôi một đám manh thú viễn cổ. Có thể nói nếu bọn chúng dùng bộ binh xuất trận sẽ không chịu thiệt thế này. Mà lực lượng của bên phong ấp dư sức khiến trận thế của kẻ địch đại loạn, toàn tuyến tan tác. Nhưng muốn tiêu diệt triệt để kẻ địch thì tuyệt đối không có khả năng. Không khó dự đoán, đêm nay Phiên Tử đại bại rút lui. Thương vong có thể thảm đến thế nào thì ít nhất cũng có thể bảo tồn hơn nửa lực lượng. Lúc chỉnh đốn xong mà xông đến trở lại, nếu bọn chúng còn cưỡi ngựa mà đến để tìm thất bại thì thật đúng là ngốc không thể tưởng tượng nổi. Thay vì đợi bọn chúng lần sau có phòng bị mà đến, chi bằng lần này khiến bọn chúng hao hết dầu hỏa. Dù sao quân địch đêm nay nhất định sẽ đại loạn, không thể có năng lực công thành, nhiều nhất cũng chỉ gây ra một trận lửa, đốt đến đầu thành hóa ra màu đen. Dù sao thì 10 vạn kỵ binh cũng là quân đoàn tiên khiển. Để tiến nhanh nên phải bỏ lại quân du. Bên người không thể mang theo quá nhiều bình dầu. Sau đợt ném đêm nay, dầu hỏa trong tay bọn chúng sẽ không còn đủ để phát động thêm một lần hỏa công. Chỉ có thể dùng đao thật, thương thật đi công thành, dựa vào kết cấu của thanh dương thành, sĩ khí bây giờ và tinh nhuệ của phong ấp, cách đánh bình thường này, thanh dương thành mới không sợ. Ngoài ra, tống dương trước khi định ra kế hoạch vẫn có tìm hỏa đạo nhân đến, muốn từ ông mà tìm một kế sách v o à n toàn, muốn xem xem có thể có cơ hội diễn xuất một màn kịch hay ho. Lửa đốt binh, cao nguyên hay không, bọn chúng trên người mang theo bình dầu. Nếu thật sự đốt được tất cả các bình đó thì thật tốt quá. Tiếc là thời gian quá gấp rút, từ lúc tống dương tới thanh dương đến lúc phiên quân giết tới, trước sau cũng chỉ thời gian mấy ngày. Đừng nói hỏa đạo nhân nhất thời không nghĩ ra cách, hay cho dù ông có cách nghĩ thì cũng không kịp bố trí. Cho nên cuối cùng tống dương vẫn là chọn lựa cách thứ hai, để phiên tử ném cho đã tay trước rồi mới tiến quân đánh bất ngờ. Về phần sau đó có thể ngăn kẻ địch phóng lửa hay không? đành phải cố gắng hết mình, nghe theo mệnh trời thôi, cho dù không thể ngăn được cũng không sao, không ảnh hưởng gì đến đại cục. Một trước một sau, hai nơi chiến trường, 5.000 thiền dạ xoa với lưu ra quân sông vào trận chủ của địch, các đội vũ trang khác từ phong ấp chặn giết đội ngũ phóng hỏa sông từ trận chủ về hướng thanh dương. Chiến trường phía trước đã được tiến hành, cho dù bây giờ t ố n g dương có muốn cũng không cách nào cứu vãn bại cục của phi tử. Mọi người chẳng qua đang cố sức mở rộng thành quả, cố gắng giết thêm nhiều phi tử, tiêu diệt thêm lực lượng còn sống của địch. truy đuổi, chém giết và đối kháng thật sự hoàn toàn ở hậu phương. Vũ trang tử phong ấp dốc hết sức đi chặn giết, nhưng chiến trường chống trả, i đội c ả m tử và phiên binh hiểm hộ bọn chúng vừa lao ra liền lập tức phân tán, khiến việc chặn giết trở nên vô cùng khó khăn. May mà trong đội ngũ phụ trách chặn giết, hoặc như hồi h ộ t vệ cơ động nhanh nhẹn, qua lại tựa gió, hoặc như sơn khê man ném ra d ị u lớn vô địch đánh xa, hoặc như thiền dạ xoa hóa thành 20 đội trăm người chiếm cứ chỗ trọng yếu, ngăn kỵ binh xông lên. Ngoài ra, Vũ trang tử phong ấp còn chiếm hai lợi thế, kẻ địch mặc dù vẫn còn có thể xung phong, nhưng ngồi trên ngựa ít nhiều cũng đã chịu kinh hãi, miên c ư ơ n g chạy nhưng tốc độ giảm nhiều, hơn nữa cũng không còn nghe lời như lúc bình thường. Thêm nữa là tên lửa phải đốt lửa trước, sẽ làm chậm trễ thời gian, hơn nữa dễ dàng bị quay phá. Nhưng cho dù như vậy, muốn ngăn chặn toàn bộ kẻ địch lại cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Gần như tất cả mọi người đều đang chạy, đều đang x u n g lên. Nếu nhìn theo t ầ m chim bay trên trời. sự truy đuổi hoàn toàn giống như một chậu cắt rời rạc. Phiên quân chỉ cầu một mũi tên lửa bay lên đầu thành đ ổ i lấy một biển lửa. Vũ trang tử phong ấp lại vắt kiệt sức lực từ tận xương thủy, chỉ mong có thể có một thắng lợi hoàn mỹ, không một chút tỳ vết. Đối mặt với chặn giết, ngắm bắn và diệu chiến bất cứ lúc nào cũng có thể r í t gió mà lao tới. Hành động của phiên tử bị q u á y n h i ế u nghiêm trọng, phóng ngựa chạy tuy nhanh nhưng gần như không có cách xông được vào tầm bắn, chỉ có thể chạy qua lại, đau khổ tìm cơ hội. Ngẫu nhiên có mấy người trốn chạy được vào trong tầm bắn. Nhưng mũi tên lửa mà vô cùng cố gắng mới bắn ra được đã lập tức bị thần t i ễ n của hai vị đại tông sư bắn g a y giữa không trung. Sau đó lại là những tia sáng lóe lên trước mắt. Kỵ binh thủ phiên vừa phóng hỏa bị bắn chết ngay tại chỗ. Đây là lần xuất hiện thật sự có ý nghĩa đầu tiên của vũ trang từ phong ấp đối với đám người mong nóng đánh trận từ tận đ á y lòng như thiền giả xoa hồi hồi vệ sơn khê tú đối với đám quái vật cầm đao như vật bất l ý thân này mà nói đánh thắng vẫn còn chưa đủ còn phải thắng thật để mắt. đây chính là sự phô trương của yến tử mình đám công chúa quân chúa toàn bộ những nhân vật không tham chiến đều tụ họp trong thái thú phủ ở dưới thành dù không nhìn thấy chiến trường nhưng tình hình chiến trường không ngừng được truyền báo tình hình bên ngoài mọi người cũng hiểu rõ thái thú đại nhân vừa vui mừng vừa sốt ruột vui mừng thì không cần nói nữa sốt ruột thì do lúc này quân đóng giữ thanh dương đã đến lúc tham chiến đến rồi nếu lại cho ra thêm mấy ngàn cung thủ kết hợp cùng với vũ trang của phong ấp để chặn giết kẻ địch đầu thành sẽ càng thêm an toàn. Nhưng trận chiến này từ đầu đến cuối đều do Thường Xuân Hầu chủ trì. Lúc này Lưu Hậu phái binh mã Thanh Dương ra thì giống như muốn giành công với Hầu r a vậy. Thời cơ xuất chiến của b i n h gia cũng là đại kỵ trên quan trường, chỉ bằng Lưu Thái thú. Bây giờ bất kể thế nào cũng không dám phạm vào điều kỵ này. h n g Chi, công chúa điện hạ trong lúc bước qua lại đã không biết bao nhiêu lần dùng âm thanh mà tất cả mọi người đều có thể nghe được để nhắc tới đây chính là công lao của Thường Xuân Hầu, quân công rất rất lớn. Lưu hậu sao có thể không nghe ra? Công chúa điện hạ thế này là đang nói cho mình nghe chứ. n h â m tiểu bộ lại đi một vòng, vui vẻ nhắc lại lời cũ một lần nữa, lắc đầu nghiêng cổ nói. Lần này Tống Dương tự lực lập công. Lần này, lời còn chưa nói dứt, sơ dung ở bên cạnh bật cười, ngắt ngang nói. Biết đều là công lao của Tống Dương, đợi đánh trận xong, tấu biểu thỉnh công sẽ truyền đến kinh thành, ai cũng không giành được công lao của hầu gia nhà m u ộ i m u ộ i yên tâm đi. Sau đó cũng không đợi tiểu bộ nói gì. Quận chúa đảo mắt nhìn sang Lưu Hậu, xin Thái thú điều phái binh lính ra ngoài thành giúp Thường Xuân Hậu chặn giết phi tặc. Nhâm Sơ Dung chưa bao giờ tham dự chiến sự, mệnh lệnh này cũng không phải do nàng tự chủ trương, là trước khi xuất trận, Tống Dương cố tình dặn nàng. Tình thế chiến trường thiên biến vạn hóa, sợ rằng tính toán sẵn cho dù có tỉ mỉ thế nào cũng không thể đảm bảo không có chuyện ngoài ý muốn, cho nên Tống Dương trước đó không tìm Lưu Hậu giúp đỡ, sợ là chẳng may vũ trang từ phong ấp thất bại. trong thành sao có thể không có trọng binh đóng giữ bây giờ mọi thứ thuận lợi phiên tử chỉ còn một chút phản kháng sau cùng là phóng hỏa không thể làm tổn thương đến bên trong thành rồi tình huống như thế này rồi tự nhiên phải nhờ thái thú xuất binh giúp đỡ lưu hậu mừng rỡ lập tức truyền lệnh xuống quân đóng giữ thanh dương chuẩn bị một hơi phái ra ngoài 2 phần 3 4 phần b binh sĩ si chen trúc nhau mà ra tiến vào chiến trường phối hợp với đồng bạn mà hành động việc xông lên của phiên binh vốn đã là nhiệm vụ khó khăn Sau khi có thêm 4.000 quân giữ thành Thanh Dương, gần như đã hoàn toàn mất đi hy vọng hoàn thành nhiệm vụ, mà càng làm bọn chúng bất lực là không ngờ đến cả ông trời cũng còn ném đá xuống giếng. Khi tiếng kèn trong thành vang lên, viện binh tiến vào chiến trường, không trung lại nổi sấm rầm rầm. rầm trời mưa rồi. t h ầ n g mây mỏng vào ban ngày, đến ban đêm dần dần biến thành mây mưa. Mưa không quá lớn. Nếu đầu thành đã cháy, nước mưa thế này không chỉ không hề có ích lợi gì mà thậm chí còn có thể giúp d ầ u hỏa lăng ra. nhưng bây giờ đầu thành bình yên vô sự đối với đám phiên binh vẫn đang cố gắng nghĩ cách bắn tên lửa lên đầu thành mà nói trận mưa này đã đủ tuyên bố nhiệm vụ của bọn chúng triệt để thất bại rồi trong mưa không thể m ồ i lửa càng thể dùng đá lửa không cách nào đốt tên lửa thì làm sao có thể nói đến phóng hỏa đốt thành một g ầ n quay đầu nhìn đội bạn đang sĩ khí ngút trời lại ngẩng đầu nhìn nước mưa đang rơi xuống từ trên trời trên gương mặt già đầy vẻ mất kiên nhẫn miệng hô lên một cái dẫn theo ba trăm sơn khê tú trở vào thành Quân bạn và nước mưa cùng đến, phiên tử không thể phóng hỏa thành công, rồi trận đánh này cũng liền trở nên không còn khó khăn, không còn hứng thú nữa, l a o Thái bà không chơi nữa, không đánh nữa. Dù sao mệnh lệnh mà Tống Dương cho họ chỉ là tận lực ngăn cản phiên tử phóng hỏa, bây giờ kẻ địch phóng hỏa thất bại, bà dẫn đội về nhà ngủ cũng không thể xem là làm trái quân lệnh. Trời h ẽ bình minh, thanh dương đại thắng. Phiên tử đã ném hơn 20 vạn bình dầu lên tường thành phía tây, lại không có cách nào bắn một mũi tên lửa lên. Mưa vừa dừng. Vương k ỳ nam lý lại đón gió tung bay nơi đầu thành, nhịp nhàng vang lên khúc nhạc tuy nhẹ nhưng đầy niềm vui, đủ để khiến mỗi người thanh dương vui mừng khôn xiết. Đầu thành vừa mới ổn định trở lại, công tác của hỏa đạo nhân đã kết thúc, đất cắt đã phủ hết lên dầu hỏa. Việc này có chu nho láo đạo chủ trì tự nhiên không có sai sót nào. Lúc này cho dù đốt lửa trên đầu thành, dầu hỏa cũng không thể cháy được. Đợi thêm một hai ngày, dầu dưới đất cắt sẽ theo gió mà bốc hơi triệt để không còn gì cả. Lúc đó thì càng thật sự không còn gì để lo nữa. Từ đầu thành nhìn xuống, trong tầm mắt toàn là thi thể của kẻ địch. Cửa thành Tây Thanh Dương mở lớn. Lưu gia quân vừa mới tham dự xong một bữa thịnh yến, bây giờ lại tụ tập với nhau lần nữa, đang dưới sự thống lĩnh của Lưu Nhị, vai dũng uy nghi mà hiên ngang trở về thành. Tiếp đó Thái thú phái đội ngũ và lao công ra dọn dẹp chiến trường. Đến bây giờ, về cơ bản toàn bộ đội ngũ tham chiến đêm qua đều đã trở vào thành, chỉ còn Tống Dương và 5.000 thiền dạ xoa mà hắn dẫn d ắ t là chưa về. Xem ra hẳn là đi truy sát quân địch rồi. cũng không cần quá lo lắng. quả nhiên, lúc Tống Dương và Thiền Dạ xoa trở về đều bình yên vô sự, chỉ là thời gian có hơi muộn một chút cho đến lúc giữa trưa ngày hôm sau, họ mới trở về Thanh Dương. Tống Dương thống lĩnh hùng binh chiến thắng trở về, bá tánh trong thành không thể thiếu một chàng hoan hô đón chào, các quan viên văn võ Thanh Dương với Lưu Hậu dẫn đầu xếp hàng đến chúc mừng, ca ngợi, cảm tạ. những việc này tất nhiên không cần phải nói, Tống Dương cứ thế xã giao cho q u a sau khi về đến trang nghỉ, tắm rửa sạch sẽ, ăn uống chút gì đó. Lưu Thái Thú có đến thăm, tấu biểu báo tin thắng trận cho triều đình đã chuẩn bị xong, đến nhờ Thường Xuân Hậu xem qua. Dù sao thì lúc này Lưu Hậu mới là chủ thành, văn chương quan diện này đều phải do ông viết. Tống Dương thật lòng lười xem, mắt nhìn chằm chằm về phía quân chúa, người sau c ở i đến híp cả mắt lại, nhận lấy tấu biểu từ tay của Thái Thú. Quân chúa đại khái xem qua tấu biểu, nháy mắt đã đưa cho n h â m Tiểu Bộ, người sau xem nghiêm túc hơn nhiều, trên đó toàn là ngôn từ khen Tống Dương, công chúa và quân chúa. Công chúa nhà Hầu r a chính là thích xem cái này, cười tuét tuét đến không ngậm miệng lại được. Xem xong một lần rồi mà vẫn nén không nổi việc xem lại lần nữa. Trong lúc mãn nguyện này lại nhớ đến một việc, cười nói với Lưu Hậu: Trên này toàn là công lao của Tống Dương, Thái thú một câu cũng không nhắc đến mình. Lúc trước tự tranh công, tiểu bộ một lòng chỉ muốn lấy toàn bộ công lao đều đặt vào Tống Dương, nhưng lúc thật sự là việc công, nàng lại cảm thấy mọi người cùng ngồi trên một con thuyền, tất cả đều để người nhà mình độc chiếm thì thật có chút không thích hợp. vừa nói, tiểu bộ đưa tấu biểu trở lại tay sơ dung lần nữa, cười hì hì nói: tam tỷ, tỷ thêm hai câu, viết về chỗ tốt của lưu đại nhân. mặt tường không hề có một chút công lao nào, không biết là cách nghĩ thật lòng hay là giả bộ khách khí. lưu hậu dùng sức lắc đầu, nghiêm túc nói: lúc viện binh của hậu gia chưa tới, điều mặt tường tính toán chẳng qua là thành tan người mất, lấy thân báo quốc, tám chữ, làm hết sức, theo mệnh trời, không phụ lòng tin của triều đình và sự dạy bảo của vương gia thôi. Không phải là sợ người thổ phiên, nhưng thật sự không hề nghĩ đến còn có thể đánh thắng trận, còn có thể đánh lui 10 vạn kỵ binh của địch. Không nói những việc này, chỉ nói trận chiến đêm qua, từ đầu đến cuối đều là hầu gia chủ trì, mặt tướng vốn cái gì cũng không làm, tuyệt đối không thể nói đến công lao. Trên tấu biểu nhắc đến toàn bộ đều là công lao của một nhà thường xuân hậu, lưu hậu cũng dự đoán được người nhà hầu gia đa phần sẽ nói vài câu khách khí với mình, ông vốn đã chuẩn bị sẵn nhưng lời nói hay ho, nhưng cuối cùng lại đổi ý. vứt bỏ cách nói giả tạo đó. Một là quận chúa tài danh tuyệt đỉnh kinh thành, nàng trước đây là nhân vật lớn chủ trì h ồ n g ba phủ, chơi trò từ ngữ trao chuốt trước, trước mặt nàng thật sự là vô nghĩa. Ngoài ra, dựa theo tính khí của t ố n g Dương, đa phần là không thích nghe những lời vô vị này. Lưu hậu đành trực tiếp nói giản dị một chút, nhưng tự nhiên đổi cách nói lại khiến ông không còn lưu loát, từ không thể diễn đạt hết ý. Quận chúa cười, gật gật đầu với Lưu hậu, ra hiệu ông không cần nói nữa, mình hoàn toàn có thể hiểu được ý của ông. Sau đó nói. Ở đây không có người ngoài, nói chuyện cũng không cần quá chú ý. Nếu ta nói không đúng hay không ổn, ngài ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Lưu hậu vội vàng gật đầu, giọng điệu sơ dung nghiêm túc, âm thanh trầm rãi. Lúc viện binh phong ấp chưa tới, khi thanh dương đã t h à n h cô t h à n h nơi tiền tuyến, Lưu đại nhân không như đường lâu thái thú bỏ thành mà chạy, ngược lại còn chỉnh đốn phòng ngự, chuẩn bị nên chiến. Với ta mà nói đây chính là công lao rất lớn. Lưu Dại Nhân chuẩn bị lấy thân trả nợ nước, chỉ bằng cách nghĩ này đã chính là công â n to lớn. Một câu nói nhẹ nhàng của Nhâm sơ dung trực tiếp chạm vào trong tâm khảm của Lưu hậu. Chương 364, tín vật. Long thầm nghĩ át phải chết khi thủ vững cô thành chỉ tiếc lòng này còn không tính được công lao của Tống Dương mang võ trang từ Phong ấp tới đây, Lưu hậu không chết được. Sống được thật tốt cũng không ai muốn chết. Khi t h ư ờ n g Xuân hầu đuổi tới Lưu hậu cao hứng hơn bất cứ ai, nhưng thật sự, cái tâm đền nợ nước của Thái thú cũng bị che khuất, triều đình nhìn không tới. Tuy nhiên, không sao, Nhâm sơ dung nhìn được là được. Từ trước đó, Nhâm sơ Dung đã có nói qua với Tống Dương, nàng chỉ là một nữ tử, nàng không nhìn thấy cái gì gọi là quốc gia đại sự, trong lòng chỉ quan tâm tới chuyện trong nhà mình. Lưu Hậu không bỏ qua thanh dương, giữ lại một tòa trọng t r ấ n cuối cùng cho Tây Cương, giữ lại một trận địa quan trọng cuối cùng cho Trấn Tây Vương. Nhâm sơ Dung đã ghi nhớ phần ân tình này của ông. Còn về công lao, thứ đó đối với Trấn Tây Vương mà nói cũng chỉ là hư danh. h ồ n g ba phủ đã lên tới cực hạn, nhấc thêm một bậc nữa sẽ chuyển nhà tới hoàng cung luôn. chẳng phải không thể mà sau khi t ĩ n h vương phản loạn, tống dương gần như đã đặt long ỷ vào trong sảnh đường hồng ba phủ rồi, là chấn tây vương không ngồi đó thôi. tống dương càng không cần phải nói, hắn căn bản là không có ý với trước vị, càng không quan tâm tới công lao. cho nên nhâm sơ dung cũng rất rõ ràng, công lao của thường xuân h ầ u cũng là của thái thú thanh dương, mọi người chia nhau đi. lưu hậu muốn q u ỷ muốn khóc, chỉ là không nghĩ được nên nói cái gì. tống dương vội nâng ông dậy tiến đi. h ầ u gia không muốn mài mòn mép với thái thú. Hắn còn có chuyện, đợi Lưu Hậu đi rồi, liền chạy đi tìm Đại Hồng Thánh Hoàng Đế Lý Đại Tiên Sinh, Tống Dương phải cáo trạng. Binh, một tiếng vang lên chắc đ ị c h Lý Đại Tiên Sinh đập lên bàn, cả giận, kỳ cục, rất kỳ cục. 5.000 tiền dạ xoa cùng Tống Dương truy kích địch quân, theo như thảo luận và tính toán trước đó, đuổi giết d ặ m coi như đủ rồi. Dù sao nhiệm vụ trước mắt cũng vẫn là ổn thủ Thanh Dương. Đối với Tống Dương thì đuổi kẻ thù xa một chút hay gần một kẹo cũng chẳng có gì khác nhau. Cho dù hôm nay bọn họ đuổi thổ phiên ra ngoài đường thì sao, cũng chỉ là khiến cho kẻ thù vất vả hơn một chút. b ằ n g vào nhân lực của Tống Dương căn bản không có khả năng chiếm được khoảng trống trong trận địa đối phương, đuổi theo xa hơn một chút rồi cuối cũng vẫn phải quay về Thanh Dương. Huống chi phiên binh tan tác là vì chiến mã bị sợ hãi tổ độ, sau khi xung trận không lâu lưu r a quân tự trở về ăn cơm, không hề có ý định truy kích địch thủ tới cùng. Đối với việc này nhị nốc không có cách nào, nhưng t h i ề n Dạ xoa lại một mình thẳng tiến. 5 0 0 n g n g ư ờ i quả thực dám truy đuổi mấy vạn bại binh của người ta, Tống Dương khuyên thế nào bọn họ cũng không trở lại. Phiên Tử cũng không nốc, chạy một lúc nhận ra ngựa đã khôi phục dần dần, sau đó lại thấy không ngờ đằng sau còn có một đội binh mã truy đuổi, bèn tập kết hai vạn người một đội, một tả một hữu giáp công lại. May sao t h i ề n Dạ x o a khi truy đuổi kẻ thù thì máu nóng lên đầu mà khi x u n g trận lại thật sự chấn tĩnh. Bọn họ thực sự tinh nhuệ, kẻ thù là một nhánh quân sĩ mới bị đánh bại trí sĩ vẫn còn thấp. Ngoài ra bọn họ còn có một đại tiện nghi. Trên người thiền dạ xoa đều bôi phân chim, chiến mã rất sợ cái mùi này. Kết quả quân đại hồng đánh một hồi thắng lớn, đánh tan cả đội ngũ quay đầu t r ậ n giết. 5.000 phá hai vạn, chiến thắng rất đẹp. Nguy hiểm không cần nói cũng biết. Sau trận thiền dạ xoa mới thu b i n h tính từ khi mới đuổi giết hôm qua, bọn họ ước chừng đã đánh tới 7 phần 10 quân địch. Đánh thắng trận là chuyện tốt, t ố n g dương đương nhiên sẽ không tức giận, nhưng bất đắc dĩ và s ố t ruột thì nhiều ít vẫn có một chút. n g h i ê m khắc mà tính, hướng tây thanh dương thành tất cả đều là địch cảnh. Thám mã Nam Lý cả ngày lui tới điều tra địch tình, nhưng hiểu biết về quân địch tuyệt đối khó b ả n Nếu chẳng may có quân địch khác thừa dịp bọn họ không ở đó đi tập kích Thanh Dương coi như phiền rồi, hoặc là gắng sức đuổi theo quân chủ lực hoặc đội hậu bị tiếp viện của người ta, bọn họ cũng được chút ưu đãi nào. Đối với Thiền giả Xoa, Tống Dương Trung Quy cũng chỉ có thân phận mật sứ, không tiện nói thêm cái gì, trực tiếp mời Thánh Giá Đại Hồng Hoàng Đế bệ hạ. Thực ra nếu là sơn khê tú hoặc quân đội võ trang khác trong phong ấp, Tống Dương cũng sẽ không truy cứu gì. nhưng thiền dạ xoa là kỳ binh, tinh binh mà hắn thực sự đắc ý, xem thế này cũng sợ sau này bọn họ khi tham chiến sẽ chịu thiệt, bèn mời phong long tới đả kích. Trình k ỳ không giả mồm miệng i ả i thành thành thật thật cúi đầu nhận sai, còn thành thật xin lỗi, sau đó lại thi lễ, thần có tội, xin bệ hạ trách phạt. những lời này cũng thật khiến cho người ta khó xử, lý đại tiên sinh nhìn trời nhìn đất, nhìn lý nhị lý tam, lại nhìn mấy con kiến trên tay, cuối cùng nhìn tới tống dương, nói hai câu là được. nào đã phạt đâu chứ, nhưng nếu không phạt phong long lại e tống dương sẽ không hài lòng. Bệ hạ đúng là đang tại vị, nhưng thực ra ai cũng biết hoàng đế ngài thực ra chỉ là trang trí, có chuyện gì cũng phải nghe tống dương. Tống dương cũng không muốn trừng phạt cái gì, cười tiếp nhận, giọng nói thoải mái lại thành khẩn. Còn thật tình khuyên giải an ủi trình kỷ, làm đại sự, nuốt được đội ngũ thiên hạ không thể tham công liều lĩnh như vậy, muốn đánh giặc thì còn có cơ hội sau này. Trình kỷ có vẻ hơi dai dứt, thiên dạ xoa lánh xa thế giới bên ngoài. nhưng vẫn luôn mong được dương ai nơi xa trường tận trung vì nước trước đó đã quá mức hung ác rồi lần này các huynh đệ rốt cuộc đã thông thống khoái khoái mà đánh ta nhất thời mềm lòng không nỡ làm bọn họ mất hứng sắc mặt phong long dịu đi không g i a n dạy lại càng không trách phạt ngược lại còn tham hỏi cổ vũ vài câu sau đó lại dặn Trịnh Kỷ về sau mật sứ nói ý chỉ của c h â m Thiên nào tuyệt đối không thể vi phạm không ngờ Trịnh Kỷ lần này cũng không vội vã gật đầu nghi nghi ngờ ngờ hỏi Vạn Tuế nói mật sứ đó chính là Tống đại nhân mật x ứ đương nhiên là Tống Dương, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng Trịnh Kỷ này hỏi vậy tất cũng có nguyên do. Phong Long sợ nói sai, liếc trộm Tống Dương một cái, nhưng rốt cuộc vẫn là xuất thân Vạn Tuế gia hàng thật giá thật. Thấy tình huống này sắc mặt cũng không chút khó xử. Ngược lại n h ư n mày, có vẻ không còn kiên nhẫn, hoàn toàn che giấu thành công. Quả nhiên, vừa thấy bộ dáng Hoàng Đế, Trịnh Kỷ hơi hoảng hốt, không đợi người khác đặt câu hỏi mà giải thích trước. Khi thần ở phong ấp đã từng gặp. Hồ Tĩnh trên tay đeo tín vật mật sứ còn nói là đệ tử bệ hạ cố ý tài bồi, t ố n g đại nhân có phân công khác. Hồ Tĩnh chính là con trai độc nhất, là bé con yêu thương của tả thừa tướng Hồ Đại Nhân. t r i n h k ỳ không giải thích hoàn hảo, nói vậy lại càng làm cho mọi người hồ đồ, bởi vậy sắc mặc vạn tuế ra cũng lại càng thiếu kiên nhẫn. t ố n g Dương cũng nghe mà không hiểu ra, nhưng cẩn thận suy nghĩ một lát liền tỉnh ngộ, nhìn như vô tình nâng tay, tay áo buông xuống lộ ra chuỗi hạt trước kia tô hàng đưa cho hắn, hắn vẫn buộc trên cổ tay. Không ngoài sở liệu. Trình k ỷ vừa thấy c h u i x í c h trên tay Tống Dương khá s ư n g suốt, nhưng Tống Dương cười khá tự nhiên. Ngươi thực là không đ ố c cho rằng ta không mang tín vật thì không phải mật sứ. Ta khuyên ngươi thu binh, ngươi cũng chỉ đối phó cho có lệ. Trình k ỷ khi tác chiến tiết diện lánh nhãn nhưng ngày thường tính tình cũng hiền hòa, chỉ mỉm cười. Ngươi sớm đưa tín vật ra, ta đã sớm thu binh. Tống Dương lắc đầu, có vẻ giống như lấy quyền áp người vậy, không tốt lắm. Hai người nói vài câu nữa, Trình k ỷ cáo từ mà đi. nhìn hai thần tử trung tâm nói cười hòa hợp s ắ c mặt phong long vui sướng yên tâm nhưng trịnh kỷ vừa đi ngài lập tức nhảy xuống khỏi ngai vàng chạy đến bên cạnh tống dương có chuyện gì tín vật gì cái gì thế tống dương không vội giải thích trước tiên giải thích lai lịch c h u i hạt nho trên tay mình với phong long sau đó mới nói lúc trước hồ đại nhân đưa con tới phong ấp có ý phong t h ủ m u ộ theo vận mệnh xem như tránh họa cầu phúc chuyện như thế này không có chỗ nào ghi lại rõ ràng tuy nhiên Dù sao cũng phải giản dị khiêm tốn mới tốt. h u n g chi b ồ Đào kia lại là một đứa trẻ, cho nên trên người vẫn sạch sẽ, không có vật trang sức gì, ngoại trừ lúc trước ta đã tặng nó một c h u ố i hạt. b ồ Đào dù sao vẫn chỉ là một tiểu hải tử, tâm tính trẻ con, được Lão sư cho cái gì đó nhịn không nổi đi khắp nơi khoe khoang cũng đúng. đương nhiên không thiếu được đi khoe t h i ề n giả s a Phong Long cũng đã thấy chuỗi hạt trên tay đứa bé, lúc ấy còn khen vài câu. Nói tới đây, mọi chuyện cũng sáng tỏ hơn rất nhiều. Phong Long như thoáng chút suy nghĩ. Vòng tay đó là tín vật đại hồng mật sứ. t ố n g Dương gật gật đầu. Có khả năng như vậy, hơn nữa muốn thật nói như vậy quả thật nói cũng không được rõ ràng. Đưa vòng tay lấy được từ trong phần mộ người Hán ở chỗ x a Dân cho Tiểu Bồ Đào kia. Một người Hán bí ẩn xuất hiện giữa Hoa Nguyên, n g làm tốt chuyện không lưu danh toàn tâm toàn ý giúp x a Chủ thống nhất toàn tộc. Đối với những người này, Tạ Tư Chạc đã từng điều tra qua, chỉ có điều đương sự đã sớm hóa thành bộ xương khô không biết tìm hiểu thế nào. Hiện giờ xem ra. Nếu c h u i hạt thật sự là biểu tượng cho thân phận của mật sứ Hồng Triều, sẽ hiểu được lai lịch và mục đích của đám người hàng kia hậu duệ trung tâm của Tiền Triều Đại Hồng. c h ố i hạt trên tay Tống Dương là Tô Hàng lấy được từ Hải đảo. Tô Hàng đã từng nói, lúc ấy khi thổ dân đó đưa cho nàng chuỗi vòng có khoa tay múa chân nửa ngày, nhưng thuyền trưởng cô nương nhìn không hiểu, cũng mặc kệ thâm ý trong đó, b ẹ n nhận luôn lễ vật. Có thể năm đó cũng có một đội Hồng Triều đã tới đảo đó, không biết có mưu đồ gì. Tóm lại cuối cùng vẫn là chết. c h u i hạt bị thổ dân coi là di vật b è n giữ lại tới sau này, vật lạ có được sau khi người Hán lên đảo, thổ dân lại xem tô hàng là đồng bạn của những người đó, liền đưa di vật cho nàng. Đại Hồng ở Nam Hoang Thế Ngoại chỉ để lại một nhánh tinh binh, lại có người tới Hoang Nguyên Cực Bắc lôi kéo xa d â n lại phái một đội người đến Đại Hải ở phương Đông làm việc, cũng thật sự kỳ quái. Bởi vậy, thiên ngai có hai c h u ố i hạt giống nhau như lúc cũng miễn cưỡng có thể giải thích được. Lúc này Tống Dương bỗng nhiên hít một hơi, t ú i đầu nói. thật là nguy hiểm. Lời nói nhất thời buộc phát đó là có ý lúc trước khi thu phục thiên dạ xoa. Nếu chuỗi hạt thực sự là tượng trưng cho thân phận mật sứ, trước đó khi hồng thái tổ thiết hạ khởi động thiên dạ xoa phong ấn cái chìa khóa rất có thể là hai thanh giám huyết thuận. sâu c h u ố i thiếu một thứ cũng không được. Bỏ tay qua được huyết giám, nhưng nếu trên tay không có tín vật c h u ố i hạt đó vẫn không qua đượcải. Nhớ lại lúc ấy t ố n g dương ở doanh địa dạ xoa, an mặc tiểu trung quốc thủ lĩnh trịnh chuyển từng sông về phía trước giúp hắn xem mạch. khi đó xem ra tuy rằng phản ứng bình thường nhưng hôm nay cẩn thận nhớ lại, Trịnh Chuyển là tướng quân, thống soái, anh ta cũng không phải thầy thuốc, khi nào cần anh ta đích thân tới thăm bệnh cho người khác, có lẽ Trịnh Chuyển căn bản không phải bắt mạch thăm bệnh, chỉ là muốn kiểm tra tín vật mà thôi. May mắn tô Hàng đưa chuỗi hạt cho hắn, lại càng may hơn là hắn giả vờ bất tỉnh, nếu không người ta bảo hắn đưa ra tín vật, mặc dù chuỗi hạt có mang theo bên người nhưng cũng không biết đường lấy ra ngoài. thơn phân nửa sẽ bị Thiền Dạ Xoa cho là gian tế xử lý thẳng tay. Phán đoán này hắn cũng không phải bịa đặt. Thiền Dạ Xoa đúng là rất coi trọng chuỗi hạt tín vật. Chỉ một đạo lý đơn giản, Tống Dương là mật sứ lại hồng. Đây là chuyện đã sớm xác định không thể nghi ngờ. Nhưng Trịnh Kỷ nhìn thấy trên tay đứa nhóc cũng mang một chuỗi hạt, còn nói Tống Dương bị c á c h trước, nên khi truy kích Phiên Binh mới không nghe lời. Đủ thấy Thiền Dạ Xoa chỉ nhận vật không nhận người, càng có thể nhìn ra bọn họ coi trọng tín vật như thế nào. Hít một hơi, hắn cười. nói như vậy, nếu tiểu bồ đảo vung tay bắt bọn thiền g i xoa cướp đồ c h ơ i cho mình, thiền g i xoa cũng sẽ cho là quân lệnh chấp hành sao? Phong Long không phản ứng với Tống Dương, ngài bận nghĩ một chuyện khác. Trầm Nâm g nói, nếu Hồng Thái tổ để lại một đội thiền g i xoa, nói không chừng cũng đã để lại vài lực lượng nữa, làm bàn đạp cho mình trong tương lai khi gặp quốc nạn. Cho nên chuỗi hạt không phải là một, mật sứ cũng không phải chỉ có một, ai nấy đều có nhiệm vụ, không có ai là vô dụng cả. Lần này đại hồng hoàng đế, Phong Long đã khá nhập vai. đã bắt đầu cân nhắc phải thăm dò thiết kế Hồng Thái Tổ lưu lại năm đó. Ý tứ của ông Tống Dương hoàn toàn có thể hiểu được. Tuy nhiên, hiện giờ truy cứu cái đó thật sự cũng không còn ý nghĩa nữa. Cho dù Hồng Thái Tổ còn giấu 13 đội thiền dạ xoa khắp trung thổ đi nữa, tìm không ra bọn họ cũng vô dụng thôi. Nước xa không cứu được lửa gần. Lúc này quan trọng nhất là phải đánh lui phiên quân. Tống Dương lắc đầu cười cười. Giờ trời đã ngạ bóng rồi, hắn đi tạm biệt Phong Long, mang theo hai người vợ và một đám người không phận sự. vô cùng n á o nhiệt chạy tới chỗ chú láo gia ăn cơm. Trong vài ngày sau đó, Thám mã truy tung quân địch không ngừng hồi báo về. Sau trận chiến này, quân Tiền Trạng thổ phiên thương vong thê thảm và nghiêm trọng, tổn thất gần nửa, gom tất cả lại lực chiến cũng chỉ còn 6 vạn. Phiên tử thực sự bị người Nam Lý giết thật ra cũng không nhiều, mà khi đại trận sụp đổ, bị đại mã phát điên d i ẫ m đạp lên, té ngã mới là nguyên nhân thương vong chủ yếu. Mà trong 6 vạn binh, chứng hai vạn người từ kỵ binh trở thành bộ binh, nửa của họ chạy mất tìm không thấy. Lúc này, Chỗ hạ trại của tiền trạm thổ phiên cách thanh dương khoảng chừng 80 dặm về hướng tây, tạm thời không có động tĩnh, không biết định chờ quân chủ lực tới hội họp hay sẽ chấn hưng tu chỉnh sau đó lại tấn công thanh dương. Dựa vào binh lực hiện giờ của thanh dương thành đi tấn công địch đúng là không khôn ngoan, chúng chi người ta cũng là thượng tướng thống lĩnh, n ư u sĩ cùng phụ, chọn chỗ hạ trại cũng dễ thủ khó công, t ố n g dương sẽ không đi làm chuyện điên rồ. Trong thành thanh dương lại khôi phục lại bận rộn, bọn lính đợi thao luyện, thợ thuyền và thanh niên đều chuẩn bị cho chiến tranh. Niềm vui sướng đại thắng mang đến đã dần thối lui, nhưng chỉ là thối lui mà không tiêu tan. Nó ngủ say trong đáy lòng, hóa thành sĩ khí và hào hùng, không khó lý giải, không khó nhận ra. Không khí dân trong thành Thanh Dương đều dạo dược hẳn lên, từ sợ hãi đến không sợ, từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ chờ người ta đến giết đến chờ n g ư ờ i đến tìm cái chết. Sự thay đổi về cảm giác này cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối nghiêm túc, mặc cho ai cũng có thể hiểu được. Hơn nữa, đại thắng một trận, kích thích không chỉ là khí thế Thanh Dương. trong mấy ngày này lại có không ít tàn binh nam lý trước kia bị đánh tan chạy trốn tới phụ cận thanh dương mà khác trước trận quan quân lưu hậu đại nhân đi tới các thành trì xung quanh c ầ u viện cũng đã lần lượt quay về hoặc nhiều hoặc ít đều dẫn theo chút v i ệ n quân có thể khẳng định nếu thanh dương không đánh thắng được trận kia thì bất kể quân lính tàn mát hay viện quân đều nhất định sẽ không tới đám binh mã đó hội tụ cùng nhau một đội 3.000 n người tiếp cận thành nhân số tuy ít nhưng hiện giờ đối với thanh dương mà nói thực là một niềm vui bất ngờ Tính từ đêm đại chiến đó tới giữa trưa ngày thứ 8, quân Tiền Phương báo tin về phiên tử tiên phong rốt cuộc đã hoàn thành tu chỉnh, lại có hành động mới. Hơn hai vạn bộ binh chậm rãi đi về phía Thanh Dương Thành, hơn 3 vạn kỵ binh vẫn chưa đi theo mà có hành động khác, tạm thời không dám xác định, nhưng xem phương hướng, kỵ binh đi tới rất có khả năng muốn lách qua Thanh Dương, tiếp tục tấn công Yến Tử Bình. Chương 365 t r ă n giết. Tin tức rơi vào tay Thanh Dương Lưu Thái Thú và Cát Tư Mã không hẹn mà cùng nhau hít một hơi lạnh. Lách thành mà đi vốn là đại kỵ binh g i a lưu lại một tòa thành kẻ thù sau lưng đại quân sẽ chờ đem lại tai họa cho mình, hại thế nào không cần nói cũng biết. Nhưng binh giả quỷ đạo, tình thế khác nhau, tối kỵ cũng có thể trở thành con đường thủ thắng. t i n tử bình không chỉ là cái ổ của Tống Dương, còn là thánh địa trong lòng Phật đồ Nam lý. Từ khi khai chiến tới nay, Diệu Hương cắt tưởng luận cổ vũ toàn dân chống cự, có ý nghĩa quan trọng vô cùng. Thường Xuân hầu hiện giờ đã ở Thanh Dương dựng cờ hiệu khơi mào. Võ trang trong phong ấp cũng đều theo h à n tới, tiến tử bình không có bố trí phòng vệ, và lại s a u lưng Thanh Dương Thành, trong vòng mấy trăm dặm không có trọng trấn, ít binh tướng, căn bản không thể có sức đấu với ba vạn kỵ binh. Nếu bỏ mặc, thì cái ổ của Thường Xuân hầu coi như bị hủy, nơi Diệu Hương cắt tường cũng bị chiếm, không khác gì bị thổ phiến t ắ t cho hai cái thật mạnh, sĩ khí Nam Lý tụt giảm, mà có muốn cứu, t ố n g Dương phải rút quân khỏi Thanh Dương, không có võ trang phong ấp ủng hộ. chỉ bằng nhân mã của bản thân Thanh Dương có thể ngăn được hai vạn viên quân m ã n h công sao? Nếu tiếp tục suy nghĩ, chuyện lại càng thêm phức tạp. Địa thế sau lưng Thanh Dương tương đối chống trả, t i ế n Tử Bình không có nơi hiểm yếu có thể phòng thủ, thích hợp cho kỵ binh tấn công. Võ trang phong ấp tuy tinh nhuệ nhưng nhân số dù sao cũng bị thiệt. Đối với cường địch đã có phòng bị với thái thản đ i ể u lại đông gấp ba, rốt cuộc có thể đánh thắng không? Hoặc có thể căn bản bọn chúng không tới đây lấy cứng đối cứng với mình, có lẽ đợi Tống Dương chạy về phong ấp. Kỵ binh phiên tử liền quay lại đánh thành Dương, khả năng này cũng rất lớn. Phải biết rằng đặc điểm hành động của kỵ binh là tốc độ nhanh, thiện đột kích, khó lòng phòng bị. Binh chia hai đường, bộ binh xúc thế mà tiến, kỵ binh lách thành nhắm thẳng yến từ bình. Một chiêu này của phiên tử chiếm hết tiên cơ, đủ đạt được hai chữ tàn nhẫn. Lưu hậu không dám chậm trễ, đưa các tư mã cùng tới trạm nghỉ của Tống Dương. Thái thú nhận được quân tỉnh, cùng lúc Tống Dương cũng có được tin tức tương tự. Khi Lưu hậu đ ổ i tới, dịch quán đang được sơn khê tú c á n h gác. phù mệnh đóng cửa không tiếp khách không cần hỏi tống dương và các bạn đang bàn bạc vấn đề này lưu hậu không dám thúc d ụ c dùng hết kiên nhẫn đứng chờ dưới lầu bất cứ lúc nào cũng chờ nghe hậu gia phân phó không lâu sau trên lầu giải tán đi ra đầu tiên là thủ lĩnh thiền g i xoa trình kỳ trình tướng quân không biết có được cái gì hay ho thần thái sáng láng h ư n g phấn khó hiểu bình thường y vẫn không để ý tới nam lý lần này không ngờ khi đi ngang qua lưu hậu lại gật đầu cười cười xem ra tâm tình không tuổi chút nào trình k ỷ đi rồi A Lý Hán và A Nan Kim người hồi xuống lầu, người trước miệng ngậm tàu thuốc nhả khói liên tục, người sau ngồi trên c á n g tre khỉ mũi cười nhỏ, đều là bộ dáng rất thoải mái, hoàn toàn không giống như gặp chuyện không may. Sau đó, Tống Dương cười ha hả đi ra đón, mời Thái Thú vào trong phòng khách. Không đợi ngồi xuống, Lưu Thái Thú đá cúi người thi lễ với Tống Dương, nghiêm mặt nói: Phiên cầu t ặ c tâm không chết, có lưu đổ với phong ấp. Hầu gia nếu có chút sai phái nào toàn thanh dương trên dưới đều nghe theo. Cho dù rút hết quân phòng bị Thanh Dương gấp rút tiếp viện đến từ Bình, mặt tướng cũng tuyệt không nói hai lời. Xem qua sắc mặt của tướng lãnh Phong ấp và Tống Dương, Lưu Hậu đương nhiên có thể hiểu được chuyện này người ta đều có tính toán. Hơn n ử a phần sẽ không cần Thanh Dương làm gì. Tuy nhiên nếu chuyện này xảy ra, thái độ này của Hầu gia cũng có thể hiểu được. q u ả nhiên hắn g k h o á t tay. Nếu thật muốn đại nhân hỗ trợ nhất định ta không khách khí. Tuy nhiên lần này không cần đại nhân ra tay. Tâm ý ta xin nhận. Tuy biết rằng không nên hỏi. Nhưng chuyện t r ọ n g đại Lưu Thái Thú vẫn không kìm nổi hỏi thử. Binh phiên tử chia làm hai đường, d ũ n g tâm ác độc. Tống Dương biết ông muốn hỏi gì, không đợi nói xong đã trả lời chi tiết. Ta mời Trịnh Kỷ dẫn theo nhân mã của mình đi chặn lại những người khác và ta cùng nhau ở lại Thanh Dương, cùng Thái Thú thủ thành. Nhâm Tiểu Bộ vừa rồi có tham dự hội nghị, chuyện liên quan cũng nghe được rõ ràng, bèn làm độ người hiểu chuyện tiếp lời. Thiên Dạ Xoa là tinh b i n h thiện thủ lại càng thiện tập kích hơn. để bọn họ lưu lại trong thành là có chút lãng phí, phái ra ngắm bắn kỵ binh địch không gì tốt hơn. Còn sơn khê tú, thạch đầu lao đó toàn các chiến sĩ khỏe mạnh, ra đầu thành chém giết lại càng thể hiện rõ huy lực. Có bọn họ chấn thủ còn hơn vạn người phòng thủ trong thành. Cho dù kỵ binh phiên tử là dương đông kích tây, chạy nửa đường quay đầu lại tấn công thanh dương chúng ta cũng có thể vững vàng bảo vệ. Công chúa điện hạ nói như thật, nói lại gần như nguyên vẹn cái đạo lý của a nan kim mã. Sau đó hơi ngại, nhưng có đã rồi, lại nói tiếp. Chưa kể tới đội ngũ ác điểu của chúng ta, chúng đúng là lợi khí đối phó với kỵ binh. Nhưng đánh nhau, có bôn ba, có truy tung, có cận chiến, có mai phục, có đánh nghi binh cũng có giả lui, nhiều vô số các tình huống có thể xảy ra. Cố nhiên cần có chủ tướng lâm thời ứng biến, cần phải có tài định đoạt, cũng cần binh lính kỷ luật nghiêm minh mới có thể lãnh đạo tốt. Hung c ầ m xuất trận không thành vấn đề, nhưng trung quy vẫn không thoát khỏi bản chất giã thú. Người chỉ huy chúng cần rất đông, trong một thời gian dài không được thay đổi. không thích hợp tham gia đánh giết phi ê n binh. u h ú g Chi, để bọn chúng lại còn có chỗ tốt. Nếu chẳng may thế công kẻ thù hung mãnh, đánh tới tận đầu thành, còn có thể thả chúng ra tập kích quân địch. Ai dám làm gì trước mặt đám hung cầm này? t t ước khác có thể cắt đứt được thế công của phi ê n tử. Nhâm tiểu bộ nói rất rõ ràng. sắc mặt Lưu Hậu đầy khâm phục, liên tục gật đầu phụ họa khen ngợi, cũng không biết ý khen thật tâm hay giả ý. Dù sao Thái thú đại nhân hiện giờ cũng biết Tống Dương và chủ lực man nhân đều ở lại tiếp tục thủ thành vậy là đủ rồi. Còn về hiến tử bình an nguy t ồ n vong, ông không quan tâm, cũng không có tư cách quan tâm. Nhưng các tư mã lại là người để ý, nếu đã bắt đầu đề tài, lão nhân cũng muốn hiểu được cho rõ ràng. Như mày cũng không biết. Nếu chẳng may kỵ binh p h i ê n tử không phải đánh ni g h binh, đáng c ầ u t ặ c t h ậ t muốn quyết ý phá hiến tử mình, chỉ bằng trịnh tướng quân có thể chống đỡ được nhiều kẻ thù như vậy không? Nói cho hết lời. Các tư mã lại sợ hầu ra, công chúa nghĩ mình xem thường tinh binh của bọn họ, lại vội vàng bổ sung. Binh mã dưới trướng trịnh tướng quân khắp thiên hạ có một không hai, việc này không thể nghi ngờ. Nhưng kẻ thù đông gấp mấy lần, sự cách biệt thật sự quá xa. Tống Dương cười cười đang muốn mở miệng, đ ỗ n g nhiên Dư Quang bắt gặp được ánh mắt trông mong của tiểu bộ đang nhìn mình, không khác lắm với vẻ mặt thông thường của Tề Lão Đại vẫn nhìn hắn. Tề Lão Đại muốn nói nhưng không tìm được cơ hội xen miệng vào, hắn vội vàng ngậm miệng. Nhân tiểu bộ cảm thấy câu hỏi này của Cát Tư Mã thế nào người trả lời cũng phải là nàng mới được, bởi vì vừa rồi chính nàng cũng vừa hỏi qua A Nam Kim Mã chuyện này, được Tống Dương g i á hiệu nàng vui mừng mở miệng. Quả thật lực lượng quân số kém khá xa, tuy nhiên muốn xem tính toán thế nào thôi. Cát Tư Mã cong người, xin công chúa điện hạ chỉ bảo. Kỵ binh thiên tử hơn 30.000, i thiền dạ xoa hiện tại không tới 7.000, h n trên lệch hơn 5 lần, nhân số kém xa như thế, không có gì phải nói. Nhưng nhân tiểu độ nữ g điệu bắt đầu thay đổi tiếp tục khoe bản lĩnh nàng mới học được đánh giặc không chỉ xem vào nhiều người thường xuân hầu dám phái thiền dạ xoa xuất chiến đương nhiên có những điều có thể trông cậy được phiên tử mới bại trận đơn cử ra một đội kỵ binh mà nói một trận chiến ở thành trước đó bọn họ đã tổn thất mất 6 phần lần đại bại trước đó phiên tử có thể còn lại hơn 60.000, n h ư n g trong đó có hơn 20.000 binh lính không có ngựa biến thành bộ binh kỵ binh tự nhiên chỉ còn 4 phần đợi cắt tư mã sau khi g ậ t đầu Tiểu bộ theo đó tiếp tục nói, từ 100.000 biến thành hơn 30.000, Lấy việc xây dựng quân đội mà nói, không biết bao nhiêu đội quân đã bị đập nát, đánh cho tàn phế. Phiên tử muốn tái chiến, thế nào cũng phải một lần nữa thay đổi lại quân doanh. Đại đội 1.000 n g ư ờ i bây giờ chỉ còn 400 người, 400 người này cũng không phải cùng một đội, mà là đội ngũ 10 đội 35 n người. Muốn một lần nữa tập hợp chiến lực, tiếp tục phối hợp tác chiến, phá bỏ phiên hiệu trùng lập của các đội quân trước đó, đem tàn binh bổ sung vào trong đội ngũ bị tổn thương. bởi vậy phiền o á i liền tới trước kia trong một đội quân mọi người cùng ăn cùng ngủ cùng vui cùng buồn cùng nhau huấn luyện đánh giặc binh lính xung quanh đều là bằng hữu đồng bạn khi tác chiến có thể dựa vào nhau h ủy thác tính mạng nhưng hôm nay người bên cạnh hoàn toàn không biết nói không chừng đội trưởng cũng là người hoàn toàn xa lạ điều này khiến trong lòng binh lính sao có thể kiên định làm sao khi bọn họ đánh giặc có thể không che giấu một phần tâm tư chuẩn bị trốn chạy bất cứ lúc nào như thế nào có thể dốc toàn bộ sức lực mà đánh địch chiến sự nếu có thể thuận lợi hoàn hảo chỉ cần bị quấy rầy vài lần vài đợt đả kích nho nhỏ rất nhanh sẽ khiến quân tâm hoảng hốt rối loạn trọng binh nhìn tuy vẫn là đại đội ngàn người tuy nhiên chiến l c thực sự so với trước đây đã không thể được rồi chỉ có điều một đội quân này nếu lại đứng trên cao nhìn xuống trong đội ngũ với đội ngũ đại doanh với đại doanh của phi tử đạo ý sao lại không giống nhau cho được giống vậy hơn 3.000 n người đội quân trọng biên mới bại h kém xa lắm nhân tiểu bộ dáng vẻ như mỉm cười, lắc đầu. Hùng chi mấy ngày trước vừa mới đại bại qua một lần, kẻ thù không ngừng bị hao binh tổn tướng, còn bị đánh diệt khí thế, sĩ khí bay mất, rất nhiều đồ quân nhu tiếp viện tiếp tế bị mất. Hùng chi bọn họ xâm nhập vào phía sau, đối với địa thế bên đó hoàn toàn dựa vào bản đồ trong. Hùng chi thời tiết đang dần trở nên nóng bức, mưa lớn mưa nhỏ không ngừng. Tây phiên có thể thích đứng t i p sao? Sau ba cái hùng chi, Huyền Cơ Công chúa lại trở lại đề tài lúc ban đầu kém xa lắm. so về nhân số, thiên dạ xoa không bằng thiên tử, kém xa lắm. nhưng so về chiến lược, so về rèn luyện hàng ngày, so về sĩ khí, so về thiên thời địa lợi, mọi thứ chúng ta đều hơn xa, p h i ê n tử chẳng phải kém xa chúng ta hay sao? một trận hoàn toàn có thể đánh, hoàn toàn có thể đánh thắng, các đại nhân yên tâm đi. nói xong, tiểu bộ bưng lên một ly trà che mặt, sau đó cười, không thể kìm nổi không cười, từ trong lòng đến ánh mắt cực sảng khoái, vui thế nào liền cứ vui như vậy. đâu cũng không phải đạo lý quá sâu sắc nhưng có thể được nói ra từ miệng một công chúa cũng không phải việc dễ dàng Lưu Thái Thú lại không thiếu một phen ca ngợi Cát Tư Mã cũng liên tục gật đầu xem ra trong lòng ông rất thuận ý tuy nhiên không ngờ tới sau khi Thái Thú ca o ngợi xong lão nhân lại bổ sung thêm một câu tóm lại hay là vẫn nên cẩn thận tiến tử bình sự tình quan trọng thật không thể có sơ xẻ y được Tiểu Bộ nháy mắt đạo lý dùng binh đánh giặc căn cứ nàng đều giảng giải rõ ràng minh bạch rồi Cát Tư Mã lại đưa tới một câu như vậy. công chúa không biết nên nói gì tống dương đáp các đại nhân không cần lo lắng t r i n h kỷ nhận quân lệnh rất rõ ràng có thể chặn giết phiến tử đ ư ơ n g n h ê n tốt nếu thực không ngăn được cũng là như tính toán vậy các tư mã sửng sốt không rõ tống dương nói ngăn không được cũng là trong tính toán là ý tứ gì lúc này nhâm sơ dung nay giờ vốn không lên tiếng mới nhẹ nhàng mở miệng tiếp nhận đề tài của hai người lưu cắt mà nói tất cả võ trang trong phong ấp đều theo chúng ta đến tiếp viện thanh dương tiến tử bình bởi vậy hoàn toàn không bố trí phòng vệ Khả năng sẽ bị phiên tử lách thành đánh bất ngờ, tất cả đã nằm trong dự kiến ban đầu rồi. Lời quận chúa nói rõ ràng, Tống Dương nếu đã định đến Thanh Dương, cũng đã quyết định vứt bỏ phòng thủ ở Yên Tử b ì n h Phong ấp nhất định sẽ hủy trong tay phiên tử, tuy nhiên nơi Tốt bị hơn 300.000 n g bại binh đạp hỏng ta không cam lòng. Lúc này mới mời Trịnh k ỷ xuất binh đánh lén, t h i ề n Dạ Xoa có thể thắng đương như Tốt, thật ngăn không được cũng không quan hệ gì, mấu chốt là t h i ề n Dạ Xoa không có thương vong nặng. Tống Dương giải thích câu cuối cùng x o n g người Ha h ả không nói gì nữa. Lưu Thái Thú và Cát Tư Mã liếc mắt nhìn nhau, không nói chuyện dứt bỏ rượu hương cắt tưởng. Thiên hạ đều biết i ế n Tử Bình là quê hương của Thường Xuân Hầu, hắn lần này thật có thể buông tay rời ra viền sao? Càng khiến hai vị đại nhân không rõ được ý. Là Tống Dương nói câu đó nơi tốt đã bị hơn 300.000 n g h bại binh đặc hư, khoảng không thành đất hoang, bị ai hủy diệt quan trọng sao? Tuy nhiên mắt thấy Tống Dương không có ý giải thích thêm, Lưu c ắ t hai người cũng không dám hỏi nhiều, báo cáo một chút phòng thủ trong thành. Tình hình viện binh sau đó liền cáo lui. Đêm xuống, Thiền Dạ xoa dốc toàn bộ lực lượng, đi theo Chủ tướng của mình hướng phía Đông Thanh Dương mà tới, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm. Ngày hôm sau, Thanh Dương bình an vô sự, chuyển sang buổi sáng hôm khác, phiên tử kia từ 200.000 n g ư ờ i cơi chuyển thành bước đến dưới chân thành, trong vài ngày bọn họ lặng lẽ chuẩn bị doanh trại không ngừng bận rộn, chặt cây cối xung quanh chế tạo thang cửa, thu thập đất cắt nhét vào bao, làm giống như chuẩn bị công thành vậy. Thái thú nghe xong những lời của Tống Dương. không để tâm tới bọn chúng nữa, kệ cho chúng chuẩn bị. Về phần quân lách thành chạy về Yến Tử Bình và Thiền Dạ Xoa p h ụ mệnh đi đánh úp, đến giờ cũng chưa có nhiều tin tức lắm, chỉ nghe nói hai bên đã mấy phen va chạm, nhưng tình hình cụ thể thế nào cũng chưa được rõ ràng. Từ khi phiên binh xuất hiện đã sang ngày thứ tư, đối phương rốt cuộc bắt đầu công thành, lần này trên tay bọn chúng không có dầu hỏa, chỉ có thể dùng phương pháp bình thường để chiến đấu. Cần biết rằng hiện ở trong thành, dân bản địa Thanh Dương canh giữ, thu nạp được quân lính tàn mạng. n g ờ i đến viện binh và binh mã trước đây đóng giữ tại yến từ bình chỉ quân nhân nam lý đã vượt qua v à n người hơn nữa dã nhân và mánh thu trong phong ốc, thực lực thực tại hùng hậu phương pháp thủ thành so với công thành còn mạnh hơn rất nhiều phiên tử có thể chiếm tiện nghi đảo ngược hay sao kẻ thù phát động vài lần tấn công liền chuốc lấy thất bại to lớn hai ngày đánh nhau phiên tử chuốc lấy đau khổ thương vong thế công dần giảm sút từ ác độc tấn công mãnh liệt chuyển san g dê không ngừng quay rối xem ra hẳn là đang đợi tin tức của kỵ binh phía thanh dương vẫn không đáng để tâm, mặc kệ manh công hay đánh nghi binh bọn họ đều đối đ a i giống nhau, dù sao chỉ cần nhìn thấy kẻ thù liền không khách sáo. như thế qua lại bảy ngày, buổi chiều phiên tử lại lần nữa phát động thế tấn công, t ố n g dương và lưu thái thú đang ở đầu thành đốc chiến, la quan vốn canh giữ ở trạm nghỉ chân bỗng nhiên từ dưới thành đi lên, hạ giọng nói với hắn câu gì đó. t ố n g dương nghe vậy sắc mặt kinh ngạc, thật sao? thái thú đứng một bên trong lòng hơi hoàng hú, không biết đại tông sư này nói gì. có phải mang tới tin tức xấu hay không nhưng rất nhanh ông liền yên lòng bởi là quan mỉm cười gật đầu nói với t ố n g dương vốn chúng ta cũng không tin nhưng trên quân báo nói rõ ràng lần này chúng ta không thể không khâm phục bọn họ t ố n g dương bật cười ha ha quay sang nói với lưu thái thú vừa rồi trong nhà nhận được tin tức trịnh kỳ báo về thiền dạ xoa đại thắng kỵ binh p h i ê n tử còn chưa thấy được bóng dáng phong ấp đã bị thiền dạ xoa tiêu diệt rồi lưu thái thú cũng choáng váng không kìm nổi truy vấn tiêu diệt toàn bộ sao 7.000 với 400.000, m mặc dù tiểu bộ phân tích rất tấu h t r i ệ t một trận đánh, đoàn người xem ra khái niệm đánh thắng tuy không có khả năng ngăn lại, bước lui kẻ thù, làm sao bọn họ không thể đi chiếm lĩnh phong ấp? Ai cũng không ngờ rằng, lại càng không dám nghĩ, thiền dạ xoa lại nuốt chửng lấy đội kỵ binh này. tiếng cười của Tống Dương vang dội, lan nhanh xuống thành, trong lâu sau đó trong thành thành Dương tiếng kèn liên miên, gần đây sơn khê man và thạch đầu lao và võ trang phong ấp vẫn còn chơi bởi l ê u lỏng đã nhanh chóng tập kết, cửa thành rộng mở. lưu ra quân đầu tàu g ơ n g mẫu các bộ võ trang theo sát sau đó quân như hổ lang manh thú như nước lũ chương 366 n g u y ê n x o á i phiên tử trước đây đều liều mạng nhưng họ là kỵ binh giờ không có ngựa duy trì chiến lược của binh sĩ thậm chí còn không bằng đám tân binh mới nhập ngũ mà thái thản là quái vật dạng gì t ố n g dương lúc này võ công mới thành bước vào chữa can hợp nhất cùng đám ác điểu này với độ sắc bén của bảo đao long tức có thể giành lấy toàn thắng hứng chi phía sau ác điểu còn đám người dã man sức lực thân thể hơn nhiều người thường, t h ạ c h đ ầ u lão. bên người đám dã nhân còn có mấy nghìn tinh binh nam lý hỗ trợ, trong đó một nửa là kỵ binh. phiên tử vốn dĩ trận thế không được chỉnh tề rất nhanh đã bị t á c h ra, mất đi thế dựa nơi hậu phương, cá thể lớn mạnh đó nhanh chóng bị ưu thế của kỵ binh thanh dương đánh bại. cuộc chiến không kéo dài, trước sau chỉ khoảng 2 canh giờ, s ắ p trời sầm tối, phiên quân lại một lần nữa từ thanh dương thành bị phá tan, mấy nghìn thi thể của đồng bạn bị bỏ ở nơi chiến trường. đám tàn binh còn lại chạy tan tác như chim vỡ tổ. Đến lúc này chiến dịch chống lại đội quân tiên phong của quân địch rốt cuộc đã hoàn thành. Quân tiền t r ạ m của phiên tử bại vọng, một đại quân gần 10 vạn người trong vòng một tháng đã bị tiêu diệt toàn bộ. Trong lúc đó tại Thanh Dương thành đã xóa đi những quy củ trước kia. Lần đầu tiên quân Nam Lý n ê n đón dân tộc thổ phiên xâm chiếm và giành đại thắng. Không phải chỉ là đại thắng của Thanh Dương mà là đại thắng của toàn Nam Lý. Giết b ò thịt dê, mở kho lương, lại thêm các đại doanh cấp ra rượu vàng. cả thành thanh dương ngập trong không khí vui mừng náo nhiệt. Sau đó bốn ngày, thiên dạ xoa khải hoàn trở về, lưu thái t h ú cùng dân chúng theo tống dương ra khỏi thành chào đón. nghi lễ đương nhiên không cần nói, nhưng nhìn thấy quân dung của đám thiên dạ xoa, lưu hậu không khỏi trợn mắt. nhìn một hồi, ông ta mới thấp giọng hỏi tư mã bên cạnh: ta nhớ rõ, thiên dạ xoa tổng cộng là bảy nghìn người, không sai chứ? c á t tư mã không chắc chắn, gật đầu, lại tận chức bổ sung thêm: lần trước bọn họ theo hầu ra đánh phiên tử một trận. Sau khi truy kích quân địch, đã tổn thất mất một số người, con số cụ thể chúng ta không dám hỏi tới, bất quá cũng không đến 7.000. Đó thật kỳ lạ. Lưu Hậu k h ẽ đảo con mắt, tiếp tục dùng sức nhìn về phía đội quân của Thiền Dạ Xoa. Cát Tư Mã không nhịn nổi t ò mò hỏi: Kỳ quái ư? Có gì kỳ quái? Khi ra đi bọn họ không tới 7.000 n người, ác chiến với phiên tử trở về, nay quân số của bọn họ ngược lại càng nhiều thêm. Lưu Hậu rốt cuộc là võ tướng, trước đây thanh dương binh nhiều tướng mạnh. ông ta cũng thấy qua mấy trận hiện tại quy mô 12 đội quân ông có thể sơ lược nhìn ra quân số của thiền dạ xoa trở về có thể không tới một vạn nhưng chắc chắn nhiều hơn 5-6.000 n g ư ờ i cắt tư ma a một tiếng giọng nói tràn đầy nghi vấn người có nhìn lầm không đống nhiên bên cạnh vang lên âm thanh chịu khó tính toán đi thiền dạ xoa không phải một đội quân bọn họ là một t ầ n tộc trong thâm sơn đại nhân trước đây nhìn thấy 7.000 n g ư ờ i chỉ là chiến lược tinh nhuệ trong tộc của họ còn toàn tộc thiền dạ xoa Nhân khẩu gần tới hai vạn người. n g ư ờ i mở miệng chính là tề thượng, gã vốn dĩ là kẻ lắm m u m vô luận thế nào cũng không thay đổi được. Nhưng lần này khi nói trên mặt tề thượng không còn nụ cười hì hì như mọi khi, ánh mắt của gã đều toát ra vẻ trịnh trọng rất nghiêm túc. Thiên dạ xoa đột nhiên đem nhân số toàn t c khoảng một vạn người xuất ngoại, thời thế biến đổi, trong đó 8.000 quân thiện chiến h ù n g h ậ u những người tu vi hơn người, nữ nhân, hài tử hoặc người phụ trách nấu nướng, duy trì n ó i giống, cả những người không chiến đấu, bất luận nam nữ trong tộc. đều trải qua quá trình giáo huấn nghiêm ngặt. Bất quá đám binh yếu cũng tinh danh hơn người thường nhiều. đương nhiên khi ở Nam Huy đám người Tống Dương đã chế tạo vũ khí cho họ, đều chú ý trang bị mạch đổ cho đủ 8.000 n g ư ờ i mặt nạ quỷ răng nhanh chế tạo đủ hai vạn bản, chia đều cho người trong tộc. Lúc này Thiên Dạ xoa x u ấ t kích đối phó p h i ê n kỵ, trình chuyển truyền lệnh cho tộc nhân trong phong ấp, ngoại trừ trẻ 12 tuổi trở xuống, không kể người già phụ nữ, toàn bộ mặc giáp trụ xuất trình, phối hợp đội chủ nhà hành động, không có mạch đao không việc gì. chỉ cần có mặt nạ mặt quỷ là đủ rồi trình chuyển không trông cậy bọn họ có thể giết địch chỉ cần bọn họ có thể mê hoặc có thể phô trương thanh thế khi cần có thể dụ địch liền đủ rồi bởi vậy thiên dạ xoa biến hóa nhanh chóng lúc đầu không quá 7.000 n g ư ờ i liền biến thành một vạn g n g ư ờ i cả đoàn người chuyên tâm hướng về phía trước một đường chặn giết địch tại một đường khác chiến thuật cụ thể luôn thay đổi một cách linh hoạt lúc tán lúc tụ q u ấ d giày đám địch nhân khi trái khi phải chính là dựa vào đó mà mê hoặc bọn chúng khiến cho phiên tử tin rằng bọn họ mới chính là đội quân chủ lực chính. Thiên Dạ Xoa vừa đi một hồi, trước sau khoảng 20 ngày đã nuốt chửng hơn 3 vạn p h i ê n kỵ, có thể đánh sạch sẽ gọn gàng như vậy, đương nhiên cũng có đạo lý tiểu bộ từng nói s c k h u y nhưng tuyệt không rời xa được công lao của đám người Thiên Dạ Xoa đó. Hôm nay tiêu diệt thành công phiên tử, Trịnh c h u ể n cũng không để đồng tộc trở về Yến Tử Bình mà cùng nhau tiến đến thành Thanh Dương. Xuất binh lần này, đội quân có quy mô không những không giảm, còn lớn hơn trước. Thế nhưng thật muốn nói đến thương vong, chủ lực của bọn họ tổn thất không nhiều lắm. Song đội quân nghi binh đến từ phong ấp thì thương vong nặng nề, h ề 10 người mất sáu. Đội quân khi rời khỏi phong ấp là 8.000 n h ư n g khi tiến vào thành Thanh Dương quân số còn không tới 3.000 n g ư ờ i Mấy lần giết cùng phiên kỵ, không có khả năng không nỗ lực khai giới. Thiên Dạ Xoa đã thấy lại ánh mặt trời, quy trình phát triển trong khe núi và cách sinh tồn trước đây đã bị phá vỡ. Trước đây bọn họ chỉ giữ lại ít người, phải kiên trì với một việc, phải giữ gìn một quy tắc. t h n lại đã không phải vấn đề quan trọng trong trận chiến trình chuyển lòng vững như sắt gã tin vào sự lựa chọn của mình thiên dạ xoa hành quân ở bên ngoài tác chiến không chịu quân lệnh tự do thoải mái 4 n g à y trước tống dương nghe nói bọn họ đánh trận thắng lợi cũng không biết tình hình cụ thể bên trong không hiểu t r ỉ n h chuyển vận dụng đồng tộc của mình để dụ địch bằng không lúc đó tống dương cũng không vui vẻ như vậy sau khi quân báo truyền đến hắn mới hiểu được những gì xảy ra tống dương không muốn cãi lão nhưng quả thật có chút t ổ n thức cũng có chút không đỡ Khi t h i ề n dạ xoa vào thành, lúc dàn quân, Tống Dương cố ý tìm Trịnh c h u y ể n nói: Người đương nhiên rõ, không nhất thiết phải làm như vậy. Cho dù phiên binh đánh vào phong ấp cũng không có gì ghê gớm lắm. Quả thật không phải không thể, nhưng sự hy sinh này rất đáng giá. Trịnh Truyền cười cười, tướng sĩ mặc áo giáp chẳng qua là một vị trung niên tính tình hiền lành. Sau đó một thời gian, thanh dương thành thái bình vô sự, quân phiên không tới quấy r ầ à y trong thành các vị trí đều do hỏa đạo nhân thiết kế, giữ gìn khói lửa tránh bị nhiễu loạn vì mưa gió. một đạo khói h ồ n g nhắm thẳng trời cao, c u ầ n cuộn bùng lên không thương tiếc, cho dù ở xa trăm dặm vẫn có thể nhìn được rõ ràng. triệu tập binh mã bốn phương quay đầu về, p h ả n phất còn muốn nói cho quân thổ p h i ê n biết, mười vạn p h i ê n quân đó còn chưa đủ đánh tới nam lý, muốn tiếp tục tái chiến, hãy đưa trọng binh đến gặp mặt. cho đến 20 ngày sau, hai đạo tin tức từ tiền phương và hậu phương cùng song song truyền tới thanh dương, thánh chỉ từ hậu phương, lệnh t ố n g dương xuất binh gấp rút hỗ trợ thanh dương. trước sau ba cuộc chiến tiêu diệt mười vạn thiết kỹ của thổ p h i ê n tin đại thắng truyền tới kinh sư, từ vua tới dân đều náo nước vui mừng. Mấy đại thần phụ chính suốt đêm dân chỉ, đối với thành công của Tống Dương và quân sĩ Thanh Dương nhất định nên có phong thưởng. Tống Dương nhận hàm Trấn quân Đại tướng quân thụ nhâm Trình Tây Nguyên Soái, thống lĩnh chiến sự Tây Cương, nhận quyền độc nhất tại chiến trường. Thanh chỉ đưa tới thành Thanh Dương còn có nhâm mệnh trạng, chiếu tướng ấn và soái kỳ. Thanh chỉ ca ngợi và phong thưởng đều là hư vô, không có ý nghĩa thực tế, nhưng cũng không phải không có lợi. gần nhất trong khoảng thời gian này, tả thừa tướng Đông Tây hợp lại, lại từ hậu phương gửi tới 45.000 binh mã, lúc này đã khởi hành, hành quân khẩn cấp tới viện trợ cho Thanh Dương. Đại quân đang trên đường, trong vòng nửa tháng sẽ đến Thanh Dương. Chờ viện quân vừa đến, binh sĩ trong thành Thanh Dương đã sắp lên tới 60.000. Hiện tại đám man nhân, thiền dạ xoa trong tay tống dương đã hơn 10.000 rồi. Tụ hợp cùng một chỗ có thể lên đến 70 vạn người, dựa vào tường thành kiên cố của Thanh Dương. h o a toàn có thể đấu ngang sức với Phiên Tử một phen. v i ệ n quân của triều đình rốt cuộc cũng sắp tới rồi. Đây mới chính là tin tức tốt nhất. Nhưng không chờ đoàn người đến nơi, quân tỉnh tiền phương đã c h u y ể n tin về t h à n h Dương. Chủ lực của Phiên Tử đã tập kết đầy đủ, đang tu dưỡng. Trong mấy ngày gần đây trong thành tiếng k è n lệnh không ngừng, quân mã được điều động liên tục. Đám dân phía trước bị Phiên Tử thâu tóm lại, gom thành đám nô lệ. Xem xét tình hình quân chủ lực đối phương chuẩn bị xuất chinh. Hiện tại đại quân địch vẫn ở trong thành. đôi tiền tiêu hoàn toàn không tìm ra được quy mô của quân địch ra sao nhưng việc này cũng không khó tưởng tượng phiên tử dám dùng 10.000 quân làm tiền trạm quân chủ lực ít nhất cũng nhiều gấp 3 lần viện quân cần hơn 10 ngày mới có thể đến nơi phiên tử ra đường nói lâu nhất cũng chỉ cần 5 ngày sẽ đánh tới thành thanh dương lưu thái thú và cát tư mã liếc mắt nhìn nhau trên mặt hai vị quan thành thanh dương cùng một sắc thái biểu cảm nhưng trong ngực chỉ khe khẽ thở dài không hẹn mà ánh mắt cả hai cùng hướng về phía tống dương nhìn lại Tống Dương đáp lại họ bằng vẻ mặt cười cười, không có biểu hiện gì đặc biệt. Cái gì tới sẽ tới, đánh tan quân Tiên Phong bất quá chỉ là màn dạo nhạc ban đầu, vở Tuần Quyết Chiến Thanh Dương lúc này mới thực sự bắt đầu. Nếu chiến sự thật sự xảy ra ở Thanh Dương, có thể nói đó là một cuộc quyết chiến. Mây mù bắt đầu nổi lên, mưa gió quét qua thành, đầu thành Thanh Dương khắp nơi bận rộn để nên đón trận ác chiến sắp tới. Thời gian chuẩn bị tích cực, người người b ồ n g trẻ nhỏ ngồi trên mặt đất, đủ loại tư thế, đầu quấn lại, tay ôm lấy, cằm đặt lên đầu đứa nhỏ. sắc mặt bình tĩnh lặng yên không biết đang nghĩ cái gì. Đối lập với những đứa trẻ đó là khung cảnh xa dân ở ngoài trướng người người v ẻ mặt vui mừng, có người cười người hát, bầu không khí rất náo nhiệt. Bọn họ đã đánh thắng. Dân tộc hồi h ộ t khuyển nung, xa dân ba bên tham chiến, cuộc đại chiến nơi biên cương lớn chưa từng có đã kết thúc. Toàn bộ tuyến lang tốt tan tác, chúng v u ô n g tha toàn bộ dân hồi h ộ t hung hãn tấn công trở lại xa dân muốn đào đường ngắm bắn về phía hậu phương, cuối cùng chịu thương vong nặng nề. Mặc dù cường quốc h u y ể n nung ở đất bắc. cũng không chịu nổi đả kích nặng nề như vậy, trong thời gian ngắn tổn thương nguyên khí khó có thể tái tổ chức đại quân phát động phản kích hiệu quả, càng không thể thu hồi lại những vùng đất đã mất. đúng như Tạ Tư Chạc đã nói qua với Tống Dương, nếu một trận đánh thắng, dân tộc hồi h ộ t hòa với Khuyển Nhung sẽ một lần nữa vẽ lên bức tranh biên giới mới. một hồi thắng lợi huy hoàng, người người h ư n g phấn, chỉ duy nhất Tạ Tư Chạc trước sau như một cô quạng buồn thề. thù lớn còn chưa trả, còn có. Tống Dương không ở bên, không có việc gì vui vẻ. Một hồi bước chân truyền đến, Bạch Phu Nhân ở ngoài t r ư ớ n g húng hắng ho khan, đẩy rèm cửa ra, nhắc nhở nói: Đại Khả Hãn cũng sắp tới rồi. Cuộc đại chiến Lang Tốt bị rơi vào cảnh hai mặt giáp công, nhưng binh mã Khuyển Nhung cũng không phải binh sĩ thông thường. Cho đến tận cùng khi Đại Khả Hãn dân tộc hồi h ộ t thân trinh ngựa giá, sự quyết liệt giữa ba bên mới đến hồi tăng dã. Hôm nay đánh trận cần nhận bằng hữu, dân tộc hồi h ộ t trời sinh tính nhiệt tình, Nhật xuất Đông p h ư ơ n g càng không chú ý gì. Quân chủ một nước không chịu xa vương đến n ế t kiến mà trực tiếp chạy tới doanh địa của xa dân gặp b ằ n g h ữ u Tạ Tư Trạc gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi trướng, tụ lại cùng Bạch t â m Vương, h ữ u thừa tướng cùng đi nên tiếp nhận xuất Đông Vương. Đại Khả Hãn cũng không cho mình là thân phận hoàng đế, hoàn toàn phó mặc cho thái độ nhìn nhận b ằ n g h ữ u còn chưa vào đến doanh trại đã xoay người xuống ngựa, Á Hạ theo sát phía sau, nữ tử hồi h ồ s xinh đẹp một thân nhung trang tư thế v a i hùng mạnh mẽ. Vương chủ hai nhà gặp mặt, hình thức lễ tiết, Hàn Huyên á không thể thiếu. Đại Khả Hãn cùng Bạch Tơ Vương đến trước mặt mọi người, lại chỉ Tạ Tư Chạc cho Nhật Xuất Độc h u n ề p h ư ơ n g cười một tiếng, xua tay nói với Bạch Tơ Vương nói: Không cần giới thiệu, tuy rằng lần đầu gặp mặt, nhưng sớm đã nghe A Hạ nói qua, chúng ta là thông gia. Nói xong, mắt chuyển nhìn Tạ Tư Chạc, cười nói: Muội là em vợ của ta, cũng là vợ tiểu đệ của ta. A Hạ và Tạ Tư Chạc đều nhận mẹ của Bạch Tơ Vương là mẹ nuôi, tuy chưa hành lễ chính thức nhưng mối thân thích này đã định rồi. hai nữ tử hiện tại là tỷ muội tương luân nhìn vẻ mặt tạ tư trạng nhật xuất đông phương cũng không hỏi trực tiếp tuổi của em vợ về phần câu nói cũng là vợ tiểu đệ của ta đã thoáng đem lại cho nàng một nụ cười không d â u d i ế m không ngượng ngùng được nhật xuất đông phương xem là thê tử của t ố n g dương nàng quả thật hài lòng từ trong lòng đến đấy mắt đều lộ ra ý cười đại khả hãn là người anh cả duy nhất trên đời của t ố n g dương cũng là anh cả của tư trạng vậy trong lúc mọi người cười đùa nói chuyện đã bước tới vương t r ư ớ n g Sau khi ngồi xuống lại không thiếu một hồi hàn huyên, Song Vương tặng lễ vật, Tạ Tư Trạc cũng dặn Tiểu Cầu sớm chuẩn bị lễ vật đưa cho Đại Khả Hãn. Đó là bộ da có đầu con sói vàng được chế thành yên ngựa. Quả nhiên Đại Khả Hãn vừa nhìn thấy sắc mặt cực vui mừng, không cách nào giấu g i ế m sự yêu thích của mình, quay sang nàng liên tục nói lời cảm ơn. Tạ Tư Trạc không nhận công lao nói, sói là do dũng sĩ Sa Tộc đánh giết, yên ngựa cũng là thợ thủ công Sa Tộc làm thành, muội chỉ mượn hoa hiến vật, nếu thực sự muốn tạ ơn. Đại Khả Hán nên tạ ơn Bạch Tâm Vương. Bạch Tâm Vương lắc đầu từ chối, nói với nàng: Không có Tống Dương, chúng ta đã không giết được đám sói này; không có Muội, chúng ta cũng không làm thành nhiên ngựa, lại càng không có cơ hội đặt Lang Tử dưới k h ố hạ. Muội không nên khiêm nhường đem công lao ấy cho người khác. Dù sao cũng không phải tiếng mẹ đẻ. Bạch Tâm Vương vốn không tinh thông tiếng Hán, miễn cưỡng tìm từ cũng không có thời gian, nhưng ý tứ của gã có thể hiểu được. Sa tộc có được đại thắng, công lao trước tiên. phần của Tống Dương và Tạ Tư Trạc không thể tách rời. Trước đây Tống Dương giúp bọn họ việc này đã không đề cập tới. Đơn giản nói về trận chiến sự này, Tạ Tư Trạc tiến nhập vai trò quân sư, dần dần nắm được trọng trách nặng nề. Mà gã cũng không phụ sự kỳ vọng, đánh trận càng lúc càng ấp. Dẫn, quả nhiên được công lớn. Tạ Tư Trạc rất hiểu về chiến tranh, điểm này é e rằng ngay cả nàng cũng chưa từng nghĩ đến. Bất quá nàng chỉ cho rằng binh pháp quân sự nàng học qua là thiên phú cho mình, đơn giản mà nói. Tâm tình nàng vốn bình ổn lạnh lùng, thích hợp với vị trí thủ lĩnh nắm binh quyền, không yêu thích xa dân, cũng sẽ không phẫn hận lang t ố t quyền nung, không có chuyện gì có thể ảnh hưởng tới sự phán đoán của nàng trên sa trường. Có thể thấy rằng như vậy quyết định đưa ra càng thêm chính xác, lại thêm một hồi náo nhiệt, mọi người chậm rãi chuyển đổi đề tài. Trước tiên là phân chia chiến lợi phẩm, đại chiến một hồi, bọn họ đã thu được vô số thứ, hai nhà thế nào cũng phải có một phương pháp phân chia, cách dễ nhất trao đổi cực kỳ thuận lợi cũng không kém phần lạ lùng. Sa dân mặc dù nghèo nhưng cũng không tham. Dân tộc hồi h ộ t thì trọng nghĩa khí, cảm động và nhớ ơn đức Sa dân xuất binh viện trợ. Trong lòng vốn định nhường Sa dân phần lợi thế. Bởi vậy rất nhanh hai bên đã đạt thành hiệp nghị, phân chia chiến lợi phẩm xong chỉ mới đạt thành hiệp nghị trước mặt. Thực tế mà nói vẫn còn một trận đánh chưa xong. Chương 367, m a n h thú. Biên cảnh giữa bình nguyên vắng lặng trải dài rộng 400 g i ả m dặm vây lấy ngọn thần lĩnh rõ ràng liên quân dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên hiện tại quân đội h u y ể n Nhung không cách nào thủ. Tương lai liên quân cũng sẽ gặp phải vấn đề tương tự, chỉ cần k h u y ể nhung n dốc toàn quân xuống, bất kỳ lúc nào cũng có thể dẫn quân từ phía tây ra, quấy n h i ề u khu liên quân chiếm đóng. Ngó n tay A Hạ chỉ vào những ngọn núi trên bản đồ, chậm rãi nói: Đại Khả h ạ n muốn củng cố thành quả chiến thắng, x a Dân muốn sống yên ổn thái bình, phải đem ngọn núi thần lĩnh này đánh hạ, đem thần lĩnh đánh ra biên cảnh, nơi trọng binh đóng quân, dựa vào thế núi vững chắc mà thủ làm pháo đài, đem đám lang tốt phong tỏa phía đông, có như thế mới có thể một trận dẹp gọn được. Đạo lý rất đơn giản, mỗi người ở đây đều hiểu. Sau khi đánh qua biên cảnh khoảng đất biên giới hiện tại chiếm được, nhưng chiếm không được lâu, về sau giữ được rất khó khăn. Bất kể như thế nào cũng phải đánh hạ được Thần lĩnh. Một trận đánh không ổn. Nhật xuất Đông phương nói tiếp, hướng đông của Thần lĩnh chính là Thảo Nguyên, là đ i ể miết hầu trọng yếu, bọn họ sao có thể dễ dàng buông tay? Tuy nhiên Tây tuyến đánh phá, Lang tử thương vong thê thảm và nghiêm trọng. Hiện tại binh mã Khuyển Nhung tập kết đến Thần lĩnh cũng không nhiều, liên quân hai nhà chúng ta sĩ khí chăn đ p hiệp d u n g tiến công lúc này thật là thời điểm tốt thực lực bên trong cũng không thể giúp đỡ cũng không thể buông tay phải tuy là ác chiến nhưng vẫn nắm chắc thắng lợi gần đến lúc đi đại khả hãn liền nói với x a dân s a u cờ hy bắt được thần lĩnh binh sĩ của ta sẽ trú tại hùng quan dùng tính mạng đảm bảo không để lang tử tây tiến thêm một bước vì sa tộc huynh đệ bảo vệ một góc trời bình yên nói xong đại khả hãn cười với âm vương ngữ điệu chân thành trước kia x a tộc sống trong điều kiện gian khổ lại trải qua một hồi đại chiến như vậy cần có một thời gian tu dưỡng thật tốt dân tộc hồi h ộ t đương nhiên toàn lực tương trợ một ngày kia hai nhà chúng ta lại liên kết đồng tiến đem đám lang tử kia quét sạch khỏi trời trung thổ tiếp đó thần tử hồi h ộ t nói chi tiết hơn ý tứ của đại khả hãn càng được trình bày danh mạch việc cảnh giới thần lĩnh toàn bộ sẽ do dân tộc hồi h ộ t gánh vác hiện tại đánh vào trong biên giới sẽ cấp cho xa dân một mảnh đất ở đó bọn họ tự sinh sống với nhau cụ thể về đó là chỗ nào lãnh thổ tới đâu đều có thể thương lượng thật tốt trên cơ bản chỉ cần bạch đâm vương yêu cầu không quá p h ậ n dân tộc hồi h ộ t đều có thể trực tiếp đồng ý mà sau đó xa dân vẫn sống tản mạn như trước hay lập thành quốc gia người hồi h ộ t cũng không can thiệp mặc kệ thế nào hai tộc vẫn là liên minh ngăn hem được lấy tại chỉ h ệ n p h n vn cho tự do giúp tu dưỡng và lại còn chịu trách nhiệm bảo hộ nhật xuất đông phương đưa ra những hứa hẹn khiến xa dân không còn lời nào để nói chỉ có một tấm lòng tràn đầy cảm kích hữu thừa tướng ban đại nhân ngồi một bên thờ ơ Nhưng lão nhân ngẫu nhiên nhìn vào trong mắt Đại Khả Hãn, lặng yên mang theo vài phần khen ngợi, đưa ra một tương lai sau trận chiến, là cho xa dân một sự chuẩn bị, lại hứa hẹn sau khi cuộc chiến kết thúc, cấp cho Bạch â m Vương một liều thuốc căn thần. Trước sau hai cách nói đều rất hợp. Vị Đại Khả Hãn này về sau có thể trở thành một vị Minh Quân, một vị vua m ư u trí tài lược kiệt xuất hay không rất khó nói, nhưng ban đại nhân có thể khẳng định, người này thực có vài phần thông minh tài trí, vật cản trước mắt không phải bình thường. Sau này thuận lý thành trương sẽ cẩn thận nhờ đôi bên phối hợp hiệp đồng như thế nào, đánh một trận thật tốt, nhưng khiến đám người Nhật xuất Đông Phương, A Hạ không ngờ tới chính là Tạ Tư Trạc đi lên phía trước, nói rất rõ ràng, cầu đại khả hãn triệt binh q u y n h u n g Nhật xuất Đông Phương còn tưởng chính mình n g h y n h ầ m nàng lặp lại lần nữa, cầu xin đại khả hãn triệt binh q u y n Nhung. Sự thật Tạ Tư Trạc nói ra, ngay cả một chữ lặp lại cũng không sai. Tất cả mọi người hồi hộp bao gồm cả A Hạ đều nhíu mày. Mặc dù dân tộc hồi h ộ t và khuyển nhung đấu đá hơn trăm năm nay, trải qua bao cuộc chiến tranh binh đao, nhưng chưa bao giờ thực sự chấm dứt. Giống như đại thắng lần này hiếm thấy khiến mọi người đều hứng trí bừng bừng. Thời điểm đang chuẩn bị một một trận quét sạch lang tốt, giờ Tạ Tư c h ạ c lại nói đừng đánh. Nhật xuất Đông Phương bình tĩnh, đưa mắt nhìn Bạch t ơ m Vương t h ố n g xoáy xa tộc. Người sau hiểu ý người trước, mở miệng đáp lại. Tạ tiểu thư đã bàn bạc cùng ta việc này, quyết định của nàng trên dưới xa dân đều nghe theo. Ta đã cẩn thận tính qua, nhanh thì 40 n ngày. Chậm l à 60 ngày, nhất định có thể bắt được thần lĩnh. Đại Khả Hán quay lại nhìn Tạ Tư Trạc. Chiến sự Thảo Nguyên nhiều nhất sẽ kéo dài hai tháng, đến lúc đó binh sĩ Đại Mạc có thể thẳng tiến Nam Hạ, tấn công phiên cầu giải vây cho Nam Lý. Nam Lý hẳn có thể chịu đựng được. Tạ Tư Trạc xem như là người của Tống Dương, đương nhiên muốn giúp đỡ Nam Lý, ngóng trông dân tộc hồi hột có thể quay đầu đối phó với thổ phiên, n g ợ n thế hóa giải áp lực cho Nam Lý. Nhất xuất Đông Phương tuy không ủng hộ đề xuất của Tạ Tư t r ạ g nhưng đối với ý tưởng của nàng cũng có thể lý giải được. nói tới đây, đại khả han cười cười, lại nói: ngươi có nghĩ tới hay không? ta muốn đánh hạ thần lĩnh, cũng bởi có thể thuận lợi xuất binh đánh vào thổ phiên. không lâu trước đó đại khả h ã n tự hủy thần điện, lúc này mới có được lý do tấn công h u y ể n nung. một trận đại chiến lập tức bùng nổ, biện pháp sử dụng xem như không tồi. tuy nhiên dân tộc hồi h ộ t cũng có người thông minh, sớm đã có người hoài nghi sự việc này liệu thủ phạm có đúng do lang tốt gây ra hay không? chỉ vì muốn tiến hành chiến sự thuận lợi, tạm thời không ai bàn thêm về điều này nữa. dù sao đều là thần tử của hồi h ộ t mọi người đều ngóng trông dân tộc hồi h ộ t có thể càng mạnh càng tốt, chỉ cần trận này thắng lợi có thể củng cố vững chắc vị trí. về sau so đương nhiên không ai đi tìm cái chết mà truy cứu lại việc này. mặt khác dũng sĩ đại mạc đông trinh quyền dung, một trận đánh với quy mô lớn, ngay cả dân tộc hồi h ộ t mấy năm nay tu dưỡng không tồi, quốc gia giàu mạnh quân đội hùng cường, đại chiến sinh ra những tiêu hao ảnh hưởng không nhỏ tới quốc nội. Vung tha cuộc chiến trên thảo nguyên sắp đạt thành kết quả, lập tức quay đầu tiến vào cuộc chiến khác, không tiến vào công kích thổ phiên. Làm thế này đại khả hãn không cách nào nói rõ được với thần dân của mình, trừ phi chiến sự k h y ể n nhung thực sự nói là tạm dừng và lại giành được kết quả thắng lợi huy hoàng. Nếu không đại m ạ c xuất binh thổ phiên thật sự rất khó khăn. Lời của nhật xuất đông phương chưa giải thích được rõ ràng, nhưng thật sự chỉ là một câu nói đối với người bên ngoài không dễ giải thích. Đủ thấy anh ta không coi tạ tư c h ặ c là người ngoài. Tạ Tư Chạc trước tiên gật đầu nhưng lập tức lại lắc đầu. Đạo lý của Đại Khả Hãn ta đều nghĩ đến, tuy nhiên vẫn là cầu xin dân tộc hồi h ộ t bãi bình. Phải chăng Đại Khả Hãn không bị nàng làm nổi giận? Anh ta vẫn mỉm cười. Vậy theo đạo lý của nàng vì sao ta phải bãi bình? Bắc Kết Đại l ạ t ma chết bất đắc kỳ tử trên thần địa, Đại Yến và Thổ Phiên chính là người một nhà. Tạ Tư Chạc trực tiếp đưa ra đáp án. Việc Tống Dương nghĩ đến Tạ Tư Chạc cũng sớm đã nghĩ tới. Nhưng nhật xuất đông phương có thể không hiểu được yến quốc sư và yến đế thực sự quan hệ như thế nào, cùng lạt ma tây vực, thiền vu thảo nguyên cũng giống nhau, chỉ nói tới phật chủ đại yến và hoàng đế, thật ra bọn họ tuy hai mà một cùng là thứ quan trọng nhất tồn tại song song với nhau. Cân não thế nào cũng đừng mơ tưởng nhìn ra được sự kiện mạch lạc, lúc này bị ngôn từ của tạ tư trạc làm cho kinh sợ, đại khả hạn âm thanh trầm thấp g i ọ n g điệu thật thả, sự tình cực kỳ quan trọng, không thể ăn nói lung tung, trừ phi trên tay ngươi có căn cứ x á c thực khiến cho ta tin được. chứng cứ không có, Tạ Tư chạc lắc đầu, nhưng ta có đạo lý để ngươi phải tin phục. Nói tới đây nàng tạm thời im lặng, ánh mắt phiêu phiêu đảo qua nhìn khắp đám người hồi h ộ t đi theo đến doanh địa xa dân này. Nhật xuất Đông phương hiểu được suy nghĩ của nàng, xua tay nói, nói thẳng không vấn đề gì, có thể cùng ta đến đây đều là người thân, huynh đệ của ta, thống dương cũng có thể xem là huynh đệ của bọn họ. Mọi người lại ngồi xuống, liền đó Tạ Tư chạc vẻ mặt trầm ổn. nữ điệu rõ ràng kể lại từ trận lạo dịch ở Hồng Thành đến lần cứu nguy Đàm q u y Đức, lần lượt nàng đem mối quan hệ của Yến Đỉnh và Cảnh Thái nói ra, theo đó lại phân tích sự kiện phát sinh ở Trung Thổ c h ứ c và sau cái chết bất đắc kỳ tử của Đại Lạt Ma, cuối cùng chỉ có thể đưa ra kết luận thổ phiên và đại yến lần này đã thực sự bắt tay nhau rồi. Tựa như trước k i a Tống Dương nói với Tiểu Bộ: "Ta không sợ dài dòng, chỉ cần có thể đem mọi việc nói rõ ràng là tốt rồi. Hiện tại Tạ Tư c h ạ n g cũng chính là như thế. Sau khi nàng im lặng. Những người hồi h ộ t mỗi người một vẻ mặt kích động. Đạo lý của Tạ Tư Trạc đã đưa ra, không thể cãi lại, bọn họ không thể không tin. Tuy rằng rất khiếp sợ, võ sĩ mỹ nhân a hạ của dân tộc hồi h ộ t cũng có chút nghi hoặc. Thổ Phiên và Đại Yến cấu kết với nhau, vậy có liên quan gì mà không cho hồi h ộ t tấn công thần lĩnh? Bạch Phu Nhân tiếp nước, Tạ Tư Trạc nói khô cả cổ họng uống vào vài ngụm nước cũng không vội vàng giải thích vì sao Đại Hán phải lui binh, mà từ câu chuyện vừa rồi chuyển đề tài từ việc đại sự trung thổ chuyển lên người xa dân. Trước khi Tống Dương và Bạch Tâm trở về, Sa dân đại tộc đã bị Quốc sư k h ố n g chế. Lúc ấy bọn họ đang chuẩn bị xuất binh, dụng ý của Yến Đỉnh cũng không khó đoán. Yến Đỉnh trước tiên ám sát Bắc Kết, thu phục thổ phiên vì cầu ngày sau cao nguyên được k i ế n ổn, đem phản quân thổ phiên và Đại Lạt Ma thống nhất thành đội quân tinh nhuệ đều lừa tới Đại Yến. Tuy rằng hết thể sớm, có mưu tính kỹ càng, nhưng quỷ binh nhập cảnh vẫn khiến biên cương phía tây của Đại Yến rung chuyển một trận tử. Mà đối với các nước láng giếng khác như Khuyển Nhung mà nói, đó là một cơ hội chiếm tiện nghi cực tốt. nếu Lang Tốt thừa cơ Nam Hạ giáp công, Đại Yến ít nhiều đã có tổn thất. Đây đương nhiên là điều Quốc sư không muốn nhìn thấy, cho nên lão ta vận dụng triệu lượng vàng mua chuộc 1 0 t 0 0 0 binh lính Khuyển Nhung đi đánh dân tộc hồi hột. Tuy rằng chỉ điều đi 100.000 binh đối với Khuyển Nhung hoàn toàn không ảnh hưởng gì, Lang Tốt vẫn thừa sức đi Nam Hạ xâm chiếm Đại Yến, cho nên Yến Đỉnh tiếp tục khởi động đại quân xa tộc. Tuy rằng mục đích bất đồng, nhưng Tống Dương mời xa dân xuất binh tương trợ Đại Khả Hán Đạt, kết quả đúng như Quốc sư mong muốn. Lang Tử nơi biên quan gắt gao bám trụ cuộc chiến, không rảnh rỗi đi xâm nhập phía Nam Đại Yến. Nhật xuất Đông Phương gây chiến vì huynh đệ báo thù, Tống Dương phát động s a tộc tham chiến trợ giúp nghĩa u y n h tất cả đều là giúp đỡ cho quốc sư, hơn nữa còn là đại ân với lao ta. Nếu tiến thêm một bước nhìn lại, Đại m ạ c Sa Dân và Thảo Nguyên hiệu quả ba hướng đánh vào so với mong muốn của Yến Đỉnh xem ra còn tốt hơn một chút. Giai đoạn thứ nhất có thể khiến cuộc chiến k h y ể n nhung thất bại thê thảm. Lang Tử đang chuẩn bị cuộc quyết chiến của thần lĩnh. Trong kế sách của quốc sư. Mặc dù có sự hỗ trợ của Sa Dân, dân tộc Hồi Hột và Khuyển Nhung vẫn phải r ằ n g co rất lâu. Dù sao cũng là Khuyển Nhung động thủ trước, dân tộc Hồi Hột chưa chuẩn bị tinh thần nên lâm vào thế bị động. Sau đó chiến sự từ tốn rơi vào thế cục hòa, đôi bên r ằ n g co thật lâu tiêu hao sức lực. Dựa theo khoảng thời gian này, Thổ Phiên và Đại Yến tiếp tục tăng mạnh củng cố về lực. Nhưng không ngờ tới dân tộc Hồi Hột sẽ là người động thủ trước, ngược lại còn đánh cho Khuyển Nhung một trận trở tay không kịp, mà chiến lực của Sa Tộc cũng nằm ngoài sức tưởng tượng. Hai bên cùng đánh xuống sạch sẽ khiến Lang Tử bị thiệt hại nặng nề Tây Tuyến bại vòng, trọng binh đánh mất thần lĩnh. Hiện giờ bên trong hư không, trên thảo nguyên ác lang suy yể, ưu đi nhiều. Việc này đối với Yến Đỉnh, đối với Cảnh Thái, đối với Đại Yến sao không phải là một cơ hội lớn cực tốt? Bạch Tiên sinh kịp thời trên bảo, khách khí vài câu mới đi vào chủ đề chính, nói với Nhật Xuất Đông Phương. Phần lớn quân tinh nhuệ đi theo ta tới Thảo Nguyên đều là tin b i n h vì đại khả hãn mà dốc sức. Tuy nhiên đối với việc theo dõi hiến cảnh chúng ta ồ, chúng ta cũng không dám buông lỏng. Mấy ngày hôm trước vừa mới được tin báo, y ế n đang ở biên cương phía bắc lặng lẽ điều vận binh mã, không cần nghĩ cũng biết cảnh Thái đang chuẩn bị đánh Lang tốt. A Hạ rốt cuộc không chịu nổi, ho khan một tiếng, mở miệng hỏi: t i ế n động binh đối với Thảo Nguyên, Lang Tử hai mặt bị địch g i á c công, đối với chúng ta chẳng phải chuyện tốt hay sao? Tuy nhiên lúc này, không đợi Tạ Tư trạc mở miệng giải thích, Đại Khả Hán lắc đầu, sự tình nói đến bây giờ. hắn đã hoàn toàn hiểu được ý tứ của tạ tư chặt rồi. việc trước mắt nhìn thoáng qua, hẳn là hùng ư n g muốn đem lang đói nuốt sống. mãnh hổ trung nguyên xuất ra n a n h n u ố t cũng chuẩn bị cắn lấy một miếng thịt của lang tốt. tình hình như vậy ở trung nguyên trong lịch sử hơn trăm năm qua, bốn tòa cường quốc vốn nhìn đã quen mắt, không có gì lấy làm kỳ lạ. vì hùng lưng, chẳng những không thể chia thức ăn cho lão hổ, ngược lại còn vỗ tay đến hoan nghênh. dù sao lão hổ ăn cũng là miếng thịt hùng ư n g không dùng đến, nhưng bởi vì lão hổ cũng đánh lang tốt. Thắng lợi hùng ư n g giành được càng nhiều hơn. Nhưng lần này không giống vậy. Đại Yến và thổ p h i ê n đã liên kết thành một mối. Nước Yến như ngày hôm nay đã còn là lão hổ, nó đã trở thành quái vật khổng lồ của trung thổ. Từ thân thể đến sức lực đều là quái thú đáng sợ vượt xa. Hùng ư n g Hiện tại nếu liên quân còn đi tấn công thần lĩnh, tiếp tục đả thương Quyền n u n g vậy thật sự đã giúp đỡ cho quốc sư và cảnh thái, giúp bọn họ việc lớn hơn rồi. Chuyện này nói đến tận cùng, nếu dân tộc hồi h ộ t Đại Yến hai nhà thực sự chia đều thảo nguyên. Dân tộc hồi h ộ t cũng cách con đường diệt tộc không còn xa. Từ khi bắt đầu tới giờ, Tạ Tư Trạc thanh em vẫn bình tĩnh, khó thấy được sóng gợn lên trong ngựa khí của nàng. Ta xin đại khả hãn triệt b i n h nhưng một trận đánh thần lĩnh, bên ngoài vẫn phải tiếp tục đánh xuống. Gần nhất x a Tộc sẽ hành quân, bày ra tư thế công kích thần lĩnh. Trong mắt kẻ thù chỉ thấy cắt đuổi cuồn cuộn, lại không thấy được quân đội thực sự của chúng ta. Nhật xuất Đông phương vốn không nốc, sau khi hiểu rõ được tiền căn hậu quả, tâm tư càng thêm lung lay, gật đầu tiếp lời. binh sĩ dưới trướng của ta sẽ lặng lẽ về nước. Lang Tử và Đại Yến không biết quân ta đã rút lui, còn tưởng rằng sắp đánh chiếm Thần Lĩnh. Lang Tử không sao cả, mấu chốt chính là Đại Yến, không thể để Yến Quốc biết chúng ta đã lui quân không đánh. Tạ Tư Trạc thản nhiên tiếp lời. Cho nên Cảnh Thái vẫn tiếp tục huy binh bắc tiến. Phỏng t r ừ n g sau khi xuất binh còn sai người chuyển thư cho Đại Khả Hãn, thương thảo việc hai nước phía tây Bắc Giáp công t i ế n đánh, hợp lưu chia cắt Thảo Nguyên. Đại Khả Hãn bật cười một tiếng. Ta có thể nghĩ không được lý do cự tuyệt. đương nhiên vô cùng cao hứng đáp ứng ý kiến này. bởi vậy, Khuyển Nhung và Đại Yến á t sẽ có một trận đại chiến. Đại Yến có chuẩn bị mà tới, Khuyển Nhung còn phải bận tâm về thần lĩnh. lúc mới xông trận Lang Tử sẽ rất bị động. tuy nhiên không quan hệ gì. đến lúc đó, c ắ t đ u ổ i của chúng ta tan hết, đồng thời xa dân cũng rút quân về, Khuyển Nhung sẽ cực kỳ vui mừng khi phát hiện biên cương phía tây đã không còn áp lực. Lang Vương t i ề n Vu có thể dốc toàn lực tập trung đối phó Yến Minh. nói xong, Tạ Tư Trạc n t khoe môi lên, lộ ra một nụ cười. vừa mềm mại lại vừa lẳng lơ yêu kiều. Nhật xuất Đông Phương uống một ngụ nước, lại tiếp tục nói: binh sĩ của ta rút về nước cũng không phải nhàn rỗi không có việc gì, lại tiếp tục điều động Nam Hạ đánh thổ phiên. Cũng không biết Nam Lý bên đó. Ban đại nhân mở miệng, mấp máy đôi môi khô cát, chậm rãi đáp: cơ hội duy nhất cho Nam Lý phá thổ phiên là Đại Khả Hán xuất binh. Hồ n h ậ n Hiếu không thể không nhìn ra điểm quan trọng này. Ngày dân tộc hồi h Hồ ộ i huy quân đánh thổ phiên, chính là ngày Nam Lý tập kết toàn lực p h ầ n công chống lại phiên cầu. Đây là điều quan trọng nhất đại khả hãn có thể yên tâm. Đối với cuộc xâm lược của thổ phiên, nam lý luôn ra sức chống cự, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc phản công. Cảnh vệ hoàn thành, trọng binh hải bắc đều chưa từng được dùng đến, quân mã đây đó vẫn có giá trị phòng thủ, đơn giản không sử dụng bọn họ, mà quan trọng hơn nam lý bởi nam lý chưa nhìn thấy cơ hội phá địch, nhìn không ra được cơ hội liều lĩnh. Nhật xuất đông phương g ậ t đầu, đống nhiên chuyển hướng đề tài, hỏi tạ tư trạng. Việc này đều là tự nàng nghĩ được sao? Vấn đề này không nói rõ được. nhưng cũng không khó giải thích liên quân bên này đem q u y ể n nhung đánh cho càng thảm cảnh thái càng vui vẻ cái này giống như liên quân đang giúp cảnh thái giết hại lang tốt trong lúc dân tộc hồi hột không sợ hai chiếm lại càng nhiều thuận lợi từ thảo nguyên đoạt được phần lớn lãnh thổ đại yến cũng không để ý bọn họ đánh tới biên giới tổn thương vẫn chỉ là binh sĩ và khi đánh chết hết lang tốt tiêu hao thật lớn lực lượng binh sĩ của mình dân tộc hồi hột sẽ đối mặt với manh thú cao nguyên thổ phiên đã bị đại yến sát nhập vào bản đồ trở thành đế quốc hùng mạnh nhất của trung thổ bây giờ nó mới chính là đại họa lớn nhất của dân tộc hồi h ộ t Nhật xuất Đông phương muốn bảo vệ đất nước mình, bảo vệ cơ nghiệp tổ tông để lại nhất định phải tìm được biện pháp phá tan mưu đồ này. May mắn chính là Yến quốc vừa đem thổ phiên nắm lấy chưa thể phòng thủ chặt chẽ, nếu không thổ phiên cũng không vì tiêu giảm áp lực bên trong mà đi đánh Nam Lý. Tuy nhiên đã lưu lại cho dân tộc hồi h ộ t thời gian không nhiều, đầu ngốc cũng hiểu được, đợi càng lâu cảnh thái và yến đỉnh đối với việc khống chế thổ phiên càng ổn định. Dân tộc hồi h ộ t thế nào cũng phải dựa vào thời điểm áp lực bên trong của thổ phiên vẫn còn để tấn công vào. Đem cao nguyên này đánh thật mạnh, quấy phá đ i ê n đảo. Biện pháp trực tiếp nhất cũng như mạnh mẽ nhất là thổ phiên trở thành con dao nhỏ của hoàng đế yến. Vậy thừa dịp chiếc chuôi dao này chưa được chắc chắn hãy đánh gãy nó luôn đi. Chương 368, t ấ n công thành thanh dương. Hiện tại thổ phiên thật không hiếu chiến, bởi sau lương cao nguyên còn có yến quốc, dân tộc hồi h ộ t và yến không giáp giới nhưng cao nguyên và láng giềng đông thổ. không khó tưởng tượng khiến phiên tử không thể ngăn nổi bị hùng binh dân tộc hồi hột dồn đánh vào đất liền cao nguyên thổ phiên nhất định sẽ ra đông cường cho binh mã đại yến nhập cảnh đến lúc đó quân nam trinh của dân tộc hồi hột sẽ bị tấn công từ hai hướng trực diện và từ hướng đông khó có cơ hội thắng lợi nhưng tương lai không lâu đại yến sẽ lâm vào trong ác chiến của khuyển dung đối với hỗ trợ cho cao nguyên đương nhiên sẽ bị suy giảm đi nhiều xét đến cùng điểm mấu chốt mà ngay cả cảnh thái và yến đỉnh cũng không biết chính là quân sĩ của dân tộc hồi h ộ t đã biết thổ phiên trở thành lãnh thổ quốc gia của đại yến không biết việc này dân tộc hồi h ộ t mười phần sẽ vui sướng phân chấn cùng đại yến n h u đ ồ chia cắt khuyển nung nhưng đã biết chân tướng rồi đại khả hãn sẽ nói dối yến quốc gia nhập thảo nguyên cùng rơi vào đại chiến nhưng thực tế trong lúc đó lực lượng binh sĩ đã quay đầu đối phó với thổ phiên bởi vì đại lạt ma chết bất đắc kỳ tử thổ phiên âm dương không tốt khí huyết nóng nảy nó bệnh rồi c h ă n g Việc xài t h ô tháp đ á p phát động chiến tranh với Nam Lý chính là phương thức trị bệnh lấy ngoại chiến bình nội loạn. Đây là một phương thuốc hống hách thuận lợi thì bách bệnh tiêu tán, chiến sự bất lợi thì muôn lời dồn lại bùng nổ. Đại Yến bị kéo vào chiến trường thảo nguyên nhất thời khó có thể n g u y ề mặt với bọn họ. Dân tộc hồi hột từ bắc dũng manh tấn công, Nam Lý toàn lực từ nam nên chiến. Hai thế giáp công khiến cho thổ phiên lấy thuốc chữa bệnh lúc này thoáng chốc biến thành độc dược. Tất cả những việc này đều được Tạ Tư c h ặ c lường trước hết. Đối với câu hỏi này của Đại Khả Hãn. Tạ Tư Trạc chỉ cười cười, l ắ p đầu không trả lời. Người khác khen ngợi là vinh dự, với nàng đều không là gì. Lúc này ban đại nhân lại mở lời, thanh âm trầm lặng. Các người thực không nghĩ ra kết quả đó sao? Định liên kết với q u y ể n Nhung. Khi một phương hùng cứ mạnh mẽ, cứng rắn q u á t khỏi, mấy phương khác tạm thời liên minh. Tranh Bá thời xưa ở Trung thổ, hai ba nước yếu đầu với một nước mạnh cũng là việc nhìn quen mắt. Đợi Quyền Nhung kết minh đem chân tướng báo lại cho mọi người đại thiền vu nhất trí hành động. Đây là biện pháp ứng với thế cục lợi hại trước mắt. Đại Khả Hãn, Bạch Tam Vương, Tạ Tư Trạc cũng không phải người không hiểu biết, từ lý thuyết sớm đã nghĩ được việc quan trọng, nhưng nói hơn phân nửa, căn bản không ai để cập tới vấn đề này. Mấy vị thủ lĩnh liếc mắt nhìn nhau, Bạch Tam Vương đầu tiên lắc đầu thành âm trầm trọng. Sa dân thả chết không cùng k h u y ể n nhung liên minh, Sa tộc chỉ có một câu nói này, cũng không có thêm lời giải thích nào thêm nữa. Chó San Tạ Muôn vừa nói chuyện chính là Bạch Tiên Sinh, cười ha ha nói. từ khi tại đại nhân mất đi mấy con chó lớn chó nhỏ chúng ta Ồ, không phải chúng ta là chúng tôi mấy con chó lớn nhỏ chúng tôi đều cùng nhau làm phản bình sinh chỉ muốn giết hôn quân báo thù cho đại nhân đây là tâm nguyện lớn nhất của chúng tôi tuy nhiên chúng tôi tuy rằng là phản tặc của đại yến song vẫn là người hán người hán trong mấy trăm năm chịu đau khổ trồng chất do lang tốt gây ra không biết bao nhiêu phụ lão người hán chết trong tay bọn chúng hiện giờ muốn báo thù cho đại nhân phải quên đi bản thân b ỏ chạy và liên kết với Khuyển n u n g Tạ đại nhân chẳng phải bị tha làm cho tức không sống nổi sao? cười thoải mái dọn g điều h i ề n hòa, Bạch t i ê n Sinh khoan thai đem đạo lý nói ra rõ ràng, kỳ thật cho dù lão không nói người bên ngoài vẫn có thể hiểu được, l a o chỉ là hay nói nhiều, nói dài mà thôi. Nhất xuất Đông Phương cũng nói thêm, Khuyển n u n g chúng ta, ồ, không phải chúng ta, là Khuyển n u n g chúng tôi. Nói xong, Đại Khả Hãn mỉm cười, t h ủ t h ỉ với Bạch t i ê n Sinh, thái độ của dân tộc hồi hộp đối với Khuyển n u n g cũng như người hán đối với lang tốt l ờ i của ta đều bị hắn nói r ồ i hơn nữa ta thực muốn chạy tới kết minh với lang tử xa dân và đám chó săn tạ môn các người thế nào cũng lập tức trở mặt cùng ta vì bằng hữu giả mà đánh mất tình huynh đệ hay sao có đáng để làm hay không ban đại nhân không mở miệng dáng vẻ không cho là đúng quay đầu nhìn tạ tư trạc tuy rằng bạch tiên sinh biểu lộ thái độ của chó săn tạ môn nhưng lão vẫn muốn nghe xem ý kiến của nàng như thế nào đáng tiếc tạ tư trạc không đón ánh mắt của lão nàng đang cúi đầu thần trí đột nhiên xuất thần không hiểu nàng có nhớ nhung tới Tống Dương trăng Tống Dương truyền xuống hai đạo mệnh lệnh đạo mệnh lệnh thứ nhất khá kỳ lạ chọn mua và điều động vải trắng giấy trắng càng nhiều càng tốt không có hạn mức cao nhất đạo mệnh lệnh thứ hai càng kinh người hơn h ắ n muốn rút quân khi biết quân chủ lực kẻ thù đã xuống dốc thời điểm thanh dương đối mặt với thử thách chiến tranh thực sự Tống Dương không ngờ muốn rút quân lưu gia quân thiên dạ xoa còn có đám người công chúa quân chúa rút khỏi thanh dương Tuy rằng đích thân Tống Dương cùng Sơn Khê Man, Thạch đ ầ u Lão, vệ sĩ hồi h ộ t đều lưu lại, nhưng đội quân tinh nhuệ và hung m ạ n h nhất của Phong ấp rời khỏi thành Thanh Dương, không tham gia chiến đấu cũng khiến Lưu Hậu Đại Nhân thấy lo lắng. Vừa là an ủi mình, vừa là trưng cầu ý kiến của bạn đồng liêu, Lưu Hậu nói với các tứ mã: Thường Xuân Hậu trong lòng chắc chắn đã có kế đẩy lui địch, hiện tại đưa quân tinh nhuệ rời khỏi Thanh Dương phải t r ă n g Hậu ra muốn chặn đường lui của phi tử. Ngươi sẽ dùng vài ngàn người đi chặn đường lui của mấy chục vạn người sao? c ắ t Tư Mã chừng mắt nhìn Lưu Hậu, đang muốn tiếp tục gỡ trách đ ỗ n g nhiên nhớ ra mình mới là cấp dưới, khẩn trương ho khan hai tiếng che lấp chỗ khó xử. Hạ Quan nghĩ rằng, thường Xuân Hậu đem quân tinh nhuệ rời khỏi Thanh Dương, là muốn bảo toàn lực lượng. Nói xong, Cát Tư Mã thở dài, kỳ thực việc này cũng khó trách. Thanh Dương đối với đại nhân, đối với Hạ Quan mà nói là nơi cuối cùng, nhưng đối với triều đình, trong con mắt của Hầu gia chỉ là một tòa thành, cho dù Thanh Dương mất vào tay giặc cũng không phải ngày tận thế. p h i ê n tử muốn dựa vào đó để đánh tiếp xuống, hầu ra di chuyển quân chủ lực tạm thời giữ lại quân tinh nhuệ phía sau. Át có tình lý bên trong đó. k h u e mắt Lưu đại nhân khẽ nhảy, miệng giật giật nhưng cuối cùng vẫn không nói điều gì, chỉ là vẫn thâm trầm như vậy. Đọc truyện online mới nhất ở truyện ý ecom. Sau đó vài ngày thanh dương vẫn như trước bận rộn chuẩn bị chiến tranh, cửa bốn tòa thành đồng loạt được mở ra, lần sơ tán cuối cùng là cưỡng ép sơ tán người già, phụ nữ trẻ em đều phải rời đi. con cả trong gia đình hoặc con trai độc nhất trong nhà cũng rời khỏi đội ngũ lao công, thuê người nhà sơ tán về phía mấy tòa thành nhỏ phía sau. đáng nói tới chính là cuối cùng cũng còn một lượng nhỏ dân chúng lưu lại. Thám mã tiền phương không ngừng truyền tin báo quân tình của phiên binh về. Sang ngày khác kẻ thù đã xuất phát rời khỏi đường lâu, quân dùng tác phong quân đội hùng d u n g kéo dài vô tận. Ngoại trừ nhân số hơn xa đám quân tiên phong trước đó, phiên tử chủ lực còn có những điểm khác biệt. Quân chủ lực có trọng khí. mang theo rất nhiều khí giới công thành như thang, truy, những tảng đá lớn và những xe nỏ bắn từ xa, thậm chí còn kéo theo binh tháp của hơn 10 tòa thành xung quanh. trong đoàn quân có rất nhiều nô lệ. Theo quan sát của Thám mã cho thấy quy mô cực lớn, chỉ riêng lượng nô lệ cũng phải 50.000 n g ư ờ i trở lên. Không cần hỏi cũng biết, một khi kẻ thù bắt đầu côn nạm, tất cả con dân Nam Lý đều trở thành quân tiền t r ạ m của kẻ thù. Điều Lưu Đại Nhân lo lắng trước đ i ê n là quân địch đuổi tới nơi rồi. mặt khác, chủ lực phiên binh lấy bộ binh làm chính. Bất kể thế nào, nhân lực chính so với ngựa còn mạnh hơn rất nhiều. Cho dù Lưu gia quân còn ở đây, đối địch với người tác dụng cũng giảm đi đáng kể. Nghe nói về việc này, Lưu Đại Nhân ngoại trừ thở dài cũng không biết làm gì hơn. Tống Dương thì vẫn một bộ dạng cũ, đi lại trên thành hỗ trợ thợ thủ công, khi nghỉ ngơi cùng bạn bè nói chuyện cười đùa, thỉnh thoảng chạy đến nhà Chu Láo gia ăn cơm. Nếu không có quá nhiều việc khẩn trương, so với khi đối phó với 100.000 quân Tiền Trạm xem ra hắn càng thoải mái hơn rồi. Không phải vì hắn nắm chắc thắng lợi, chỉ bởi hắn không vướng bận gì. Công chúa và quận chúa đều đã rời đi cả rồi. Quân chủ lực của phiên tử tiến từng bước vững chắc, tốc độ hành quân cũng không tính là nhanh, trung bình đi mất khoảng 5 ngày đường. Nhưng bọn chúng đi chậm cũng không trì hoãn được lâu hơn. Từ khi bọn họ rời khỏi đường lầu tính đến ngày thứ 8, giữa trưa phiên quân đã bắt đầu rơi vào tầm mắt của quân giữ thành. Mới xuất hiện không lâu, trong trận hình của kẻ thù liền vang lên từng tràng kèn liên tục. Tướng sĩ phiên tử sớm đã có sự chuẩn bị. Nghe hiệu lệnh chỉ dẫn các đội quân liền theo đội trưởng tản ra tuần tra xung quanh, tỏa ra bốn phía, bắt đầu tiến hành bao vây thanh dương. Tống Dương và đám người kim mã đi lên đầu thành, lẳng lặng nhìn kẻ thù hành động. Tuy kẻ thù không đội trời chung, nhưng trong lòng Tống Dương cũng không kìm nổi sự tán thưởng đối với bọn chúng. Quân Dung phiên tử cường thịnh, binh lính hành động chỉnh tề, nghiêm khắc tuân theo hiệu lệnh. Kim mã ở trên c á n g tre hừ lạnh một tiếng nói: Không đúng. A Lý Hán cũng gật đầu, p h ụ họ a bằng tiếng Hán không được rõ ràng lắm. không đúng, không phải kẻ thù không đúng, mà kế hoạch thanh dương nhân cơ hội s ủ h ậ t binh tập kích không thể thực hiện được. phiên tử sẽ vây thành là việc đám người t ố n g dương đã dự kiến, vốn còn tính toán thừa dịp kẻ thù đội hình tản ra sẽ phái binh sĩ cường lực tấn công, chiếm lấy chút tiện nghi, nhưng phiên tử trước tiên bố trí cẩn thận, các đội quân có kinh nghiệm tiến vào phối hợp cùng nhau tác chiến, dựa vào nhau mà hỗ trợ, chưa tạo ra cho thành thanh dương một chút kia hy vọng nào. t ố n g dương cười cười, coi như ta nén chịu đi. nói xong ngâm nghĩ một chút, lại nói thêm, giết vài con trâu con dê, buổi tối nay cho mọi người ăn thật thỏa thê. Đêm, trong thành Thanh Dương mùi thị thơm lừng, phiên tử đêm đó vây kín quanh thành Thanh Dương, bất luận từ đoạn tường thành nào nhìn lại đều thấy lửa trại cháy không ngớt, tòa thành trọng trấn cuối cùng của Tây Cương đã bị hơn 10 vạn phiên binh bao vây c h ậ t như nem thối. Tống Dương la quan thị lực hơn người, còn có thể nhìn rõ tin tức của địch doanh qua lại không ngớt trên không trung, quân lệnh tới lui co n g ừ n g Đêm đã khuya. p h ê n quân sau khi bày ra thế trận liền không thấy động tĩnh gì nữa, xem ra cũng không tính toán tấn công thành suốt đêm. Bên trong thành Thanh Dương ngoại trừ đám thủ thành, những người khác đều sớm nghỉ ngơi dưỡng sức đợi vào cuộc các chiến. Chiến sĩ cũng vậy, bách tính lưu lại cũng vậy, cho dù nằm trên giường, nhắm mắt lại họ cũng không ngủ được, không rõ bởi khẩn trương hay sợ hãi, trái tim trong lồng ngực giường như bị bàn tay to lớn bóp nghẹt, khó nói được hết những khó chịu trong đó. Có thể áp lực đó nghe có vẻ huyền ảo. trong hoàng hốt mọi người mơ hồ nghe được làn điệu ngâm nga, phiêu diêu bay lại, khiến cho người ta vừa nghe đã tỉnh không khỏi nghĩ đến trang hoa phong nguyệt, mùa xuân. rất nhiều người phản ứng lại, đây rõ ràng không phải hảo giác, đó là thường xuân hầu đang ngân nga, không biết bằng gì nhưng tiếng vang vọng khắp đưa thẳng vào màng nhĩ của mọi người. Tống Dương ngồi trên nóc nhà giữa phủ Thái thú thành thanh dương, đối diện với ánh trăng cười l à l ư ớ t tề thượng ba hạ đứng gác bên nhau, chán tới độ ngáp ngắn ngáp dài, Tống Dương bị bọn họ lây sang cũng ngáp vài cái. Một đêm thật dài, không biết có phải đêm cuối cùng. Rốt cuộc một chuỗi kèn lệnh lanh lảnh vang lên phá tan màn đêm u ám, ánh bình minh của ngày mới ló dạng. Phiên binh xếp thành hàng, tống dương một thân bảo trắng lưng đeo long t ư ớ c xuất l ĩ n h đại m a n trèo lên đầu thành, hướng mặt về phía tường thành phía tây. Đại quân thổ phiên từ phía tây đến, tường thành phía tây thành thanh dương chính là nơi đối địch chính diện với kẻ thù, nơi mũi nhọn tấn công của kẻ thù cũng là đây. Tiếng kèn lệnh các hướng khác dần rơi xuống, chỉ còn tiếng kèn lệnh phía tây vẫn vang rội như trước. Không có đàm phán trước cuộc chiến, càng miễn đi việc biểu diễn Dương Ai của phi tử. Trong tiếng hiệu lệnh â m vang đuổi đất dần cuốn tung bay, vô số nô lệ bị làn mưa tên của đám phiên binh truy đuổi xuống, kéo theo những bao cát, cầm gậy gỗ, thăng, giải, têo loạn chạy về phía thanh dương. Sắc Mặt mỗi người đều kinh hoàng, có người khóc lóc, có người la loạn, mấy vạn người mấy vạn tiếng đều than ồ n nào tạo thành tiếng gầm lớn, n h ằ m phía tây thành vọt tới. Đoàn quân tri viện cùng đám hung điểu. Đại man cùng với đám tinh binh mặt quỷ của Thường Xuân hầu đều có liên quan đến việc cảnh vệ cho Thanh Dương. Chủ soái phiên quân đã được quân tiên phong hồi báo, bọn chúng hiểu được rất rõ điều đó. Bởi vậy lần này chúng có sự chuẩn bị kỹ càng mà tới. Chủ soái phiên quân đương nhiên không nốc đến độ muốn dựa vào côn m u ộ của đám nô lệ để đánh hạ Thanh Dương. Tuy nhiên vận dụng thủ đoạn k h á c công thành phía trước vẫn cần có quân tiên phong tiến lên. Theo kinh nghiệm của chủ soái, để đám nô lệ đó bắt đầu còn có thể ôm niềm hy vọng trông nóng đám quân giữ thành thủ hạ lưu t ỉ n h Sau mấy lượt mưa tên tất t h ể đều biến thành tuyệt vọng, từ đó hy vọng biến thành oán hận điên cuồng. Bọn họ sẽ liều mạng lao lên tấn công người nhà đang giữ thành. Tuy rằng sức chiến đấu không nhiều, nhưng cũng không có quá nhiều sức chiến đấu. Cho dù có tiêu hao chút thể lực quân sĩ và vài mũi tên cũng là việc đáng làm. Mà đuổi địch quan trọng nhất nằm ở hai chữ sĩ khí. Nhìn người Nam Ly đánh người của mình, hơn nữa càng đánh càng điên cuồng, binh sĩ thổ phiên sẽ cười lớn ủng hộ sĩ khí nhờ đó càng được đề cao. Trái lại. Quân Nam Lý tự mình bắn chết đồng bào mình, mấy vạn người d ế t xuống tâm tình sẽ ra sao? Nỗi thống khổ, sự mỏi mệt, nóng nảy. Sau đó công thành càng đánh dễ hơn rồi. Chiến pháp đánh địch có từ xưa, không phải không thể phá. Phiên binh giờ đang áp dụng để l ù a quân Nam Lý. Tiếng kèn phiêu phiêu tung bay, đang lúc mấy vạn nô lệ nhằm hướng thành Thanh Dương chạy đến, bên trong thành đột nhiên vài tiếng pháo hiệu bắn thẳng lên trời. Chương 369, gian d ạ y Do hỏa đạo nhân và quỷ cốc đã cùng nhau nghiên cứu. bổ sung thêm nguyên liệu đặc biệt vào trong thuốc pháo nên khi thành thanh dương bùng lên tiếng pháo nổ long trời lở đất chỉ trong giây lát quét ra tới bốn phương tiếng k è n lệnh của địch tiếng hò hét đuổi địch đều bị át đi trong tiếng vang lớn một người mặc áo b ả o trắng lưng beo thanh chiến đao to từ trên đầu thành n g ngày xuống tống dương đặt chân xuống đất không ngừng lại sau khi vượt qua k ê n h bảo vệ cho thành lại chạy tới phía trước đi tới gần tầm ngắm bắn của cung nỏ ở đầu thành mới dừng lại lấy long tức đâm thẳng xuống giữ cân bằng đứng khoanh tay nhìn về phía đám nô lệ đang bị truy đuổi, chạy trốn. Sau t ố n g dương, La Quan cũng nhảy xuống. Đại tông sư cầm trong tay một lá cờ lớn, hai tay dùng sức đem cắn cờ ấn sâu xuống đất, gió nổi lên làm lá cờ bay p h ầ t p h ậ n Hai chữ thưởng xuân như rồng bay phượng múa hiện ra. Việc đuổi dịch chỉ là mới bắt đầu. Đám nô lệ cách thanh dương khá xa, nhưng lá cờ trong tay La Quan lại lớn quá mức, đủ để làm cho người ta nhìn thấy rõ ràng. Cho dù không biết chữ cũng chẳng sao. Tiếng đại tông sư ngân nga vang xa. Mỗi chữ rõ ràng để thông báo với Bố n Vương. Thường Xuân Hầu đang ở đây. Thường Xuân Hầu, một nhân vật quan trọng như thế không ngờ lại tách khỏi sự hiểm hộ của Thánh Lũy, chỉ đem theo một người xuất hiện ở trước mặt kẻ thù. Chủ soái của phiên quân lập tức truyền lệnh: xe nỏ r à o Huyền bắn chết. Không cần biết người nhảy xuống có thật là Thường Xuân Hầu hay không, giết chết hắn là được rồi. Mà hiện tại việc đuổi dịch đã bắt đầu, phía trước trận địa của phiên binh đều đã bị nô lệ bao trùm, đoàn kỵ binh không đi. các loại cung nỏ dây chói đều không với đến được, máy bắn đá cũng chỉ có hạn không thể chạm tới người được, chỉ còn m ỗ i xe nỏ hạng nặng được kéo theo ra trận mới có thể sử dụng được. khoảng cách thật sự quá xa, không thể bắn một phát mà giết chết ngay được, đúng chi phía trước còn có vô số nô lệ tên nỏ không cách nào xuyên qua, chỉ còn cách nâng cao đầu xe nỏ dùng tên làm vật để bắn, như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến độ chính xác. phiên tử chuẩn bị xe nỏ, bọn nô lệ thì tiếp tục bị x u a lên phía trước, bọn họ đều là người nam lý. Tất cả đều từng được nghe nói qua chuyện về Tống Dương từ xa xa nhìn thấy vị hầu gia thần kỳ nhất Nam Lý đang đứng ở ngoài thành trong lòng đám nô lệ không khỏi dâng lên một tia hy vọng có lẽ Thường Xuân Hầu có cách cứu được chúng ta. Đáng tiếc Tống Dương vừa mở miệng đã dập tắt tất cả mọi hy vọng của mọi người. Thanh Dương trọng địa tiền tuyến kháng địch không được cho đến gần nửa bước chỗ ta đứng cung nỏ của Thanh Dương có thể bắn tới được kẻ nào bước gần nửa bước thì giết không tha bất kể là ai. Long tước xung đem kình lực hung mãnh làm cho thanh âm của Tống Dương tăng lên, thẳng hướng trời cao, vang rội tới mà lạnh lùng. Cứ như vậy cứng rắn mà đánh vào trong tim của đám nô lệ. Theo lời của Tống Dương, phía tây của thành Thanh Dương vang lên tiếng thị uy dọa người của đám man g nhân. Sơn Khê Man tiếp quản tiền tuyến ở đầu thành, thành đầu lão cũng đã hiện thân, cũng không sợ nguy hiểm, tất cả đều nhảy lên trên đống tên, trong ánh mắt loe ra hưng phấn cùng tàn nhẫn, nhìn chằm chằm dân chúng của Nam Lý giống như thủy triều đang dâng lên. Khoảng cách hiện tại của đôi phương vẫn còn khá xa, ánh mắt của đám nô lệ đang bị đuổi lên trước nhìn đến đầu thành thì đã mơ hồ rất nhiều. Tuy nhiên thân hình của đại man, quần áo cùng hình dạng thấp bé của binh l i n h nam lý cũng rất khác nhau, không khó để phân biệt. Phiên tử cùng người nam lý đánh giết lẫn nhau, cho rằng như thế là hay. Thành thanh dương có thể là một trong những mùi lửa của cuộc chiến, nhưng không thể vì khu dịch bị xua đuổi lùi lại mà đình trệ. Nếu như vậy, thì chính là nỗi nhục lớn của thế giới nam lý. Từ lời nói đến hành động đều đã rõ ràng. phía tây thành do đại man canh gác tránh cho binh lính thanh dương phải chịu nỗi khổ tàn sát đồng bào cắt đứt niềm hy vọng xa vời không thực tế của dân chúng dưới thành nếu không phải là thanh dương không có đại man đổi lại bất cứ thành trì nào trong thiên hạ đối diện với việc đuổi dịch cũng buộc phải xuống tay hạ sát phía sau có tiếng thở dài nặng nề ngữ khí của tống dương trở nên trầm thấp đi lên là chết lùi lại cũng là chết không có đường sống ta không cứu được các ngươi cũng chỉ có thể làm đến thế này nói xong h ắ n dùng sức vung tay một cái, trong thành nhận được tín hiệu của hắn, lại có một tiếng pháo hiệu vang lên, một cảnh tượng kinh người đột ngột xuất hiện, từ trên đầu thành nhảy xuống một d ả i lụa trắng thật lớn, trong nháy mắt thành Thanh Dương vốn đang màu xanh đen lạnh lẽo bị nhuộn thành hai màu đen trắng, còn có các chiến sĩ ở đầu thành đang dùng sức phất tay, từng đợt từng đợt tiền giấy trắng như tuyết rơi đầy trời, trước sau cũng chỉ cách một khoảng hô hấp, tiền giấy theo gió tung bay giữa không trung. Đây là một buổi đưa tiễn, Tây thủy trọng trấn cử thành t y Ai. Tống Dương và La Quan vốn mặc một thân áo trắng, lúc này cả hai đều lấy từ trong ngực ra một miếng vải trắng, cuốn vải lên trán. Tiếng của Tống Dương vang lên, lại nói một lần: Ta chỉ có thể làm được như thế này. Hôm nay vì các người khoác đây để tang, con dân Nam Lý, đồng bào của Tống Dương, tiếp sau còn có ngày gặp lại. Nói xong, Tống Dương liền quỳ xuống đất, hướng về đám nô lệ mà hắn muốn đưa tiền, cung kính khấu đầu bốn cái. Vào lúc này bóng đêm lăng xuống, một tiếng bén nhọn xé không khí. xe n ỏ của phiên tử cuối cùng đã chuẩn bị hoàn tất đợt thứ nhất bàn tới loại xe n ỏ to như thế này mang đi cùng rất bất tiện lần này phiên tử mang theo hơn trăm cái đã là một hành động kinh người trong đó một nửa để lại ở chính tây một lần cùng bán hơn 50 m mũi tên lớn xé gió ở trong không trung khốc liệt vẽ thành hình cung lướt qua đỉnh đầu của mọi người hung hăng đâm về phía tống dương đang đứng trong mắt la quan tinh quang dâng lên ngẩng đầu nhìn đám cự nỏ đang bay trong không trung sau đó ánh sáng trong mắt lập tức biến mất đ ứ n g im tại chỗ không hề nhúc nhích. Nhiệm vụ của La Quan là bảo vệ sự an toàn của Tống Dương, nhãn lực của Đại Tông sư cũng có thể coi là rất cao. Xác định được rằng đám tên đang bay trên không không có cái nào có thể bắn trúng Tống Dương cùng chính mình, không thèm để ý đến nữa. Mà t h ờ ơi trước cơn mưa tên này, còn có Tống Dương vẫn như trước đang dập đầu rất thành thật. Tình cảnh này rơi vào trong mắt đám nô lệ đang chạy tới phía trước, làm sao không phải là một trận chấn động mạnh? Một mũi tên rơi xuống đất, hoàn toàn không đạt tới được mục tiêu. con con vẹo vẹo cắm ở bên cạnh Tống Dương lại dẫn tới một t r à n g kinh hô từ phía nô lệ Tống Dương đứng dậy lại nói vẫn là cái câu kia ta chỉ có thể làm đến thế này nhưng cầu những ác linh trong thanh đao của ta đồ phiên s ắ t cầu vì các người báo t h ủ rửa hận lúc này tiếng pháo thứ ba vang lên trong tiếng kêu của máy bắn tên cầu treo phái tây thành hạ xuống cửa thành mở rộng ra một đội ngũ ba nghìn người xung ra các chiến sĩ đều mặc một thân áo trắng vải trắng bao bên ngoài áo giáp Trên đầu ngọn giáo treo hoa anh đào trắng, trên đao q u ấ n l ú a trắng, trên khiên cũng sơn màu bạc. 3.000 binh lính của Nam Lý ra khỏi thành xếp hàng đứng ở phía sau Tống Dương, bày ra trận thế tấn công. Ở phía sau cầu treo được kéo lên, cửa thành lại lần nữa đóng lại. Chiến sĩ hiếu trung, chỉ đi không về. Trên lưng những binh sĩ này đều đeo một gói đồ rất nặng, tùy theo hiệu lệnh của trường quan, binh lính đem gói đồ sau lưng ném mạnh ra phía trước, tiếng sắt thép vang lên mảnh liệt, gói đồ rơi xuống đất mở ra, bên trong hoặc đao hoặc kiếm. cùng với đao kiếm rơi xuống đất, lại là tiếng bắn nỏ lần thứ hai từ phía phi tử, tiếng tiếng vang lên trong không trung dường như muốn t h ô i hồn và ạ phách. lúc này la quan cũng không đứng yên nữa, giống lên một tiếng chấn trụ trường cung. bây giờ trước thành thanh dương không chỉ có hai con người cùng một lá cờ lớn nữa, xung quanh tống dương còn có 3.000 h i ệ u binh, trận thế đã mở lớn, tùy ý để cho cung tên bắn tới sẽ có người bị thương. những mũi trưởng tiến cũng lũ lượt bắn ra, ngắm đúng vào xe nỏ lao tới. tống dương vẫn bất động, giơ tay chỉ vào đống binh khí rơi trên mặt đất. Cao i ọ n g đối với đại quân khu dịch ở phía trước nói lễ vật đưa tiễn thích thì cầm lấy nhưng hãy nhớ kỹ một điều trong xa trường khi trong tay có lưỡi kiếm chính là chiến sĩ vũ dũng chính là đại binh hung mãnh một câu nói khó hiểu Tống Dương cũng không giải thích thậm chí cũng chẳng thèm để ý tới khu dịch nữa hắn quay lưng về phía đám nô lệ đối mặt về phía 3.000 h i ế u binh đang đứng sau lưng mình dọn điệu v ữ ơ vàng da tóc trên cơ thể cha mẹ trao cho ai cũng phải biết yêu quý chính mình quý trọng tính mạng nhưng trên tính mạng còn có một vật đáng quý trọng nữa. Nói rồi, Tống Dương t ú i người, năm ngón tay b u ố c lên một nắm bùn đất, giơ tay đưa cho binh sĩ nhìn. trăm năm qua, Nam Lý chịu khổ không ngừng, giao loạn, tráng hoạn, man h ọ a liên tiếp không dứt, nỗi lo bên trong chưa từng ngừng nghỉ, phiên cẩu không ngừng nước hiếp, tiến tặc như hổ rình mồi, mười vạn ác quỷ trong h ồ n g hoang theo thời, h ò a ngoại xâm mỗi ngày tập kích những dù là thế, Nam Lý vẫn ngạo nghệ đứng ở trung thổ. Cùng hoàn cảnh như vậy, đổi thành thổ phiên, đổi thành đại yến. đổi thành lang tử thảo nguyên thiên hạ này còn có bộ tộc nào có thể giữ nước có thể kiên trì hơn trăm năm không bị suy vong lùi bại ngược lại có thể tiếp tục phát triển ngày nay tống dương cùng chư vị ở đây gặp được dịp may đứng ở nơi xa trường này may mắn được như tổ tiên của chúng ta tổ tiên nam lý năng nhân sở bất năng thành nhân sở nan thành tổ tiên đã qua đời nhưng vẫn chưa hề đi xa một đất nước hoang tàn trong mắt đám người ngoài kia lại là vinh quang được tưới bằng mồ hôi nước mắt mà ông cha ta tranh giành suốt đời không nỡ rời bỏ Tổ tiên ở nơi nào? Thân hóa đại địa, huyết khái ố c thổ, bùn đất dưới chân con cháu chính là tấm lưng của tổ tông cha mẹ. Thống Dương Dơ cao bàn tay đang cầm bùn đất, thanh âm run nhẹ nhẹ. Cốt nhục của tổ tiên giấu ở nơi này, không có những ngôi nhà đất, làm sao có được mùa thu hoạch? Không có xương cốt tổ tiên tạo ra đất trời tự do, cho dù chúng ta có sống cũng chẳng biết sống ở nơi nào. Không có vùng trời vùng đất này, cho dù chúng ta có sống cũng chẳng biết sống ở nơi nào. chiết rui phủ khai thiên của thái cổ thần tiên có thể cắt đôi trời đất cũng không thể chém đứt tội nguồn của tổ tiên và nam lý vì cha chú tổ tông của ta và các người cùng quốc gia này hòa chung một chỗ dưới hoàng thổ trôn cất di hài của tổ tiên mà nam lý hai chữ là vinh quang của tổ tiên không có nam lý nghĩa là không có tổ tiên không có tổ tông còn nói đến tính mạng làm gì nếu phiên cầu đến ta liền giết lúc ta chết máu v y cố thổ s ắ c trôn ra hương Một trận mưa gió đến hóa thành b ù ồ n xuân, hóa thành phúc đức cho con cháu. Nhưng viên c ậ u có cái gì? Chỉ có khách chết dị hương, thời phơi hoang dã. Binh sĩ hôm nay cuối cùng cũng sẽ thành tổ tiên. Bọn nhỏ không nhớ được tên của ta của ngươi, không nhớ được chúng ta cụ thể đã làm cái gì, đã giết những giặc gì. Không quan trọng, bọn chúng biết được bùn đất dưới chân ẩn chứa cốt nhục của tổ tiên. Ngươi ta hiện giờ chính là một giọt máu của tổ tiên tương lai. đời đời như vậy, con cháu nam lý được thừa kế thiên thu vạn đại. bất bại vu thiên hạ thân xác có thể mất hồn phách lại trường tồn ngày sau ở coi u minh gặp lại hảo huynh đệ phải nhớ dẫn ta tới trước mặt tổ tiên của nhà ngươi ta sẽ cùng ngươi dập đầu trước tổ tiên nói cho lão nhân già hải nhi đã tận lực rồi lại được nghe tổ tiên cười một tiếng hảo tiểu tử đã đủ rồi thanh âm vang rội rơi h u ấ n hiếu binh truyền khắp tứ phương chủ trận thổ phiên ở chỗ xa nhất cũng có thể nghe thấy rõ ràng t ố n g dương nói xong lại quay mặt lại nhìn khu dịch giờ phút này khoảng cách của song phương đã gần rồi đám nô lệ chạy ở phía trước có thể thấy rõ mặt tống dương bọn họ nhìn đến tống dương bất ngờ đối với bọn họ cười nữ g khí rất nghiêm túc thể chém p h i ê n kỳ xin phiền nhường đường t ă m chữ nói xong nụ cười của hắn biến thành dữ tợn cao giọng kêu to thanh âm như sấm nổ binh sĩ của nam lý ở đâu ba nghìn hiếu binh ở sau lưng cùng giống lên ở đây tống dương vẫn chưa hài lòng đề cao thanh âm hỏi lại binh sĩ của nam lý ở đâu Hiếu binh hét tới khàn cả giọng. Ở đây không chỉ có hiếu binh, trong thành Thanh Dương cũng vang lên hai chữ ở đây. ứng theo với quân đội tiên phong. Khun ô mặt của Tống Dương bị bóc méo, hai nắm đấm nắm chặt nhảy lên một cái, d ậ m chân, vẫn điên cuồng mà gào lên, câu nói k i a Binh sĩ của Nam Lý ở đâu? Nhưng lần này hỏi xong, hắn không chờ những người khác trả lời, dơ lên thanh Long t ứ c bảo đao, mũi đao lớn chỉ về hướng là cờ đang phất phới giữa đám quân phi tử. Từng chữ từng chữ, toàn bộ trở thành b ạ o phát g i ố n g lớn. Từng t từ ử vang lên như sẽ đánh. Phiên kỳ không rơi xuống. Ta không phải là đám con ngoan theo ta lên. Tiếng trả lời o a n h o a n h liệt liệt vang vọng. Ba nghìn hiếu binh nâng khiên s ô n g lên, khắp không trung vang lên tiếng bắn tên. Đi theo Tống Dương xung phong phát động, trực tiếp nghe hướng đại quân khu dịch Phô Thiên cái địa mà đến. Tống Dương xông tới trước, chỉ đem bảo đao hạ xuống, không hướng mũi đao sắc bén về phía đám nô lệ, vừa chạy vừa la hét như điên lặp lại một câu: tránh đường, c h o qua, tránh đường. Toàn thành qua đây. Toàn quân đề tang, thường xuân hầu đứng trước thành bái tế những người sắp chết. 3.000 h i ế u binh ném binh khí làm quà ly biệt, cổ vũ hiếu binh trước khi ra trợ. Nhưng từ đầu đến cuối, Tống Dương cũng không hề khuyên đám nô lệ một câu. Mọi người chờ công thành. Đao kiếm vẫn đang nằm trên mặt đất, muốn có thể cầm lên, cầm lên rồi thì muốn làm một con tốt cho thổ phiên hay là làm binh sĩ cho nam lý, Tống Dương cũng không hỏi, không khuyên, không quản, hắn chỉ muốn xin đến hai chữ, cho qua, nhường một con đường, để hắn đi chặt đứt vương kỳ của phi t ầ c Đúng như Tống Dương muốn, hắn được nhường đường. Như Tống Dương mong muốn, hắn không chỉ mượn được một con đường, còn mượn được vô số mạng người. Dân chúng bị khu dịch, tấn công thành, thậm chí còn tình nguyện cầm lấy gậy gỗ, thang, rải, không khác gì ngoài việc tâm t ồ n hy vọng, ngóng trông quân coi thành mở lòng từ bị để cho bọn họ vào cửa. Nhưng trước mắt là một tòa thành để tang, một trời tiền giấy đã nói rõ ràng cho tất cả bọn nô lệ bốn chữ, người đã chết rồi, không còn đường sống, cuối cùng chỉ còn một lựa chọn mà thôi, nên chết như thế nào? chính là kêu khóc mà tấn công chính thành trì của mình để cho nhà đau thú thích làm cho bọn phiên tử vỗ tay vui sướng hay là từ bỏ thân xác này ngày sau đi đến cõi u minh đổi lại một tiếng khen ngợi của tổ tiên lựa chọn quá đơn giản rồi nhưng từ xưa đến nay có rất ít khu dịch xuất hiện chuyện bất ngờ làm phản tấn công ngược lại như thế cũng không phải vì đầu của bọn nô lệ cứng nhắc ngay cả một lựa chọn đơn giản như vậy mà cũng chọn sai nguyên nhân chân chính là vì sợ hãi mấu chốt của khu dịch chính là ở chỗ làm cho đám nô lệ sợ hãi, sợ bọn xài lang hổ báo này từ đáy lòng sợ ra. Cảm xúc là một thứ rất phức tạp. Nếu như thực sự bị đe dọa, làm sợ hãi lan tràn từ trong đám người lang ra, đến thần tiên cũng cứu không được. Chính trực bị sợ hãi ngăn chặn, trong lại lại vẫn tồn tại một tia hy vọng, nghĩ rằng công thành thì sẽ có thể còn đường sống, làm sao có khả năng bất ngờ làm phản? Hôm nay mấy vạn dân chúng bị phiên tử đuổi đi cùng vô số lần khu dịch trong chiến sử của trung thổ trước kia cũng không có gì khác, hoảng loạn vô t h ố cảm xúc kích động. Nhưng bọn họ gặp được một tòa thành khoác đây để tăng cho đồng bào, nghe được một đoạn giới v ấ n đến vinh quang của tổ tiên, gặp được một người nam lý dũng mãnh rõ ràng đã là địch thủ nhưng không chịu thương tổn đồng tộc, biết rõ là không có khả năng nhưng vẫn t h ề sống chết phát động tập kích ngược, thể sống chết chặt đứt vương kỷ của kẻ thủ. Một t ố n g dương đối mặt với khu dịch còn dám dẫn binh lính ra ngoài thành. Phân phát đao kiếm cho đám nô lệ cũng không yêu cầu điều gì, biết rõ sẽ phải chết vẫn xung trận tập kích ngược. Quý vị vương hầu, còn không tiếc sinh tử, chỉ cầu giết địch để đáp tổ tiên. Tính mệnh có còn quan trọng đến mức ấy sao? 3.000 h i ế u binh bắt đầu tấn công, mấy vạn nô lệ trước mắt lập tức giả sang hai bên nhường đường, giành một đường rộng cho những chiến sĩ bằng lòng hy sinh. Ở phía sau phiên tử có bắn tên đến mức nào cũng không ngăn cản được, mà chuyện càng đáng sợ hơn nữa cũng tiếp đến, không chỉ nhường đường, còn có bất ngờ nổi dậy. vì tổ tiên mà nổi dậy đối mặt với việc bị làm phản bất ngờ phiên quân lấy tiễn trận chấn áp tuy nhiên dù cho có hung mãnh tới đâu cũng không có khả năng trong một thời gian ngắn đem mấy vạn người tựa như vụn cắt đều giết sạch cuối vẫn phải tham gia giao chiến huyết nhục đầu đ ả đây là một trận chiến không có trì hoãn mỗi ngày lao động mỗi ngày chỉ có thể ăn một cái bánh bao làm sao những kẻ nô lệ suy yếu có thể cùng đám quân đội phiên binh đã được huấn luyện chỉnh tề so sánh được phiên quân nhất định sẽ đánh thắng một trận nhưng đối tới đại s o á i của thổ phiên mà nói Cho dù là có giết chết số lượng nô lệ gấp đôi như thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỗ duy nhất đáng xem trong trận chiến này, bắt sống kẻ tự xưng là Thường Xuân h ầ u kia. Chương 370, Công Thành. Trong doanh trại của thổ phiên tiếng kèn vang lên liên tục. Các bộ phận trọng binh theo quân lệnh chỉ huy đem tổng dương, hiếu binh và nô lệ làm như thùng sắt bao vây lại. Mặc dù đây là trận chiến nghiêng về một bên, nhưng muốn giết hết mấy vạn kẻ liều mạng thế này cũng không phải dễ dàng, hẳn phải chiến đấu từ sáng sớm đến tận hoàng hôn. cả một ngày đi qua, một trận chiến cuối cùng mới chấm dứt, không có bất ngờ gì xảy đến, tất cả nô lệ đều mất mạng trên chiến trường, máu nhuộn cắt vàng, ánh vào tàn đỏ phía chân trời, chỉ còn lại sự thê lương vô tận. nhưng đại chiến kết thúc gom nhặt thi hải, mặc cho thổ phiên binh lính tìm cẩn thận đến mức nào, cũng không tìm thấy thi thể của Tống Dương cùng thanh đại đa huy phong lẫm lẫm kia. thứ duy nhất cùng hắn có liên quan đó chính là lá cờ trắng mà hắn mang theo ra khỏi thành, mà nhìn lại đầu thành Thanh Dương. chẳng biết lúc nào một lá cờ mới tinh của thường xuân hầu đã được cắm lên, đang phấp phới đón gió. Tống Dương đã trở về rồi. trong thiết d ũ n g trận hắn có thể sống sót trở về thanh dương. nguyên soái của thổ phiên nổi trận lôi đỉnh. phải biết rằng trận này nhìn qua là nghiêng về một phe, nhưng dù sao cũng là bình địa công sát cận thân ngũ b á c binh lính thổ phiên cũng không phải không có tổn thất. bọn nô lệ dùng 5 đánh một, đánh một vẫn là có cơ hội, chúng chi còn có 3.000 h hiếu binh cùng Tống Dương lăn lộn trong đó. l à m năm vạn nô lệ thương vong hầu như không còn, phiên binh cũng đã phải lưu lại hơn vạn thi thể. Ở trong mắt phi ê n tử, tính mạng của nô lệ nam lý có là cái gì đâu? Khu dịch vốn có là mang rắc rối đến cho bọn người ở thanh dương, hoàn toàn không nghĩ tới tự khiêng đá tới đập vào chân mình, tự nhiên lại mất không hơn một vạn tinh binh. Thống dương đúng là đã về tới thanh dương, hắn đi điệu lộ. Mấy ngày này, thổ hầu tự do thiền dạ xoa mang tới cũng không phải làm việc vô ích, thì ngay hôm nay trên chiến trường. ẩn tăng bảy đường địa lộ đi tới Thanh Dương, lối vào lấy đất che lại, đứng ở bên ngoài không thể phát hiện. Từ trước lúc phiên tử chủ lực đến Tống Dương đã biết được vị trí của cửa vào, để phòng ngừa trong chiến loạn có thể không tìm thấy được nơi này, hắn c ó n cô y ở phụ cận của từng cái cửa vào chôn giấu một loại thuốc hương kỳ lạ, kéo dài không tiêu tan, chỉ có hắn mới có thể ngửi thấy. Tuy nhiên thổ hầu tử chủ yếu đều đang tiến hành một công trình khác. Hôm nay mấy cái địa lộ mà Tống Dương dùng đến đều rất nhỏ hẹp lại gặp gần gềnh, khó để cho đại quân đồng hành. chỉ có thể cho rất ít người qua lại, chờ cho cuộc phản chiến đi được một nửa đường, Tống Dương liền chỉ dẫn hiếu binh đi tìm địa lộ, lục tục rút về trong thành. Nhưng cuối cùng trong 3.000 h i ế u binh, trở về chỉ còn lại 500 người ít ỏi, còn lại đều chết trận hết. Hắn vừa về đến trong thành, lập tức có người chỉ huy dẫn nước sông vào địa lộ. Phiên tử tìm không thấy thi thể của Tống Dương rất nhanh sẽ điều tra mặt đất, những lối đi bí mật này sẽ từ đường sống trở thành t h a i h o a g ngầm, nhất định phải phá hủy đi mới được. Những địa lộ này vốn không răn chắc lại bị nước đổ vào, rất nhanh sẽ s ụ t xuống. Mặc dù phiên tử có thể tìm được cửa vào, cũng không có biện pháp để lợi dụng nó nữa. Không thể chặt đứt được cơ địch, không có không chết không về. Những lời thuyết giảng cùng thệ ngôn làm sôi sục huyết mạch ở trước thành, thậm chí cả thành khoác áo tang tựa tuyết bay đầy trời. Những thứ này đều tính cả vào, dùng những từ kiếp trước để hình dung cũng chỉ là một cuộc b u ổ i diễn. Bị phiên tử bắt được, xung thành nô lệ là ai? Nông phu, thư sinh, người lao động. Tất cả đều là dân chúng bình thường nhất ở Nam Lý. Bọn họ không được nhận qua một cuộc huấn luyện nào trước khi cuộc chiến tranh này bùng nổ. Cuộc sống của bọn họ vốn an nhàn lại bình t h ẳ n Đại nạn đột nhiên giáng xuống, gia viên bị hủy người thân chia liệt, r ư ớ c mắt trở thành thịt cá, bị hổ lang xua đuổi nô dịch. Tính mệnh chỉ như ngàn cần treo sợi tóc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết. Lúc khu dịch vừa mới bắt đầu, bọn họ nhất định phải chết. Bọn họ cảm thấy quá mức quá n ức, lại không được giải phóng. Phần o a n nước này bất cứ cũng nào cũng có thể biến thành đoán độc khắc sâu. Đối với những kẻ trong lòng chỉ toàn sợ hãi, cảm xúc sao động bất an, Tống Dương không chỉ ngăn cản bọn họ vào thành, còn muốn bọn họ thay đổi một cách chết khác đó là đi đánh lại kẻ thù. Không thể ở trên hướng cao mà với xuống hô hào với bọn họ được. Như vậy thì hiệu quả chỉ có ngược lại, chỉ có thể làm đến bốn chữ: ám chỉ, dẫn đường, giới huấn đối với yêu binh, tuyên bố chặt đứt vương kỳ của kẻ thù không chết không về. dẫn theo chỉ có 3.000 n g ư ờ i để địch lại kẻ thì gấp trăm lần mình tất cả những t h ú này đều là ám chỉ cùng dẫn đường hay là có thể nói là m ệ h o ặ c ngay từ lúc bắt đầu tống dương đã không hề nghĩ tới trong trận chiến này có thể thắng được cái gì càng sẽ không nghĩ tới thật sự mất mạng vì cái này hắn làm hết thảy chính là để cho dân chúng không công thành tự giết lẫn nhau sĩ khí n h ị tán thể lực tiêu hao thương vong khó liệu có lẽ sẽ có không ít chiến sĩ tinh thần sụp đổ nhưng kẻ thù lại không tổn thương mảy may Nhưng cuộc chiến này còn phải đánh rất lâu rất lâu. Tống Dương thành công, như ý hắn muốn, dân chúng bất ngờ làm phản, lực lượng bọn họ buộc phát ra thậm chí so với Tống Dương dự tính còn cao hơn một chút. Đối p h i ê n tử đả kích cũng rất nặng. Tuy nhiên, Tống Dương không vui, hắn không có cách nào để cho tâm tình vui lên cả. Khu dịch khó giải, không thể phá, từ cổ chí kim chuyện làm biết bao nhiêu danh soái thương tướng đều bó tay không biện pháp, Tống Dương cũng không có cách giải quyết, hắn không phải thần tiên, cứu không được mấy vạn dân này. dùng hết khả năng cũng chỉ là đưa bọn họ từ vật hy sinh của phiên quan trở thành đội cảm tử của Thanh Dương. Mặc dù mấy vạn người này chết chắc rồi, mặc dù Tống Dương chỉ có thể làm cho bọn họ đổi lại một cách chết ít hổ thẹn với tổ tiên nhất, nhưng xét cho cùng, hắn đã lừa bọn họ. Không nói đến tự trách, nhưng buồn bực là khó tránh khỏi. Đêm đó, trăng sáng treo trên cao ngân hà rực rỡ. Bình thường rất ít thấy cảnh đêm sáng rõ, đáng tiếc một cảnh sắc đẹp như vậy bị không khí đại chiến tiêm nhiễm trở nên quỷ dị. Mà sau bữa cơm tối. Tiếng kèn trận của thổ phiên lại vang lên, đầu thành thanh dương cũng có thể nghe thấy những tiếng trầm đục của máy móc vang lên từ phía địch. Không bao kình phòng lại gào thét, phiên tử phát động máy ném đá, ném qua không phải là đá lớn, mà là những sợi dây lưới bọc đầu người. Đây không phải ngoại lệ, mỗi cái đầu người đều đội khôi giáp nam lý, trong đó có không ít đã bắt đầu phân hủy, hẳn là tàn binh nam lý trên đường hành quân bị phiên quân bắt được, tàn sát. Công tâm trước, công thành sau, lấy máy ném đá bắn thủ cấp của quân nhân nam lý. Không phải là một cách khu dịch khác sao? Tống Dương được báo lại cười một tiếng á c đ ộ c truyền lệnh. t ù binh p h i ê n tử mang ra đây. Không lâu trước vừa mới phá hủy 100.000 tiên phong của thổ phiên, Thanh Dương bắt được một ít t ù binh, trong đó những quan quân trọng yếu đều được g á p giải về kinh sư. Hiện tại trong đại lao của Thanh Dương còn giam giữ gần 1.000 p h i n tử. Thời gian không được một nén nhang, đầu thành Thanh Dương b ỗ n g nhiên buông xuống từng chuỗi từng chuỗi giỏ, mấy chục tên tù binh thổ phiên bị thả ra ngoài thành. Những tù binh này đều bị giam trong địa lao không được nhìn thấy mặt trời, đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không hay biết gì. Được binh lính thanh dương áp giải ra còn nói bị xử quyết, toàn bộ đều không nghĩ tới là sẽ được thả ra khỏi thành. Lại nương vào ánh trăng sáng nhìn thấy cờ sĩ của quân mình ở phía xa xa, mừng như điên thoát, ra khỏi cái i ò chạy đi. Nhưng đến khi bọn họ vừa mới bơi qua sông h ộ t h à n h sau lưng đột nhiên nghe thấy một tiếng hú sắc bén, la q u a n mang theo những xạ thủ xuất sắc dùng cung bắt đầu bắn chết. Tên là do tống dương đặc biệt thêm nguyên liệu, đâm vào thân thể sẽ dẫn phát một loại đau đớn kịch liệt không thể chống cự, làm cho bọn p h i ê n tử phát ra từng trận kêu thét thảm thiết thê lương. Mà từ đầu thành tiếng cười vang lên, người ném đầu của đồng bào ta vào để thị uy, ta sẽ bắn chết chiến hữu của người để làm vui. Phiên quân thu thập được rất nhiều đầu người, tù binh bị thanh dương giam giữ cũng không ít. s o g p vương ngươi tới ta đi. Trong bóng đêm rực rỡ, tiếng trầm đục của thủ cấp rơi xuống đất hòa vào với tiếng thét thảm thiết của phiên binh. Cứ như vậy một đêm lại qua đi. trong lúc ánh dạng đông léo lên, phiên quân đình chỉ việc ném đầu người, bên thanh dương cũng chỉ còn thừa bốn năm trăm tù binh, tạm thời cũng thu tay, yên lặng chờ sự biến hóa của kẻ thù. đến sau giờ ăn sáng, phiên tử đại quân ra khỏi doanh trại, lại có hành động mới, đòn sát thủ thứ hai để công thành, đối với thanh dương mà nói tuyệt không có gì xa lạ q u a n dây. thuận binh ở phía trước, cung thủ ở giữa, trường qua bộ binh tùy hậu, ba binh chủng tạo thành một liên quân chắn ở phía trước trận địa q u a n g dây, thần quỷ khó động. căn bản không có cách nào đi đếm cũng không đếm hết được số vại dầu binh lính q u a n g dây mang theo tiến vào trận địa chuẩn bị hướng thành thanh dương ném dầu so với lần trước phiên tử đã có kinh nghiệm bộ binh cảnh vệ trận địa không thì sẽ chịu liên lụy đến ngựa cho dù lưu gia quân lại đến cũng chỉ có thể lâm vào trong một đám binh lính đông như kiến không tấn công được đến chủ trận mà đổi lại thành q u a n g dây phóng hỏa vào ban ngày mọi cử động từ phía thanh dương đều có thể bị nhìn thấy toàn bộ không có cơ hội lén lút xung trận trong thành thanh dương t ố n g dương ra lệnh một tiếng đám t ù binh còn dư lại cũng không còn một n g ố n g hết thảy đều bị áp lên đầu thành, lấy dây ngắn quấn lấy cổ chân treo ngược ở đầu thành. chỉ bằng mấy trăm b ù binh phi tử cũng không thể ngăn được hỏa công của đại quân thổ phiên. bất quá trước khi đại hỏa này sinh thì phải làm chết một đám địch nhân, chuyện này chỉ cần suy nghĩ một chút thôi là có thể khiến cho quân thanh dương cảm thấy cao hứng. bầu trời trở nên lúc sáng lúc tối, từng vại từng vại dầu theo từ trong tay phi tử bay lên, gần như cùng một lúc rơi xuống mặt đất, đợt thứ hai lại bị ném lên cao. mà lần này thế tấn công đến từ những bộ phận phiên quân đang vây thành, không phân biệt đông tây nam bắc, v ạ i dầu từ bốn phương tám hướng đập vào thanh dương. Cùng lần quăng dây trước tương tự, lúc này kẻ thù vẫn đem v ạ i dầu ném lên đầu thành. Phiên tử muốn một thành thanh dương còn trọn vẹn để lộ rõ đại quân u y đức, chỉ đốt đầu thành mượn cơ hội tấn công cửa thành. Binh lính phụ trách cảnh vệ thanh dương đã sớm nhận được mệnh lệnh của chủ tướng, khi phiên tử bắt đầu quăng dây lên thì phải kéo xuống, tập kết vào bên trong thành. Hơn 200.000 n g ư ờ i quăng dây. Dù cho chiến sĩ Thanh Dương có ba đầu sáu tay cũng không ngăn được, bọn chúng muốn đốt đầu thành thì để cho bọn chúng đốt đi, chỉ cần bảo vệ cho chắc bốn cổng thành, kẻ thù như trước vẫn không vào được. Giờ phút này đầu thành không có phòng vệ, nhưng cũng không ngờ địch nhân sẽ nhân cơ hội này lấp sông leo thành. Trên đầu thành đã che kín dầu hỏa, phiên tử nếu thật là muốn leo lên đầu thành, người dân Thanh Dương cũng không ngại đốt giúp một ngọn đuốc để đem trận hỏa hoạn này nổi lên. Thuật ném của phiên tử không đồng đều, có không ít vại dầu rơi vào trong thành. đối với việc này dân thanh dương đã sớm coi chuẩn bị từng nhóm lớn lao động cùng binh sĩ c o n g bao cát, rắc vào những vại dầu hỏa bị ném vào trong thành để ngừa trong thành bị bắt lửa. đã qua hai canh giờ, tiếng kèn trận của phiên quân biến hóa từ các hướng đều lao ra hỏa tiễn xạ thủ cầm cung phóng ngựa bay tới. sau một lúc từng đạo hỏa tiễn bay lên đầu thành, trong t h a i chỉ nghe thấy những tiếng thình thịch, một chùm đại hỏa đột đột xuất hiện giữa trời đất. lập tức trong đám phiên binh nổi lên tiếng hoan hô àm ỉ. trang cảnh đồ sộ lại quỷ dị. Lửa cháy hướng ngược trên bốn bức tường thanh dương, từng tầng từng tầng ngọn lửa theo dầu hỏa chạy đi, từ đầu thành dải xuống chân tường, biến thành một thác lửa. Nhìn qua thấy gây người. May mắn chính là, sau khi đã t ừ n g chứng kiến tiên phong quang d â y hỏa đạo nhân trước tiên liền nghĩ đến sẽ như thế này. Những ngày này điều động nhân công dọc theo nội tường, vây thành một tuần lâm thời đào móc một con mương chặn đường dầu và lửa chạy. Trong đại hỏa, tường thành thanh dương bắt đầu phát ra những tiếng rất gắt. Tường thành là do đất đá đ ắ thành, cửa thành do sắt thép đúc thành. chúng nó còn không có sợ hỏa nhưng lửa cháy đánh vào lại làm nhiệt độ tăng lên tường thành và cửa sắt đều nở ra cửa sắt trương động hung mãnh hơn tường đá lực lượng đè ép rất lớn khiến bốn phía cửa thành tường đá nổ b ù n g từng kẽ i nứt dữ tợn trong thành tạm thời không thể làm cái gì được nhưng phiên tử sẽ không chờ k è n lại vang lên đại quân bắt đầu khởi động thế trận quăng dây t ả n g ra từng xe ngựa chất đầu bao c ắ t q u ầ n cuộn chạy tới bị bọn lính kéo tới thanh d ư ơ n g phiên tử bắt đầu l ắ p sông nước sông hồ thành đen kịt hôi thối nước sông h ộ thành Thanh Dương là từ một con sông lớn ở phía trước hơn trăm dặm đưa tới, vốn là nước thông, thế nước cũng không chảy xiết, tốc độ chạy cũng không chậm, nhưng thiên quân một đường đánh tới, công hãm cửa sông ở phía trước, đóng cửa đập nước, nước chảy thành nước lặng. Trước khi 10 vạn tiên phong tới đây, nước đã bắt đầu biến chất có mùi, mấy ngày liên tiếp dần dần khô cạn, hiện tại trong sông chỉ còn 6 phần, đây là kết quả của việc Nam Lý mưa nhiều, nếu không có mưa thường. xuyên sông h ộ thành sớm đã thấy đấy rồi. Sau khi 10 vạn tiên phong của phiên tử bị đại bại, chủ lực thổ phiên chậm chạp không động tĩnh, kéo dài cho tới bây giờ mới công thành, chính là để làm những việc chuẩn bị. Thường Xuân Hầu Tống Dương hiện tại tại Nam Lý là một chiêu bài vàng, hiện nay chiêu bài vàng này đang treo ở Thanh Dương, phiên tử cần phải một lần giết xong, triệt triệt để để phá hủy nó. Đại p h á chấn Tây vương trước, bao vây tiêu trừ Thường Xuân Hầu sau, hai cái đồ đang bị đánh rơi, đối với chiến sự về sau đều có ích lợi rất lớn. Trước đó phải chuẩn bị đầy đủ. cùng với việc gia tăng nhân số, tựa như con kiến kiếm ăn, đại quân thổ phiên bận rộn đều có thứ tự, vô số bao cát bị ném vào bên trong sông hộ thành. dòng nước khó lưu thông, nước chết dễ dàng biến thành ruộng, mà bọn thổ phiên cũng không cần lấp đầy sông hộ thành, chỉ cần lôi thực làm thành bốn con đường lớn để cho đại quân đông hành là được. trước sau vẫn chưa tới hai canh giờ đã hoàn công, giờ phút này đầu thành vẫn là đại hỏa, nhưng trên tường lưu hỏa đã hết. chủ soái phiên quân ra lệnh một tiếng, chống trận cùng kèn vang lên long trời lở đất. p h i ê n binh cũng hò hết vang rồi, lực sĩ kết đội thúc đẩy xe gỗ tới công cửa thành. Bốn cửa thành đồng thời bị tấn công dữ dội. Bên ngoài tường lưu hỏa đã tắt, trong tường cũng đã yên ổn. Trong thành bận rộn, từng khúc cây tròn được dựng lên, gắt gao chống đỡ cửa chính. Cửa sắt vẫn còn chưa hết nóng, cây gỗ tròn chống vào liền b ư ố c lên một trận khói đen, ngẫu nhiên còn có thể phát sinh vào ánh lửa sáng. Mắt thường có thể thấy được, theo mỗi lần p h i ê n tử đập cửa, gạch đá xung quanh cửa thành lại rơi lả tả xuống. mặc cho ai cũng biết tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay, cửa thành sợ là kiến chỉ không được bao lâu. Tống Dương, Kim Mã, A l i Hán, Lưu Hậu dẫn từng đội phân chia đi thủ cửa thành. Tống Dương phụ trách mặt chính, cũng là nơi địch tấn công mãnh liệt nhất cửa tây. Bảo Đao Long tức đặt ở sau lưng, vẻ mặt của Tống Dương không có biểu tình gì cả, chỉ yên lặng đứng đó, chờ một hồi trăm i ế t La Quan được phái đi theo bảo vệ Kim Mã, bên cạnh Tống Dương là hai anh em Tề Thượng Bất h ạ bàn tay của Tề l a o nắm chặt một thanh quỷ đầu đại đao. cho dù lúc này cũng không ngăn được cái miệng của gã, giúp Tống Dương nghĩ ra chủ ý. Hầu gia, ngài nói, hiện tại chúng ta tên thả cầu treo, thì có thể đánh chết được thêm không ít p h i ê n tử, có phải không? Tống Dương sửng sốt, sau đó liền cười. Đạo lý là như thế. Phiên binh dùng bao cát đắp sông làm đường tấn công cửa thành, nói về vị trí, quân địch đang đứng dưới cầu phá cửa. Nếu để cầu treo hạ xuống, có thể đè chết rất nhiều kẻ thù. Tuy nhiên không đợi Tống Dương nói thêm, t ê Thượng cũng tự lắc đầu. Đáng tiếc. Dù cho có thể để chết chúng cũng không thể hạ cầu. Hạ cầu xuống, nếu bị kẻ địch cắt đứt xích hóa thì không thể kéo lên lại được. Quả thật là có thể để chết một ít phi tử, nhưng lại mở đường cho quân địch vào thành, hại nhiều hơn lợi. Xét đến cùng, thì là trong lòng tề thượng có chút khẩn trương, nói nhảm mấy câu để tiểu khiển. Không biết sắc trời đã chuyển tối từ lúc nào, hoàng hôn đã tới rồi. Phía tây thành Thanh Dương kiên trì giữ thêm được hơn một tiếng đồng hồ nữa cũng đã không thể chống hơn được, cùng với bọn phiên binh đánh thêm một lần nữa. Mấy cây cột gỗ chống cửa đã đứt đoạn. Những binh lính phụ trách việc giữ chắc gậy chắn đều bị chấn đến mức miệng phun máu tươi. Cánh cửa sắt nặng nghề phát ra tiếng rên rỉ chói tai. Chỗ khe cửa bắt đầu biến hình. Dường như quá nhanh. Trong thành tín binh qua lại không ngừng. Rút bốn vị môn chủ tương lai đưa tin. Đông, Nam, Bắc ba cửa thành vẫn rất chắc chắn, có thể giữ được thêm một lúc nữa. Chỉ có cửa Tây sớm đã gặp nguy hiểm. Kẽ nước đã hiện ra, rất nhỏ không đủ cho một người đi qua. nhưng chỉ có những binh lính có chút hiểu biết về chuyện đánh công kiên có thể nghĩ ra đây là điểm báo cửa thành sắp bị đập vỡ cũng không còn chống đỡ thêm được bao lâu ngoài thành phiên quân đang hoan hô vang dội trong thành trưởng quan gào thét rống lớn lệnh cho binh lính tiếp tục dùng cột gỗ chống cửa thứ dùng để đập cửa là lôi m ụ ộ là dùng xích sắt cố định chắc chắn ở trên xe gỗ lúc công thành xe được đẩy tới trước cửa thành đứng cố định lực sĩ chỉ cần dùng dao xích thì đại m ụ ộ có thể đập mạnh vào cửa thành từng nhát một nhìn quá trình này với việc đánh trung đồng có nhiều chỗ tương tự nhưng mà tần suất đập cửa nhanh mạnh hơn tốc độ chống đỡ cửa cửa quân trông thành rất nhiều không chờ tới khi dân thanh dương ra cố song cửa chính một lần nữa phiên tử liên tiếp phát động 3 lần công kích mạnh mẽ khe nước trên cửa thành càng lúc càng lớn đã có thể cho người l è n qua được sĩ binh song phương cùng nhìn vào đồng thời phát ra tiếng gào thét giận dữ dưới thành thanh dương tiễn thủ s ô n g lên xuyên qua k ẻ hở bắn chết phi tặc thủ phiên một bên che thuẫn một bên đánh trả đồng thời điều chỉnh lại góc độ để đập cửa. Lúc này khe hở trên cửa đã mở rộng hơn cả một khúc lôi mục rồi. Phiên tử không dùng lôi mục để đánh cửa nữa, sửa lại hoanh kích v ắ n cửa, mong muốn có thể đập sụp cửa chính để đại quân sớm đã tập kết phía sau có thể mau chóng x n g vào. Lúc này trong ngoài cửa đều đang cực loạn, trong mắt tề thượng bùng nổ một mảnh huyết quang, trùng trùng điệp điệp đỏ tường, g i ữ tợn g h ê gớm. Dù sao tề thượng cũng là võ d i nhất phẩm, đột ngột gặp biến mặc dù có kinh hoàng nhưng không loạn, thân thể lập tức phản ứng. Tay phải cầm hành đao bảo vệ trước ngực, tay trái kéo ba hạ lui về phía sau. Phải bảo vệ bản thân cũng phải bảo vệ cả huynh đệ. Trong miệng vẫn không quên hô lên một câu: Hầu gia cẩn thận. Hai huynh đệ quả nhiên võ công không tồi, tùy ý nhảy lui ra cũng có dư hai trượng. Đến lúc đứng vững gót chân mới phát hiện không thấy hầu gia. Chưa gặp cường địch tập kích đột n ộ t lúc trước huyết quang trong mắt đề thượng chính từ từ thanh long tức của Tống Dương. Một người một đao, Tống Dương từ khe hở trên cửa thành xông ra ngoài. Chương 371, lôi m ộ ngay cả mấy người ở đây đều không nghĩ tới hắn sẽ đột ngột làm loạn như vậy. Phiên binh ở bên ngoài càng không ngờ cửa thành vừa có một cái hở, còn không chờ bọn chúng xông vào bên trong, người trong đó đã nhảy ra phía trước một diêm vương sống. n ă m đó đệ nhất dũng sĩ của thổ phiên cũng không thể ngăn được một nhát chém của long tước. t h ú g chi bên ngoài này cũng chỉ có phiên binh bình thường. t h ú g chi tống dương sau một lần chết đi sống lại tu vi đột nhiên lại tăng mạnh, t h ú g chi sát nhân vương này xuất hiện đột ngột như thế. trong lúc h o ả n g hốt đám phiên binh đang tập kết trước cổng thành thậm chí còn phân biệt không rõ người này rốt cuộc là từ trên trời giáng xuống hay là từ bên trong cổng thành lao ra bọn họ vốn không có thời gian phân cho rõ trong nháy mắt kế tiếp long tức rít một tiếng vui vẻ máu thịt bay tứ tung tống dương ra khỏi thành đánh cho kẻ thù trở tay không kịp hơn 20 người đứng ở phía trước bị long tức hoặc chém chết hoặc bị lực đẩy mạnh vào nước ống những phiên binh còn lại lùi về phía sau theo bản năng cùng đám đồng đội ở phía sau chen chúc cùng một chỗ tránh không được hỗn loạn một hồi mà Tống Dương lại đống nhiên s ư n g s ố t dường như nghe được cái gì đó, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, mở mắt nhìn về phía xa, nhưng trong chiến loạn cũng không cho hắn có cơ hội chỉ hoãn lâu, ngây người. trong khoảng khắc hắn thả người nhảy lên cao, huy động long t ư ớ c dùng hết sức, lấy lực bổ theo thế hoa sơn chém xuống, chém mạnh vào khúc lôi một đập cửa của p h i n tử. Dao gỗ va chạm, lại phát ra một tiếng đang ngoài ý muốn, tựa như hồng thủy tuôn trào, rầm rầm uy minh chấn động khắp bốn phía. Tống Dương chịu lực phản lại, đụng mạnh vào cửa thành. may mà hắn gân c ố t cứng rắn lại có nội kình hộ thân, nếu là người thường thể nào cũng gãy xương đứt c ố t Nhưng thực sự gây bất ngờ chính là khúc cây kia, chúng một kích của Long Tước vẫn không hề có chút tổn thương. Cho dù là cây gỗ to gấp đôi như thế, cũng không chịu được một đao của Tống Dương, vậy mà nó ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có. Tống Dương ngạc nhiên kinh hô, cái gì thế này? Khúc lôi mục này là một vật thần kỳ, hơn 200 năm trước trên vùng đất bị đóng băng của cao nguyên phát sinh động đất mạnh, vùng tuyết sơn cũng bị nứt ra. u y lực và quy mô đều dị thường đến kinh người. Sau đó p h i ê n chủ ở gần đó phái người tiến đến vào điều tra từ trong tuyết phát hiện cây gỗ này cũng không biết là nó đến từ dưới huyền băng hay là từ trong tuyết sơn. Lúc ấy những người phát hiện ra kỳ m ộ c vốn là muốn bổ nó ra làm tuổi để nhóm lửa sưởi ấm, không nghĩ tới bữa rượu bổ không thương nước lửa không sâm. Lúc này mới hiểu được chỗ thần kỳ của nó, bèn vận chuyển ra hiến nó cho p h i ê n chủ. Chẳng qua đủ khúc gỗ tuy rằng không tầm thường, nhưng cũng chẳng có chút tác dụng thực tế gì. Mặc cho r ị u chặt hay đ a o bổ chỉ chém hai ba cái thì lưỡi đã bị hỏng, cưa cũng vậy, kéo b 4 ố n cái là răng cưa cũng hết. Cây gỗ vẫn chẳng bị tổn hại. Cứ như vậy dĩ nhiên là không có biện pháp nào tách ra, càng không thể chạm trổ điều khác. Một cây gỗ lớn như vậy cũng không biết nên dùng nó vào việc gì. Sau này được một vị phương sĩ đến từ trung thổ chỉ điểm, vật này không chỉ có thể chịu được rồi đ ụ c ngược lại còn có thể làm hỏng đa bữa, không chừng là có tính khắc kim. Nếu đúng như vậy, biến nó thành lôi mộc đi tấn công cửa thành sắt của những người vùng khác có lẽ sẽ có hiệu quả tốt p h i ê n chủ nghe theo lời thử làm một lần quả như thế thật dùng nó đi gõ cửa hiệu quả hơn những lôi mộc khác rất nhiều sau đó khúc lôi mộc này bị tăng lữ của mật tông lấy đi cũng vì mật tông thống nhất cao nguyên lập nên không ít công thần lần này thổ phiên xâm nhập nam lý vì muốn khiêu chiến có thể thuận lợi tiến hành khúc lôi mộc bảo bối này cũng được đưa tới tuy nhiên trong những lần công thành trước chưa bao giờ dùng đến nó hôm nay là lần đầu tiên Nếu không có vật này đập cửa, cửa tây của thành Thanh Dương cũng không đến mức yếu kém như vậy, mới bị đập hơn một tiếng đã không trụ được rồi. Những chuyện có liên quan đến lai lịch của khúc cây này Tống Dương không thể biết hết, nhưng một đao chém xuống mà còn có thể không biết đây là một vật thần kỳ sao? Hai cánh tay bị chấn động đến mức run lên, nội tâm tràn đầy kinh ngạc, trên tay cũng không ngừng nghỉ, Đao Phong Nhất chuyển long tức gào thét quay về phía xe gỗ hạ thủ, lôi mục rất cứng rắn, xe thì lại chỉ do gỗ bình thường tạo nên. đâu chịu được mấy nhát chém của Tống Dương trong nháy mắt xe g o đã bị chém vỡ rầm rầm lôi mục to lớn dĩ nhiên những bao cắt rơi xuống giải trên sông từ lúc hắn ra khỏi thành đến lúc chém nát xe g o trước sau chỉ được vài lần hô hấp trong cửa thành tề thượng ba hạ đã hồi phục lại tinh thần cũng không thể nói gì được hai anh em cùng nhau kêu lên rồi hướng khe cửa mà xông ra tính ra bên ngoài tiếp ứng Tống Dương tuy nhiên không chờ hai người bọn họ xông ra chỉ thấy trước cửa xích nhọn c h ư ớ c động Long Tước đã trở lại. Long Tước tự mình trở lại. t ê Thượng có chút mơ hồ. Tống Dương ném thanh đao bảo bối của hắn vào bên trong. Vậy hắn đi làm gì? Long Tước rơi xuống đất, phát ra một tiếng đ a n g lớn. c h ậ t t ê Thượng nhìn thấy hầu ra, Tống Dương là rút lui trở về. Hai tay mở ra làm kiểu ô gấu, hai cánh tay cầm chặt một khúc lôi m ụ c t ừ n g bước từng bước một lùi vào cửa thành. Hắn kéo theo cả khúc lôi m ụ ộ t công thành của kẻ thù trở về. t ê Thượng quả thực trận tròn mắt, hai nước đánh nhau, tính thế hiểm ác. thường xuân hầu mạo hiểm chạy ra để cướp một khúc lôi mục của người ta trở về sao nó rất thú vị sao là trẻ con chơi đồ hàng à tống dương cũng không có thời gian giải thích vừa vác khúc lôi mục trốn tránh kẻ thù vừa lên tiếng kêu gọi đồng bạn giúp một tay tề thượng ba hạ cũng không có nhiều thời giờ để hỏi khẩn trương chạy đến giúp tống dương cùng nhau kéo khúc lôi mục trở lại chờ cho bọn hắn vừa ra tay mới hiểu được thiếu tầm mắt không chỉ có một mình tống dương bọn h i ê n binh đứng đối diện cũng đần đ ộ n hết cả rồi cố sức để lôi m ụ c liều mạng đoạt lại. Phiên binh ở bên ngoài điên đến nơi rồi, đang đánh nhau mà đột nhiên ở trong thành chạy ra một tên thần kinh định cướp lôi m ụ c đã thế khúc lôi mộc này đến từ xài thố đắc tháp, vừa thần kỳ vừa quý trọng, tuyệt đối không thể để kẻ thù đoạt đi. Khí lực của tống dương hơn hẳn người thường, tề thượng ba hạ cũng chẳng phải là kẻ yếu, lại còn có đại man chạy đến phía trước giúp đỡ. Hơn nữa trong thành lại là cước đạm thực địa, phiên binh ngoài thành chỉ là đang dẫm lên những bao cắt được giải tạm thời dưới chân không có điểm tựa. Không giữ được bao lâu khúc lôi mục kia đã bị Tống Dương rút vào bên trong thành. Kỳ thật Tống Dương cũng không nghĩ nhiều, hắn chỉ cảm thấy khúc lôi mục này là thứ tốt, liền giơ tay đoạt về. Tống Dương cười ha ha, biết rõ trong trường hợp này là không thể, nhưng hắn vẫn không kìm được. Bọn p h i ê n binh vừa bị mất lôi mục thì nổi giận thành cuồng, tựa như ong vỡ tổ muốn xông vào thành cướp lại lôi mục. Nhưng hiện tại khe hở trên cửa thành có hạn, nếu vai kể vai tối đa chỉ hai người có tờ hở hé v ừ ào, chẳng những vậy người đó nhất định phải gầy. Tình hình rõ ràng là một kẻ lạc quan, cả họ được nhờ, người ở bên ngoài có nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Thủ quân đã chiếm được địa lợi, trong một thời gian ngắn vẫn có thể trụ được. Ba hạ tính tình vẫn như cũ, hoàn toàn không có hứng thú đi hỏi Tống Dương vì sao hồ đồ như vây, nhưng vừa rồi phản ứng chậm không thể cùng Tống Dương lao ra giết địch, khiến gã có chútảo não. Lúc này mới hỏi, còn lao ra nữa không? Chúng ta cùng ngươi đi ra. Tống Dương lắc đầu c ư ờ n g nói, không đi nữa. Vừa lúc này ta nghe được động tĩnh, đến rồi. Ánh mắt ba hạ sáng lên. Đến rồi. Tề thượng dường như không vui chút nào. Sao bây giờ mới đến? Con bảo không đến được đâu. Kim hoàn thủ lĩnh của sơn khê man cũng đi theo tổng dương, nàng một mực vung đại phủ giết chết người. Những chuyện liên quan đến nghị quyết chiến sự nàng cũng không hỏi đến. Lúc này bị lời của mấy người nói làm hồ đồ, không kìm nổi hỏi một câu. Cái gì đến rồi? Trên chiến trường quân tình truyền đi rất nhanh, thời gian không đến nửa nén hương, chủ soái phiên quân liền được bẩm báo. Lôi mộc ở cửa Tây Thành đã bị Nam Man cướp mất rồi. Chuyện này khiến Đại Soái tức chết rồi, c h ứ không nói thần mộc quý báu, lai lịch thần bí gì cả, chỉ riêng chuyện này đã làm ý không chịu được rồi. Quân công Thành dơ một khúc cây đập cửa Thành, dơ lên dơ xuống thế nào để cho quân thủ Thành cướp mất? Quả là cho hề, nếu chuyện này truyền vào trong triều, mặt mũi của Đại Nguyên Soái có thể trực tiếp dán vào đế giày được rồi. Nhưng lúc này cũng chẳng có biện pháp gì cả, chỉ có thể truyền lệnh đổi một khúc lôi mộc bình thường mà tiếp tục canh kích cửa Thành. Chuyên lệnh xong vẫn chưa hết giận, Nguyên Soái lại nói: Nói cho đồ ba tán, trong ba canh giờ phải phá được Tây t h à n h đoạt lại Thần m ụ ộ c Hai chuyện này mà có một việc không làm xong, ta chém hắn. Còn chưa nói xong, Y Bông Nhiên nhíu mày, đồng thời dùng sức vung tay ra hiệu cho các tướng sĩ bên cạnh chớ có lên tiếng. Nghe một lúc, Trầm g i ọ n g hỏi thủ hạ: Là tiếng nước. Tiếng nước từ đâu đến? Nước từ con sông lớn cách đây hơn trăm dặm mà tới. Chương 372, a Á Diệm. Khi biết được quân chủ lực của phiên quân đã xuất động từ đường lâu, Thiền Dạ Xoa cùng Lưu gia quân liền rời khỏi Thanh Dương. Trong đó có một nhánh 1.000 quân tinh nhuệ của Thiền Dạ Xoa do Trịnh Kỷ tự xuất lĩnh, tiềm h à n h ẩ n tung tiến nhập khu địch chiếm, chạy tới phía sau con sông ở phụ cận cách đó trăm dặm để ẩn nút. Trịnh Kỷ và Tống Dương đã có ước định từ trước, khi nào thành Thanh Dương nổi lửa cháy, gã liền phá hủy cửa sông làm vỡ đập nước. Buổi sáng phiên tử phát động quy mô công kích rất cao, đầu thành giấy lên đại hỏa khói đặc cuồn cuộn, ngoài trăm dặm đều có thể thấy rõ. Trịnh Kỷ nhìn thấy tín hiệu lập tức động thủ. Cửa sông cũng không phải là ở vào vị trí trọng yếu. Cửa sông này chỉ có duy nhất một cái tác dụng, đưa nước vào con kênh đ ả o bảo vệ thành Thanh Dương. Cho dù không quản lý nó, mặc cho nước trong kênh quanh thành Thanh Dương tràn đầy cũng không ảnh hưởng nhiều tới việc tấn công thành của đại quân Thổ Phiên. Cho nên Phiên quân được phái đi canh gác cũng rất ít. t h i ề n Dạ Xoa chỉ sông lên một lần là giết sạch hết chú quân, tiện thể hủy đi cửa sông. Chỉ là một con sông bảo vệ thành, trong đại thế không có gì quan trọng. nhưng đặt vào giờ phút này lại biến thành mấu chốt để thủ thành. khi tiếng nước rít gào truyền đến, mực nước ở con kênh tăng vọt lên, mà khi dòng nước cuồn cuộn từ con sông chỉ còn sáu phần đổ vào dòng sông chết, mực nước dâng lên dữ dội c h ạ y xiết. phiên quân đứng trên con đường bao cát có thể dư giả ứng phó với dòng nước lặng, nhưng chống lại những con sóng mãnh liệt thì hoàn toàn không kịp, chỉ một giây cũng không thể kiên trì cứ thế mà ầm ầm sụp đổ. thế tấn công ở trước bốn cửa thành thanh dương lập tức bị đánh gãy, xe gỗ cùng lô mục bị đảo lộn nhấn chìm xuống sông. Những phiên quân công môn chạy chậm cũng bị nhấn chìm hết xuống đáy bùn. Phiên tử bị tổn thất cũng không quá lớn, túi cắt vẫn còn rất nhiều, cũng đủ để đem con sông bảo vệ thành lấp trụ thêm một lần nữa. Nhưng tất cả những gì làm lúc trước đều uổng phí rồi, không khỏi khiến người ta nhục trí. Chủ xoáy của phiên quân truyền lệnh cho đại quân tập hợp bao cắt một lần nữa, không phải là để làm đường, mà là để đắp hết s ô n g đảo. Quy mô công trình lớn hơn lần trước rất nhiều, nhưng đại quân đã bị trôn ở sông hộ thành căn bản không có biện pháp tiến công. chỉ có thể thành thành thật thật chuyện b á o cát công việc này có thể làm cho phiên tử bận rộn suốt một đêm đợi cho đến ngày hôm sau mặt trời lại một lần nữa từ phía đông n ô lên đ á y sông đã hoàn toàn bị lấp rồi tuy nhiên lại có một chuyện khác làm cho phiên tử p h i ê n lòng đại hỏa ở đầu thành đã đốt hết tắt rồi chất lượng dầu hỏa của tây vực không tầm thường nhưng đốt ở trên đá không có những thứ bén lửa khác toàn bộ để cho dầu t h â n tự cháy thời gian trung quy là có hạn không có khả năng đốt đến vô tận Tuy rằng đầu thành còn có khói nhẹ lượn lờ, tuy rằng giẫm lên đá vẫn còn có chút b ỏ n g chân, nhưng đầu thành xác thực là đã có thể bố trí phòng thủ thêm một lần nữa, thủ quân trở lại vị trí cũ, cao hứng dùng độc tiễn nói chuyện với bọn phi tử. Đầu dây phóng hỏa nằm ở đầu thành, làm cho thủ quân không thể tiến hành cảnh vệ, chỉ có thể mặc cho phi ê n tử dùng lôi một đập cửa. Hiện giờ đầu thành lại trở về tay của Tống Dương, phi ê n tử không phải không thể cường công, nhưng tất sẽ phải tử vong thế thảm. xét đến cùng, vụ cháy hôm qua cuối cùng là vô dụng rồi. Tống Dương làm cho sông Hộ Thành cũng tựa như hắn chết đi sống lại một lần, Thanh Dương lại thắng một lần. Chủ soái h i ê n quân hít sau một hơi, hỏi quan tướng phụ trách quân nhu dầu hỏa thế nào. Quan tướng đáp: trong quân vốn mang theo đã hết sạch rồi, nếu muốn điều thêm thì nhanh nhất cũng phải 5 ngày sau mới tới. Dầu hỏa dù sao cũng là thứ nguy hiểm, vì bảo đảm an toàn đại quân chỉ lực chỉ mang theo vừa đủ số lượng để công thành, còn rất nhiều dầu hỏa cất giữ ở s a u đại quân do trọng binh trông coi. dùng để dự bị tiền phiên muốn tuyên truyền bất cứ lúc nào chủ soái phiên quân gật đầu điều tuy nhiên không cần hội 6-7 ngày sau đến cũng không sao không hội mấy ngày làm gì phải đảm bảo an toàn dầu hỏa l à m trọng mặt khác về số lượng nguyên soái lược lược trần tư rất nhanh quyết định gấp ba quan quân nhu s ử g sốt trong lòng đại khái cũng đoán ra ý của nguyên soái làm một đầu dây nữa không chỉ là đốt đầu thành thành dương nguyên soái tức giận y muốn đốt hết của thành thành dương Quan quân l u đoán không sai, dựa vào hành vi phạm tội mà nói, chỉ bằng việc giết đi 10 vạn tiên phong của thổ phiên, thành Dương có thể đạt được t r ừ n g phạt tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nhưng loại thủ đoạn cực đoan này là một con dao hai lưỡi, dùng được thì đó là đòn đả kích cực mạnh vào sĩ khí của kẻ thù, khiến dân chúng Nam Lý lâm vào sợ hãi, không dám tiếp tục ngoan cố chống lại nữa. Nhưng cũng có khả năng sẽ kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, khiến cho quân thổ phiên về sau gặp phải những sự chống cự càng điên cuồng, càng liều mạng. Nguyên soái thổ phiên không dám khẳng định sau khi diệt sạch thanh d ư ơ n g người dân Nam Lý sẽ có phản ứng như thế nào. Cho nên trước khi quân chủ lực vào tấn công thành, ý vẫn chưa tính đến dùng chiêu này. Tuy nhiên chỉ có hai ngày tiếp xúc, ngày đầu tiên nô lệ bị mê hoặc, bất ngờ làm phản, quân sĩ thương vong hơn một vạn. Ngày hôm sau nước sông h ộ thành dâng lên, tuy rằng không bị tổn thất nhiều về người, nhưng gần một triệu bình dầu hỏa đã dùng coi như là lãng phí rồi. Khu dịch cùng quăng dây không thể phá, không thể giải. đó là niềm tự hào của những chiến sĩ cao nguyên là hai loại thủ đoạn lợi hại mà không bao giờ bất lợi nhưng lần này lại bị kẻ thù từ đầu tới cuối không cần dùng sức mà vẫn phá giải được rồi cần phải biết rằng bây giờ mới được hai ngày hai bên thậm chí còn chưa hề trực tiếp đánh trận đại quân thổ phiên vốn chiếm ưu thế mà giờ vừa chết người vừa phí dầu lại còn mất một khúc lôi mục trong lúc đó thanh dương đã tổn thất cái gì nào nhiều nhất cũng chỉ là mất đi một con sông b ú c m ù i mà thôi nguyên soái thổ phiên đại khái cũng hiểu ra một sự kiện. Mười vạn quân tiên phong bên mình, chỉ có mấy ngày ngắn ngủn toàn quân đã chết ngay trước thành Thanh Dương, chỉ sợ cũng không phải ngẫu nhiên, không phải là do vận khí làm ra, cho nên Y Rốt cục hạ quyết tâm đốt thành, dùng một trận lửa đốt sạch, không thể cho Thanh Dương có cơ hội xuất chiêu nữa. Đối với quyết định của Đại Soái quan quân nhu q u a n cũng không dám khuyên giải, chỉ có điều dùng bổn phận của mình mà nhắc nhở. Dựa vào số lượng dầu hỏa mà Nguyên Soái muốn điều, Đại Khố sẽ không còn gì nữa, chiến sự về sau cũng không thể dùng tới dầu hỏa nữa. Nguyên xoáy quát, những chuyện này không cần ngươi lo, ta sẽ tự truyền lệnh tới hậu phương, điều thêm dầu hỏa bổ sung vào đại hố, sau đó lại truyền quân lệnh xuống, mệnh cho các đại tướng dưới trướng điều khiển trọng binh theo quan quân nhu đi chuyển dầu hỏa, bảo đảm an toàn cả hành trình. Vài ngày sau đó, quân thổ phiên án binh bất động, bám trụ vững vàng trận thế, bao vây thanh dương chặt như t h ù n g sắt, cũng không hề phát động cuộc tiến công nào. Đối với một tòa thành sắp bị thiêu cháy, phi ê n tử đương hiên sẽ không tiếp tục dùng mạng người đi đọ sức. bởi vậy thanh dương cũng được vài ngày thanh tĩnh nhân mã trong thành ai vội việc người nấy sơn khê man mỗi ngày chạy đến đầu thành đi dạo vẫn mong n ó n g kẻ địch mau mau tấn công thành để cho bọn họ có cơ hội xuống tay đại sát hỏa đạo nhân mỗi ngày mỗi đêm đều vây quanh khúc lôi một thần kỳ kia xem xét trên đời này không có thứ gì là gã không đốt được cả hiện giờ lại lòi ra một khúc gỗ không sợ lửa đạo gia không thể chịu được không nghĩ ra cách trẻ nó ra làm tuổi đốt thì chui nho l a o đạo n ngủ không yên được c á t tư mã mỗi ngày đều bấm đốt ngón tay, tính toán xem bao giờ viện binh có thể đến. Nhưng đã qua nửa tháng rồi, ông ấy vẫn chưa thu được tin tức từ viện binh. Lão nhân chịu không nổi nữa, chạy đi hỏi thái thú. Lưu hậu giơ tay v ô cái một cái. Thường xuân hầu trước khi đánh trận có nói với ta, ta quên mất nói cho người biết. Viện binh không tới, phụng quân lệnh của hầu gia tạm trú ở bình quận hầu mệnh. Bình quận là một tòa thành nhỏ phía sau thành dương, vô hiểm khả thủ quân tư quý phạm, không có nói nào hiểm trở có thể thủ được. của cải quân nhu vô cùng t h i ế u thốn. Cát Tư Mã vừa nghe liền tức giận. Để viện binh ở lại Bình Quận làm gì? Nếu Thanh Dương thất thủ rồi còn có khả năng bảo vệ được Bình Quận không? Thường Xuân Hầu nói thế nào thì là thế ấy, ta cũng không biết Lão Nhân gia hắn nghĩ thế nào. Dù sao ta cũng không dám hỏi. Lưu Thái Thú thả hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiếp theo lại khuyến khích Tư Mã đại nhân. Nếu không ngươi đi hỏi đi. Cát Tư Mã than thở một câu. Hỏi thì hỏi, người chờ xem. ta đi hỏi cho ra nhé. Nói xong liền đi ra ngoài. Đừng xem lão nhân tính tình cứng nhắc, nhưng có tâm nha sống. Ông ấy không dám chạy đi chất vấn trực tiếp t ố n g Dương, mà là lôi kéo t ể Thượng đi uống rượu. Kết quả là bữa rượu này vừa mới bắt đầu uống, nói còn chưa nói được hai câu, ngoài thành đ n g nhiên truyền tới tiếng k è n trận, đại quân p h i ê n tử bắt đầu hành động. Rất nhiều dầu hỏa được vận chuyển tới, đại quân cũng hoàn tất trang bị. Người dân thanh dương đều chán xem mấy cảnh xuất hiện như thế này rồi. Những vại dầu cứ phô thiên cái địa mà ném tới, nhưng lần này những bình dầu ấy không chỉ ném vào đầu thành, mà còn không ngừng ném vào bên trong thành, rơi xuống bốn phía. h ò a đạo nhân cả kinh cũng không thèm cùng khúc lôi một liều mạng nữa, vội vàng chạy đến dập tắt ngọn lửa vẫn cháy không ngừng ở trong thành đi. Không chỉ dừng ở phương hướng khác nhau, số lượng vại dầu được ném cũng hơn lần trước rất nhiều. Tất cả dầu trong đại khố của phiên quân đều được đổ ra, đại quân tuân mệnh ném đến không còn gì cả. Nguyên soái thổ phiên còn có một nghiêm lệnh nữa. trận này không chịu hàng. Mặc dù nếu thủ quân Thanh Dương giơ tay đầu hàng mở cửa hiến thành, cũng chỉ có một con đường là chết. Có thể đảm nhận chức vị thống soái đại quân, dĩ nhiên tâm tư phải kiên định, hoặc là không cần dùng thủ đoạn hống hách diệt thành. Nếu đã dùng sẽ không dừng giữa đường. Từ sau khi mở một trận thế quang dây mới, cho dù đám nam man trong thành Thanh Dương hiểu được sự hung mãnh của đại quân lúc ấy cũng đã mượn rồi. Cũng bởi vì đã quyết ý đốt thành, không nhận hàng, cho nên trận đại hỏa này không chờ phải ném hết bình rồi mới đốt. Sau mấy lần ném, phiên tử đã dùng hỏa tiễn tập kích thành. Tiếp theo những vại dầu cũng không ngừng bị ném vào trong thành. Từ giữa trưa bắt đầu quăng dây, liên tục ném cho đến khuya, cuối cùng mới có thể ném hết đống v ạ i dầu. Mắt thấy thế lửa trong thanh dương từ yếu đến mạnh, khói cuộn tầng tầng tăng lên càng lúc càng cao, mãi cho đến lúc cả tòa thành hoàn toàn biến thành một chậu than lớn. Từ chủ soái phiên quân cho đến thủ hạ, rất nhiều tướng lĩnh đều cười to không ngừng. Quả nhiên là cháy quá t h ố n g khái rồi. Lúc trước hơn 10 vạn quân tiên phong bị giết. Năm vạn nô lệ bất ngờ làm phản, hơn triệu v ạ i dầu hỏa bị tổn thất. Sự nản lòng cùng phẫn nộ của phi tử cuối cùng cũng theo trận lửa này đốt sạch đi rồi. Không giống với việc đốt lửa ở đầu thành, đại hỏa thiêu trong thành không phải là đá mà là phòng ở, kiến trúc, cây cối vân vân. Một trận lửa đốt hừng hực không ngừng, thậm chí ngay cả mưa cũng chẳng có cách nào dập được. Bảy ngày bảy đêm trôi qua, ngọn lửa vẫn thiêu đốt trong thành Thanh Dương mới dần dần suy yếu, cuối cùng l ù i tàn. Trọng c h ấ n cuối cùng của Tây Cương Nam Lý. trận địa cuối cùng của chấn tây vương cũng bị lửa cháy hủy diệt trong 7 ngày phiên quân cũng không có khả năng chui vào trong đống lửa vẫn ở nguyên chỗ đóng quân chờ đợi đại nguyên soái chuyển thư đi bốn phương từ thành phượng hoàng hoàng đô của nam lý đến chiết k i ể u biên quan phương bắc bức thư đóng đại ấn của nguyên soái đại quân thổ phiên truyền đi khắp các thành lớn nhỏ của nam lý phiên tử dùng từ cũng quy củ lắm đầu đề cũng không hề quên mấy câu hàn huyên chúc phúc nhưng hàm ý của quân thư có thể tóm gọn trong một câu thanh dương đã hóa cát b ù i nếu còn ngoan cố chống lại thì số phận các người cũng vậy. Đại hỏa vừa ngừng nhưng người vẫn không vào thành được. Nguyên Soái truyền lệnh toàn quân không được kiêu ngạo chớ nóng nảy, thả cho nó một hôm rồi hãy phá cửa vào tìm kiếm. Đồng thời các tướng lĩnh cao cấp trong quân tề tụ đến đại t r ư ớ n g Thanh Dương khẳng định là xong rồi, không cần nghĩ nhiều làm gì nữa, tranh thủ mấy ngày này. Nguyên Soái đã nghĩ ra sách lược cho bước hành động tiếp theo. Triệu Tập các tướng đến để thảo luận, thảo luận có liên quan đến quân tình, không khí rất thoải mái khoái trá. Tâm tình của bọn họ đều rất tốt, thảo luận xong rồi nguyên soái thậm chí còn giữ bọn họ lại, mở một t i ế n hội no h nhỏ ngay trong quân t r ư ớ n g thậm chí còn mở một vò rượu lâu năm. Những người đang thi hành quân vụ vốn bị nghiêm cấm uống rượu, tuy nhiên một đám tướng quân uống có một vò rượu nhỏ như thế, mỗi người có thể được chia một ly đã là phúc lắm rồi, cũng không có chuyện say rượu làm hỏng việc, phóng túng một chút cũng không sao. Vừa mới đốt một tòa thành, tạo ra một vụ chết chóc lớn như thế hát. Dù có cao hứng như thế nào đi nữa cũng không thể tránh khỏi trong lòng có chút khó chịu. Uống ngụm rượu đè xuống thì thoải mái hơn. Tiến hội tán đi, một đêm vô sự, chỉ c h ờ tới hừng đông phái người vào thành tìm hiểu, tìm được thi thể của Thượng Xuân Hầu, Vương Hầu lệnh giám cùng Đại ấn Thành thủ chiến sự ở Thanh Dương coi như là hoàn toàn chấm dứt, đại quân có thể tiếp tục đi tiếp. Đêm đó Đại soái phiên quân ngủ một giấc ngon lành, tảng sáng tỉnh dậy, đang rửa mặt thì có thân binh vào t r ư ớ n g sắc mặt cổ quái thanh em dị thường khô khốc. khởi bẩm đại x o á i thanh dương thanh dương thân binh thanh dương một lúc lâu sau cũng không nói ra được cái gì nữa nguyên x o á i chờ đến mức không kiên nhẫn được nữa giờ tay đẩy ga sang một bên cất bước đi ra đại trướng nhìn về phía thanh dương chợt nguyên x o á i liền kinh hãi một tòa thành cháy đen trầm trọng đập vào mắt không khí trầm lặng rõ ràng là một tòa thành chết nhưng ở đầu thành dĩ nhiên cắm cờ liên tinh long kỳ nam lý quân kỳ hướng ba cờ của trinh tây x o á i thường xuân đại kỳ từng cài từng cái đủ mọi màu sắc đang đón lấy gió thời trong bình m ì n h tung bay mãnh liệt, sức sống nhộn n h ạ o cùng sĩ khí bừng bừng. Nguyên soái phiên quan chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Chuyện này là chuyện ma quái sao? Lửa lớn đốt thành 7 ngày 7 đêm, sao có người có khả năng may mắn sống sót được? Cũng không chờ đến khi hắn hiểu rõ được sao lại như thế, trong thành thanh dương đột nhiên truyền đến một tiếng thình thịch, là tiếng trầm rục khi lửa cháy. Một lát sau lại thấy một ngọn lửa màu đỏ rực cũng khói đặc bay lên theo gió xuất hiện trong thành, thẳng hướng lên chín tầng mây. trong phạm vi trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng ngọn lửa màu đỏ rực dùng để triệu tập quân lính tàn m ạ n khắp nơi lại dâng lên bây giờ nó lại có thêm một hàm ý khác tỏ rõ với bốn vương thanh dương vẫn còn thanh dương của nam lý vẫn còn mỗi kẻ trong phiên quân đều nhìn thấy dị tướng của thanh dương ai nấy đều sợ như còn đang mơ ngủ thực sự không thể tin được chuyện trước mắt hơn 10 vạn người đều trợn mắt há mồm một khoảng trời đất to như vậy giống như yên tĩnh một khoảng lặng cho đến khi một người mặc áo trắng nhảy lên đống tiên ở đầu thành trong tay cầm một thanh đao đỏ như máu, xa xa chỉ v ẽ hướng lá cờ quân xoáy của thổ phiên, đối với đại quân phiên tử đông đúc cười nói thúc g ụ c đi an điểm tâm nhanh lên, an no rồi lại vào tấn công thành. tiếng cười lanh lảnh truyền khắp bốn hướng, tống dương nói xong câu này, nhảy về đầu thành đi an sáng rồi. t r ấ n tây vương từng nói với tống dương, lúc thái tổ nam lý khai quốc từng ở chung tây, bắc ba vùng chọn một chỗ dựng một cái kho lớn để c h ữ quân nhu p h ò n g khi cần dùng, ba cái kho này đều là địa quận. ẩn sâu dưới mặt đất. Từ ban đầu kho của Tây Cương đã được đặt tại Thanh Dương, nhưng trong lúc kho sắp được hoàn thành, từ khe đất chảy ra một ít huyết thủy, kỳ thực cũng chỉ là một dòng tú thủy bình thường, cho thấy rõ ràng thổ nhưỡng phụ cận có chứa lượng sắt cao. Tuy là không thường có nhưng cũng chỉ có hiện tượng địa chất bình thường. Tuy nhiên ở cổ đại v i ệ c này xem ra là điểm xấu xuất hiện, Thái Tổ Hoàng Đế liền hạ lệnh đóng kín nơi này, đại kho của Tây Cương lấy châu k h á c làm. Chuyện này cũng không phải là bí mật. Lúc trước cha của Trấn Tây Vương đem nó thành chuyện cổ huyền bí nói cho Vương Giang h e sau lại Vương g i a cũng làm cha, lại đem chuyện này kể cho t i ể u Phất, Sơ Dung nghe. Đến khi Thường Xuân h ầ u quyết định xuất binh, tiếp viện Thanh Dương, A Nan Kim Mã Dùng thủ đoạn phá phiên quân, chiến pháp quăng dây đương nhiên là rất nặng nề, g h phiên tử có thể đốt được tường thành đương nhiên cũng có thể đốt được trong thành, nếu không nghĩ ra biện pháp chống đ ỡ t thì cũng đừng nghĩ đến việc xuất binh rồi. Sơ Dung tự nhiên nhớ đến chuyện ma quỷ trước đây từng được nghe. Sau khi tống dương đến thanh dương, nhiệm vụ nặng nhất của thổ hầu tử chính là khai quật lại lần nữa, tu chỉnh lại đại kho cũ, để cho khi phiên tủ đốt thành đỏ mắt dùng làm nơi cho mọi người tị nạn. Năm ấy địa kho đã được hoàng gia khâm điểm, công trình được đốc thúc nghiêm ngặt, dùng nguyên liệu tốt nhất thi công cũng rất nghiêm khắc, bị vứt bỏ hơn chăn năm tuy rằng đã hoang p h ế kinh khủng, s ú hế nước động không phải không có, nhưng giá đỡ địa quật vẫn không hề lún, chất lượng công trình hạng nhất. Mà danh thiện đào của thổ hầu tử cũng không phải là vô duyên vô cớ mà có. đổ nước đ ộ n g đi đối với bọn họ mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Tiện đa mở rộng thêm không gian của địa kho, đồng thời khai thông khí lộ thật dài ra, vẫn kéo ra tới ngoài thành, bảo đảm cho việc dù trong thành có thành một biển lửa thì trong địa kho vẫn hô hấp thoải mái được. Di chỉ địa kho vẫn còn tốt, thổ hầu tự dùng toàn lực lao động, các nhóm lao động trong thành cũng không nhàn rỗi, đem rất nhiều vật tư đưa xuống kho. Khi phiên tử bắt đầu phóng hỏa, binh lính cùng dân chúng trong thành đã theo bố trí trước đó xuống dưới đất tị nạn. m ã i cho đến khi đại hỏa tắt dần mọi người mới lại đi ra. Đêm khuya hôm qua thửa d ị p đêm đen x ư ơ n g mù hắc ám Tống Dương tự mình trèo lên thành cắm cờ, thế cho nên mới có rung động tình kỳ lan tràn đầu thành như sáng nay. Các tướng lĩnh trọng yếu trong quân thổ phiên đều nhìn thấy lá cờ trên thành thành Dương, nghe được tiếng hô của Tống Dương, không cần chủ soái triệu tập liền tự giác chạy tới đại t r ư ớ n g lĩnh mệnh. Tất cả mọi người nhìn nguyên soái, k h e mắt của nguyên soái bất giác nhảy lên một cái. Đại quân thổ phiên kế tiếp phải ứng đối thế nào đây? vẫn cứ vây quanh thành địch đó là chuyện dễ làm qua một trận đại hỏa hoạn trong thành thanh dương quân tư nhất định là có tổn thất nguyên soái không tin lương thực của bọn họ còn đủ dư để thủ quân thêm hai tháng nữa nhưng chính y cũng không thể kiên trì được thêm hai tháng trong cuộc chiến với nam lý không chỉ muốn thắng mà còn phải nhanh cho dù nguyên soái muốn kéo dài thì xài thố đáp thấp cũng không đồng ý nguyên soái cũng không có gì để nói cả cũng có có hai chữ cường công nhưng lúc trước vì sao phải đốt thành Chẳng phải là vì Nguyên Soái Thổ Phiên không muốn cường công sao? Mà giờ trong thành có cái thường Xuân Hầu gặp chiêu phá chiêu chấn thủ, trong thành lại có nhiều g i nhân cường lực nhập ngũ trợ thủ, dùng thủ đoạn bình thường công thành, thắng thì nhất định là có thể thắng nhưng khó mà không chế được thương vong. Nhưng cho đến lúc này, nô lệ thì chết sạch, dầu hỏa đã dùng hết, thành Thanh Dương rõ ràng là đã bị đốt thành một khối than lớn. Không ngờ thủ quân còn bắt đầu ăn sáng rồi. Việc cho đến giờ, thủ đoạn đã dùng hết, cũng chẳng còn biện pháp nào khác. chỉ có thể lấy cứng đối cứng, nhìn thẳng thực tế mà tung hoành thôi. Chương 373, gian khổ. Thủ quân có cửa cứng tường cao hiểm hộ, khi tác chiến từ trên cao xuống chiếm địa lợi, phiên quân thì có nhân cường mã tráng, số lượng cũng hơn hẳn binh lính thanh dương, song p h ư ơ n g đều có ưu thế, tham gia vào trận công sát này cũng chẳng có chiêu số gì khác nữa. Trong trận này chỉ có thể lợi dụng đao kiếm, dùng nhân mệnh mà nói chuyện đi. Đến đây, t ố n g dương cũng đã kéo kẻ thù vào làm điều chúng không hy vọng nhất. dùng ý nghĩa chân chính của hai chữ công thành tuy nhiên đối với chuyện đánh đấm này người thổ phiên cũng chỉ là không nghĩ mà thôi bọn họ không sợ tiếng kèn chói hai vang lên không nớt m á y n é em đá xe bắn nỏ cỡ lớn trong doanh trại của thổ phiên đều được phát động những binh tháp lớn chuyên được dùng vào việc công thành cũng được phiên binh kéo tới ngoài ra có trọng binh có chiến đao thuận giải thang theo hiệu lệnh của quan trưởng chậm rãi đi về phía thanh dương thế công đến từ bốn phương tám hướng đại quân thổ phiên chen chúc mà tới Tề thượng tay trái cầm bánh mì, tay phải cầm dưa muối. Nữ h mày nhìn kẻ thủ vọt đến như thủy triều, vẻ mặt không hài lòng. Đã nói là ăn xong bữa sáng rồi, hay hay cơ mà. Ba hạ d ư ờ n g như cảm thấy huynh đệ nhà mình khá vui tính, cười ha ha, không thể không nói. Một hán tử trầm lặng đến từ vùng núi, lại có một hàm răng vừa trắng vừa chỉnh tề. Chủ soái thổ phiên chia binh lính dưới trướng thành bốn đội, thay phiên nhau, ngày đêm không ngừng công kích thanh d ư ờ n g đám p h i ê n tử mỗi thời mỗi khắc đều dùng sức mà tấn công thành phải bảo đảm có hơn 8 vạn người một lần. p h i ê n tử có lợi thế hẳn về mặt này, ưu thế lớn nhất của chúng chính là người đông. sắp xếp xong thứ tự mọi người cứ thế mà thay phiên nhau. Chiến sự một ngày đã bắt đầu thì không thể ngừng lại nữa, cho dù không đánh chết hết được cũng có thể làm dân Thanh Dương mệt mà chết. Bên trong thành Thanh Dương tất cả binh lính g u ộ c vào cũng không được hai vạn người, phải chia ra bảo vệ bốn phía tường thành cùng bốn cửa thành, áp lực rất lớn. nhiều nhất cũng chỉ có thể chia làm 2K, ca, thay phiên nhau ra trận giữ trận địa. May mà thủ quân có ưu thế rõ ràng về địa lợi, bên trong thành cung tên cũng chuẩn bị khá nhiều, từ trên cao bắn xuống chiếm được ưu thế lớn. Đến lúc này, loại độc dược mà Tống Dương đã vì thủ tốt của Thanh Dương luyện chế, lao ở đầu tên cũng phát ra uy lực thực sự, cho dù m ỗ i mũi tên chỉ có thể làm sức chút r a thịt, phiến tử đều đã đau nhức không chịu nổi, chỉ có thể lăn lộn trên đất mà gào khóc, không đợi đau nhức tối h lui lại không biết làm sao, tim đập nhanh đến mức không thở được. trên người cũng chẳng còn chút khí lực nào cả, bị bắn trúng vào chỗ hiểm cũng không có mấy tên. tuy nhiên mạo hiểm xung phong trong mưa tên, chịu chút thương về da thịt lại không thể tránh được. những thứ này lại rõ ràng không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí những thương thế này cũng không ảnh hưởng tới việc tác chiến, nhưng lại thật sự làm giảm đi quân số. độc dược không mánh, điên cuồng làm sói mòn sức chiến đấu của phiên binh. biện pháp thủ thành của thanh dương, đâu chỉ dừng ở việc dùng t ê n độc? sơn khê man tóc t h a i bù sù một tay giơ khiên. vừa ngăn cản phiên tử vừa vui mừng, thò đầu ra nhìn khắp quanh thành, một cánh tay khác của bọn họ vẫn còn giấu ở sau lưng, không biết là cầm cái gì. đợi đến khi bọn họ tìm được chỗ phiên binh tụ tập khá đông, liền phát ra một trận cười thầm quái dị. sau đó cánh tay vẫn giấu sau lưng vung lên, lấy ra một thứ giống như vỏ rượu lớn, không biết là bọc b ù n hay là mụn đất ném về hướng kẻ thù. mụn đất cỡ lớn rơi xuống đất, đầu tiên là phát ra tiếng thình thịch, sau đó chia năm ẻ bảy nứt ra, tiện là một chuỗi những tiếng ù v Vô số những con ong độc dài nửa tấc màu hồng nây ẩm ẩm bay tàng ra. Đó chẳng phải là m ù đất, bị man tử ném xuống chính là đám tổ ong rừng. Ở địa bàn của sơn khê man có một rừng hoa dùng để chăn nuôi loài ong rừng này. Chúng nó tính tình ôn hòa, cũng không mấy khi làm thương người, sản xuất ra một loại mật ong có vị hoa rất ngọt, sản lượng cũng lớn. Tuy nhiên mặc cho loài ong này có hiền lành thế nào, tổ ong bị đạp nát chúng cũng sẽ nổi điên đánh người. Nọc độc của ong rừng khá cổ quái, sau khi bị cắn miệng vết thương sẽ rất ngứa. Người bình thường nếu bị chúng đốt người nhát, nhẹ thì hôn mê mà nặng thì bỏ mình. Lúc bình thường thì chúng là mật, khi có chiến tranh thì ngăn địch. Loài ong này là bảo bối của Sơn Khê Man. n ă m đó khi q u a n quân Nam Lý đánh nhau với m a n nhân cũng đã ăn đủ đau khổ bởi loài ong rừng này. Hơn nữa kỳ diệu ở chỗ là cánh của loài ong này ngắn nhỏ, chúng nó cũng không bay cao được, nhiều nhất chỉ bay được trong khoảng 2 trượng và lại thanh dương vừa mới bị đại hỏa đốt cho nên trên thành tường còn có mùi cháy gây mũi, mùi vị bọn ong tựa hồ không thích. đến lúc này đúng là thành một lợi thế p h ò n g ngự cho Thanh Dương. Lần này những binh lính theo Tống Dương đến Thanh Dương, Sơn Khê Man cố ý đem theo rất nhiều tổ ong ngắt ra từ rừng hoa, vẫn có chuyên gia chăm sóc chúng. Thẳng đến lúc này mới có cơ hội phát huy công dụng. Tên độc tuy là đáng sợ nhưng ít nhất còn có thể ngăn cản, còn đám ong thì ngăn cản thế nào? Đây vẫn là chiêu của Sơn Khê Man, là thủ đoạn năm đó 12 tôn thi lưu lại cho tộc nhân. Hôn khói xông vào mắt sẽ bị mù một lúc. chỉ cần khoảng thời gian một chén trà là có thể khôi phục thị lực cũng không có hại gì còn có thể giúp cho mắt sáng hơn nữa là một cách trị liệu có hiệu quả đối với chứng quáng gà vốn là một vật tốt h ạ n nhất nhưng đặt ở chiến trường thì lại có hiệu quả khác ai sẽ cho phiên tử thời gian một chén trà để khôi phục ban ngày chính là lúc của các chiến đang đến giai đoạn gay cấn a y quả dơ khiên có vai chạy đến phía tây đầu thành tìm được tống dương đang đốc chiến hắc khẩu giao cũng theo hắn tới thanh dương Tuy nhiên mấy ngày này trên cơ bản vẫn chưa lộ diện, nàng tìm man nhân lấy một ít mật ong lại tới một chỗ thanh tĩnh, không biết làm làm cái gì. Phía sau hắc khẩu giao có khoảng mười mấy vị thạch đầu lão, mỗi người đều đang cẩn thận cầm một cái tổ ong của man nhân, ngoại hình cũng không có chỗ nào kỳ lạ, chỉ có điều bên ngoài tổ ong có thêm vài cái hoa văn màu vàng kim và đỏ đan nhau, hơi có chút tà khí. Sắc mặt ta y quả đắc ý, cười nói với t ố n g dương: Là đồ tốt, người ném đi, nhưng đừng để va vào sắt chân thành. phải ném xa một chút, còn phải dùng tiết kiệm chút, tổng cộng chỉ có c h ừ n g này, lão tử chỉ có c h ừ n g ấy nguyên liệu đều dùng hết rồi. Tống Dương nhìn thấy Sơn khê man ném m ụ n đất vào phiên tử đã thèm nửa ngày rồi, muốn tìm Kim Hoàn lấy một cái ném xuống cho đã nghiền, không nghĩ tới Kim Hoàn lắc đầu hù dọa hắn. ô n g này hận người hám nhất, ngươi cầm vào tổ ong nó sẽ đốt người ngay. Làm cho Tống Dương giận chết rồi, mấy câu nói dối này nghĩ ra chính là để đem Thưởng Xuân h ầ u làm t h ằ n g đốc. Hiện tại được rồi. Ai quả đem tổ ong được nạp nguyên liệu đặc biệt vào tay hắn, Tống Dương tạm thời cũng không hỏi nhiều, chọn cái lớn nhất, dùng toàn lực ném đi. Khí lực của Tống Dương khá lớn, tổ ong bị ném ra xa, đập vào đám phiến quân đang c h e n t r ú c hướng vào thành thành Dương. Đầu tiên là tổ ong vỡ toát, liền đó đám ong dừng bay ra, gặp kẻ thù chỉ rối loạn một chút, sau đó lập tức có người bị nọc con g cắn ngã xuống đất, mất thần trí, hôn mê bất tỉnh. mắt Tống Dương trông nóng nhìn nửa ngày, cũng không cảm thấy sản phẩm bí chế của Ai quả có gì đặc biệt cả. Ánh mắt nghi hoặc quay đầu nhìn về phía nàng, thế là xong rồi. Sao có thể xong được? Nhưng mà người lại không nhìn ra được chỗ lợi hại của nó, phải hai ngày nữa mới thấy được. m i ệ n g a i y quả b ể u ra đến mức sắp rơi từ trên mặt xuống đất, nhưng ngược lại l ư ỡ n ra sắp đụng vào cảm, hình dạng dường như tống dương không biết xem hàng, chính nàng tự thưởng thức bộ dạng của nàng. c h ú n g cô tiên thuật, trẻ con như người xem mà hiểu mới đáng ngạc nhiên. Nói xong nàng lại nghĩ tới chuyện gì đó, vội vã thúc giục tống dương. sao tiết kiệm thế, ném hết một phát luôn đi. nếu không sau đó phiên tử sẽ có đề phòng. cổ gia tiên tử nói thế nào là thế ấy, tống dương ném luôn mười mấy cái tổ hong đã được bí chế vào chiến trường. sau đó lại hỏi, hai ngày sau sẽ thế nào? hai ngày sau đám phiên binh bị hong của a y quả đốt đến hôn mê cũng không đến 200 người, lại phải nói tiếp, mười mấy cái tổ hong mới đốt được có hơn trăm người, hiệu suất thật là thấp. do nguyên nhân này, chúng đều là do tống dương dùng mười thành tu vi ném ra chiến trường phía xa xa. không giống man tử chỉ chuyên môn ném vào chỗ đám phiên binh đang đứng dậy đặt ở dưới thành. Tống Dương ném tổ hong rơi vào những chỗ có địa thế chống trả i và lại ở ngoài tầm bắn của thủ quân đầu thành, cho nên khi hong r ừ n g bay ra thì phiên binh cũng chạy tứ tán bốn phía để tránh, cho nên hiệu quả lúc vỡ tổ kém đi nhiều. Đạo lý cũng không khác là mấy, cũng bởi vì rời xa đầu thành không bị thủ quân quấy nhiễu, những phiên binh bị hong đốt gần như cũng chiếm được sự giúp đỡ từ đồng bọn, được đưa tới doanh trại của thương binh ở phía sau đúng lúc. lại có thầy thuốc tùy quân chuyên môn chăm sóc từ lúc bắt đầu tấn công thành tới giờ số lượng phiên binh bị h o n g đốt là vô số kể số người trọng thương cũng là hơn ngàn nhưng chỉ cần còn sống nói như vậy ngủ một giấc mười mấy canh giờ rồi thì cũng tỉnh cho nên đối với hơn trăm phiên tử này thầy thuốc cũng không quá để ý bôi một ít thảo dược cho bọn họ rồi cũng không để ý nữa nhưng thời gian những người này ngủ cũng vượt quá những người khác mê man tới hai ngày sau mới thức tỉnh trên thân thể cũng dần dần có động tác nâng một chút cánh tay động động cổ thần thể cũng vặn vặn vài cái nhưng ánh mắt hoàn toàn không mở ra trên mặt dần hiện ra một nụ cười cổ quái ngẫu nhiên từ h ế t hầu còn phát ra vài tiếng cười trầm thấp tiền phương đang đánh nhau kịch liệt trong hai ngày này thương binh từ tiền tuyết được đưa vào doanh trai không ngừng mấy người quân y vội vàng muốn chết gần như không được nghỉ ngơi giờ phút này tất cả đều trở nên rất nóng tính tàn bạo lúc tuần phòng thấy đám binh lính này rõ ràng đã tỉnh cử động rồi còn cười mà không thèm mở mắt ngồi dậy đại phu của phiên tử cũng không nghĩ kỹ chỉ nói bọn hắn đang dùng mánh lưới để lừa biếng, giả bệnh để không phải trở lại chiến trường trong miệng mắng nhiếc, nhấc tay đánh một quyền vào người một tên thương binh. nhưng đại phu của phiên tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính là một quyền của mình đánh đông một tiếng, trực tiếp đánh xuyên qua ngực của thương binh. cũng không phải là do sức mạnh của nắm đấm quá kinh người, mà là do thân thể của thương binh quá yếu ớt, da thịt gân cốt đều biến thành một tầng sáp mỏng manh, nhìn qua thì không nhận ra là có gì không ổn, nhưng lại không thể gánh vác được một chút lực. Đại Phu vội vàng rút nắm tay về, trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, lăng lăng nhìn tên thương binh trước mặt, không thấy máu, không nghe thấy tiếng kêu, chỉ thấy một vết thương tối hòng. c h ậ n một con b ỏ đen cánh cứng cỡ đầu ngón tay chậm, chậm chậm chạy ra từ miệng vết thương, đứng trên thi thể, bắt đầu dùng chân trước di chuyển mấy cái xúc tu t h ậ t dài, diêu đầu hoảng não mà bận không ngừng. Tiếp theo là một trận quái thanh tất tất tác tác vang lên không ngừng, từng con từng con b o cánh cứng theo miệng vết thương đi ra, nhìn nhìn chung quanh. chuyển động l a o đảo, rốt cục có một con không kiên nhẫn, phía trên lưng bật ra một đôi cánh đen t h ủ i bay lên, kêu hằng họng, riu ê riu ê hoảng hoảng bay về phía tên đại phu p h i ê n tử đứng ở gần nhất. Một con động tất cả đều động, một con b ỏ bay lên, đám b ỏ từ thi thể đi ra cũng tựa như nghe được tiếng kèn xung phong, đều mở cánh bay lên, mặt khác hơn một trăm tên thương binh cũng gần như vậy, mỗi người đều bị loài ong rừng đã được á ã y quả luyện hóa đặc biệt thành một loại trùng cổ, tương tự như quái ngư ở hoa hải liệt cốc m ư ợ n xác người đẻ trứng. Bọn họ sớm đã chết rồi, biến thành cái giường cho trùng cổ. Chẳng qua trên người bọn họ không có miệng vết thương, cái lỗ để bọn b ỏ cánh cứng lao ra khỏi thân thể là hốc mắt, lỗ tai, h lỗ mũi miệng của bọn họ. Cùng lúc đám b ỏ cánh cứng bay lên, bằng mắt thường cũng nhìn ra được là đám thi thể kia đang khô u á t lại. Nếu không có chút tà ác, thủ đoạn đáng sợ, ác danh tây nam vu cổ làm sao có thể kế thừa ngàn năm? Hàng ngàn hàng vạn b ỏ cánh cứng chen chúc bay lên, giống như một đám xương mù màu đen nhanh chóng k h ế t t á n ra. chúng nó gặp người là cắn, hễ người nào bị chúng nó tập kích, đầu tiên là kêu thét thảm thiết, sau đó thần trí hỗn độn, đảo mắt liền biến thành một tên điên cuồng, chạy loạn xạ, dùng móng tay, răng nanh thậm chí là đầu, điên cuồng mà công kích tất cả những gì bọn họ có thể nhìn thấy. cổ trung của a y quả cũng giống lăng mật, chỉ có thể cắn người một lần, xúc tu của chúng sẽ bị tách ra, ở lại trong da thịt của người bị thương, sau đó cũng sẽ chết, không bao lâu, sát mấy ngàn vạn con bọ rơi xuống, đổi lại mấy ngàn thương binh lại đứng lên. Cho dù là đức tay thiếu chân, không sợ chàng xuyên m ụ c nát. Doanh trại thương binh, doanh trại lại biến thành doanh trại điên loạn. Những kẻ điên cuồng không sợ đau đớn, không biết sợ hãi, gặp người là giết. Nhưng thương binh phát điên không cứu được nữa rồi. Mặt khác lại có rất nhiều binh sĩ cường tráng bị bọn điên này tàn sát. Chỉ một lần loạn lạc này, phiên binh đã tổn thất hơn v à n người. Sau khi bình loạn, nguyên nhân được truy cứu, nguyên soái thổ phiên liền truyền mật lệnh: nếu có thương binh bị chúng n ó cong đưa đến cứu thì cách ly, giết bằng thuốc độc. trong hai ngày phải phóng hỏa đốt xác để phòng ngừa xảy ra đại loạn như vậy một lần nữa bỏ qua những thủ đoạn dùng độc thuật, man thuật, cổ thuật chỉ lấy chiến lược mà nói trong thành thanh dương đại man cũng tấn hiển ủ y phong man nhân đánh giặc không cần đến lý luận cùng chiến pháp có hệ thống nếu đánh trên bình địa thì bọn họ không được nhưng nếu bọn họ đứng ở đầu thành gặp phiên tử trèo lên là giết chỉ lấy lực lượng cùng tấn công để quyết đấu phiên tử làm sao có thể chống đỡ được sơn khê man thạch đầu lão suốt năm ngày manh công vẫn chưa từng gián đoạn Nguyên Soái Thổ Phiên ngồi ở trong c â n t r ư ớ n g nhìn chiến báo vừa mới được đưa lên, k h ỏ e mắt không nhịn được lại nhảy lên. Con số thương vong cộng lại, cả t h ể là 5 vạn 5.000 n g ư ờ i Chỉ có điều từ lúc bắt đầu tấn công đến bây giờ, chỗ 5 vạn 5.000 n à y cũng chưa bao gồm 10 vạn tiên phong cùng đám nô lệ làm phản, đám nhân mã bị tổn thất do nước sông hộ thành dâng. Coi như trừ đi cả đám thương binh chúng tàn ổ i điên 3 ngày trước làm tổn thương hơn vạn người, 5 ngày tấn công thành, tổn thất 4 vạn người, mỗi ngày bình quân có đến 8.000 binh sĩ bị chết. Đây là khái niệm gì? Lúc trước nguyên soái đề xuất trọng binh công phá bảo lũy khổ thủy quan kiên cố nhất Nam Lý, trận ấy đánh từ đầu đến cuối, thương vong chỉ hơn 6 vạn, nhưng Thanh Dương bây giờ còn trong tay địch, đến lúc nào mới có thể đánh hạ được? Số người còn phải chết cũng là chưa biết bao nhiêu mới đủ. Một tòa thành Thanh Dương nhỏ nhỏ, không ngờ còn khó đánh hơn khổ thủy quan. Chủ soái thổ phiên đại khá i hiểu được, chính mình đã làm sai một chuyện, không nên đánh Thanh Dương. Từ lúc phái ra 10 vạn quân tiên phong đã bắt đầu sai rồi. Thanh Dương không giống như Khổ Thủy, Hồng h ẩ u chỗ này tuy cũng là trọng trấn, nhưng nó không phải là cửa ải, cũng không nhất định cứ phải đánh hạ được nó đại quân mới có thể đi tiếp. Phiên quân có thể tránh thành mà đi, hoặc còn lo lắng thì có thể lưu lại mấy vạn binh mã, làm thành thế c ư chế, buộc người trong thành không dám hành động thiếu suy nghĩ là được rồi. Nhưng hiện tại, cho dù Nguyên Soái có muốn tránh cũng không tránh được nữa rồi, y đã tổn binh h a o tướng ở Thanh Dương, nếu bây giờ thu binh tránh thành mà đi thì sĩ khí còn đâu nữa? Ý đã truyền thư đến tiền phương bao gồm cả các thành trì trong thành phượng hoàng của Nam Lý nếu chống cự sẽ có kết cục như Thanh Dương. Kết quả hiện tại Thanh Dương bình an vô sự. Nếu để cho thành này còn tồn tại, thể diện của Thương Bang thổ phiên để vào đâu? Nhân dân Nam Lý sẽ vui mừng ra cái bộ dạng gì nữa? Sự đã đến thế này, ý nhất định phải hạ được thành, không sợ tổn thất càng lớn hơn nữa, không sợ cứ liều mạng như vậy là không đáng giá, cũng phải kiên trì mà đánh. Thanh Dương làm cho thổ phiên ăn đau khổ quá lớn, nếu thành này mà không phá. trước nguyên xoáy này y cũng không làm cho rồi nguyên xoáy thổ phiên buông quân báo xuống truyền lệnh chia ca lại một lần nữa 4 ca thành 3 ca thay phiên nhau lại truyền trong 5 ngày không phá được thanh dương các quan tướng từ bách phu trưởng trở lên sẽ bị trị tội các người không làm nổi trước tướng quân này thì thay người đi thanh âm của nguyên xoáy bình tĩnh nghe không ra một tia khúc chết nói xong dừng lại một chút đ n g nhiên y phát tay đánh đổ chén trà trên bàn trong miệng dùng thổ ngữ của thổ phiên măng mấy câu thô tục độc ác Trương 374, Pha Vây. Trong thời gian 5 ngày, phiên quân thương vong thê thảm và nghiêm trọng, nhưng Thanh Dương thì lại chẳng tốn đến một sợi tóc. Tổn thất của hai quân quá đối lập, quy mô nhân số hai quân càng cách xa, số quân thương vong và suy giảm trong thành Thanh Dương giảm mỗi ngày có thể tính đến số ngàn, nhưng chiến binh trước lúc hai chiến là hai vạn, hiện giờ còn khoảng 1 vạn ba, nhân sự cũng đã không đủ để chia thành 2 ca luân phiên, mà thế công của phiên tử cũng không yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt hơn. nhân số sai biệt là không thể bổ sung, cho dù 20 m ạ n g p h i ê n tử đổi lại một mạng trong thành Thanh Dương, nhưng đến cuối cùng địch nhân vẫn là kẻ thắng. Đối với chuyện này, nguyên phối của thành Thanh Dương Tư Mã đại nhân cũng thúc thủ vô sách. đương nhiên mọi việc cũng không đến lượt ông ấy lo lắng cái gì. Trong thành có Trung Tây đại nguyên soái c h ấ n thủ, mọi người đều vô lo, gối cao đầu mà ngủ. Sự thật cũng là thế. Từ lúc Tống Dương dẫn binh tiến vào Thanh Dương, mỗi lần hành động, mỗi chặng chiến sự đều tiến hành rất vững vàng, từng bước một đi đến bây giờ. Người khác cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần nghe hắn chỉ dẫn, chấp hành mệnh lệnh của hắn là được. Kết quả hơn 10 vạn mãnh binh của thổ phiên ngã dưới thành Thanh Dương không thể dậy nổi nữa. Kết quả cuộc chiến huy hoàng như vậy, nhưng trước đó ai cũng không dám nghĩ đến. Một tòa thành Thanh Dương nho nhỏ bị liệt hỏa thiêu đốt vẫn đứng sừng sững, gặp tập kích h u n g mãnh mà vẫn chống trả quyết liệt. Tống Dương v ư ơ n một bàn tay ra khỏi thành, đe lên đầu ngựa của phiên binh, đánh khắp Nam Ly không đâu không thắng. Mười vạn đại quân của thổ phiên mà ngay cả chấn tây vương cũng không ngăn cản được lại phải d ơ n g mức thế. Chuyện này thần kỳ đến mức nào? Vị hầu gia thần kỳ nhất nam lý lại làm một chuyện thần kỳ khiến cho trên dưới toàn nam lý đều vui mừng ủng hộ. Đối với trận chiến này, các tư mã xem như hiểu được hoàn toàn, trong lòng rất kiên định. Lý do thì không ra khỏi bốn chữ. Còn có tống dương. Tuy nhiên theo quan điểm của thái thú lưu hầu, không giống như tư mã các, tuy rằng ông ta cũng tín nhiệm tống dương. nhưng dù sao cũng xuất thân từ võ tướng, đối với chiến sự cũng có cái nhìn rõ ràng hơn các tư mã, nhân lực cũng có hạn. mặc dù thường xuân hủ ẩn kỳ đến mức nào đi nữa, cũng không có khả năng dựa vào một ít nhân mã trong tay mà vĩnh viễn ngăn trở được p h i ê n tử. Thái thú cũng nhìn ra được, thanh dương sắp không trụ được nữa rồi. được lấy tại thủy hỉ u y ề n phủ vn người mệt ngựa mỏi, thương binh đầy trong doanh trại, thanh dương cũng đã đến lúc nhỏ mạnh hết đà, trừ phi tống dương có thể tạo ra ngàn binh ngàn tướng từ không khí. nếu không chuyện thành thanh dương bị phá cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. quả nhiên ba ngày sau chiến sự trở nên càng lúc càng gian khổ, phiên quân đánh vài lần tấn công có quy mô vào đầu thành. nếu như không có mấy cao thủ h ù n g m á n h như tống dương, la quan áp trận cùng loại cường lực binh chủng chỉ cần nhìn thấy máu liền phát điên lên như sơn khê man, thạch đầu lão, thanh dương đã sớm rơi vào tay giặc rồi. đánh đến bây giờ tổ họng của man nhân cũng đã sớm ném hết rồi, đã không có họng rừng hỗ trợ. Lực khống chế của thủ quân so với lực lượng ngoài cửa thành cũng yếu dần. Ngược lại, phiên quân càng tấn công cửa thành càng mạnh hơn. Bốn cổng đều đã bị đánh đến biến đến dạng, chỉ có điều bởi vì phía sau bị chặn mới có thể chống đỡ được mà chưa bị phá hỏng. Thương vong phía trong thành càng nghiêm trọng. Hiện giờ số người có thể tham gia tác chiến không vượt quá một vạn, và lại mỗi thời mỗi khắc đều giảm bớt. đương nhiên phiên quân tiến công càng ngày càng mạnh mẽ mãnh liệt, thanh dương phản kháng lại càng cứng rắn, mạnh mẽ. Mặc dù đã tới mức sắp sụp đổ rồi. p h i ê n tử muốn đánh được Thanh Dương vẫn phải dùng mạng người đi đổi lại. Đêm k h u y a Tống Dương truyền xuống một mệnh lệnh quyết tuyệt. Tất cả binh lính Nam Lý trèo lên thành, hồi hồi vệ, sơn khê tú, sơn khê man cùng thạch đầu lao thì lui vào trong thành nghỉ ngơi. t h ủ không được rồi, Tống Dương chuẩn bị phá vòng vây. Quân lệnh truyền ra, quân Nam Lý cũng không náo động, mới nghe qua mệnh lệnh giữ lại thực lực, hơi cân nhắc lại cũng là chuyện đương nhiên. Phá vòng vây cần có binh sĩ có thể giết địch. Lựa chọn chiến binh mạnh mẽ là một quyết định mà bất kỳ vị chủ xoáy nào cũng sẽ làm. Mà quan trọng hơn, Thanh Dương là thành trì của dân Nam Lý. Nói đến cái này, Man Tử cũng được hồi h ộ t vệ cũng thế. Người ta chỉ đến hỗ trợ chút thôi. Đây cũng không phải nhà của họ. Đây lại càng không phải là cuộc chiến của bọn họ. Có thể đến, có thể đánh lâu như vậy cũng là tốt lắm rồi. Người dân Nam Lý đâu có lý do bắt bọn họ phải trôn cùng với cái thành này. Chiến dịch cuối cùng, thành của người Nam Lý, do người Nam Lý đến chấn thủ. dạng sáng, man binh tu chỉnh xong lại tề tụ vào trong thành, trang bị vũ trang, đội ngũ chỉnh tề, hỏa đạo nhân dẫn người đi về phía ngọn lửa đỏ, tự tay dập tắt ngọn lửa tượng trưng cho thanh dương vẫn còn. ương chủ đến từ thập vạn hồng hoang thả con cự ư n g cuối cùng vẫn mang bên người bay đi. con ư n g đen được chủ nhân chỉ dẫn, g a n g hai cánh bay về phía nam. sau đó tống dương lại truyền xuống một mệnh lệnh cổ quái nữa, tháo dỡ toàn bộ những cây gỗ và những biện pháp đang dùng để gia cố cửa thành. lưu thái thú khó tránh được lại chấn động. Cho dù là phá vòng vây cũng không cần rút hết lại những thứ đang dùng để chống đỡ ra cố cửa thành. Sợ p h i ê n tử đánh vào chậm quá sao? Vẫn như mọi lần, Tống Dương không giải thích thêm điều gì, chỉ cười cười nhìn Thái Thú và các Tư Mã muốn bọn họ an Nam Tu Tâm. Cửa thành sớm đã lung lay muốn đổ, sở dĩ còn chưa sụp là nhờ phía sau còn có thứ chống đỡ. Giờ phút này cây gỗ bao cắt đều vứt hết đi, không được bao lâu cánh cổng liền đổ xuống ầ m ầ m Tống Dương lệnh một tiếng, toàn quân vứt bỏ trận địa đang c h ấ n thủ. Theo chủ lực man nhân cùng nhau hướng phía nam phá vòng g â y Sơn Khê tú cùng hồi h ộ t vệ đi đầu, Sơn Khê man s u n g làm chủ lực trong quân, thạch đầu lao đuổi theo ở phía sau. Một chủng tộc cường chiến đến từ phong ấp lập tức phát động. Bọn họ không đợi ai, binh lính trong thành Nam Lý có thể đuổi theo là tốt nhất, đuổi theo không kịp cũng không còn cách nào khác. Từ lúc lửa cháy đ ố t thành, thổ phiên bắt đầu chính thức cường công. Đến nay đã thủ vững đến t á ngày, thanh dương khiến kẻ thù bỏ thêm vô số cô hồn dã quỷ cuối cùng đã bị công phá. Bốn cửa bị phá hủy, trên đầu thành tinh kỳ của Nam Lý bị quét đi không còn. Tống Dương huy đao chỉ về xa xa ở hướng tây hướng của chủ soái phiên quân, không nói lời nào, nhưng ý tứ rất rõ ràng, ta sẽ trả lại hết. Gần như ngay lúc thanh dương bị phá thành, lúc thủ quân bắt đầu phá vòng đây, từ hướng đông, bốn vạn viện quân Nam Lý đang đóng ở Hiến Tử Bình cũng đuổi từ ngoài vào, mạnh liệt tấn công vào trận thế của phiên quân. Không cần hỏi, bọn họ đã sớm nhận được mệnh lệnh của Tống Dương đến phối hợp với chiến sĩ trong thành phá vòng đây. bốn cửa đã bị phá, đầu thành bị công hãm, trong thành cháy, thủ quân tán loạn, thanh dương cũng loạn thành một đống, chiến báo tựa như nước lũ chuyển tới c h n g của nguyên soái. đối với những sự tình bình thường này, nguyên soái phiên quân cũng chỉ là gật đầu một cái mà thôi, y chỉ để ý truy hỏi một vấn đề, thường xuân hầu nam man ở đâu? ba canh giờ trôi qua, thành thanh dương chiến loạn tạm dừng, phiên quân đã khống chế được một tòa thành cháy đen. từ phía đông, viện quân nam lý cũng chấm dứt m á n h công, thu binh về yến từ bình. Tống Dương nhất thời biến mất không rõ tung tích. Lại qua gần nửa canh giờ, Nguyên Soái Thổ Phiên mới nhận được tin tức y muốn biết nhất, Thường Xuân h ầ u chạy mất rồi. Theo báo cáo Thường Xuân h ầ u phá vây từ phía nam, mấy ngàn đại man hung mãnh xung trận, khiến phiên quân ở hướng này chịu áp lực gấp bội, mà mấu chốt muốn chết là ở lúc man tử phá vây. Thông tin liên lạc của phiên quân phía nam bị q u á y nhiễu. Trong lúc chiến tranh phiên quân muốn đưa tin nhanh chủ yếu có hai phương pháp, một là đặc sản của cao nguyên, vào trong đất liền cũng có thể hoạt động được tin tức, đầu óc chúng rất linh hoạt. Tốc độ rất nhanh, hơn nữa thích bay sát mặt đất, cho dù là khố tát trên thảo nguyên muốn bắt chúng cũng không phải là chuyện dễ dàng. t ứ c tử không nhận tín hiệu chỉ nhận người. Phiên quân mỗi đội 1.000 n g ư ờ i đều có một t ứ c quan, lúc đại chiến tin tức bay qua lại trên chiến trường không ngừng, chớp nhoáng khiến cho truy tìm k h ô n g kịp, cũng coi như là điều làm cho thổ phiên quân đắc ý. Nhưng hôm nay tất cả t ứ c tử dường như bị mắc bệnh dịch, dù thế nào cũng không chịu bay ra khỏi lồng, coi như là bị cưỡng bức bắt ra, chúng nó cũng sẽ dùng cánh che đầu, quẩn mình c h ê N mặt đất run sợ, không ai chú ý tới trên bầu trời mờ mịt đang có một con hắc ứ ư n g đang bay l ò n g vòng. Một cách đưa tin khác của phiên tử đó là hiệu lệnh, đặc thù chính là tiếng kèn to rõ, dễ dàng truyền ra hơn m 0 ờ i dặm. Mỗi loại tiết tấu thay cho một mệnh lệnh khác nhau, quân lân cận nghe thấy mà phối hợp hành động. Dựa vào một con hắc ứ ư n g đến từ thập vạn hồng hoang có thể khống chế được linh tước, nhưng bản lĩnh của tống dương có lớn hơn nữa cũng không thể khiến cho kèn của kẻ thù ngậm lại được. Tuy nhiên khiến cho trong trận địa của địch có thêm mấy hiệu lệnh để quấy rối thì cũng chẳng khó khăn gì. Thanh Dương từng phá hủy hơn 10 vạn tiên phong, đương nhiên cũng thu được vài cái k è n lệnh. v ề phần điều hành hiệu lệnh tiến thoái cụ thể ra sao? Chỉ bằng kịch độc của Tống Dương và trùng cổ của Á Ý Quả, muốn bức khẩu c ù n g cũng bọn tù binh cũng không khó. D, A vào từng đợt hiệu lệnh giả, không thể khiến cho kẻ thù hỗn loạn, nhưng cũng đủ để cho cách thức liên lạc của bọn họ mất đi hiệu lực, không có linh t ứ c và k h n lệnh. p h i ê n tử phía Nam cũng chỉ có thể dựa vào kỵ binh đưa tin, hiệu suất giảm suất rất nhiều. Nhân mã của họ tuy đông, nhưng đang trong lúc chiến đấu giành giật từng giây phá v ò n g vây khó có thể phối hợp đúng lúc được. Mặt khác Lưu gia quân vốn đã mai danh nhận tích lại một lần nữa xuất hiện, đến từ phía Nam, hùng hổ tấn công ở sau trận chiến, tiếp ứng cho Tống Dương, đem đến không ít hỗn loạn cho p h i ê n tử. Sau đó lại có viện quân Nam Lý tử phía Đông m á n h công, khiến cho p h i ê n tử ở các phương hướng khác tạo ra một ảo giác t h ư ờ n g Xuân hầu có khả năng sẽ chạy về phía Đông. mấy nguyên nhân trước sau chồng lên nhau, cộng thêm chút may mắn, Tống Dương dẫn theo đại man đánh xuyên qua kẻ thù thành công, chạy mất rồi. Chủ tướng viên quân phía nam đã dẫn theo lính tinh nhuệ đuổi theo, người báo lại tình hình là phó tướng. trong lòng phó tướng lo sợ, cuộc chiến ở Thanh Dương đánh tới mức này rồi, chỉ đoạt được thành trì là không đủ, thế nào cũng phải bắt được t h ư ờ n g Xuân Hầu mới được. Đối phương chạy thoát từ phía của mình, tội này không nhỏ. Cũng may, Nguyên Soái vẫn chưa tức giận, chỉ trầm giọng hỏi, Nam An chạy trốn về phía nào? Phó tướng lập tức hồi báo, xem trường, Man Hầu muốn trốn về phong ấp của hắn, không biết vì sao sắc mặt của Nguyên Soái thả lỏng ra một chút, lại truy hỏi gã, Man Hầu vì sao phải trốn về phong ấp, t i ế n tử bình của hắn là gò đất, vô hiểm khả thủ, Phó tướng cũng không biết đáp lại như thế nào, đứng sững sờ tại chỗ, Nguyên Soái cũng không nổi giận, ngược lại liền nói ra đáp án, bởi vì Man Hầu hiểu rằng, trong phạm vi trăm dặm của Thanh Dương không có thành trì nào r a hồn, đại quân của ta sẽ quét sạch không để lại gì. Hắn không có chỗ đặt chân, chỗ duy nhất có thể trốn cũng chỉ có vùng núi r ậ m dạp phía sau phong ốc. Đúng như lời của Nguyên Soái nói, phía đông Thanh Dương là một khu vực lớn không có cứ điểm trấn giữ. Tống Dương trốn về hậu phương, hắn vào thành nào, p h i ê n binh sẽ phá thành đó, bị đuổi một đường chạy trốn h o à n g sợ. Hầu Ra thần kỳ đầu hàng sẽ thành cái gì? Tất cả hy vọng đều sẽ bị xóa sạch, chỉ có thể giống một con chó h o à n g sợ bị kẻ thù đuổi hết chỗ này sang chỗ khác. So với việc trốn vào Thâm Sơn. sau đó chạy vòng ra mà tiến vào một trọng trấn trong đất liền hoặc trực tiếp đến thành phượng, hoàng vừa an toàn lại có thể bảo tồn được q uy danh. vùng núi phía sau của yến tử bình là địa bàn của dã nhân. thanh âm của nguyên xoáy không dừng lại, chỉ xem đám tiểu cẩu dưới trướng của tống dương cũng có thể thấy được quan hệ giữa hắn và dã nhân không tồi, để hắn trốn vào núi, muốn bắt lại cũng khó rồi. có lẽ là t r ố t dạng. phó tướng nghe đại x o á i nói có thể thấy một chút nguy hiểm, nói chặt lại. Kết bang tướng quân đang cùng quân tinh nhuệ dùng toàn lực đuổi theo, nhất định sẽ không để. Không đợi gã nói xong, nguyên soái không kiên nhẫn xua tay cắt đứt. Toàn lực đuổi theo, đuổi kịp không? Lúc tống tiểu cầu phá vây có một đám quái đ i ệ u t i ế p ứng, kỵ binh chiến mã chỉ mới nhìn đã bị kinh sợ, không dùng được, chỉ bằng bộ binh. Hai cái đuổi của binh sĩ có đuổi kịp chân của lũ dã nhân không? Kết bang mà đuổi kịp được tống tiểu cầu, linh dương cũng có thể leo cây được. Sự thật mất lòng, nhưng ý muốn trách cứ cũng không nặng, chỉ là luận sự. sau đó, chủ soái phiên tử đột nhiên mỉm cười ha ha, bộ dạng dường như đã tính toán kỹ càng chắc chắn rồi. không chỉ có phó tướng nam quân, tướng lĩnh đang đứng trong trướng đều lộ ra vẻ buồn bực, không biết đại soái đang bị làm sao. cũng chỉ có vài vị thân tín với nguyên soái, cũng đều nhìn nhau mà cười. chờ đến khi mọi người có chút sốt ruột rồi, người vẫn luôn theo sát bên nguyên soái, đệ nhị thống lĩnh phó soái của thổ phiên mới cười hỏi mấy người bên cạnh: mấy ngày nay không thấy lực hòa b ạ n các người không thấy kỳ quái sao? Lực Hòa Bạt là cháu ruột của Nguyên Soái, đồng thời cũng là thượng tướng, địa vị không thấp, dưới trướng nắm giữ 4 vạn nhân mã, đều là quân của bộ tộc Hán, rất được Nguyên Soái trọng dụng. Cũng không chờ mấy người này đoán, Phó Soái liền nói ra đáp án. Đại Soái trí tuệ trong tay, đã tính đến việc Tống Tiểu c ầ u sẽ chạy trốn tới Phong ấp. Từ lúc Đại quân dẫn binh khỏi đường lâu, đã phái Lực Hòa Bạt dẫn nhân mã hướng về phía Phong ấp của Man Hầu. Lực Hòa Bạt không phụ sở thác, dẫn binh c h ú phục dạ h à n h không để người phát hiện, đã sớm đến bốn phía của Phong ấp. để tránh rút dây động rừng vẫn còn đang bất động mấy ngày này quân bao đến hắn đã thăm dò rõ ràng t i ế n tử bình không bố trí phòng vệ man dân trong phong ấp đã bỏ chạy cũng chỉ còn lại một ít lường nốc chú lại diệu hương cắt tường điện phó tướng nói ra nguyên do đại tướng cũng không cố làm ra vẻ huyền bí nữa ha h ả cười nói lúc nãy khi phá thành ta đã truyền lệnh ra ngoài mệnh cho lực hòa bạn khởi b ì n h công chiếm biến tử bình càn quét diệu hương cắt tường chờ đến khi tống tiểu cầu về nhà trước mắt chỉ có hùng binh thổ phiên của ta trong mắt cũng chỉ có vương kỳ thổ phiên của ta nắm được thánh địa Phật gia của Nam Lý bắt giữ t h ư ờ n g xuân hầu của Nam Lý công lao này so với việc đánh vỡ thanh dương còn lớn hơn Đại soái thật đúng là không kiên kỵ đem công lao lớn nhất của chiến dịch này cho người nhà của mình nhưng nói đến công lao đánh thanh dương tổn b ì n h hao tướng nếu lại để cho t h ư ờ n g xuân hầu chạy thoát một trận chiến này cho dù xài thố đắp t h ắ p không trị tội tất cả tướng lĩnh mọi người cũng đã biết phải thắp hương cảm tạ rồi sao còn có chuyện tranh công Nguyên soái lường trước tiên cơ mai phục kỳ bình ít nhất có thể làm cho chiến dịch này kết thúc viên mãn, như vậy đối với mọi người mới có lợi. Bỏ qua hai chữ công lao, phiên binh nếm đủ khổ từ Tông Dương, từ trên xuống dưới ai mà không trông ngóng việc bắt sống Thường Xuân h ầ u thả ra khẩu ác khí trong lòng này. Nên nói đều nói hết rồi, chờ c h ú n g tướng trong trường ca ngợi nói xong, Nguyên Soái cũng không chỉ hoan nữa, truyền xuống quân lệnh, Thành Thanh Dương tạm thời để phó Soái chấn thủ, kiểm kê kết quả thu dọn chiến trường. Ở trong thành dù là dân chúng hay tù binh đều bị bắt hạ ngục. chờ cho đại quân chân chính chiến thắng trở về rồi xử lý phiên quân các bộ nhân mã tập kết theo đại soái cũng nhau tập kích bất ngờ yến t ử bình bên này kết bang vốn đang đuổi theo cũng dừng lại chờ đại quân đ ồ n g thời hành động đại quân bất ngờ tập kích i ế n từ bình trong lòng các tướng lập tức bình thường trở lại nguyên soái vẫn còn thương sót cấp dưới công bắt sống tống dương là cho l ự c hòa bạn nhưng công lao càn quét r ư ợ u hương cắt tường địa y đều chia cho mọi người nếu nghĩ lại cẩn thận kỳ thật công bắt sống tống dương mọi người cũng có cơ hội tranh giành, nếu không để cho hắn trốn thoát, ở thanh dương thì phải bắt được hắn, lại làm sao đến lượt l ự c hòa bạn tranh công. mệnh lệnh vừa truyền xuống, tướng linh thổ phiên ủng hộ hết sức, từng tiếng hô hào vang, r ộ i lập tức xuống chuẩn bị. không bao lâu tiếng kèn vang vọng thanh dương, ngoại trừ phó soái cùng năm vạn binh lính đóng giữ, tất v ả chiến sĩ thổ phiên tập kết, đại quân khởi hành đến phong ấp của thường xuân h ầ u một t ò a hiến từ mình, không có cứ điểm, không có đóng quân, cũng không cần phiên nhân k h u a chiên giòng chống như vậy. Nguyên Soái có cách nghĩ của y, làm cho tất cả mọi người có chút công là là thứ nhất. Dù sao một trận còn không c ó đánh xong, nhanh nhất cũng phải chờ đại quân chiếm được thành Phượng Hoàng mới có thể dừng lại. Dù sao cũng phải bảo vệ mấy vị tướng quân tài năng này, tướng sĩ cao thấp một lòng phục vụ quân mình, đây mới là đạo thủ thắng. Mà càng quan trọng hơn, Nguyên Soái cảm thấy, hắn nhất định phải mau chóng cho người Nam Lý thấy thái độ. Thổ Phiên hung mãnh không chỉ hung mãnh, mà còn rất tàn bạo. Tuy rằng đã phá Thanh Dương, nhưng bất kể tổn thất. đối kháng hay là tiêu hao tính ra đại quân thổ phiên hoàn toàn thất bại thường xuân hầu dùng cuộc chiến thanh dương để nói rõ với người dân nam lý một điều một toan hành mấy vạn binh có thể đánh cho phiên nhân người ngã ngựa đổ sứt đầu mẹ chán đại quân cao nguyên trông có vẻ hung m a n h kỳ thật cũng chẳng có gì đáng sợ có thể tưởng tượng phía sau nam lý hiện giờ sĩ khí bừng bừng chuyện này đối với quân thổ phiên mà nói cũng không phải chuyện tốt đại nguyên x o á i nói như thế nào cũng phải mau chóng ngăn chặn dập tắt nếu không về sau lại có vài tòa thành thanh dương như thế, trận chiến này thật là không còn cách nào mà đánh được nữa. phải phá tan sĩ si khí của nam an, phải làm cho bọn họ biết p h i ê n nhân rất đáng sợ, lúc cần thiết cũng phải dùng đến thủ đoạn. nguyên soái đã quyết định, mấy tòa thành nhỏ phía sau thanh dương tiến từ bình giác ổ lạc huyện cái gì, trước lúc chiến đấu nhất định không thủ hàng. thời gian chiến tranh đều để toàn quân xông vào đánh sạch thành quách, sau đó tất cả đều phải đốt cháy. mấy c h ụ c vạn đại quân tập kết tấn công mấy tòa thành nhỏ. có thể nói là giết gà dùng dao mổ trâu nhân lực vật lực đều rất lãng phí nhưng đành phải vậy chỉ cần có thể dương oai có thể khiến dân Nam Lý sợ h ã i thì được rồi Nguyên Soái phải dương oai bày trang diện lộ rõ sự hung tàn cho dân Nam Lý nhìn giờ phút này điều vận đại quân chạy tới Yến Tử Bình chính là dùng đến đạo lý này mà trong phong ấp của Yến Tử Bình còn có một tòa diệu hương cát tượng đây là thánh địa Phật gia của Nam Lý là vật tổ trong lòng của người Nam Lý có ý nghĩa hơn hẳn những thành trì phổ thông khác đối với nó càng muốn bẻ gãy n g h ề n n át. Đối với phiên quân mà nói, phải diệt sĩ khí của Nam Lý, còn có chỗ nào tốt hơn chỗ nào không? Hơn 10 vạn đại quân cùng x ô n g lên, đi qua bất kể là miếu thờ, thánh địa, phật tổ hòa thượng, hết thảy đều bị biến thành hư không. Đây là kết cục mà Nguyên Soái muốn, đây là thái độ mà Nguyên Soái muốn tạo ra cho người Nam Lý thấy. Đại quân thổ phiên t r ầ m rãi, tựa như ác triều từ U Minh Hoàng t u y ể n s ô n g vào nhân gian, chắn cũng không chắn được, h ù n g hổ hướng về phía xảo huyệt của Tông Dương. bắt sống thường Xuân h ầ u hỏa thiêu cắt tường địa chương 3 7 t r m b m ã n h quỷ trọng binh thổ phiên đột kích tiền tuyến của Nam Lý rút về phòng ngự mọi đội quân lớn nhỏ đều tiếp cận thành dựa vào thành trì để chuẩn bị phản kháng tạo ra một khoảng trống lớn ở phía ngoài dù vậy lực h ò a Bạt muốn đưa bốn vạn binh lính lặng lẽ đi qua thành Dương trốn tới bên cạnh phong ấp tiến tử Bình mà không bị người Nam Lý phát hiện tuyệt đối cũng không phải là chuyện dễ dàng lực Hoa Bạt làm được rồi đại quân thổ phiên hơn 10 vạn người đếm đi đếm lại có khả năng làm được chuyện này cũng chỉ có gã cùng bộ hạ. Lực hòa bạt là cháu ruột của nguyên soái, nhân mã bản bộ đưa tới từ quân tộc của gã và nguyên soái. Nhưng bốn vạn con người này có thể trở thành chỗ dựa cho đại nguyên soái không đơn giản vì bọn họ là đồng tộc. Không chỉ là đồng tộc, bọn họ là lính tinh nhuệ chân chính. Hơn nữa một vạn trong số bốn vạn người này còn là lính tinh nhuệ trong những lính tinh nhuệ, là cực phẩm trong quân ngũ. Giống như cấm quân phật quang của đại lạt ma vậy, một vạn quân này ở cao nguyên cũng là huy danh vang dội. cũng có cách gọi riêng của chính mình, phượng nhật la, tiếng phạn, ý cổ chỉ chính là một loại vũ khí hung mãnh từng được nhắc đến trong thần thoại kinh phật, sau lại có nghĩa mở rộng là kim cương, thần khí cũng được kim cương cũng x o n g gọi là cái gì đều không quan trọng, mấu chốt chỉ ở chỗ bọn họ đủ hung mãnh, ở cao nguyên có một cách nói thế này, phượng nhật la chỉ có một chỗ không thể so sánh được với phật quang, nhân số ở bọn họ còn thiếu, ba vạn quân tinh nhuệ thêm vào một vạn phượng nhật la lặng yên không tiếng động chạy tới bên cạnh xào huyệt của tống dương. mai phục ở đấy. mãi cho tới khi được tin đã phá được thành thanh dương, bọn họ mới nhận được mệnh lệnh của đại soái, lục hòa bạt ra lệnh một tiếng, bốn vạn binh lính rút ra tinh kỳ nhảy vào phong ấp. lục hòa bạt là kỵ binh, đối với hắn mà nói nhiệm vụ này có chỗ rất hay ở chỗ là trước tiêm nhập, còn về phần công kích về cuối thì có chút n h à m chán. hắn đã sớm tra xét rõ ràng rồi, trong phong ấp trống rỗng, khi tống dương xuất binh mọi người ở đây đều đã bỏ chạy, chỉ có ở diệu hương cắt tường địa là còn có hoa thượng tín đồ. Khả năng cò có, có chút võ tăng hộ giáo hoàn toàn không đáng n h ắ t tới. Không có kẻ địch thì còn đánh rắc cái gì nữa. t r o n g chiếm phong ấp của Thường Xuân Hậu nghe qua thì hay lắm, kỳ thật chẳng có gì để làm cả. Tuy nhiên quân tinh nhuệ khi tác chiến đều có điều độ, mặc dù không có đối thủ nào ra hồn, bọn hộ vẫn dựa theo bố trí lúc đánh trận mà hành động, các đội tự phối hợp tác chiến với nhau, đánh chắc thẳng chắc từng bước. Tống Dương Tử Thanh Dương chạy về đây nhanh nhất cũng mất 3 ngày, đám p h i ê n tử có nhiều nhất là thời gian, bọn họ không đ ổ i cũng không muốn bị một mũi tên bắn lén mà bị thương. nhưng điều khiến cho l ự c hòa bạt không nghĩ tới đó là lúc đội quân của hắn vừa mới vào phong ấp còn chưa tiến được thêm 3 dặm nữa đã nhận được truyền báo có hai đội 200 người không thấy lâu nữa. không biết vì sao lạng y i ê n không tiếng động 200 con người làm rơi mất ở đâu rồi không tìm thấy rồi. l ự c hòa bạt nhíu mày nhưng còn không đợi hắn mở miệng lại có quân tình mới được báo lên lại một đội 100 người nữa biến mất. tướng quân bất chấp giật mình. lập tức truyền lệnh rút lại đội hình ra tăng phối hợp tác chiến vừa mới vào phong ấp đã mất 300 người dù cho có là thằng nốc cũng có thể hiểu được nơi này này c h u y ệ n không phải không có đề phòng điều chân chính làm cho lực hòa bạt kinh ngạc chính là không có ai so với hắn càng hiểu rõ quân lính của mình những chiến sĩ số một số hai cao nguyên mỗi người đều từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc đều đã trải qua lịch lãm thiết huyết được tuyển từ thân thủ đến tín nhiệm bọn họ không bao giờ sợ chết nhưng 300 con người chết một cách vô thanh vô sống không thấy người chết không thấy xác, chuyện như vậy không khỏi là có chút đáng sợ. Nếu không phải là do thần loạn quỷ lực, thì chỉ có một cách giải thích duy nhất, kẻ thù cùng là lính tinh n u ệ Trận thế của phiên binh bắt đầu rút nhỏ lại, tốc độ tiến quân cũng chậm lại một chút. Mọi người tăng mạnh liên hệ lẫn nhau, không cho kẻ địch có cơ hội đánh lén, nhưng cũng không thay đổi được gì, tiến được ba dặm về phía trước, lại mất thêm 200 người nữa. Càng đáng h ậ n đó là cứ tiến thêm một dặm, kẻ thù cảm thấy đánh lén thuận tay hơn nữa rồi, lá gan cũng lớn hơn. tập kích bất ngờ một đội một nghìn người động tĩnh lần này không nhỏ phiên binh xung quanh lập tức vây lại đánh lên đáng tiếc là vẫn chậm nửa bước lúc phiên tử đuổi tới địch nhân đã t ố t lui rồi mà chi đội một ngàn người vừa mới bị tập kích kia đánh từ đầu đến cuối chưa được thời gian nửa nén hương không ngờ thương vong hơn nửa chết 300, thương 300. gần như không có thương nhẹ người bị thương không đứt tay thì gãy chân miệng vết thương bằng phẳng hiển nhiên là do khoái đao gây nên nhưng kẻ thù cuối cùng cũng lộ ra diện mạo một người còn may mắn sống sót từ đội quân 1.000 n g ư ờ i báo cáo lại người đánh lén mặc áo giáp đen mang răng n a n h che mặt trong tay cầm một thanh trưởng đ a o có cách chế tạo cổ quái không giống lưỡi đ a o quân đội hiện đại lực hòa bạt túi đầu hừ lạnh hắn cũng từng nghe nói qua đội quân mang mặt quỷ này quân thổ phiên xuất binh từ đường lâu cùng với lực hòa bạt thoát ra khỏi đại đội thời điểm không kém là mấy tống dương cầm theo hai đội quân hung mạnh nhất ly khai thanh dương uy lực của quân lưu gia đã bị giảm đi trong cuộc chiến thủ thành sau đó rời đi thì vẫn mai phục ở phía nam chờ tiếp ứng lần phá vòng vây cuối cùng cho Tống Dương, Thiền Dạ Xoa thì trở về phòng vệ Yến Tử Bình, trong đó có một ngàn người được phân ra để đi phá đập nước, hoàn thành nhiệm vụ rồi thì cũng trở về phong ấp tập hợp cùng bộ đội bản bộ. Phái Thiền Dạ Xoa về phong ấp cũng không phải là do Tống Dương mấy người đoán rằng p h i ê n tử sẽ lẻn vào, mà là cho dù Thanh Dương đã mất, nhưng chiến dịch triển khai quanh Thanh Dương còn chưa chấm dứt, phong ấp, Yến Tử Bình, Diệu Hương cắt tường địa mới là trận địa cuối cùng của t h ư ờ n g Xuân h ầ u Bốn vạn tinh binh của lực hòa bạt lẻn tới cạnh phong ấp mà không bị người phát giác. Đó chỉ là bọn hắn tự cho rằng không có người biết thôi. Cử động này của Phiên Quân, tất cả đều đã bị Thiền Dạ Xoa nhìn thấy, mà đối với sự tồn tại của Thiền Dạ Xoa, Phiên Tử mới chân chính là hoàn toàn không biết gì cả. Càng hướng vào sâu trong phong ấp, Phiên Quân càng thường xuyên gặp phải đột kích cùng đả kích hơn. Chỉ nói riêng đến tố chất tác chiến của hai bên cũng đã có thể phân biệt được cao thấp rõ ràng. Từng giây từng phút Phiên Quân đều có thương vong. mà thiền dạ xoa thì thủy trung vẫn không tìm ra b ó n g dáng, dường như xuất hiện từ hư không rồi lại theo gió tiêu tán đi. tuy rằng lực hòa bạt lúc này vẫn còn chịu đựng được tổn thất, nhưng trong đội ngũ đã chậm rãi lan tràn sợ hãi rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp hay, thế nào cũng nhào tới mức làm bảng hoàng nhân tâm mới xong. lúc hòa bạt lại biến đổi đội hình, t i ê n phong lui về, đám phược nhật la vẫn đứng làm trung quân tiến lên làm mũi đao. đội quân hùng mạnh nhất của phiên quân được đưa lên đầu tiên, hai bên đều là quân tinh nhuệ đ í c thực. Một bên là kim cương đến từ cao nguyên, cùng một bên là Dạ Xoa đã nhiều đời ở ẩn, đối t h ọ i gay gắt. Có lẽ là do tự cho mình là rất cao, có lẽ là binh lính tinh nhuệ vốn đều có chút ngông nghênh. Khi Phượng Nhật La nhận được lệnh đi lên phía trước làm tiên phong, đã đưa ra một thỉnh cầu với tướng quân, không cần đến quân phối hợp cùng chi viện, nguyện ý được độc lập chiến đấu, muốn cùng quân mặt quỷ ở phía trước đánh một trận phân cao thấp. Lực Hoa Bạt gật đầu đồng ý. Chiến trường chống chải, rộng rãi lại đủ sâu, Song Vương cũng không phát sinh xung trận chém giết ở quy mô lớn. thậm chí còn có cảm giác quá mức bình tĩnh, buồn bực rồi. đây cũng không phải là do quân tinh nhuệ hai bên đánh nhau không kinh l i ệ t mà là hoàn toàn tương phản. tập kích, treo cổ, mai phục, phá kích rất nhiều thủ đoạn mạnh liên tiếp diễn ra, chỉ có một từ duy nhất để hình dung được cuộc chiến này chính là hiểm ác. cuộc chiến hiểm ác. đến lúc này thiền dạ xoa cuối cùng cũng xuất hiện thương vong chân chính, không phải là chỉ 2-3 ba người bị giết, mà là một tiểu đội binh lính 10 người, 100 người bị tổn thất. Thậm chí một đại đội một ngàn người cũng bị đả kích. So với Phược Nhật La Thiền Dạ Xoa mắc phải một nhược điểm, khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Thử thách chiến trường trong Đại Hồng Di Dân thua xa kẻ địch. Nhưng dù là vậy, trong lần đối kháng này Thiền Dạ Xoa vẫn vững vàng chiến thắng. Không đủ kinh nghiệm là rõ rồi, nhưng bọn họ cũng có một ưu thế lớn, quân khí đáng sợ, thể chất kinh người, dùng đến sát trận có quy mô nhỏ nhất mà uy lực phát huy lớn nhất cùng với địa lợi. Cho dù Phược Nhật La có là kim cương. Bọn họ cũng chỉ là đốn g kim cương từ xa tới đây. Thiền Dạ Xoa đã sống trong núi Nam Lý Tử rất nhiều đời nay, lại đã đến y ế n Tử binh được một khoảng thời gian. Hồng Hoàng, Mật Sứ đều thường trú ở đây, bảo vệ bọn họ là chức trách quan trọng nhất của Thiền Dạ Xoa. Đối với những thứ này chính quyền, chính kỳ chưa bao giờ dám chậm trễ. Làm diễn tập giả ra những tình huống như thế này cũng với phương pháp ứng phó đã được huấn luyện không biết bao nhiêu lần. Trong phong ấp khắp nơi đều là trận địa cho bọn họ khai thác, những công sự được cải tạo xây dựng bí mật. Bọn họ quen thuộc từng ngọn cỏ lá cây ở đây, ác quỷ chính là bọn họ. Không phải tất cả mọi hòa thượng ngoại lại đều có thể tụng kinh, ít nhất là Phược Nhật La ở trước mặt Thiền Dạ Xoa, bản kinh này tụng như thế nào cũng không linh nghiệm. Nếu trận chiến này phát sinh ở cao nguyên, có khả năng là Thiền Dạ Xoa không chiếm được ưu thế gì cả, nhưng ở trong phong ấp thì bọn họ có thể thắng, thắng chắc. Đại quân đuổi theo Phược Nhật La lại chạy đến phía trước bảy, tám d ặ m dần dần tiến vào trung tâm của phong ấp là lúc, lại dừng lại một lần nữa. p h ợ c Nhật La không đi được nữa rồi, không đến 10 g i ả ặ m đường, lại đi mấy mấy canh giờ, lúc này lại không ngừng đánh giết đ ọ sức, làm cho p h ợ c Nhật La thương vong cực kỳ thê thảm nghiêm trọng, tinh binh tổn thất tới hơn 2.500 n g ư ờ i gần qua mức 3.000. Đối với đội ngũ này mà nói, giảm mấy 3 phần quân số là một gánh nặng, bọn họ thường dùng tới chiến thuật, chiến trận phối hợp, hình thành ăn ý trong đội ngũ vân vân, yêu cầu thấp nhất là phải có 7.000 người làm cơ bản, nếu vượt qua tiêu chuẩn này, sức chiến đấu trong đội ngũ sẽ giảm mạnh. đến lúc gần tới giới hạn rồi, p h ư ợ n g nhật la cuối cùng cũng không d ấ m chủ quan cậy mạnh nữa. dù cho có thể diện có nặng đến thế nào cũng không quan trọng bằng bảo vệ thực lực, dù cho không cam lòng chịu thua cũng không thể để cho toàn quân bê diệt. toàn đội tạm thời dừng bước, tự mình đi gặp lực hòa b ạ n thỉnh cầu đại đội phối hợp hành động. lực hòa b ạ n không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. để bồi dưỡng p h ư ợ n g nhật la, trong tộc đã tốn không biết bao nhiêu nhân lực vật lực, nếu thật sự làm cho bọn họ trôn lại yến từ bình. Nguyên soái tới đây rồi không đem hắn nấu sống lên mới là lạ. Đọc truyện online mới nhất ở truyện ý, ý com. Không chỉ đáp ứng yêu cầu của thống lĩnh Phục Nhật La, Lực Hòa Bạt còn chẳng trách cứ lời nào, ngược lại còn v ô vai của đối phương trấn an vài câu, lại tò mò hỏi: Chúng ta bị thương hơn 2.000 binh sĩ, Nam Nam thì sao? Bọn họ tổn thất bao nhiêu? Thống lĩnh là một chiến sĩ thiết huyết, mặt luôn luôn không lộ bất kỳ vẻ gì. Tuy nhiên lúc này trên khuôn mặt lệnh cũng không thể che lấp đi sự xấu hổ trong ánh mắt, cứng rắn mà nói một câu. không biết, lực hoa bạt buồn bực, không biết, sao lại không biết, bọn họ để lại bao nhiêu thi thể, ngươi không thể đem đại khái được là bao nhiêu sao? bọn họ có thương vong, nhưng mà trên cơ bản không để lại thi thể, đều đã bị đồng đảng mang đi. đánh với các ngươi, quân mặt quỷ còn có thời gian đưa thi thể của những kẻ chết trận đi sao? lực hoa bạt hít một hơi lãnh khí, chủ quản của phượng nhật là kêu lên một tiếng trầm đ ụ c xem như là một cách thừa nhận lời của lực hoa bạt. Lực hòa bạt phất tay cho bọn tả hữu lui ra, hạ giọng nói: Ba thác, người nói cho ta nghe một cái, đám quân mặt quỷ của nam man này với quân phượng nhật la của chúng ta, rốt cục là như thế nào? Phượng nhật la là tộc quân, chủ quản ba thác cùng lực hòa bạt tự nhiên là thân thích, lại còn là thân thuộc trực hệ ba đời, hai người từ nhỏ cũng thường gặp nhau, nói chuyện cũng không cần e dè gì cả. Chúng ta không so với chúng được. Bọn chúng, bọn chúng không giống bình thường. sắc mặt ba thác cũng không tốt lắm, chậm rãi lắc đầu. Gã nói ra những lời như vậy chỉ vì Thiền Dạ Xoa trong lúc tác chiến có hai cái tiểu tiết không quan trọng, bọn chúng đang cười, bọn chúng đang xem. Lúc chiến đấu, khi hành động, Thiền Dạ Xoa vẫn cứ dùng những tiếng cực thấp cười cợt, ánh mắt của bọn họ tràn đầy vui sướng cùng thích ý, không sợ bị mũi đao đâm vào chỗ hiểm, thân thể trước khi chết vẫn không ứ ư chế được co giật, bọn chúng vẫn đang cười. Bên này Phi Tử có thể được tuyển vào làm binh lính của p h ư ợ c Nhật La đều là những kẻ dám liều mạng, chỉ cần đánh nhau là sẽ trở bên điên cuồng, hoang dã và hư phấn. nhưng hai bên không giống nhau, kim cương nhiều lắm chỉ là không sợ chết, thích chiến đấu, dạ xoa chính là hưởng thụ, thậm chí ngay cả việc chết trên chiến trường cũng là một phần trong việc hưởng thụ. Về phân xem, lúc sắp chết, nhìn con mắt. Mỗi khi thiền dạ xoa giết chết một kẻ địch, bọn họ đều cố ý nhìn chăm chú vào mắt của đối phương, chính là rất nghiêm túc mà nhìn. Con mắt của địch nhân từ sáng ngời đến lúc cảm động, cuối cùng là không khí trầm lặng. Quá trình đáng sợ này trong mắt bọn họ chính là cảnh quan xinh đẹp nhất thiên hạ này. làm cho bọn họ có thể xem hàng trăm lần mà không chán. Mà khi Thiền Dạ Xoa bị giết, ánh mắt của bọn họ vẫn cứ khóa chặt vào hai mắt của kẻ t h ủ vẫn giống nhau, tràn đầy khoái h ạ t Ba Thác thật sự không dám để cho một mình Phược Nhật La cũng quân mặt quỷ tiếp tục giảng co nữa. Tuy rằng vẻ mặt của hắn vẫn luôn lạnh l e o vô tình, nhưng cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Đối với đội quân tinh nhuệ mà của Nam An, trong lòng đã lặng lẽ dâng lên một chút sợ hãi. Chủ quản c o n như thế, huống chi là bộ hạ. nếu cứ tiếp tục đọ sức thì tuyệt sẽ không chỉ dừng ở lại là ba phần thương vong mà là tín nhiệm, tự tin và sĩ khí của p h ư ợ c Nhật La sụp đổ mất rồi. Bọn họ không thể sợ hãi. Một khi thiên hạ này có một đội ngũ khác làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, số phận của p h ư ợ c Nhật La kết thúc rồi. Mặc dù quân tinh nhuệ của Phiên binh được gọi là kim cương, mặc cho bọn họ có dũng mãnh tới mức nào đi nữa, nhưng bọn họ trung quy vẫn là người. Nhưng Thiền Dạ Xoa là quỷ, là loài manh quỷ trong mấy trăm năm tách khỏi thế gian. đời đời ngóng trông được trở lại nhân gian để được giết chóc, đến triều đại này cuối cùng đã đạt được cước muốn. Ba t h á c ho khan một tiếng, lại chuyển đề tài, tiếp tục đi con đường này làm cho bọn cho đội vương bài bọn họ chật vật quá rồi, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất hắn nhìn ra được một chuyện, quân mặt quỷ đang bảo vệ phong ấp. Một câu vô nghĩa, nhưng lực hòa bạt không tức giận. Nếu như nói câu này quả thật là vô nghĩa, ba t h á c cũng chẳng còn có tư cách gì làm thống linh p h vực nhật la nữa, lời nói của hắn có ám chỉ, hai nước giao binh. Giã ngoại phát sinh kịch liệt chiến đấu, không cần biết dùng lại chiến thuật chiến đấu nào, cũng chỉ có một mục đích là tiêu diệt lực lượng sinh lực của kẻ thù. Mà quân mặt quỷ của Nam Man vẫn luôn ẩn nút trong bóng tối, rất ít ra ngoài đánh giặc, trên cơ bản đều là phát động thư kích cùng ai phục ở phía chính diện. Lúc nào quân thổ phiên xông lên thì bọn họ lại lui về, nói trắng ra, tuy rằng cũng là giết địch, nhưng mục đích quan trọng hơn ấy là ngăn cản. Đúng như chủ quản của Phược Nhật La nói, bọn họ đang bảo vệ phong ấp. l o a đề kháng với mục đích là ngăn trở này với dù kích giết địch là có khác nhau về bản chất. Lực hòa bạt nhũ m à y một lát sau chậm rãi mở miệng. Chi đội này là phật binh sao? Bảo vệ đường không dùng loại đấu pháp này. Ba thắc vững vàng gật đầu. Thường Xuân Hầu cũng đã bị đánh bại rồi, phong ấp còn có cái gì để bảo hộ nữa? Nói thẳng ra là có hai khả năng, là vì bảo hộ một con đường sống cho Thường Xuân Hầu chạy vào Thâm Sơn cung cốc, hoặc là để bảo vệ Diệu Hương cát t ư ờ n g Nếu là cái thứ nhất quân mặt quỷ không nên dùng cách đấu này, bọn họ phải tiếp tục cấn nút, đợi cho đến khi Tống Dương lĩnh suất man tử tới phong ấp mới khởi binh làm khó dễ, cùng quân đội tiền hậu giáp kích, giúp thường Xuân Hầu mở ra một đường chạy vào Thâm Sơn. Vậy thì chỉ còn một cách giải thích rồi, lại theo như quân báo từ trước mà nói, quân Tiên Phong trước đây từng chia phân nhiều thành công kích vào phong ấp, kết quả lại bị quân mặt quỷ quấn chặt lấy, cuối cùng toàn quân bị giết. Đích thực là mặc dù quân mặt quỷ vẫn cùng Tống Dương đi tiếp viện Thanh Dương. nhưng khi mà vô diễm, phật chủ của nam lý trở về thánh địa không bao lâu thì bọn họ cũng ly khai thanh dương, thậm chí ngay cả thủ vệ chiến thanh dương của quân chủ lực chống đỡ thổ phiên cũng không tham gia. cộng với chuyện lúc trước, nhìn đi nhìn lại, l ự c hòa bạt và ba t h á c cho ra một cái kết luận đương nhiên, mặt quỷ là phật quân chỉ trung thành với diệu hương cắt tường địa. nhận ra điều này, chiến sự trước mắt cuối cùng là phải đánh thế nào, cũng hoàn toàn rõ ràng rồi. l ự c hòa bạt cùng chủ quản phược nhật la lại thảo luận thêm vài câu nữa. tiếp đó truyền lệnh tập kết toàn quân tiến thẳng đến diệu hương cắt tường đ ị a trực tiếp đánh vào chỗ hiểm tấn công vào trụ sở địch tất có cách cứu bước bách quân mặt quỷ hiện thận quyết chiến chính diện tuy rằng không biết cụ thế nhân số của địch nhưng lực hòa bạt có thể xác định nếu đấu về nhân số hắn tất sẽ thắng bắt quân mặt quỷ phải dừng kiểu đánh du kích mà họ vẫn am hiểu thì cũng như là đã trừ được ưu thế của địch tấn công chính diện thì tất nhiên c có thể mở rộng khuyết điểm về nhân số của địch quả nhiên làm đại quân bất quản bất cố cũng không cần quan tâm tới việc gặp phải n g ắ m bán hay cả bấy, một lòng muốn phát động tập kích bất ngờ cắt tường địa, quân mặt quỷ đã không nén được tức giận. lúc phiên quân có dấu hiệu sắp xung lên, quân mặt quỷ cũng từ bóng tối nảy ra, hiện ra thế trận của bọn họ. bọn phiên tử muốn xâm lấn phong ấp sao lại may mắn tới vậy, lại có cơ hội được nhìn t ầ m mắt quân trận mạch đao vốn đã thất truyền mấy trăm năm qua, độ dài của mạch đao có thể bằng một nửa người của một thanh niên trưởng thành, nặng hơn 10 cân, nếu kết trận công kích thì như tường mà vào. công kích chính diện thì d u n g m á n h vô cùng năm đó đại hồng từng nhờ vào chiến pháp dùng mạch đao mà quét sạch tứ phía thậm chí còn lưu lại truyền thuyết về 3.000 mạch đao đánh bại ba vạn h ồ kỵ không thể tra lại truyền thuyết được không biết có phải là do có người cố ý khuyết đại truyền thuyết hay không nhưng không thể nghi ngờ uy lực của mạch đao loại vũ khí này có phạm vi sát thương lớn nếu đối với kỵ binh dùng các loại chiến pháp như hữu huy chẳng thủ hạ huy t ứ c đề t à thứ x u y ế n cảnh khiêu kích trọng thách dùng đến một thanh đao vừa nặng vừa sắc bén thế này Cho dù là một con ngựa cao to cũng khó đỡ được một đòn. Đối với bộ binh mà nói thì cách giết chóc càng đa dạng hơn nữa. Cho tới ngày nay trong danh sách của triều đại Hồng Mạch Đao vẫn giữ vai trò chủ lực, sử dụng khi chính diện đối chiến với quân địch, phá hủy trận tuyến của kẻ thù. Chiến pháp của Mạch Đao ngoài trừ có những yêu cầu cứng rắn đối với binh lính, còn cần binh lính phải trường kỳ diễn tập trận pháp. Cho dù là quay người lại thời gian, trở về thời kỳ Đại Hồng còn cường thịnh từ 700 năm trước. nhưng chiến đội Mạch Đao đầu thể huấn luyện được chiến sĩ ngay khi vừa mới ra đời, thì cung ă n cùng ở cùng huấn luyện mà bồi dưỡng ra an ý với nhau được. Các thủ đoạn chiến thuật tiềm h à n h rào sát, thiết phục, độ tập ở trong mắt Thiền Dạ Xoa chỉ là nghề phụ mà thôi. Trước đây bọn họ có quá thừa thời gian, bọn họ muốn đã tốt còn phải tốt hơn, cho nên mới đi học những thứ đó, mà chuyên nghiệp chân chính của bọn họ, nghe chính, chính là thế trận đang bày ra chỉnh tề trước mặt phi tử, ánh Đao l à n h l ạ n h hành động nhanh chóng thống nhất từ chính diện đánh tới Mạch Đao Xung. Lực Hoa Bạt xác thực là đã bức bách quân mặt quỷ từ bỏ chiến pháp du kích mà bọn họ vốn am hiểu cũng bức tiền d ạ xoa dùng tới thứ bọn họ càng am hiểu hơn nữa mạch đao sát trận. Mánh quỷ đồ đao chương 376 Đại sự Lực Hoa Bạt thực sự cảm thấy quân mặt quỷ không biết xấu hổ trách không được việc bọn họ muốn dùng mặt nạ che mặt nếu x u n g trận hai quân triển khai trận thế cách xa nhau xếp thành ba hàng tên sau đó chủ quan đôi bên lệnh một tiếng tiến trước binh sau hai trận đều rung động. có thể quân mặt quỷ tới nhưng không hề để lại dấu hiệu hai bên xếp hàng chỉnh tề rồi bọn họ mới đột ngột xuất hiện còn không đợi cung thủ thổ phiên chính thức phát động bọn họ đã xông lại đây lao vào phía sau trận chiến đã lưu lại một mảng máu bùn lẫn lộn không phải t i ề n thủ của phiên t ử động tác chậm chạp chỉ vì thiền dạ xoa tới quá nhanh đột ngột mặc dù phiên binh có sự chuẩn bị biết kẻ thù bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới cuối cùng vẫn không thể phản ứng kịp 5.000 mạch đao chia thành hai trận đến từ hai hướng trận hình 3.000 n g ư ờ i bất ngờ đánh theo chính diện, 2.000 viên quân khác từ cánh tả đánh vào, dường như bị đao nhốn h ồ n g giống như chém vào đầu trâu, gần như không hề có sự cách trở để tiến vào trong đội quân phiến tử, một đường quét ngang mà tới, đao trận hai đường cứ thế tiến vào trung tâm gặp nhau, đội ngũ đi tới vẫn không loạn, tất cả vẫn nhằm phía trước mà tới, phiến quân cứng rắn trong bức tranh thật lớn, chữ thập luống, máu đỏ dực, nhân tiện đem chói quân kỳ phược nhật la chém tới, một lần xung trận, thiên dạ xoa không tham gia tiến công. nhanh chóng bỏ chạy lui vào trong rượu hương cắt t ư ờ n g cứ t h ế biến mất không thấy nữa trước tiên là kinh ngạc theo đó là giận dữ lực hòa bạt ngay cả nằm mơ cũng không ngờ được thiên hạ không ngờ còn có quân đội như vậy sông trận như thế và hung mãnh như thế chỉ bằng 5.000 quân có thể đem trận thế của mình hóa thành m ụ c nát tuy nhiên ẩn phía sau sự phẫn nộ còn có một phần may mắn may mắn vì đám người mặt quỷ đó nhân số không nhiều một trận hỗn loạn đi qua phiên quân chỉnh đốn thế trận từng hồi kèn vang vọng khắp p h ư n g ấp Đại đội binh mã bắt đầu chính thức tiến công tiêu diệt diệu hương cát tượng, làm thế phát động tấn công. Khi bắt đầu không cảm thấy điều gì, nhưng không lâu sau lực hòa b ạ t liền phát hiện có điều gì đó không hợp lý. Thánh địa Phật gia của Nam Lý không ngờ hình thành trận hình cực lớn. Từ bên ngoài nhìn vào là hình bóng một tòa miếu thờ, lầu hương, đại điện, Phật tháp lung linh, khí thế hoành tráng quy mô cực lớn. Tuy nhiên cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng đội quân vào sau đó trở ra rất dễ bị mất phương hướng. Ba lần lách, hai lần rẽ, liền hồ đồ không phân biệt rõ được nam bắc, đông tây hỗn độn. Vốn hai đội đi song song với nhau, để cuối cùng lại đón đầu chạm mặt. Rõ ràng cuối cùng bọn họ vô tình đã đi thành hình chữ bát, nên càng lúc càng tách xa nhau. Quân mặt quỷ rõ ràng như cá gặp nước, vốn dĩ kẻ địch đáng sợ quay lại không biết tích, lúc này càng trở nên xuất quỷ nhập thần. Phiên tử căn bản không có cách nào để phòng, cho dù cẩn thận thế nào cũng rơi vào cả bẫy, không ngừng bị đả kích, thương vong càng lúc càng nghiêm trọng hơn. đáng tiếc quỷ cốc tử lúc này còn đang đi bên cạnh t ố n g dương người mù nếu ở nhà nghe nói quân đội thổ phiên hiện tại đang c h ậ t vật nhất định trong lòng vui mừng phát điên âm thầm kinh hãi kêu lên thật vẫn dùng được bên ngoài thì vẫn vuốt râu mỉm cười nhẹ giọng nói với hỏa đạo nhân á o ý quả tuy rằng thủ đoạn bình thường chút tài mọn chỉ dùng được với phiên tử mà thôi vận mệnh của diệu hương cát t ư ờ n g chính do người mù thiết kế h à m ẩn đạo âm dương dấu thuật kỳ m ô n đ ộ ạ n giáp Nơi thánh địa này đích thân lão bày ra một tòa binh trận kỳ diệu. Tuy nhiên khi nó ngăn địch mới phát huy được uy lực cụ thể. Điều này người mù tự mình cũng không biết thế nào. Chỉ có điều một trong những biện pháp phòng ngự của Phương ấp, bởi hầu ra gây thủ c h u ố c quán với bên ngoài quá lớn, nơi quan trọng hơn đều phải đích thân mình sắp xếp thủ đoạn tốt hơn mới được. Đương nhiên việc này cũng coi như là một trong những việc cơ mật chính của Phương ấp, và lại bất luận theo cách nói trong quân đội, đơn giản nhất mà nói, quỷ c ố c được xem như đạo giao truyền thừa. khiến một đệ tử đạo ra đến thiết kế c ạ m bấy trong thánh địa phật gia, việc này truyền ra ngoài sẽ khiến sóng gió nổi lên không thể tưởng tượng được. Diệu hương cắt tưởng có thể sẽ gặp phải tập kích, nhưng dù sao không phải nơi đặc biệt dùng để đánh giặc. Bình thường phật đồ nam lý ở khắp nơi hướng về, người mù ở trong này bày ra một tòa pháp trận, các tín đồ tiến tới người người có thể ôm t r ọ n lấy vầng sáng rất lớn hơn gió. Lúc này người mù mới chính thức tỏ rõ bản lĩnh. Sau khi bố trí đại trận, lao lại ở trong thánh địa thiết lập 47 cái bẫy gỗ. đặt tại các nơi yếu hại bổ sung làm cọc chấn nhìn qua thấy rất bình thường nhưng ngược lại đến tác dụng của biển báo chỉ dẫn đại trận hoàn toàn không có hiệu quả phương hướng rõ ràng đã nhầm lẫn có địch nhân phạm vào chỉ cần phá hủy cái b ầ y vô này uy lực trận pháp l ự c tức sẽ hiện ra kỳ sĩ nam lý đều có thủ đoạn kinh người quỷ cốc tử lúc trước có thể được tuyển vào đội cũng không phải chỉ dựa vào vật khí hiện giờ đại trận có hiệu lực thiền dạ x o a trong tay có sẵn trận đồ một trận cung đánh tốt hơn mà Lực Hòa Bạc khi mang quân tới phong ấp là t i ề m h à n h vì mong muốn giữ hành tung bí mật nên tận lực giảm bớt cho quần áo nhẹ đi, cũng chưa mang theo dầu hỏa. Hiện tại muốn hỏa thiêu nơi này cũng không phải việc dễ dàng, chí ít là trận hình đã được sắp đặt sẵn. Đại điện thật lớn, thạch lầu kiên cố, người đến dỡ bỏ cũng chỉ bằng trên đầu ngón tay, hơn một tháng cũng không phá hủy được bao nhiêu nơi này. mắt thấy đội quân càng đánh càng không ra dạng gì, Lực Hòa Bạc không còn dám tham công, chúng chi so với việc lập tức phá hủy r ư ệ u hương cát tượng. p h ê n quân này còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, ngắm bắn thường Xuân h ầ u ngăn cản hắn trốn vào núi lớn. Cát tường hiện tại đánh không xuống, quân mặt quỷ có trận kỳ hiểm hộ, co đầu rút cổ không ra, quả thực chiếm được thiên đại tiện nghi, tiếp tục cường công không khẳng định được ai thắng ai thua. Cho dù có thể thắng phiên quân nhất định thương vong thê thảm và nghiêm trọng, đến lúc đó còn đâu khí lực để ngăn cản Tống Dương? Vì việc nhỏ mà lỡ mất việc lớn hơn nhiều. Lúc này Lực Hòa Bạt kìm nén tức giận và thù hận, đưa ra quyết định kịp thời, đại quân đình chỉ tiến công. Phước Nhật La rời khỏi đội quân bố trí thành đại đội khác, dùng làm đội quân đặc biệt để đối phó với t h ư ờ n g Xuân h ầ u Số quân còn lại chấn giữ những vị trí sung yếu, vây chặt lấy quỷ quân và hỏa thượng bên trong thánh địa, đợi nguyên xoáy xuất l ĩ n h đại quân tới đây sẽ tính toán tiếp. Đang lúc đại quân thổ phiên đi lên phía trước, Tống Dương dẫn theo toàn bộ tàn binh bại tướng từ Thanh Dương tiến về phong ấp. Gần như trong nháy mắt ngay lúc hắn bước vào phong ấp, lập tức lọt vào vòng công kích mãnh liệt của Phước Nhật La, phiên tử đợi đến cùng khổ. đám người tống dương trước tiên phải khổ chiến phá vòng vây lấy đường chạy trốn lấy nỏ mạnh hết đả ứng phó với kẻ thù lập tức bị đánh cho cực kỳ chật vật may mà bên cạnh hắn có cao thủ áp trận lại có nhiều chiến sĩ cường lực và lại còn có đội lưu gia quân hung manh đáng sợ cả đám ra sức phản kích vẫn chưa ăn phải thiệt hại quá lớn có thể tưởng tượng muốn vượt qua phong ấp cũng không phải việc không có khả năng p h i ê n tử là tinh binh do thượng tướng thống lĩnh được bố trí cực kỳ tinh vi đám người tống dương có thể ở trong phong ấp qua lại tán loạn nhưng muốn vào núi thì không có cửa. Nếu bọn họ muốn quay đầu rời khỏi phong ấp cũng không khó. Nhưng phía sau bại binh thanh dương chính là chủ lực của phi tử, sao có được cơ hội chạy trốn? Bại binh đến từ thanh dương càng lúc càng táo bạo, ở trên địa bàn của mình tung hoành xông pha, một mực liều chết không lui. Nói trắng ra, việc l ự c hòa bạt và ba thác làm chỉ nằm ở hai chữ phong đổ. Quỷ quân co đầu rút cổ ở diệu hương cắt tường hẳn đã nhận được tin tức tống dương tiến vào phong ấp. Dù sao quân đội đôi bên cũng là bạn, quỷ quân cũng sao động vùng lên. mạo hiểm lao ra kỳ trận hiểm hộ. Sau khi hung mãnh liều chết sống lên, rốt cuộc tiếp ứng được cho tản quân thường xuân hầu, đưa bọn họ vào thánh địa l ã n h tạm. Đối với việc này phiên quân liều mạng ngăn cản, một phen đuổi giết vây quét, nhưng lực hòa bạt trong lòng lại thực sự vui vẻ, hai kẻ đại thù đều trốn vào r ư ợ u hương cắt tường, càng tốt cho việc không chế. Y lập tức lệnh cho thuộc hạ làm bộ n g ă n bán. Sau khi đánh nửa ngày vô cùng náo nhiệt, toàn quân liền thu lại đội hình, cũng không quản những nơi khác trong phong ấp, dồn hết sức chuyên tâm tập trung vây khốn thánh địa. Nhưng thiên tử nhìn không ra. Thường Xuân hầu sau khi tiến vào phong ấp đã được Nam Vinh đưa khăn lau mặt, máu t a n h trên đường đi và trong cuộc chiến khiến gương mặt hắn trở nên dữ tợn, theo đó cũng tiêu tan không thấy, đổi lại bằng gương mặt tươi cười vui vẻ, đi thẳng đến trước mặt t r ị n h Kỷ, thủ lĩnh của Thiền Dạ Xoa, gật gật đầu nói: t h ư ớ n g quân vất vả rồi. t r ị n h Kỷ cười lắc đầu, ánh mắt thoải mái, không vất vả, chúng ta thích lấy ít đánh nhiều. Đột nhiên, một hồi âm thanh cổ quái tháp tháp tháp nho nhỏ từ trong đám người truyền ra. chỉ thấy chu nho hỏa đạo nhân đang ngồi s ổ m trên mặt đất, hai tay ôm n g ự c cả người run lên, k h ớ p hàm không ngừng va đập, hàm răng đập vào nhau tạo ra những âm thanh i ò n vang. cát tư mã thấy thế, trên mặt tỏ ra sự kinh h t h ư ờ n g trong lòng lao nhân hiểu được, tiến vào diệu hương cắt tưởng tạm thời đã được an nam t u toàn, nhưng là đi vào con đường chết, không trốn được vào núi cho dù coi như xong đời, ti mã đại nhân cũng không sợ, nếu h ă n g hái chống địch, đây chính là mệnh lệnh của triều đình, không thể do mình làm chủ. đi trên tuyệt lộ là việc đã nằm trong dự đoán từ trước tâm không thẹn trời quên ta không có lời nào để nói thản nhiên chịu chết lưu thái thú lại có phần chu đáo hơn một chút giơ tay v ô vu vào bả vai của hỏa đạo nhân thanh â m khàn khàn an ủi nói đạo trưởng chớ kinh hoàng thật sự phải thật sự phải chúng ta nhiều người như vậy tới bên kia cũng không cô đơn nói xong thái thú đại nhân đang muốn quặp lên vài tiếng không ngờ chu nho lão đạo ngày thường đều r ụ t r ẻ sợ phiền phức đ ộ n g nhiên bày ra một bộ dạng hung ác muốn cắn người không chút cảm kích m ắ n g ông ta. Cúng ngay, cúng ngay, cúng ngay, đạo gia không phải sợ, đạo gia muốn uống rượu. Cách đó không xa t h i tiêu hiểu nghe vậy mỉm cười, không ngờ vẫn còn nói dỡn. Nơi này là miếu, không có rượu, nhưng dầu thấp vẫn còn mấy vỉa, cái đó không uống được. Lòng tốt đống chốc trở thành lòng lang giả thú. Thái thú nẹn g h một bụng tức giận, lập tức cười lạnh một tiếng, không phản ứng lại với chu nho, cất bước hướng về phía tống dương đi tới. Thái thú không có việc gì, lại càng không phải muốn cáo trạng. Tuy nhiên trong vô thức đem Tống Dương trở thành người tâm phi, cảm thấy tới gần hắn trong lòng kiên định hơn. Tống Dương cũng không đi chấn an hỏa đạo nhân, mà cùng Phật Chủ Thi Tiêu Hiểu một lao già gầy gò một đôi bàn tay nằm trong ống tay áo ba người cẩn thận tập trung một c h ô nói đùa. Lưu Hậu rất không hiểu, tình hình lúc này Chu Nho đạo lao đã sợ tới mức không khống chế được mình run bần bật lên bất ổn. Nhưng nhìn Thi Tiêu Hiểu, Tống Dương cứ cười nói như vậy, không khỏi thấy có chút rất khác thường. Không còn bao lâu cả đám đều biến thành người chết. còn có điều gì mà cười nói vui vẻ vậy chứ? làm gì có gì hay đâu? cố t r i ê u quân lúc trước không theo tống dương cùng tới thanh dương, đạo lý của lao rất rõ ràng, ta không phải người nam lý, sao ta phải đi thủ thành? ta càng không phải binh sĩ, ta là thương nhân, đi đảm bảo không kiếm được gì, có khi còn mất luôn tính mạng trong cuộc mua bán đó, ta có phải bố t á t đâu? lao không tính toán cùng tống dương đi đánh giặc, nhưng không đi cũng không phải không có chút t r ư ở n g nghĩa, bởi vậy lao dẫn môn hạ tạm thời lưu lại yến từ bình. Hỗ trợ Thi Tiêu Hiểu cùng nhau chuẩn bị một nhiệm vụ quan trọng khác. Đại sự chân chính, thế nào cũng cần đến những nhân vật quan trọng, những người như Thi Tiêu Hiểu và Cố c h i ê u Quân không thể không đến chủ trì. Cố c h i ê u Quân người này luôn cười cười, trông rất hòa nhã, nhưng cẩn thận quan sát có thể phát hiện Lão không vui vẻ mà cười. Nếu nói Lão cười như không cười hoặc ngoài cười trong không cười để hình dung về Lão lúc này đều không thích hợp. Dù sao Tống Dương không biết nên hình dung thế nào, vừa mới hiểu được Lão cô đó biết Tống Dương không trông đợi thấy kiểu cười nào của Lão. tuy nhiên quen biết đã lâu nhìn quen cũng thấy thuần mắt thậm chí còn cảm thấy khá thân thiết hiện tại cố chiêu quân đang bày ra nụ cười kỳ dị trước tiên hỏi một chút về tình hình lại an ủi hắn vài câu b ấ y giờ mới đem câu chuyện chuyển hướng ta và vô diễm đại sư bên này sớm đã chuẩn bị thỏa đáng người ở bên đó thế nào t ố n g dương cười cũng không khác biệt lắm lần này đoán chừng thật sự có thể thành công ta đã nhận được tin báo đại quân p h i ê n tử đ ổ i tới gần như đã dốc toàn bộ lực lượng cố chiêu quân mắt thoáng sáng rực cất tiếng cười ha h ả nếu thật sự có thể thành như lời ngươi nói, chuyện này có thể nói rất lớn. nói xong lại hỏi, chúng ta khi nào đi? không đổi, tốt xấu gì cũng nên chờ bọn chúng tới đây chúng ta hãy đi. t ố n g dương đáp, vẻ mặt cố chiêu quân không cho là đúng. nơi này nhiều người như vậy, đến lúc đó loạn thành một đoàn thì thật sự phiền toái. vẫn nên đi trước một chút. lúc này lưu thái thú đã chạy tới bên cạnh t ố n g dương, đoạn đối thoại giữa hai người ông ta nghe rất rõ ràng. Tuy không rõ được ý tứ, nhưng ít ra Lưu Hậu có thể hiểu được một chút, đoàn người có thể thoát khỏi đây. Lưu Thái thu thoáng mộng, trong lòng nghĩ lần này thật chết chắc rồi, hoàn toàn không nghĩ đi theo Thường Xuân Hậu không ngờ còn có đường lui. Khó trách đám người Tống Dương, Thiêu t i Hiểu đều thoải mái như vậy, tuy nhiên ông ta vẫn có chút buồn bực, nói như thế. Lão đạo là một trong những thân tín của Tống Dương, hẳn sớm đã biết mình không phải chết mới đúng, tại sao lại sợ thành bộ dạng này? Dường như cảm thấy lời nói của Cố c h i ê u Quân cũng có lý. Tống Dương gật gật đầu, tuy nhiên còn chưa chờ hắn cất tiếng, An a n Kim Mã ở bên liền ngắt lời nói. Chịu trăm cây nghìn đ ắ n g liều mạng cộng thêm vận may mới có được cơ hội tốt như vậy. Nếu không tận mắt nhìn thấy toàn cảnh đó ai có thể bỏ đi được? Lao cố v ỗ lên bả vai, ta lại không cảm thấy có gì hiếm lạ, xem người chết cũng không phải việc vui vẻ. Lại nói nơi này nhìn cũng không rõ, muốn nhìn toàn cảnh, lên núi cao trông về vẫn rõ hơn. Kim Mã lắc đầu nói, cái đó không giống. Tuy rằng nơi này xem k h ô n g được, nhưng thân rơi vào cảnh giới kỳ lạ, cảm giác không cách nào so sánh được. Hai người ai cũng cho là mình đúng, Tống Dương cũng không vội đắc tội với người nào, cười ha h ả truyền lệnh xuống. Hiện tại ai muốn chạy đều có thể rời khỏi nơi này, đội sẽ do cô c h i ê u Quân dẫn đầu. Người muốn rơi vào cảnh giới kỳ lạ thì tiếp tục lưu lại. Mọi người chỉ lo nói chuyện, không ai để ý tới Lưu Thái Thú ở bên cạnh. Lưu Thái Thú vội muốn chết. Ngoại trừ cụm từ bất cứ lúc nào cũng có thể đi ông ta cũng bắt được trọng điểm khác. muốn đi phải cố sức, nhưng cố tình nghe lại không được rõ. quả thực chăm c h ả o nhiêu tâm, khiến ông ta nói không ra được lời khó chịu. trực tiếp đến hỏi hầu ra giường như có chút không thích hợp, ánh mắt thái thú đại nhân đảo hai v ò n g từ trong đám người chọn ra tề thượng, tề thượng và ba hạ đang nhẹ răng nết miệng dì thuốc cho nhau, hai người đều bị thương, hơn nữa đều là vết thương trên mặt. hai ma tề thượng đã trúng một đao, chán của ba hạ bị dây lưng lướt qua kéo theo một miếng thịt lớn, ba hạ tay chân nhanh nhẹn. rất nhanh liền đem thuốc mỡ đen tuyền cho Tề Thượng. Chờ thêm vài ngày nữa sẽ bảo Tống Dương cho ngươi thuốc tốt. Bản lĩnh của hắn tốt, sẽ không lưu lại sẹo. Tề Thượng đ i u môi. Không cần, trên mặt nhiều sẹo càng có vẻ huy phong. Nhưng ngươi lại khác, thế nào cũng phải mời Tống Dương xóa vết sẹo cho ngươi. Ba Hạ lãnh đạm nói: Ngươi thế này còn không sợ sẹo lưu lại, ta càng không sao cả. Không phải, ngươi với ta không giống nhau. Bộ dạng của ngươi rất xấu, chán lại nát như vậy sẽ không cách nào nhìn ra. Tề Thượng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vừa nói vừa cười kết quả làm cho vết thương lại há miệng n ư ớ c toát, ngược lại nhìn có chút hấp dẫn của lòng kiên cường. Lưu Hậu cũng không ngại xấu hổ, tiến lên phía trước. Đầu tiên vờ vịt hỏi thăm thương thế của hai người bọn họ, liền đó đem nghi vấn trong lòng nói ra. Ta vừa nghe hầu gia nhắc tới, dường như chúng ta còn có, còn có một thủ đoạn rất lợi hại. Không đợi ông ta nói hết câu, Tề Thượng liền mỉm cười. Tuy nhiên trên mặt gã có vết thương, không dám cười nhiều nên gương mặt cứng nhắc trông thật quỷ dị. Thái Thú Đại Nhân còn chưa biết, tòa phong ấp tiến tử bình này của chúng ta chính là một tòa thành thanh dương khác một đầu phía phiên tử vương nghỉ, khắp nơi đã bố trí dầu hỏa, bất cứ lúc nào cũng trở mình bùng lên giống như ngọn lửa trời ở thành thanh dương. Giọng điệu của Tề Thượng hơi kích động, nói có chút khó nghe, lại thêm trên mặt bị thương khiến câu nói thì thảo khó tránh khỏi câu chữ mơ hồ, khiến Lưu Thái Thú trong nhất thời không thể lĩnh hội được hoàn toàn. Tiến tử bình, thành thanh dương, nghe không hiểu càng tốt, còn có thể nói thêm vài câu. Tề Thượng chưa từng không kiên nhẫn ngược lại còn lộ ra vài phần vui mừng, bày ra tư thế thao thao bất tuyệt. Thái thú đại nhân có thể không hiểu, trong phong ấp của hầu gia có vài vị nguyên lão, từ lúc phong ấp mới bắt đầu được dựng lên, thậm chí khi đó hầu gia còn chưa về tới, bọn họ đã tới nơi này trước rồi. Tề Thượng giơ tay chỉ về phía Chu Nho Láo đạo không ngừng run rẩy và người mù đang ở bên cạnh gã. h ò a đạo nhân và Quỷ cốc tiền bối chính là hai vị nguyên lão đó. Hai vị này có bản lĩnh kỳ nhân sao? Tề thượng liều mạng nén đau đớn, ở trên mặt lộ ra một nụ cười sâu xa khó hiểu. Cụ thể ta không có cách nào nói nhiều, chỉ nói được như vậy. Chỉ cần hai người bọn họ bằng lòng, đốt ra một trận đại hỏa như đã thấy ở thành Thanh Dương lúc trước. Tuy nhiên chỉ lao động bằng việc chỉ tay. Hai vị t i ề n bối có thể không cần mấy chục vạn người hỗ trợ ném dầu hỏa, bọn họ dựa vào chính là thủ đoạn tiên gia của ông nội hỏa thần để lại. Hai vị nguyên lão t i ề n bối, sau khi đến phong ấp không lâu, liền nhận mệnh lệnh của t h ư ờ n g Xuân Hầu. Lại trong phong ấp thiết kế một hệ thống phòng ngự bằng lửa có hầu gia đắc lực ủng hộ lại có rất nhiều thời gian để chuẩn bị hai vị tiền bối đã không phụ sự ủy thác thi triển tuyệt học cả đời thiết kế đặt ra vô số điểm hỏa chỉ cần hầu gia có suy nghĩ lúc này phong ấp tiến tử bình lập tức có thể trở mình biến thành ngọn lửa cháy trời vài năm trước triều đình tuyển hiền rầm rộ sôi nổi chu nho lão đạo tinh thông hỏa thuật khắp nơi trên dưới nam lý đều biết lưu hậu đương nhiên cũng biết điều này nhưng ông ta dù sao cũng chưa từng thấy qua hai trận đại hỏa tại t ỉ n h thành càng không biết được hai trận đại hỏa đó đều do đích thân hỏa đạo nhân và quỷ cốc thiết kế. bởi vậy đối với uy lực phóng hỏa của hai vị kỳ sĩ này ông ta vẫn còn nghi ngờ. do dự hỏi. ngọn lửa này, rốt cuộc sẽ như thế nào? bọn họ nói chuyện thanh âm không tính là nhỏ, chỉ cần khoảng cách không quá xa đều có thể nghe rõ ràng. lần này không đợi tề thượng lên tiếng, hỏa đạo nhân vẫn đang run lập cập đống nhiên mở miệng nối tiếp câu chuyện, da mặt co giật, nghiến răng nghiến lợi nói. trong vòng 50 g i dặm dài của p h o n g ấp. đó là 50 liệt hỏa luyện ngục, vạn vật sẽ biến thành cho tàn không còn sót lại chút gì, chớ nói người phàm còn lại một bộ túi da, ngay cả thần tướng thiên đình, âm binh địa phủ chỉ cần khi châm lửa bọn họ còn ở trong phong ốc cũng sẽ bị ta luyện cho hồn bay phách lạc, thân hình đều diệt theo kết cục này. Chương 3 7 t r Chung Tăng, Lưu Thái Thú và Cát Tư Mã liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng dạng, vẻ mặt chất phát, ánh mắt man dại, đã nghe qua lời giới thiệu của Tề Thượng và tiếng rít gào của Hoa Đạo Nhân. Suy nghĩ thêm một chút về tình hình chiến sự trước mắt, hai vị quan lại thanh dương sao có thể không tưởng tượng có điều gì sắp sửa xảy ra nữa? Chỉ là chuyện này thật sự quá lớn. Nếu thật có thể thành công, vậy thì không còn là sự được mất của một thành, không còn là thắng bại của một chiến dịch hay một trận chiến đấu, mà là sự lật ngược và nghịch chuyển của cả một đợt chiến tranh. Trong đầu hai vị đại nhân vang lên những tiếng ngon gong, hoàn toàn bị sợ hãi đến ngây dại. Hai người bọn họ còn nhớ mang máng. Trước khi chủ lực thổ phiên quân tiên phong phiên tử từng chia t á c h lách thành công kích phong ấp, lúc đó tống dương phái thiền dạ xoa đi chặn đánh kẻ thù. Khi ấy tống dương đang cùng thái tú tư mã thảo luận việc này từng nói qua một câu: phong ấp nhất định sẽ hủy trong tay phiên tử. Tuy nhiên nơi lớn nhất đã bị hơn 3 vạn bại binh đạp bằng ta thật không cam lòng. Lúc ấy nghe được lời này quả thật mọi người không hiểu ra sao. Hiện giờ nhớ lại thật quá rõ ràng, phong ấp bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một tòa địa ngục lửa. Tống Dương sớm đã bố trí phong ấp để đối phó với phi tử, nhưng dùng lửa đáng sợ có phạm vi 50 dặm đó để tiêu diệt 3 vạn quân kỵ binh tiên phong lách thành mà lên, Tống Dương cảm thấy không có l ờ i Cũng lần đó, Thiên Dạ Xoa nhận lệnh đi đánh lén kẻ thù, vì tiêu diệt kỵ binh của thổ phiên, Thiên Dạ Xoa không tiếc đem người thân ra làm m u i nhử, làm vật hy sinh. Khi Thiên Dạ Xoa chiến thắng trở về Thanh Dương, Tống Dương cảm thán cho sự quyết tuyệt của bọn họ, từng một mình tìm đến Trịnh k ỳ nói: thực ra không cần làm như thế. cứ để quân tiên phong của thổ phiên đánh vào phong ấp cũng không sao ý của t ố n g dương rất rõ ràng lần này kỵ binh tiến đánh phong ấp cùng lắm thì một m ồ i lửa thiêu r ủ i là xong đối với t ố n g dương mà nói đám người đó chỉ là kiếm chút ít không cần khiến tiền dạ xoa đem thân q u y ế n của mình liên lụy vào nhưng câu trả lời của trịnh kỳ rất đơn giản đúng là không cần nhưng rất đáng dùng mấy ngàn người ngăn cản đội quân xâm lấn chút ít p h ê n b i n bảo vệ nơi hương hỏa cũng giống như bảo vệ phong ấp giúp nó phát huy được uy lực hơn nữa Tiêu diệt hy vọng cực lớn của quân địch, chỉ vì một niềm hy vọng, không sợ tổn thất mấy ngàn thân quyến của mình, Trịnh Kỷ vẫn thấy đáng giá. Một khi tiến vào chiến trường, Thiên Dạ Xoa không xem kẻ thù là người, không xem thân thích là người, càng không đem mình là người. Hết t h ể chỉ là những con số, hết t h ể cũng chỉ theo đuổi một mục đích cuối cùng là thắng lợi và năng lực. Thiên Dạ Xoa của Đại Hồng Triều thất lạc trong cuộc chiến của thế giới như vậy. Sự thật cũng thật sự như Trịnh Kỷ mong muốn, gã hy sinh mấy ngàn tộc nhân. giữ lại chính là trận đại hỏa đủ để đốt cháy 10 vạn địch nhân. Kỳ thật từ trong phong ấp xuất binh chống đỡ, tiếp viện thanh dương bắt đầu tiến hành. Các hang hỏa trong phong ấp nằm trong kế hoạch của các tướng quân thủ lĩnh tông dương, trinh kỳ, kim mã. Nhưng cụ thể trận này đại hỏa có thể đổi lấy kết quả tốt như thế nào, không ai có thể nói trước. Tuy nhiên người bình thường, trước chịu càng nhiều t h i ệ t h ò i sau đó trả thù trở lại càng mãnh liệt hơn. Muốn quân binh anh anh liệt liệt đánh tới phong ấp, phía trước thế nào cũng phải đem bọn chúng đánh thật đau, đau đến nghiến răng nghiến lợi. đ a u đến mức bọn chúng ngất nghẹn buồn bực, đau đến nỗi bọn chúng nổi trận lôi đình, đến đến độ bọn chúng nhất định phải phá vỡ Thanh Dương. Sau đó nghĩ cách thể hiện uy phong tìm lại thể diện. Cho nên có liên quan đến chống trả của thành Thanh Dương đều là thuộc hạ võ trang trong phong ấp của Tống Dương, đều mang ra toàn bộ sinh mệnh để chiến đấu. Nếu không làm sao thê thảm như vậy, mãnh liệt như vậy, thương vong nghiêm trọng như vậy. l ờ i Tề Thượng còn chưa nói xong, chỉ tạm thời im tiếng. Hai vị quan Thanh Dương từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, gã mời nói tiếp. Tuy lực của trận hỏa hoạn này, các vị không cần lo lắng. Hỏa đạo nhân cùng quỷ cốc tử bố trí cũng không phải đơn giản là một trận lửa, mà là một trận đại hỏa. Phong ấp và tỉnh thành không giống nhau. Hoàng cung trong tỉnh thành là người chết, nó chạy không được; nhưng địch nhân trong phong ấp đều là người sống, bọn họ sẽ chạy trốn phá vây. Cho nên khi m ồ i lửa châm lên, ánh lửa bùng lên xa xa còn chưa đủ, phải lan đi cực nhanh, phủ kín mọi nơi khiến địch nhân không có chỗ mà trốn. Đơn độc dựa vào huy lực của hỏa đạo nhân còn chưa đủ. nhưng có quỷ cốc phối hợp mọi việc liền trở nên khác nhiều rồi người mù đem bản lĩnh đ ộ n giáp kỳ môn của mình hòa trộn bên trong thiết kế phóng hỏa hai bên tương trợ lẫn nhau riêng về suy nghĩ thiết kế mà nói hơn xa bố trí của anh em bọn họ ở t ỉ n h thành t ê thượng nói một lúc lâu khuôn mặt lộ ra vẻ đau nhức không kìm lòng nổi liếc nhìn ba hạ trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ không lâu trước đó gã còn đang chê cười miệng vết thương của ba hạ so với vết thương của gã có phần khoa trương hơn nhưng người ta chán c h ọ c ra không làm chậm trễ câu chuyện miệng mình vừa động vết thương trên má đã bị xé ra rồi. tuy nhiên điều kiện có khó khăn cỡ nào cũng không ngăn được lao t ể quyết tâm nói chuyện. trận hỏa hoạn này dùng để đốt kẻ trộm, nhưng liệt hỏa vô tình chỉ biết đốt cháy vạn vật chứ không phân biệt được địch bạn. đợi thế lửa bùng lên nếu ngay cả chúng ta cũng nướng luôn, tư vị đó phòng trường không dễ chịu chút nào. nếu nhớ được đào hầm, lại quên không lưu lại cho mình chiếc thang dây, đó chẳng phải đổ nóc g sao? thường xuân hầu của chúng ta có thể làm ra việc như vậy không? ở nơi khác trong phong ấp đã đào một đường hầm. nối thẳng tới l ò n g núi lớn. Nghe tới đó Lưu Thái thú sao có thể đoán không ra? Tiếp lời hỏi luôn. Cửa đường hầm ở ngay chỗ này sao? Tề Thượng ra mặt cứng đờ mà vẫn cười, gật đầu. Đúng vậy, ngay tại trong Diệu Hương Cát Tượng. Lúc ban đầu trong phong ấp xây dựng cải tạo lại cửa đường hầm chạy trốn ở trong Tiểu Trấn Yến Từ Bình, nhưng sau lại xây trong Diệu Hương Cát Tượng. Tống Dương đem cửa cũ phá hỏng, sửa lại nhét đất bên trong. Đây là chủ ý do mọi người đưa ra, nguyên nhân rất đơn giản. Thời điểm dùng đường hầm chạy trốn, nhất định có cường địch xâm l ấ n đại hỏa bùng lên cực lớn. Trong chuyện này có hai điểm mấu chốt, một là chỗ mật đạo phải là nơi thủ dễ khó công, đám người chạy trốn chết cũng cần có thời gian. Những nơi khác trong phong ấp bất kể là hầu phủ, nam uy hay tiêu kim Hoa đều không đủ vững để thủ, chỉ có đại trận của diệu hương cắt tường thủ tốt. Những chỗ mấu chốt khác, cuối cùng nơi chạy trốn, ở trong mắt kẻ thù hắn là nơi tử thủ của người dân nam lý đ ư ơ n g Nơi ẻn phải là thánh địa Phật gia không nơi nào qua được nơi trọng yếu nhất của phong ấp. Thường Xuân hầu dẫn binh tử thủ nơi này sẽ không khiến địch h o à i nghi. Nếu địch binh giết người trong phong ấp như ong vỡ tổ hướng ra trấn nhỏ chạy t r ố i chết, đối phương đương nhiên sẽ nghi ngờ. Tất cả thiết kế đều đã nằm trong suy tính. Ẩn ấp trong phong ấp rồi vô số điểm lửa lớn nhỏ, mỗi nơi đều được ngụy trang tỉ mỉ, không dễ dàng bị phát hiện ra. Cho dù sổ phát hiện cũng không sao. Trong đó dược vật nhóm lửa đều là độc môn hỏa đạo nhân phối c h Người ngoài nhìn thấy cũng không nhận ra chút gì khác biệt, khó có thể liên tưởng đến việc phóng hỏa. Tề thượng vẫn nói tiếp theo đề tài phóng hỏa. Các điểm hỏa tuy nhiều, nhưng nói cần phóng hỏa chỉ cần cùng lúc châm 50 chỗ mấu chốt là được. 50 điểm mấu chốt đó đều được xây dựng bí mật dưới lòng đất, bình thường không có người, nhưng lúc này đã có người đóng giữ tại đó, luôn luôn túc trực sẵn sàng. Vậy bọn họ sau khi châm lửa sẽ thế nào? Lưu Thái thú n g ự khí do dự. 51 vị Phật đồ thành tín nhất của Nam Lý. xả thân không cố kỵ chỉ cầu hạng ma biện hộ, t ê thượng thở ra một ngụm cho khí, khua tay nói: đã như thế rồi, hang hỏa trong phong ấp là huyền môn đạo gia cùng đệ tử phật môn liên kết làm, thân hỏa từ đất lên, thân ý từ trời xuống, là vô lượng chân hỏa cũng là hồng liên nghiệp hỏa, đại hỏa quá hạn khiến đám binh lính thổ phiên không còn lại một manh giáp. đề tài tuyệt hảo cuối cùng đã nói xong, t ê thượng cảm thấy tinh thần sảng khoái, khuôn mặt cũng không còn đau nữa. mà lưu đại nhân nghe được kinh sợ vô cùng. trong dây lát nghĩ thông suốt một việc cửa thành đó từ thanh dương dốc sức phá vòng dây tống dương truyền lệnh triệt hồi tứ môn chống đỡ và bảo hộ nếu chỉ vì chạy trốn mở ra một tòa thành như vậy đủ rồi cần gì phải đem tất cả cánh cửa thành tháo xuống chứ phi hắn còn có tính toán khác quả nhiên thể thương gật đầu cười chính là để khiến đâm p h i ê n tử đem bốn cánh cửa thành cùng tiêu hủy không cần bao lâu chúng ta còn có thể sẽ giết trở lại thanh dương đến lúc đó từ thủ c h u y ể n thành công có cửa chính chống đỡ thật không thuận tiện, rứt khoát hủy hết đi. Ba hạ vẫn ngậm miệng không hề răng cũng nhịn không được cười một tiếng quái gì. Chủ lực p h i ê n tử đều ở trong này biến thành heo nướng, chỉ bằng đám người đóng giữ trong thành Thanh Dương có thể chống đỡ nổi chúng ta sao? Thanh Dương vẫn là của chúng ta, Tống Dương nếu mang theo đại hỏa đi tiếp viện Thanh Dương cũng sẽ không để nó lưu lại trong tay p h i ê n tử. Ánh mắt Lưu Thái Thú và Cát Tư Mã đồng thời l o i sáng, hay là muốn về nhà? Hay là muốn về nhà? lúc này từng nhóm vũ trang trốn trong các tường đã tập hợp ý kiến, có người muốn chạy, có người muốn ở, cũng không nói muốn đi sợ chết, lưu lại là dũng cảm. mà bởi mọi người đối với việc thưởng thức ngọn lửa lớn này có chút khác n g a y Manji phần lớn thích ngọn núi cao, chỗ cao xem, t h i ề n Dạ Xoa thì muốn tiếp tục ở lại, ít nhất trước khi đại hỏa nổi lên, bọn họ còn muốn đóng giữ tại Diệu Hương các tường, phòng ngừa phiên tử c h u y ể n sự nghi ngờ sang chỗ khác. Thi tiêu hiểu và Tống Dương cùng hợp sức mở ra một tòa đại điện kim thân phật tổ. lộ ra cánh cửa đường hầm còn muốn cô chiêu quân dẫn đầu đám người chạy khỏi đây như vậy lưu nhị mẫu mực đi đầu dẫn theo lưu gia quân nhà mình vào động rộng mênh mông trước tiên tiến vào bên trong cho dù người khác cũng không hung mãnh nhưng đám xuất sinh cũng phải đi trước nếu không một hồi lửa cháy đến nơi kinh động khiến bọn chúng chạy loạn thì không ai chịu nổi đường hầm được tu sửa đủ cao dưới chân bằng thẳng trên vách đá bố trí đủ sáng mọi người đi lại nhanh chóng rời khỏi nơi này không lâu sau một vị tăng lữ cường tráng chạy tới chỉ nhìn bước chạy của vị này cũng biết võ công không tầm thường chắc chắn đã đạt tới tu vi võ sĩ thượng phẩm người này pháp danh thanh không là phật đồ thành kính thủ hạ đắc lực của thi tiêu hiểu chịu trách nhiệm trên tháp cao nhất của diệu hương cát tường để theo dõi tình hình địch thanh không xuất hiện trình báo cuối tầm nhìn thấy đất bay n u y ê n n o quân chủ lực thổ phiên dần hiện thân đang nhằm hướng phong ấp đánh tới đối với việc này tống dương chỉ đáp lại một tiếng cười ha ha tiếng cười vang dội vẻ mặt hưng phấn đại quân thổ phiên tiến đến Sau khi vào phong ấp, trước tiên nguyên soái tập hợp đội quân chủ lực và lấy ra một nhóm. Nghe xong những báo cáo của bọn họ, y không khỏi giật mình. Y sớm đã được quân tiên phong hồi báo, trong tay địch nhân c ó một đạo quân mặt quỷ tinh h u ệ Có thể y chưa tưởng tượng được quỷ quân dũng man h đến mức này, ngay cả phượng nhật la cũng không phải đối thủ của bọn họ. Tuy nhiên không quan trọng, đại quân đã chết. Mặc dù trận pháp trong diệu hương cắt tưởng kỳ diệu tới mức nào cũng là nơi có giới hạn. Nơi này đánh cùng sói và voi thật không hợp đạo lý chút nào. chỉ cần đại quân càng động diệu hương cắt tường nhỏ bé này cũng rất nhanh bị san thành bình địa hoàn toàn không cần tu sửa nguyên soái ra lệnh một tiếng phiên quân lập tức phát động đánh bất ngờ tấn công nào h t vào thánh địa nào ngờ bọn họ lập tức bị thiền dạ xoa hung m ạ n h n g ă m b á n từng trận k è n lệnh chuyển rút lui từ bốn phía tiếng kêu kinh động trời đất Phật gia là nơi thanh tĩnh chớp mắt biến thành một phường máu thịt lẫn lộn thường xuân hầu không rời đi đám người lưu thái thú và c á t tư mã cũng ở lại mắt thấy trận ác chiến bắt đầu khôi phục thái thú có chút gấp gáp muốn hỏi nhưng không dám mở miệng nên phóng hỏa chưa còn phải chờ cái gì nữa vẫn phải chờ thêm chút nữa thì tiêu hiểu nhận ra được những lo lắng của thái thú hoa thượng vô diễm trước sau vẫn một vẻ tươi cười nói quân đội thổ phiên khổng lồ phía trước bắt đầu công phản nhưng đội ngũ phía sau còn chưa vào tới phong ấp hiện tại nếu đốt lửa thì không thể thiêu hết toàn bộ bọn chúng mặc dù được l ự c hòa bản trình báo đại trận huyền diệu ở cát tường và thiết diện quân hung mãnh vẫn thoáng vượt qua dự kiến của nguyên soái thổ phiên Chiến sự vừa mới bắt đầu tấn công dũng mãnh cũng không tính là quá thuận lợi, nhưng tuyệt đối nhân số giành lấy ưu thế vẫn dần hiện ra. Phiên quân vững vàng chiếm được thế thượng phong, t ầ n g tầng đẩy mạnh, từng bước tiến đánh sâu vào bên trong c á t tường. Lúc xế chiều bắt đầu chiến đấu, đến lúc hoàng hôn c á t tường bị chiếm hơn phân nửa. Không cần nghĩ cũng biết không gian quỷ quân thu lại càng lúc càng hẹp, khoảng cách toàn bộ đạo quân bị tiêu diệt càng lúc càng gần. Lúc đó đại soái nhận được truyền báo, đại quân đã tiến hết vào phong ấp. đang ra sức hoạt động dựa theo các vị trí chiến đấu được bố trí trước đó. Thân binh quân tỉnh trình báo mới đem sự tình báo lên, đ ỗ n g nhiên từng đợt chuông từ trong trung tâm cắt tưởng vang lên, â m thanh vang rội, du dương lại không mất đi sự trang nghiêm, chậm rãi phiêu tán từ phía. Nguyên soái cảm thấy có chút lực cào h ạ n h thuận miệng quay sang tướng lãnh bên cạnh cười nói. Lúc này bọn họ còn lo lắng đánh trung sao? Như thế nào vẫn còn chuyên tâm như vậy? Lực Hoa Bạt là thân thuộc của bá phụ, ha h ả cười nói. Bọn họ chuyên tâm cũng vô dụng. chỉ còn con đường chết thừa dịp tay chân vẫn còn trên cơ thể khẩn trương đánh vài nhịp trung lớn bọn họ đánh chính là tiếng trung t a n g lời vừa dứt gần như trong nháy mắt từ bốn h ư ơ n g tám hướng đều mạnh mẽ truyền đến tiếng sấm trầm đủ h ò a xa xoay tròn d ự n g lên vốn đã vào lúc chẳng vạ bầu trời ảm đạm đống bị chiếu bừng sáng phiên quân thấy cháy nhưng hoàn toàn không thể giải thích vì sao lửa có thể cháy nhanh như vậy rõ ràng chỉ có vài chỗ có đốm lửa vì sao trong chớp mắt liền phóng lên cao vì sao trong mấy nhịp thở liền kết thành mảng trở thành bức tường ấm, núi lửa từ bốn phương tám hướng của tới cũng giống như bọn binh sĩ khi ngọn lửa mới nảy sinh, nguyên soái thổ phiên và tướng lĩnh dưới trướng vẫn chưa kinh hoàng khi đánh giặc đốt lên vài đám lửa là chuyện hết sức bình thường hơn p h â n nửa có chút l ọ ạ n l ư ớ i nam man ẩn núp trong bóng tối phóng hỏa đều muốn nghe được nhiều loạn có thể chưa đợi lệnh dập tắt lửa chuyển xuống dường như chính lúc hai mắt mở to phía xa ngọn lửa nhỏ trước mắt thoáng chốc biến thành lửa trời p h ẫ nộ phiên quân không thiếu tướng tài bản thân nguyên soái cũng thuộc lòng binh pháp kinh nghiệm tác chiến phong phú, dám dẫn đầu đại quân tiến quân thần tốc đương nhiên cũng từng nghĩ đến khả năng chúng phục kích. Nhưng thời tiết nam lý hiện giờ là mức, địa hình yến tử bình như động bằng thẳng, thiên thời và địa hình như vậy muốn đốt ra một trận đại hỏa xâm hại tới đại quân thổ phiên, trừ phi tống dương có thể giống như nguyên xoáy đốt thành thanh dương, có thể điều vận hơn 10 vạn người cùng mấy trăm vạn bình dầu hỏa. Rất rõ ràng, điều đó không thể xảy ra. Húng chi phiên tử không phải vừa mới đến. Lực hòa bạ xuất lĩnh bốn vạn binh sĩ ở trong phong ấp mấy ngày rồi, cho dù có mai phục bọn họ sớm cũng bị tấn công rồi. Không phải nguyên x o á i kinh h địch, chỉ vì y không thể tưởng tượng dưới gầm trời này vẫn còn có người điên, dám đem nơi ở của mình bố trí thành trào lửa cực lớn, chỉ vì y không thể lý giải được, thiên hạ này vẫn còn bậc kỳ nhân như h ò a đạo nhân, quỷ cốc tử. Dựa vào thiết kế huyền bí và mấy năm chuẩn bị liền có thể đem ý tưởng của kẻ điên rồ biến thành sự thật. Nói thẳng ra. Đây là một trận đại hỏa vượt ra ngoài tầm nhận thức của Nguyên Soái, ý căn bản không có phòng bị. Khi ý phát binh tấn công Yến từ Bình, Thời Khắc quyết định quét ngang Diệu Hương cát tưởng, một chân ý đã chắc chắn dẫm vào quỷ m ô n quan. Trận chiến này trước sau rằng c o hồi lâu, nhưng mấu chốt chính là những chỗ thiết kế vây quanh, có lẽ dụ địch thành công chính là điểm mấu chốt của trận đánh này. Trận đại hỏa này không thể nào có, nhưng nó thật sự đã ẩn mình trong phong ấp. Trước mắt chỉ có ánh lửa chói mắt, mơ hồ che đậy mọi thứ, lại giấu không được binh lính dưới trướng hoảng hốt bỏ chạy. trong thai âm thanh thiêu đốt oanh oanh liệt liệt mơ hồ xen lẫn tiếng rú thảm của các huynh đệ nguyên soái kinh ngạc đứng ở p h ò n g chính cơn ác n g ộ n g hoàn toàn rơi xuống trận đại hỏa này tới quá đột ngột và hung mãnh cứ thế y trong cơn hoảng hốt cũng phân cách nào phân biệt rõ ràng ngọn lửa đến tột cùng là do âm lưu quỷ kế của thường xuân hầu hay do tiên phật nổi giận mà ra xuống ánh lửa ngút trời thiêu l ú p người thân thể nguyên soái bị hun đến bỏng rát nhưng trong lòng lạnh buốt từng mảnh lạnh khiến y không thể ứ c chế cơn run rẩy Lực hòa bạt bám lấy bá phụ liều mạng lui về phía sau, trong miệng kêu lên nhiều tiếng kỳ quái, không biết hô cái gì. Nguyên Soái rốt cuộc cả kinh mà tỉnh lại, hít một hơi khí nóng thật sâu bằng h ầ u cố gắng làm cho mình chấn tĩnh lại, ôm thân binh bên cạnh nói, truyền xuống hỏi thăm tình hình các nhóm. Nguyên Soái không thể loạn, nếu y cũng kinh hoàng thì đại quân này xong rồi. Tình thế trước mắt nguy ngập, việc cấp bách cần thiết chính là hiểu rõ tình hình hỏa hoạn, nhưng tất cả mọi người chìm trong lửa, ai cũng không có cách nào nhận rõ toàn cục. Tuy nhiên thuộc hạ dưới tay nguyên xoáy tất cả đã được bố trí, chỗ đóng quân cũng như lòng bàn tay Y Y phải dựa vào quân số đưa tin qua lại, đợi đến khi nắm được toàn bộ tin tức từng vị trí, Y có thể dựa vào tình trạng mùi lửa để phán đoán, có thể hiểu tại sao trong phong ấp tiến tử bình là có trận đại hỏa đáng sợ như vậy, lửa nơi nào thế mỏng, tiến tới xác định chạy về hướng đó phá vây là được. Trong lúc hoảng sợ cấp bách nguyên xoáy có thể nghĩ ra biện pháp này cũng không tệ, đáng tiếc Y không có đủ thời gian, đại hỏa kéo tới quá nhanh. so với sự dự liệu của Y còn nhanh và h ù n g mãnh hơn nhiều, còn không đợi các nhóm quân nổi k è n hồi báo, đại hỏa liền sôi trào cuốn vào trọng địa. Lực hoa bạt và ba thác một tả một hưu đỡ nguyên xoáy nhấc chân bỏ chạy, mà ba thác tay vừa đỡ vừa thổi tù và trong tay gã gã đang thổi tù lệnh tập kết quân số. Phục Nhật la chủ quan, thân mình cũng cho là thiết huyết chiến sĩ, cho tới bây giờ có có biện pháp nào khác nữa, gã chỉ có một ý niệm trong đầu cứu hộ nguyên xoáy rời khỏi hiểm địa. Đại hỏa nan giải, khó phá. cho nên p h ư n c nhật la phải triệu tập nhân sự, cho dù là dùng mạng người để đấu, dùng thi thể các huynh đệ giải xuống, nhất định cũng phải vì nguyên soái giải ra một đại lộ hải cốt, để gã tìm ra được con đường sống. Chủ soái lân cận chỉ cần còn có thể thu được phiên binh đều tập kết lại đây, mấy nghìn người kìm kẹp d à y đặc cùng một chỗ, bao lấy nguyên soái ở giữa, cả đám như ong vỡ tổ hướng ra bên ngoài mà chạy. Nhưng nguyên soái lại thất thần y nghe được tiếng tủ và xa xa, phương hướng bất động, xa gần bất động, không cần nghĩ cũng biết. Đây là hiệu lệnh các nhóm thuộc hạ dưới trướng đáp lại hiệu lệnh trước đó của Y. Hướng Y hồi báo tình trạng quân bên mình, nhưng cũng không ngoại lệ, tất cả tiếng hồi đáp đều có tiết tấu, tần suất, ý tứ giống nhau, cầu cứu. Tất cả các đội quân, tất cả đều lấy tủ và ra cầu cứu. Tín hiệu thổi lên đến nửa c h ừ n g thì đột nhiên dừng lại, càng nhiều hơn nữa những tiếng tủ và còn lại tiếp diễn lại lần nữa. Ngày xưa ăn no bao bọc sát phạt, quân hiệu â m vang không ngừng, giờ phút này rơi vào trong t h a i nguyên xoáy chỉ còn thấy vô cùng thê lương. Chương 378, m ộ t l ạ khắp nơi chỗ nào cũng là lửa cháy bừng bừng, đang ngùn ngụt bốc cháy. Không biết vì sao, trong mắt Nguyên Soái ánh lửa dần trở nên ảm đạm, chỉ có điều là hào quang ảm đạm, nhưng màu sắc càng lúc càng trở nên diễm lệ. Đây là một thứ cảm xúc hết sức cổ quá. c h ơ m ắ t đứng xem đại hỏa càng lúc càng suy b i ê n cuối cùng lại biến thành màu đỏ đầm địa, vẫn còn trong h a i những tiếng bùng cháy, tiếng kèn, tiếng k ê u la thảm thiết dần dần đi từ ồn ào đến tĩnh lặng, chậm rãi bao vây lẫn nhau, trong vô tình. chúng dung hòa thành một loại âm thanh khác, d ò n vang, dường như chính mình được đặt trong thuyền gỗ n g ợ n mặt cho bọ sóng bên hồ nước đang bắt đầu khởi động. Đó là ảo giác, nguyên xoáy cũng không hồ đồ. Y quăng ảo giác khỏi ánh mắt, ảo giác rơi vào thay, nhưng trong lòng vẫn rõ ràng, thậm chí y còn có một lời giải thích và một điều nghi ngờ rất nặng. Giải thích ảo giác sinh ra đối với mình. Tất cả đội quân tiến vào phong ấp đều đang cầu cứu, bọn họ là ai? Là binh sĩ dưới trướng của ta, nhận hiệu lệnh của ta, khổ chiến đấm máu. Mặc dù chết không ổ n nhưng tất cả đều do ta mang đến con đường chết cho họ. Bọn họ là cái gì? Là đến từ quốc gia cao nguyên, tất cả đội quân chủ lực tiến công tập kích Nam Lý. Bọn họ xong rồi, cái gì cũng xong rồi. Đây không phải vấn đề thắng thua chiến tranh, mà là toàn quân bị tiêu diệt. Ước chừng mấy chục vạn người, đại quân quy mô như vậy bị tận hủy trong tay mình. Cho dù ta sống còn có ai cần nữa, v ề nước sau đó sẽ bị trị tội, gia tộc lớn như vậy ngã xuống. nữ nhân còn cháu đời sau vì tội nhân đời trước mà hổ thẹn, đó là xa về sau không tính. Sau cuộc chiến tranh xâm lược Nam Lý còn liên lụy đến sự yên ổn của thổ phiên. Hiện gì họ nếu không thể bình ổn được nội loạn, ngược lại còn gây ra họa xâm lăng. Cao nguyên vốn nhân khẩu ít hơn so với đại yến, người hồi h ộ t Mười vạn đại quân lập tức bị trôn vùi ở Nam Lý, đây cũng không phải tổn thất thổ phiên có thể gánh chịu được. Hậu quả mà đội hùng binh này bị hủy diệt, theo mình về đến gia tộc lại đến quốc gia. Bất luận ở đâu đều không phải việc ta có thể gánh vác, cho nên trong mắt liền hiện ra vệt máu tươi, cho nên trong tai h liền vang lên âm thanh sóng nước thanh khiết, thiên đường và địa ngục đồng thời cùng lúc hiện ra mời gọi ta. duy chỉ có nhân gian không còn trốn cho ta nương t h â n nữa. v ề nghi hoặc lớn nhất trong đáy lòng, lửa lớn như vậy, như thế nào còn có thể chạy trốn, hơn nữa chạy thoát lâu như vậy, vì sao ta còn không bị chết cháy? Có thể trốn lâu như vậy, với ba tháp và phược nhật la trong đội ngũ, càng là lúc gặp nguy hiểm, đột nhiên hiển hiện năng lực tinh binh. Nơi nơi đều là lửa cháy h ư ơ n g n g c nướng xem t r ò m dâu đồng thời cũng gợi lên h ỏ a t âm, khiến người ta tâm phiền ý loạn không ngừng. Duy p h ư ợ c Nhật La vẫn duy trì được sự bình tĩnh như trước, đối với hoàn cảnh xung quanh đưa ra được phán đoán chuẩn xác. Tuy rằng đều là lửa giống nhau, nhưng nếu cẩn thận quan sát vẫn nhận ra có chút khác biệt lửa hướng lên trên có màu sắc u a m cho thấy ngọn lửa này có dược vật hỗ trợ, tuyệt đối không thể đụng vào và không dập tắt. Một khi bi lây dính vào người thì không thể dập tắt được. Có nơi ngọn lửa l a y động sang trái phải với biên độ cực lớn. Việc này lý giải xung quanh n ó những thứ có thể đốt không nhiều lắm, nhìn qua thực tế đầy đủ đã có khe hở có thể chạy trốn được. Tâm tư chấn tĩnh và quan sát nhẹ bén, đưa nguyên x o á i càng chạy càng xa, cũng khiến giữa hầm lửa sức sống càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Còn chưa chết là một sự thật, cũng là hy vọng. Nếu ta có thể chạy trốn, những người khác cũng có thể trốn đi. Tổn thất khó tránh khỏi, nhưng n g t cũng không tưởng tượng được đáng sợ như vậy. Nhớ đến điều này nguyên x o á i dần tỉnh ra một chút. nhìn thấy trong mắt nguyên xoáy có chút tức giận ba t h á c mừng rõ nguyên xoáy là bề trên trong gia tộc là thủ lĩnh của quân đội là bộ không chủ lực của mọi người y khôi phục sẽ khiến trong lòng mọi người kiên định trở lại bởi vậy đội ngũ hành động càng thêm nhanh chóng ba t h á c và phược nhật la càng phấn chấn tinh thần dựa theo quy luật trước mắt mọi người dạo bước rời khỏi đám cháy nhưng cứ mãi ba rẽ hai ngoặt sau khi cắn răng xông qua một bức tường ấm nóng ba t h á c đ ô n g nhiên ngây ngẩn cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tối sầm không một tia sáng đường cũng rồi quả thực không có đường ngọn lửa khắp bốn dặm đều lộ ra màu u lam quỷ dị thế lửa biến hóa cũng theo quy luật dị thường không sai biệt lắm theo từng nhịp hô hấp ngọn lửa sẽ cất cao nhất đồng thời lan về phía trước một khoảng cách là lan ra không phải nhảy lên lửa phía k h ô n g thể dập phía trước lửa lại bùng thêm bốn phương tám hướng rực rỡ l ậ p lụa tình hình trước mắt đa số phiên tử d ư ờ n g như đứng trong hòn đảo đơn độc bốn phía hoàn toàn bị nước biển vây kín vào lúc thủy chiều lên biển lửa sẽ nhấn chìm hòn đảo đơn độc Không thể có một khe hở đột phá, đường đi cũng bị lửa hoàn toàn ngăn cách. Nơi đây đã thực sự trở thành vùng đất chết. Ba thác dựng cây gỗ lên, trong miệng thì thào lặp lại: Không thể nào, không thể nào. Sau khi đại hỏa bùng dậy bỏ họ một đường trốn chết, giờ phút này nghĩ lại, quả thực cực kỳ giống một trận dụ địch. Trư Phi lửa này là người sống, nếu không nó làm sao có thể hiểu được dụ địch, hiểu được hãm hại người? Không có gì không thể, lửa vì Chu Nho đạo nhân mà tới, thế tử quỷ cốc người mù b ố trí. Phong ấp tiến tử bình đang trong trận thiêu đốt hừng hực cũng không phải trận đại hỏa bình thường, nó là một trận đại hỏa thần được phát động toàn diện. Khi mọi người nán lại, không gì có thể làm được nữa rồi. Chút thời gian cuối cùng, chỉ tận mắt nhìn thấy lửa cháy liếm tới. Nguyên soái đ n g nhiên bật cười một tiếng, vỗ vai ba t h á c nói: tốt lắm rồi. Liên đó quay đầu nhìn l ự c hòa bật nói: ta nhớ rõ, trước khi đại hỏa bắt đầu một lát, tiếng chuông vang lên trong cát tưởng ngươi nói đó là c h u n g tang. Thật đúng là c h u n g tang. nói xong, y rút đ a o kề lên cổ của mình. tuy rằng tất cả mọi người chết chắc rồi, l ự c hòa bạt vẫn vội vàng giữ lấy tay bá phụ, run g i ọ nói: g n nguyên soái không thể làm vậy. bị lửa thiêu chết là hy sinh, là hy sinh vì tổ quốc. ngươi cảm thấy ta xứng sao? nguyên soái cười lộ vẻ sầu thảm. nhân dịp cánh tay vẫn còn trên người mình, tự sát tạ tội đi. nói tới chỗ này, cánh tay run rẩy đẩy tay của l ự c hòa bạt ra, lưới dao sắc bén cắm phập vào hết hầu máu tươi rung manh phung t r à o Nguyên soái ngã trên đất thẳng đờ, không khí phả ra, máu tuôn trào ngấm vào đất, k h o ả n h k h ắ c trước khi chết trong mắt nguyên soái chỉ có quân uy c u ầ n q u ậ n mênh ô n g Khi xuất binh nhớ kiểm duyệt quân binh, trong t h a i còn lại tiếng hoan hô vô tận. Khi đông xuất hùng quan dân c h u n g cao nguyên từ các ngã đường ngõ hẻm hoan hô, sướng tiếng phạn trúc phúc. Khi đó thật sự không ngờ tới, thần võ đại soái, vạn trượng vinh quang, cuối cùng ta chẳng qua là một cô hồn chết tha hương nơi đất khác quê người. Diệu hương cắt tường lửa cũng bùng rồi. Tuy nhiên nơi này thiết kế điểm hỏa tiêu phí rất nhiều tinh lực của hỏa đạo nhân, bởi vậy không giống như nơi khác trong phong ấp. Nhìn trong thế liệt hỏa mãnh liệt vẫn ẩn dấu con đường sống, thiên dạ xoa kháng địch t h ò n g dong lui lại. Nơi địa lộ trong phạm vi hai dặm một vòng yên tĩnh, thế lửa không thể lan vào đây. Chỉ là tạm thời không thể lan tới đây, nơi đây cũng không phải nơi sống, chỉ là chết chậm hơn một chút, lưu lại cho mọi người chút thời gian chạy trốn vào đường hầm. Trong phong ấp cảnh tượng hỗn loạn không thể dùng lời nói để hình dung. con đường thiền dạ xoa chạy trốn cũng ngập tràn nguy hiểm, tránh không khỏi có nhiều thương vong, có tiểu đội bị khói đặc bao phủ không thể tìm đúng lối đi, vó vài binh sĩ bị kẻ thù gắt gao bao vây khó lòng thoát thân. Nhưng cuối cùng đôi quân chủ lực cùng Tống Dương và mọi người đã trốn vào đường hầm thành công. Trong đó cũng ẩn giấu những cơ quan do quỷ cốc tử thiết lập, đợi tất cả mọi người xuống dưới các cơ quan, cửa vào tự nhiên sụp xuống, ngăn cách liệt hỏa trên mặt đất, cũng đem cả tòa phong ấp hoàn toàn rơi vào trong b i ệ n tử. Không người nào có thể đi vào địa lộ, cũng chỉ có một kết cục cuối cùng t á n g thân nơi biển lửa mà thôi. Địa lộ vốn lượn r a n g rặc, đợi mọi người chạy trốn tới nơi gặp lại nhau. Mặt trời đã mọc rồi. Vô thức một đêm đã trôi qua. Phong ấp vẫn đang hừng hực bốc cháy, không phải một đám phía đông một đám phía tây, mà suốt phạm vi 50 dặm hoàn toàn đã biến thành một chảo lửa khổng lồ. Nơi nơi đều bị bao trùm bởi biển lửa lớn. Cửa ra của đường hầm ở trong thắt lưng một ngọn núi miền cao là một nơi cao phẳng rộng dài thoáng đẳng. Người rút tới đây tuy nhiều, nhưng không hề biết đến trận trội. Địa thế cao còn thích hợp để mọi người nhìn về phía phong ấp phía xa. Mặc dù khoảng cách không gần, nhưng không ngăn được từng trận sóng nhiệt từ phong ấp bốc lên. Tất cả mọi người nhìn trận đại hỏa phía xa, gương mặt biểu lộ bất động. Nhóm người m a n d i cao hứng phân chấn, hoa chân múa tay vui sướng. Thiện dạ xoa ánh mắt trầm ổn không thấy bất giận. Kim mã, Tề thượng, A y quả vốn tính tình phóng khoáng cười ha ha, cố chiêu quân chỉ khẽ cười cười. thi tiêu hiểu và tín đồ Phật giáo thì khó tránh khỏi động lòng tư bi, mặt buồn bã không đành, mắt cụp xuống miệng khẽ lẩm nhẩm đọc pháp chú siêu độ vong hồn. Đống nhiên, một tiếng khóc lớn khàn khàn từ trong đám người vang lên, chu nho lao đạo p h ủ phục trên mặt đất khóc giống lên từng tiếng, nước mắt i ằ n rụa hòa lẫn tiếng gào khóc khàn khàn. Báo ứng, báo ứng các ngươi đốt thành thanh dương, và so lửa với ta, các ngươi sao xứng chứ? Các ngươi cũng dám cũng dám bức ta, các ngươi ép ta. các ngươi nếu không đến sẽ không tồn tại trận sát nghiệt này nếu không đến thì đã không có việc này xảy ra các ngươi dám đến liền có được trận đại hỏa cháy đến vô tận tại các ngươi b ứ c ta khóc lóc nói năng lộn xộn ẩn sâu trong tiếng khóc đó là những đau đớn côn u ô i hỏa đạo nhân là người nam lý xài lang đến đây đương nhiên nhanh chóng muốn giết chúng nhưng hỏa đạo nhân cũng là người tu hành đối với ông ta mà nói thiên hữu hảo sinh chi đức trời có đức hiếu sinh cũng không phải một lời nói xuống phật môn cũng tốt đạo gia cũng thế đối với tính mạng đều hết sức coi trọng. l a o đạo không phải chưa thấy qua mặt người trên đời, thậm chí có thể nói, trước ngày hôm nay xuất hiện một trận đại hỏa gây chấn động trong lịch sử trăm năm của Trung thổ do chính tay Lão sắp đặt, hỏa xa loạn tình thành, lửa cháy đốt tiến cung. Chỉ có điều hai trận đại hỏa ở tình thành và phong ấp này trong mắt Lão chúng không giống nhau. Phóng hỏa tình thành mục đích là yến cung, đối với vật không nhằm vào người. Lúc ấy thế lửa tuy hung mãnh nhưng nó là ngọn lửa. đang ép gần phía trước hoàng cung có khi vẫn xuất hiện khe hở để trốn thoát chỉ cần đ ừ n g phản ứng quá chậm vận khí đ ừ n g quá kém cơ hội chạy trốn vẫn còn rất lớn nhưng liệt hỏa trong phong ấp được thiết kế nhằm vào con người mục đích cũng để giết người như thế nào có thể khiến thế lửa mở ra con đường sống như thế nào khiến kẻ thù trốn không thể trốn chỉ có thể bị thiêu sống mà chết quả là tâm tư ma quỷ thủ đoạn ma quỷ mặt khác mồng 8 tháng 9 n nhất phẩm lôi tình thành người chết vô số tuy nhiên mạng người tổn thương phần lớn do rối loạn chấn áp thảm họa từ chiến tranh mà ra thực sự người chết vì đại hỏa cũng không nhiều nhưng trận đại hỏa trước mắt thế nào không ai có thể hiểu nó bằng hỏa đạo nhân phiến tử không thể chạy thoát ít nhất tuyệt đại đa số mọi người sẽ t á g thân như thế chết dưới ngọn lửa hừng hực hung ác là mấy chục vạn tính mạng không phải lão đạo rất từ bi không phải lão đạo giả m ồ n cãi l á o trong lòng ông ta thật sự chịu khổ sở biết rõ những người này đều đáng chết nhưng ngước chừng mấy chục vạn mạng người đặt ở trong lòng sức nặng sẽ ra sao Khi ông ta theo Tống Dương cùng mua phá vây thành Dương, trốn trở lại phong ấp, đương nhiên hiểu được trận địa này do chính tay mình bày ra, bầu trời chết c h o không thể nào tránh né, cho nên khi tiến vào Diệu Hương cắt tường ông ta mới không ngừng run lên như vậy. Căn bản không đúng như Thái thú, Tư Mã nghĩ như vậy, ông ta không sợ hãi, nhưng vô số mạng người vì ta mà t á g thân quả thật đã trở thành áp lực lớn trong lòng ngực Lão Đạo. Nỗi thống khổ trong lòng Hòa Đạo Nhân Dương rộng bay cao, không k i ề m chế được mà run lên. Hòa Đạo Nhân gào khóc. Không ai có thể khuyên ông ta, cũng không ai biết nên khuyên giải như thế nào. Chỉ có quỷ cốc người mù trước sau như một n g ồ i bên cạnh. Trận hỏa hoạn này có phần của lão, cảm xúc phức tạp của hỏa đạo nhân khiến lao xúc động. Tuy nhiên người mù tâm trí càng kiên định hơn một chút, đau thương không khóc thành lời. Chỉ có điều một phần khiến người ta buồn bực nhẹ thở, cũng không phải tới từ sự thương cảm. Thời điểm mùi lửa thống khổ của đạo nhân đến, tiếng khóc lớn không thể nghi ngờ là lúc phát tiết tốt nhất. Sau một lúc lâu ông ta im lặng dần, trong lòng ngực vui sướng hơn rất nhiều. nhưng trên mặt không nhìn được lớn như vậy đứng ngay trước mặt mọi người mà khóc ít nhiều cũng khiến ông ta có chút xấu hổ ngại ngùng mà trong lòng cũng n u ộ ngang trăm mối vừa không thoải mái bình thường ông ta hay nói g i ỡ n tuy nhiên đi theo thường xuân hầu tốt người này đều có chút giao tình không ngờ tới mình khóc cổ họng câm nhín ngoại trừ quỷ c ố c ở ngoài không ngờ lại tiến tới vỗ về an ủi l a o đạo hít một hơi thật sâu gạt bùn đất trên người lại dùng tay bẩn vỗ vỗ cánh tay người mũ tỏ lòng biết ơn tiếp đó vừa lau mặt vừa quay người lại nhưng mới quay lại liền kêu lớn một tiếng, miệng há hốc, hai mắt t r ợ n tròn lăng lăng nhìn phía trước. trong cổ họng lão phát ra những âm thanh ca ca văng vọng, gần như chỉ đủ khí lực để hỏi được một câu. người các ngươi làm, làm gì? nói xong, thân mình mềm nhũn dầm một tiếng ngồi phịch xuống đất. quỷ cốc là kẻ mù l o a nghe được tiếng kêu quái lạ của chu nho nhưng không nhìn được tình hình trước mắt, chỉ có thể đi theo ông ta lo lắng, liên tục thúc giục hỏi dồn. làm sao vậy? có chuyện gì xảy ra? không xảy ra chuyện gì. chẳng qua ngoại trừ môn hạ của cố chiêu quan, la quan và vài người ít ỏ i xuất từ thắt lưng núi bình đài này trở lên tuyệt đại đa số mọi người đang quỳ gối trên mặt đất, sắc mặt biết ơn hướng về phía hỏa đạo nhân và quỷ cốc tử. Nhiều người như vậy cùng nhau hướng về mình mà q u ỷ hỏa đạo nhân không sợ hãi mới là lạ. Hơn nữa trong số những người đang quỳ, không chỉ có thưởng xuân hầu tống dương, tôn giả chuyển thế vô diễm, thậm chí ngay cả đế vương hai kiếp phong long cũng quỳ trong đó. Phong long mở miệng trước tiên. Một trận đại hỏa của hai vị tiên sinh đã tẩy đi tận cùng nỗi nục của Nam Lý, ta không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể tận lễ như vậy. Phong Long là hoàng đế Nam Lý, phóng mắt đi khắp cả thiên hạ trung thổ. Nếu muốn tìm được một người thực lòng yêu thương Nam Lý nếu không phải ông ta thì là ai? Đối với chiến tranh giữa thổ phiên và Nam Lý mà nói, ngọn lửa này tới quan trọng x i ế bao. Một quỷ này ông ta cam tâm tình nguyện. Thi tiêu hiểu tiếp lời, nữ g khí t r ì n h trọng, nghiệp hỏa gột rửa, tội tiêu g á c diệt. hai vị tiên sinh khiến thời thế nam lý vạn nhà sinh phật khiến ngàn vạn người dân tránh khỏi thảm họa chiến tranh là công đức vô tận là thiên đại từ bi thủ lĩnh kim hoàn của sơn khê man cũng quỳ tiếng hàn trúc chắc lời ít ý nhiều ngươi rất giỏi chúng ta quỳ đây là khâm phục người rất khâm phục người l ệ một cái không hề mất mặt thật rất tốt phong long q u ỷ thiên dạ xoa lập tức quỳ theo v ô diễm q u ỷ phật đồ trong phong ấp cũng đồng loạt lạy thủ lĩnh kim hoàn rất khâm phục đương nhiên sơn khê man cũng cùng nhau d ậ p đầu còn lại tề thượng ba hạ a ý quả thái thú tư mã cùng đám người đi theo tống dương cũng cùng nhau quỳ xuống tống dương không có gì chỉ nói với hai vị kỳ nhân hai vị làm được điều này đa tạ sơn núi bình đ à i vạn người t ú i đầu tạ ơn cung kính thực sự đối với hai vị kỳ sĩ dập đầu lập tức nghe một tiếng rầm người mù nghe rõ ràng sao thế này c h ở mình xem thường thì bị d o ngất đi may mắn lao cách vách núi còn một đoạn nếu không ngã xuống chết thật rất oan uổng từ hiến tử bình đến thành thanh dương Tống Dương vừa dẫn binh đi, trở lại, các đội quân theo hắn hành động chịu thương vong không nhỏ, trong đó dựa vào binh sĩ do Trấn Tây Vương phái trú tại Phong ấp là tổn thất thảm nhất, hơn 2.000 tinh binh giờ phút này đi bên cạnh hắn chỉ còn hơn trăm người, sơn khê man và thạch đầu lão quân số chỉ còn lại một nửa, ngay cả đội quân tinh nhuệ nhất Thiền giả Xoa, bây giờ quân chủ lực có thể tái chiến không đến 4.000 n g ư ờ i Ngược lại quân đoàn ác điểu của Lưu Nhị tổn thất không nhiều, trở lại được bảy thành. Đám quái điểu này đau thương bất nhập, chiếm được tiện nghi lớn rồi. Không tính thành quả bọn họ đạt được, chỉ nói về tổn thất. Một trận chiến thanh dương đánh hạ tới thực sự đánh thương tới nguyên khí phong ấp. Nhưng Tống Dương không tính toán đến việc dừng tay. Một phen đại hỏa thiêu rất chủ lực của địch nhân, đúng là thời cơ tốt nhất để phản công. Phía trước đánh sống đánh chết luôn chịu thụ động hóa giải chiêu số của kẻ thù. Hiện giờ đến thời điểm chủ động đánh người, hắn như thế nào có thể bỏ qua không đi cho được? Sơn khê man ý nghĩ không khác lắm. Tộc nhân không ít người đã trôn vùi trong tay phiền mình, đại man mới không thèm nghĩ nhiều tới tiền căn hậu quả. bọn họ hiểu phiên tử là kẻ thù đáng giận vô cùng sảng khoái cùng tống dương tiếp tục đánh tiếp những bên võ trang khác càng không cần nói mọi người ngồi xuống thảo luận một hồi rất nhanh xác định hướng sơn khê man mượn 2.000 binh thiền dạ xoa điều động 2.500 binh thêm thạch đầu lão dân tộc h ồ i h ộ t và sơn khê tú tổng cộng thành một đội cường lực 6.000 n g ư ờ i còn lại sơn khê man và thiền dạ xoa hoặc trở về trong núi hoặc đợi đại hỏa tắt đi sau đó trở về p h ư n g ấp xem như lưu lại chút lực lượng ở nhà phòng ngừa có chuyện bất ngờ xảy ra Về phần quân đội Nam Lý từ thành Thanh Dương triệt để do Lưu Thái Thú chỉ huy, Tống Dương không hỏi tới. Tuy nhiên bọn họ đều là binh sĩ Nam Lý, thu phục được đất mất là việc thuộc về bổn phận, tự nhiên sẽ không lùi bước. Hai ngày sau đó ở trong núi chỉnh trang lại đội hình, phục hồi thể lực và tinh thần, đồng thời lên kế hoạch phương án đối chiến một lần nữa lại phân chia sắp xếp đội hình. Trong lúc này Chu Nho Láo đạo tìm được Tống Dương, c h ầ m tư nửa ngày mới nói: Ngươi. Cái lễ nghi đó của người ta nhận không nổi vẫn là trả lại cho người tốt hơn. Lão đạo nhận được một lễ của thường xuân hậu, trong lòng nghĩ đi nghĩ lại thấy vẫn không đành lòng. Tống Dương nhanh tay đỡ lấy ông ta, ngăn cản không cho Chu Nho q u ỷ thẳng thắn nói: Ta thật tâm thật trí tạ ơn ông. Tuy nhiên nói đến tạ ơn, ta cân nhắc muốn giúp ông tìm vài tiểu đạo hoàn sinh đẹp, hoặc tương lai xây cho hai người các ông vài tòa cùng sinh tử để thiên hạ tỏ lòng tôn kính lại càng tốt hơn. Về phần một quỷ đó, Tống Dương mỉm cười. lúc đó thầy ông trong lòng buồn bã, ta quỳ một chút mà ông cảm thấy nỗi buồn đó giảm đi, thì rất đáng. luận tuổi, hòa đạo nhân là bề trên, luận công lao, chu nho và người mù quả thật g i ú p hắn chiếu cố tới trời cao. ngày hôm đó tống dương quỳ xuống trong lòng không hề cảm thấy nặng nề, tuy nhiên quỳ xuống không phải vì hắn tạ ơn, quan trọng hơn vì hắn muốn giải tỏa nỗi đau buồn trong lòng hòa đạo nhân. lao đạo không biết nói thêm điều gì, liền cười ha ha. sau hai ngày tu chỉnh đ ộ i hình, liệt hỏa trong yến tử bình cháy đạt đến lúc cực vượng. không hề có dấu hiệu dừng lại, tống dương cũng không đợi thêm nữa, xuất lĩnh quân binh xuống núi, cùng công chúa, quân chúa sớm đang chờ đợi hắn trở về tụ hợp. hai vị nữ nhân hồng ba phủ cũng không phải người cô độc, các nàng từ quận bình đến, mang theo hơn 4 vạn viện binh do triều đình phải đến, hùng binh hội hợp một chỗ, vừa mới lấy được một trận thắng lợi, sĩ khí tràn ngập ngút trời, chia ra 5.000 n g ư ờ i đóng lại xung quanh phong ấp phòng ngừa trong đại hỏa vẫn để cá l t lưới, những người còn lại theo tống dương cùng nhau trùng trùng điệp điệp nhằm thẳng hướng thanh dương. Tống Dương vẫn không quên dặn tướng lĩnh từng đội. Thời điểm đánh Thanh Dương phải nhớ rõ khúc cây kia nhất định phải tìm về, chớ để Phiên Tử mang nó chạy mất. Về sau ta sẽ có việc dùng tới nó. Trước đó hắn cướp được thần mục, bởi vì quá cồng kềnh nên khi phá v ậ y hắn tạm thời vứt lại trong thành. Hiện giờ hắn lại muốn cướp trở về. t h ư ờ n g Xuân hầu Tống Dương, quả là mẫu người ngoan độc lòng tham không đáy. Chương 379, Tráng Hán. Đánh Thanh Dương dễ dàng hơn giữ Thanh Dương. s ô n g đảo bảo vệ thành bị l ớ p đầy. bốn tòa cổng chính đều báo hỏng, đóng tiễn đầu thành cũng bị hủy vô số. Lúc trước phiên binh công thành đâu thể làm được đến mức này, nhanh như vậy đã n g h ị c h chuyển tình thế, công thủ đổi chỗ. Trước đó còn liều mạng phá hỏng thành trì, bây giờ mỗi một cái đều biến thành b ù a đòi mạng chính mình. Mà điểm mấu chốt chân chính khiến chiến sự thuận lợi vô cùng. Trước khi đại quân công thành, t ố n g dương giơ tay chỉ vào yến từ bình, giống to với các tướng sĩ dưới trướng. Đại hỏa vẫn còn. Trước khi lửa tắt, ta muốn b y rượu trong thành mừng công chư vị. Mặc dù Thanh Dương và Phong ấp cách nhau 3 ngày đi đường, t i ế n tử bình lửa cháy không ngừng, khói đen bay lên tận trời cao. Trong thành Thanh Dương có thể thấy rõ ràng, mọi người trong thành đều biết rõ chuyện gì đã xảy ra, cho dù quan trên muốn giấu giếm cũng không được. Nguyên soái táng thân b ể n lửa, đại quân m i ê n Mông không còn lại chút gì. Phiên binh bị đả kích quá trầm trọng, sĩ khí mất sạch, trong lòng mọi người đều sợ hãi, hoàn toàn mất đi ưu thế về nhân số. Bọn họ dựa vào đâu để đối kháng sự trả thù điên cuồng của người Nam Lý? Trong vòng 2 ngày, quân thủ phiên giữ thành liền tan tác, thống dương thu phục thanh dương. Khói lửa đỏ rực từng bị dập tắt hai lần lại được châm lên, khói hồng như cột t r ố n g trời, cùng hô ứng với khói đặc ở phong ấp phía xa. t ò a thanh cuối cùng của tây cương nam lý, trận địa cuối cùng của trấn tây vương hồng ba phủ, rốt cục lại trở về với người nam lý. Không chỉ như thế, nó còn trở thành bước ngoặt từ phòng sang công, nơi khởi xướng loại bỏ chiến dịch của phiên cậu. Bao gồm đại hỏa hiến từ bình, một loạt khổ chiến phát sinh xung quanh thanh dương. cuối cùng trở thành một hồi đại thắng huy hoàng nhất trong lịch sử Nam Lý từ khi lập quốc cho tới nay hơn 10 vạn viên quân thành cho bụi tiểu quốc bình thường nhất trong trung thổ thế giới nhẹ nhàng giơ bàn tay lên trong ánh mắt khó tin của tất cả mọi người tác dụng r ă n g n a n h của đại nga hung mãnh trên cao nguyên sau khi nguyên khí của thổ phiên trọng thương cân bằng trong thế giới trung thổ cũng bị phá vỡ hoàn toàn một năm trước tại một năm trước đây ai dám tin tiểu quốc Nam Lý suy nhược nhất lại trở thành kẻ thắng lớn nhất trong trung thổ loạn thế Thanh Dương sớm đã biến thành một mảnh đất khô cằn. Những tòa đại thành giá trị nhất ngày xưa đều đã bị phiên tử lót sạch, bây giờ lại có ý nghĩa hoàn toàn mới với Tống Dương, nhanh chóng trở thành địa tiêu, biến thành biểu tượng, hóa thành đồ đằng xoay cản khôn của Nam Lý. Đại quân cũng không chỉ hoãn ở Thanh Dương lâu, chỉ làm một chút sửa đổi rồi tiếp tục đi về phía tây. n g h i tương thẳng dũng truy cùng k h ấ u đem dũng khí truy đuổi tàn t ậ c là chân lý luôn được áp dụng cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Năm ngày sau. Khi mũi đao trong tay Tống Dương chỉ vào Vương k ỳ phiên tử trên đầu Thành Đường lâu phía xa, trời mưa tầm tã, cờ sĩ phiên tử ưu dũ, công đường lâu công phá khó khăn hơn thanh dương một chút, cho nên phải mất hơn 2 ngày, công phạt 4 n g à y Đông Môn mới bị phá hủy. Phiên quân lại đại bại mà chạy trốn, thừa hợp không hành động cùng Tống Dương và đại quân. Sau trận chiến ở Hiến Từ Bình, sự tình trong nhà không thiếu, phải dựa vào nàng lo liệu. Thế cục biến hóa, thời cơ lướt qua. đại quân nhất định phải thừa dịp khí thế còn đang vang dội mà tiến công chiến thắng. Mặc dù bên người Tống Dương có 5 vạn binh lính, lúc này đủ dùng, nhưng không thể kiên trì lâu được. Dù là viện binh hay nhu yếu phẩm đều cần hậu phương tiếp viện. Thừa hợp phải phụ trách việc này, liên lạc với Hồng Ba phủ, t ả Thừa tướng, đòi tiền đòi binh triều đình. Mà khác còn có một chuyện vô cùng trọng yếu cần được chứng thực của triều đình. Trọng trách trên vai thừa hợp cũng không hề nhẹ. n h â n tiểu bộ thì ở lại bên cạnh Tống Dương, giống như khói lửa chiến tranh trong thanh dương. trong Tây Cương còn có không ít nam lý binh lính phiêu dạt, có lòng muốn đền nợ nước, nhưng rắn mất đầu thì khó mà ngưng tụ lại thành chiến lực. Còn Tống Dương muốn duy trì thực lực đại quân thì phải không ngừng hấp thu lực lượng mới, vừa đánh vừa bù, chờ chiều đỉnh phái viện binh tới. Nếu có thể hấp thu được phần binh lính phiêu dạt này, không thể nghi ngờ là chuyện tốt nhất. Tính ra quân đội du tán ở Tây Cương đều là thủ hạ dưới trướng chân Tây Vương. Nếu Tống Dương muốn thu nạp bọn họ mà chỉ dựa vào thân phận con rể Hồng Ba phủ có vẻ hơi yếu ớt. nếu có công chúa ở bên cạnh thì càng danh chính luôn thuận hơn. treo cờ Tây x o á i cờ Trấn Tây Vương, cờ Thường Quân Hầu, tam căn đại kỳ đồng thời được treo lên. Tây xuất đường lâu uy phong mãn h liệt. Trần Ninh vui vẻ cực kỳ. mặc dù đang chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, Ý vẫn không kìm nổi nụ cười trên mặt. không chỉ y, bên cạnh các huynh đệ đều như y có lẽ trên mặt bọn họ không thể hiện, nhưng ánh mắt bọn họ đều đang cười. bọn họ không thể không vui. nguyên nhân rất đơn giản, tất cả bọn họ đều là binh lính thanh dương. Thanh Dương Thành chiến hỏa liên miên, binh lính bản địa có thể sống đến hiện tại, ai không phải là đứng đầu trong đội quân tinh nhuệ? Trần Ninh và huynh đệ của Y đều không ngoại lệ, bọn họ là tiểu đội trinh thám tốt nhất dưới tay Lưu đại nhân. Một đội năm người, phụng quân lệnh đi tra xét tình hình địch, trở thành tiền tiêu cho đại quân. t ò a thành c h i phía tây đường lâu không có gì đặc biệt, tường thấp cửa mỏng, tuyệt đối không ngăn được đại quân, nhưng công việc điều tra vẫn phải làm tốt. Cho dù trong lòng có vui vẻ như thế nào, Trần Ninh cũng sẽ không lơi lòng nhiệm vụ. đặc biệt là hiện tại. Tuy rằng còn cách thành trì rất xa, nhưng tính ra bọn họ đã tiến vào phạm vi khống chế của phiên binh, mỗi bước đi càng phải cẩn thận hơn. Đống nhiên vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Trên đường, xa xa xuất hiện một người đàn ông trong tầm mắt Trần Linh, đang cố gắng chạy như điên. Người nam ly đều mặc quần áo rộng thùng thình. Nếu một nam nhân đi lại bình thường thì còn không nhìn ra được gì, nhưng khi hắn đang chạy rất nhanh thì quần áo bị gió ép vào sát thân mình, có thể nhìn được thân thể người này cao lớn và vỡ. trong số người nam lý tuyệt đối được coi là cường tráng hơn nữa chạy nhanh như gió n ệ n bước vững vàng rõ ràng là một nhân vật có công phu h ơ n g mãnh chỉ có điều hắn mang nón che v a h nón ép xuống che khuất diện mạo Trần Ninh nhẹ nhàng vung tay lên mấy người lập tức t ả n g ra ẩn nút tạo thành một trận thế phục kích nho nhỏ chỉ chờ người này tới gần là bắt lấy sắp đến á c chiến Song Vương đều phái ra t h á n g tử Trần Ninh không thể không cẩn thận đối phó Tráng Hán chỉ lo c ú i đầu chạy không phát hiện cảm b mấyy ở phía xa nhưng hắn còn không kịp tới gần một chuỗi tiếng võ ngựa vang lên một nhóm 10 i tên kỵ binh phiên tử phi tới không ngừng hô quát mệnh lệnh hắn tử dừng lại tráng hắn không nghe ngược lại càng chạy trốn nhanh hơn lúc này thám báo nam lý mới hiểu được hóa ra tráng hắn đang bị phiên tử đ ố ổ i bắt như vậy có khả năng hắn là người một nhà có huynh đệ nhìn trần linh gã chậm rãi lắc đầu bọn họ không phải đang tàn bộ một mạng người và quân v ụ trên lưng bên nào nặng bên nào nhẹ trần linh phân biệt rất rõ ràng h ù n g chi nhân số bên phiên tử gấp đôi bọn họ, lại còn là kỵ binh, cứu người không thành công, có thể còn mất tính mạng của mình. Đại hán chạy nhanh, đám phiên tử còn nhanh hơn. Đến khi hán tử chạy đến gần nơi thám báo ở nấp, kỵ binh địch đã đuổi sát theo. Cách hắn m 0 ờ i trượng, một gã phiên tử dương cung lên. Đại hán nghe tiếng xé do cực lực xoay người tránh né. Tên tới dữ dội nhanh chóng, hắn mới miễn cưỡng tránh được nơi yếu hại, lại không tránh được toàn thân. Một mũi tên bắn trúng bả vai. Đại hán rung manh dị thường. dường như hiểu được không còn đường để chạy, sau khi bị thương mạnh xoay người làm bội như v ô lên, thái độ muốn liều mạng. nhưng chưa kịp nhảy thì p h i ê n tử khác lại bắn ra một mũi tên, đại hán ôm ngực, mũi tên run rẩy, cuối cùng không chống đỡ được, thân thể siêu vẹo ngã về phía sau. một tên p h i ê n tử cưỡi ngựa đứng gần hắn còn không chờ hắn ngã xuống đã bị móng ngựa đ ạ tới, văng ra xa, d ầ m một tiếng ngã trên mặt đất, thân thể co i ặ t xem ra khó sống sót. nón che rơi xuống, nhưng gương mặt t ú t xuống, vẫn không nhìn rõ diện mạo hắn. đám viên tử nhìn nhau cười to, đều xuống ngựa đi lên kiểm tra. đã chúng hai mũi tên lại bị chiến mã đá mạnh, cho dù kim cương cũng không sống được. binh lính thổ phiên cũng không đề phòng nhiều lắm, nhưng bọn chúng có mơ cũng không nghĩ đến người vốn chết chắc rồi lại xoay người nhảy lên khi bọn chúng đến gần, cầm một mũi tên nhọn cắm vào trong mắt tên phiên binh gần nhất, sau đó nhảy lên đá bay tên khác, thuận tay rút đ a o ra chém chúng cổ tên phiên binh thứ ba. đến lúc này mọi người mới hiểu được, mặc dù đại hán chúng mũi tên thứ hai ở giữa ngực. nhưng đúng lúc bị tay h ắ n chán, không làm tổn thương nhiều, mà mũi tên đó cũng thành lợi khí phản kích của hắn, cắm vào mắt, đá bay, đoạt đao giết người, động tác lưu loát mà mạnh mẽ, trong chớp mắt đã đoạt mạng ba tên. Không phải là chiêu thức võ công hay b ắ t chức võ thuật, đại hán dùng bản lĩnh giết người chỉ có ở chiến trường mới nhìn thấy được. Đao trên tay, đại hán không nói lời nào, như một con sư tử giận dữ lao thẳng tới cương địch, trong miệng hét lớn, đi ra hỗ trợ. Vừa mới thông chi huynh đệ án binh bất động. không có ý định tham dự tranh đấu. Trần Linh thoát cái đã thay đổi bộ dáng, tay cầm đao nhọn là người đầu tiên nhảy ra b ù i cỏ. Trần Linh thay đổi chủ ý vì lý do rất đơn giản, gã thấy được diện mạo đại hán, ngũ quan vằn mèo, cơ mặt dữ tợn, làn da loang lổ như người sắp gặp nhiệt độ cao bị nóng chảy rồi lại cô động. Khun ô mặt xấu xí này rất khó tìm được người thứ hai ở Nam Lý. n ă m đó Thanh Dương t u y ể n Hiền, hạ tử này từng cùng Tống Dương lên đại bị Trường Sử phong làm hình bộ truy nã đạo tặc. Lúc ấy Trần Linh có mặt. biết người này là nhân vật trọng yếu trong Hồng Ba Vệ, ngay cả Huyền Cơ Công chúa cũng không gọi thẳng kỳ danh, mà gọi hắn là Tần Đại Ca. người xấu xí Tần Truy, khó trách hắn có thể chống đỡ một kích của chiến mã, lại khó trách hắn có được thân thủ hùng m á n h như vậy. về phần mấy tên Thám Báo mai phục, giấu diếm được người khác, làm sao giấu được kẻ chinh chiến trên lưng ngựa nửa đời? Am hiểu sâu tất cả phương thức trên chiến trường Tần Truy, kỵ binh xuống ngựa vẫn không bằng bộ binh. n ă m Thám Báo đều là tinh nhuệ, lại âm thầm đánh lén khi địch chưa kịp chuẩn bị. Trận đấu kết thúc rất nhanh, 10 phiên tử đều chết thảm tại chỗ. Thần Truy nở một nụ cười dữ tợn với Trần Ninh, gật đầu muốn nói gì đó, nhưng trong b i ế t hầu lại không thể phát ra chút thanh âm, thân hình mềm nhũn liền té ngã trên mặt đất. Thần Truy có thương tích, không phải một mũi tên s a u lưng hay n g ự a đá của phiên tử, là vết thương cũ trên bụng, miệng vết thương đã sinh ngủ, mùi tanh nồng đậm. Nếu không như vậy, lấy bản lĩnh của hắn, muốn giết chết 10 tên phiên tử trên đường chạy trốn cần gì người khác giúp đỡ? Hắn là gia nhân của công chúa. Lại là bạn tốt với thường Xuân h ầ u còn có nhiệm vụ nào quan trọng hơn là đưa hắn an toàn trở về đường lâu? Nhóm Trần Linh lập tức chuyển hướng, hộ Tông Tần Truy trở về Đại Doanh. Công chúa nghe tin, vừa mừng vừa sợ, trong lòng thấp thỏm bất an. Lúc trước Tần Truy theo Trấn Tây Vương đi khổ thủy kháng p h i ê n sau khi Tây quan bị phá, phụ vương mất tích. Bây giờ Tần Truy trở lại, có lẽ hắn tỉnh lại là biết được đáp án. Có thể là tin vui dập trời, cũng có thể là tin dữ đáng sợ. Tần Truy được đưa vào trong doanh trại Nam Lý, lập tức được chăm sóc tốt nhất. Có Tống Dương trị thương điều dưỡng cho hắn, Tần Truy có bị thương gấp đôi cũng không chết được. Một ngày sau, Tần Truy chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt, thấy mình đang nằm trên giường em, đắp một chiếc chăn lụa mỏng. Tống Dương, Công chúa t h ậ m Chí Phong Long đang ở bên cạnh. Thấy Tần Truy tỉnh lại, Tống Dương mỉm cười hỏi: Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Truy không nói về chuyện của mình, trực tiếp dâng lên tin tức trọng yếu nhất. Đại soái Bình An vô sự, có điều bị thương một chút. trong lúc nhất thời khó mà hành động, Trấn Tây Vương gia cũng là thống soái Tây quân, trong thời gian t r i n h chiến tần truy đều quen gọi là đại soái. thanh âm của người đàn ông xấu xí si khàn khàn, khó nghe, nhưng ngắn g ủ i mấy câu lọt vào t h a i tiểu bộ lại giống như tiếng nhạc êm thay nhất thiên hạ, trong n g á y mắt niềm vui sướng bùng nổ từ đáy lòng, vô số lo lắng, không yên lúc trước đều biến mất sạch sẽ, nhưng khoái hoặc mãnh liệt không thể biến thành tiếng cường trong trẻo, mà hóa thành tiếng khóc vỡ vả. Phong Long mỉm cười, vui mừng vô cùng. Ánh mắt đỏ bừng, Lý Tam mập mập trắng trắng vừa chúc cắt tường đầy mỹ h n vừa lấy g ó c áo lau nước mắt. Chờ cảm xúc mọi người đều ổn định, Tần Truy mới kể chuyện xảy ra từ đầu đến cuối. Khổ Thủy quan kinh doanh nhiều năm, phòng thủ kiên cố, Trấn Tây Vương lại có trọng binh điều động từ Tây Cương tiếp viện, chiến sự mới bắt đầu. Mặc dù chiến hỏa kịch liệt, nhưng tiền tuyến vẫn kiên trì được. Cho đến khi Trấn Tây Vương gặp sự cố, theo lý thuyết muốn lẻn vào hùng quan ám sát Vương gia là không có khả năng, ít nhất Tống Dương không làm được. l a quan thậm chí vân đỉnh cũng không làm được. Nhưng nếu thích khách là cao thủ càng hung mãnh thì sao? Thích khách có hai người, thân thủ đều vô cùng cao cường, vượt xa người thường, lại phối hợp ăn ý, hiển nhiên đã trải qua bàn bạc tỉ mỉ. Tống Dương g ậ t đầu cũng đã có vài phán đoán, có thể làm chuyện này cũng chỉ có quốc sư và hoa tiểu phi. Hơn nữa một mình khó thành sự, thế nào cũng phải có hai người liên kết. Tuy vậy nhân lực có hạn, mặc dù thiên hạ đệ nhất và đệ nhị liên thủ cũng không thể giết chết mục tiêu. Nhưng vương gia thân bị thương nặng lâm vào hôn mê. Đối với người thổ phiên như thế là đủ. Sau ám sát chưa đến một canh giờ, trong thành một đội ngũ 2.000 người bất ngờ tạo phản, đồng thời lan rộng lời đồn Trấn Tây Vương đã chết. Tướng lĩnh trong quân đương nhiên không thể nâng Trấn Tây Vương đang hôn mê đi tuần quân để bác bỏ tin đồn. Trong khổ thủy quan, quân tâm sao động, t ố n g dương thở dài. h ắ n còn nhớ rõ lần phục kích quốc sư ở Hiến Từ Bình, đối phương mang theo kỵ binh doanh trại Nam Lý tới. Quốc sư có thể mang một đội binh Nam Lý tới đánh chấn nhỏ, đương nhiên có thể mai phục một đội binh khác ở Khổ Thủy. Khổ Thủy quan vừa loạn, phiên tử ngoài thành lập tức phát động công kích. Bây giờ nhớ lại, lúc ấy hẳn còn có thủ đoạn và kế sách của Quốc sư. Nếu không thì dù trong thành có làm phản bất ngờ, cho dù Trấn Tây vương có hôn mê bất tỉnh, Khổ Thủy quan cũng không đến mức bị phiên binh công phá. Tuy nhiên chuyện xảy ra sau đó Tần Truy không còn tâm trạng suy nghĩ nữa. g a và các h ồ n g ba vệ khác đều bận việc bảo vệ vương gia. Gã chỉ biết tại đêm đó, không chờ bọn họ chuyển vương ra đến phía sau hùng quan đã bị phiên tử công phá, h ồ n g ba vệ không còn biện pháp, đành phải che chở chấn tây vương phá vây chạy n ạ n Khác với những tòa thành chỉ phổ thông như thanh dương, đường lâu, khổ thủy quan hai bên nam bắc chỉ có tường thành kéo dài, hai tòa cổng chính đông, tây. Theo suy đoán bình thường suy đoán, đám người tần truy h ẳ n là đi đông môn, che chở vương gia trốn về phía sau, mà khi quân địch dũng mãnh vào, khổ thủy quan nội loạn thành một đống. p h i ê n tử đối với tình huống bắt buộc của Trấn Tây Vương phá Tây Môn mà vào, sau đó đại đội kỵ binh tiến thẳng đến Đông Môn, yêu cầu bắt giữ Vương Gia. Mặt khác, cao thủ thích khách sau khi làm Vương Gia trọng thương cũng không chạy trốn khỏi thành, rất có khả năng phục kích ở gần Đông Môn. Vì thế Hồng Ba vệ quyết định mạo hiểm đi ngược chiều, không đi Đông Môn mà thừa dịp loạn chạy đến Tây Môn. Trên đường đi hung hiểm không cần phải nói. Tóm lại một nước cờ hiểm này đi đúng, bọn họ trốn đến sau lưng kẻ t h ủ chạy lên cao nguyên. p h i ê n tử không tìm được bọn họ. nhưng một đám người thủ hộ Trấn Tây Vương ẩn thân trong địa bàn thổ phiên cũng không thể liên hệ với hậu phương, vì thế tung tích không rõ. Sau đó mọi chuyện đơn giản hơn, Trấn Tây Vương thương thế ổn định, tuy rằng chưa đủ sức lặn lội đường xa. Thần Truy v â n g lệnh t r u i vào quan nội đưa tin, Tây Cương Nam Lý phần lớn biên giới đều ở trong tay phi tử. Thần Truy trong tình trạng không có bất kỳ trợ giúp hay tiếp tế nào phải xuyên qua phần lớn chiến khu địch, vài lần gặp nguy hiểm, trốn thoát kẻ thù đ ổ i bắt cũng bị thương không nhẹ, nhưng cuối cùng hoàn thành sứ mệnh. Tiểu bộ chảy nước mắt, vội vàng truyền tin cho Tam tỷ và Hồng ba phủ, nói cho mọi người trong nhà biết tin tốt. Trấn Tây vương bình an vô sự, trong lòng mọi người cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Tuy nói cứu người cũng không phải chuyện gì dễ dàng, biên cảnh đều bị phiên tử phong tỏa, trừ phi đại quân Nam lý đánh liên tiếp, phá hủy phòng ngự của chúng, nếu không không thể đón vương gia trở lại, Tống Dương không có cách nào khác, đành phải mời La quan hỗ trợ lần nữa. Đêm cùng ngày La quan buôn ba chạy suốt đêm về phía Tây, được Tống Dương nhờ vả. dựa theo sự chỉ điểm của Tần Truy đi cao nguyên tiếp ứng Vương Gia nếu có thể bí mật mang người về thì tốt nếu tạm thời không có cơ hội bên người Vương Gia có thêm một vị đại tông sư thân thủ cao cường tới lui cũng đảm bảo an toàn hơn Tống Dương vốn định tự đi thứ nhất vì hắn là con rể Hồng Ba p h ủ thứ hai vì khả năng ứng biến và võ công hắn hoàn toàn đủ tư cách gánh vác trọng trách này nhưng khí thế đại quân bây giờ đều dựa vào hắn hiện giờ hắn không chỉ là một hầu gia phú quý nữa mà còn là đại nguyên x o á i Tây Cương Nam Lý sao có thể rời đi lúc này? ngay cả tần truy cũng khuyên hắn, ngươi đừng bỏ lại đại quân đi cao nguyên. nếu vương gia biết được chắc chắn không cho ngươi cưới k h u ê nữ của ngài nữa. tuy vậy đại tông sư không phải độc hành, đi theo bên cạnh ông ấy còn có ba người, hai người trước là tể thượng ba hạng, hai huynh đệ kinh nghiệm không ít, trên đường t i ề m hành bọn họ có thể giúp đỡ đại ân. người khác là cận vệ lý giật phong bên cạnh tiên hoàng, phong long chủ động mời anh ta đến giúp đỡ. tiểu đội bốn người, quy mô không đáng nói, nhưng tinh nhuệ mười phần. chỉ cần đừng gặp phải đại quân địch hay loại cao thủ mạnh đến biến thái như Yến Đỉnh, Hoa Tiểu Phi cũng không có gì nguy hiểm đối với bọn họ. Ngày hôm sau khi nhóm người Tống Dương biết tin Trấn Tây Vương bình an vô sự, đại quân đang đi về hướng tây, hắn lại nhận được thư truyền từ Phượng Hoàng Thành. Trung thổ gần đây lại xảy ra một chuyện lớn, chiến sự. Yến Quốc mang binh đến phía Bắc, mạnh mẽ tập kích Quyển n u n g Như cuộc thảo luận của Tạ Tư Trạc và Đại Khả Hãn, Yến Quốc phải thừa dịp Quyển Nhung và hồi hột đánh cho sứt đầu mẹ chán. h u n g hăng chiếm lợi thế lớn nhất trên thảo nguyên. Một trận chiến này, đại yến nắm giữ thượng phòng, điều khiển trọng minh mãnh liệt công kích, l à n g tốt liên tiếp bại lui. chương 380, công đạo. ngàn năm trước thông tin l à hậu, tin tức truyền đi tốn không ít thời gian, huống chi quyển nhung và nam lý người nam kẻ bắc, phân cư hai đầu trung thổ. tính thời gian, khi đại yến hành quân về phương bắc, lúc đó hẳn là tống dương vừa mới phá vây thanh dương, thậm chí quân chủ lực còn chưa hỏa thiêu hiến từ mình. nói lại, nếu cảnh thái. t i n Đỉnh biết lần này xuất quân sẽ thất bại nặng nề, bọn họ không chắc còn muốn tấn công Khuyển Nhung hay không. Trước đó, t ố n g Dương đã nhận được thư từ Tạ Tư Trạc, Đại Yến và Khuyển Nhung khai chiến nằm trong dự đoán của hắn. Ở Nam Lý, t ố n g Dương lĩnh quân phản công thế như trẻ tre, liên tục thu hồi thổ địa, mà Thanh Dương thành đại thắng, t i ế n Tử Bình tin vui cũng được truyền khắp Nam Lý, từ thành thị cho đến nông thôn, phụ nữ trẻ em cũng biết thường Xuân Hầu dùng đại hỏa hủy diệt chủ lực quân địch, đột ngột đảo ngược tình thế trong t u y cảnh, chuyển bại thành thắng. Hầu gia thần kỳ tiếp tục viết nên chuyện thần kỳ. Có điều thần kỳ lần này hơn xa trước đây, phải kèm theo hai chữ điên cuồng ở trước. Chữ hai chữ này người Nam Lý không biết nên hình dung làm sao cho thích hợp hơn. Còn chuyện Phật gia Thánh địa cũng vô tình bị đại hỏa hủy diệt, Thiêu t i Hiểu đã sớm thương lượng với Tống Dương tìm lý do thoái thác. Thư tay của Vô Diễm Phật chủ được truyền khắp các chùa miếu Nam Lý, cùng với tin tức Tống Dương giết địch ở Hiến Từ mình, còn có Cao Tăng giải thích cho các Phật đồ trận đại hỏa trong phong ấp của t h ư ờ n g Xuân Hầu. mặc dù vô tình lan đến Phật gia nhưng người bị chết cũng đều là kẻ đ á n g chết dù sao cũng là một trận thiên đại giết chóc oan hồn mới vô số vong hồn o á n niệm không tiêu tan sớm hay muộn cũng hóa thành ác linh làm hại nhân gian xem như lấy thánh địa Phật chôn cùng bọn họ d i ệ u hương cắt tưởng cùng xuống địa ngục với binh lính thổ p h i ê n dùng Phật gia trí thánh t r ọ n đời chấn áp ác linh bảo vệ nhân g i a thái bình vĩnh vi N bất đắc di chôn cùng biến thành chủ động hành lễ cung bái chấn áp lại còn mang đại danh tiếng vĩnh viễn bảo vệ nhân gian thái bình, Phật gia thánh địa bị hủy không chỉ không khiến người Nam Lý nản lòng, mà còn làm cho thanh danh của Phật chủ thi tiêu hiểu nâng cao một tầng. Không lâu sau khi Nam Lý phản công, lại có thêm một đột phá mới, Vu Hồng Khẩu đại phá tàn quân phiên tử tập kết, trọng trấn Tây Cương một lần nữa trở về trong tay người Nam Lý. Một trận đánh đặc biệt mãnh liệt, Song p h ư ơ n g tổn thất không ít, nhưng sau ác chiến, Tống Dương dẫn quân đội hùng dũng hiên ngang khí phách tiến vào đội ngũ h ù n g Quan. Quy mô lại càng lớn hơn so với khi mới bắt đầu phản công thanh dương. t r i n h Tây nguyên x o á i hiện tại không còn là thường xuân hầu trước kia thuộc hạ chỉ có dã nhân quỷ b i n h đánh nhỏ đánh lẻ. t ố n g dương không khỏi cảm thán, đúng là đánh thắng trận có khác. Sau khi phá hủy chủ lực quân địch, chiến sự trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Triều đình cũng rất nhanh đáp ứng yêu cầu việt bình, không lâu đã thu gom 3 vạn người đưa đến tiền tuyến. Trong Tây Cương, các đội ngũ phân tán cũng được tập hợp vô cùng nhanh chóng. Trong một tháng ngắn ngủi. binh lính sẵn sàng góp sức về đơn vị thậm chí vượt qua hai vạn người vô cùng khiến người khác chấn động nhưng nghĩ lại thua thì xa lánh thắng thì ủng hộ cũng là bản tính con người hiện tại Tống Dương ước chừng có trong tay bảy vạn hùng binh khi hành quân nhìn không thấy đầu khi cắm trại xa đến tận chân trời khi đánh giặc thì sông lên đông nghìn n h ị t nói một tiếng che trời phủ đất cũng không quá đáng Tống Dương và Tiểu Bộ hai người đều mừng rỡ vừa thấy trận thế nhà mình liền cười không ngậm được miệng sau khi đoạt lại hùng khẩu đại quân chinh Tây tạm thời dừng lại Từ khi phản công đến nay đã hơn một tháng, đội ngũ cần được chấn chỉnh lại một lần. Tuy rằng tình thế đã g h ị chuyển, nhưng người thổ phiên vẫn chống cự ngoan cường, khiến binh lính nam lý thương vong không ít. Trong quân rất nhiều người bị đánh cho tàn phế, không ít đội ngũ thiếu người, vì đảm bảo chiến lược phải sửa sang lại đội ngũ. Và lại trong chuyện này cũng không thiếu p h i ê n toái, không thể qua loa, phải phối hợp binh chủng hợp lý, đội ngũ nào có tính chất độc lập thì tận lực giữ lại. Thà đem hai đội ngũ vốn ngàn người nhưng chỉ còn một nửa tách thành năm đội ngũ 200 người. sau đó lại bổ sung thêm 5 đội có 800 người là đủ ngàn người nhưng không thể trực tiếp để hai đội ngàn người chỉ còn một nửa s á p nhập đương nhiên những chuyện phiền toái này đều có an a n kim mã và tướng quân nam lý làm không cần tống dương phải bận tê m ở tranh thủ lúc này các cao tăng theo quân do thi tiêu hiểu phái tới cũng chuẩn bị một lần cúng bái hành lễ để tế điện đại tướng c ố cứng xuân đại anh dũng bỏ mình trong trận khổ chiến lần trước trong thành hướng khẩu khắp nơi bận rộn ai ai cũng có việc làm chỉ có đại nguyên soái và công chúa điện hạ vẫn trạng thái như ở phong ố p phủ tây bắt đầu làm đại trưởng q u ý và nhị trưởng quỹ của bọn họ tống dương tạm thời dừng bước trước h ồ n g khẩu nhâm sơ dung trở lại phượng hoàng thành mời nhị ca bồi bạn cùng hỏi thăm tả thừa tướng hồ đại nhân quân chúa cũng không lưu lại tướng phủ lâu lắm chưa đến nửa canh giờ đã đứng dậy cáo tử nàng đi rồi hồ đại nhân vội bảo quản gia chuẩn bị tiệu đến q u ý phủ hình bộ đố đại nhân sau khi phong long chết nam lý lập ra 6 vị đại thần phụ chính trưởng quản triều chính phụ tá tiểu hoàng đế phúc nguyên trong đó thực quyền chân chính một nằm trong tay chấn tây vương một trong tay tả thừa tướng hình bộ đố đại nhân cũng xem như có căn cơ có thực lực ba người khác tuy không thể nói là làm cảnh nhưng ít ra cũng không quan trọng bằng ba người kia hiện giờ chấn tây vương không ở trong triều đại sự chân chính đều do hai người hồ đỗ thương lượng xử lý thực l ò n g m à nói hồ đại nhân cảm thấy mình không hợp với lão đố hiện nhiên người trẻ tuổi như hình bộ thượng thư lại suốt ngày nghiêm mặt không có tí cảm xúc nào, khó khăn lắm mới mở miệng nói chuyện, nhưng ngựa khí cũng h ề m ạ i như có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Nhưng ông ta cũng thật sự trung thành và tận tâm với quốc gia triều đình, cách xử lý chính sự cũng không tầm thường. Hồ đại nhân cũng không so đo với ông ta. Hồ đại nhân là một nhân vật chân t r u bình thường cho dù đối mặt với dân đen, với tiểu quan địa vị xa không bằng mình cũng đều khách khí, chỉ riêng đối với đỗ đại nhân là không cần cấp bậc lễ nghĩa. Dù sao có hàn huyên với người kia nhiều hơn nữa, ông ta cũng không thèm để ý. Hồ Đại Nhân liền không cần phí công sức nữa, v ừ a ngồi xuống liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cho dù Đỗ Thượng Thư có tính cách như người chết nghe vậy cũng chấn động, mạnh ngẩng đầu, neo h mắt nhìn Hồ Đại Nhân. Thật sao? Làm sao ngươi biết? Vua Đại m ạ c chuyển mũi nhọn, Đại quân rời Thảo Nguyên chuẩn bị đánh Cao Nguyên, đây chính là tin tức tuyệt mật, người ngoài tuyệt đối khó mà biết được. Tạ Tư Trạc thông qua tay sai Tạ Môn truyền tin tức về Nam Lý, lần lượt đưa đến Hồng Khẩu cho Tống Dương và Thành Phượng Hoàng cho sơ dung. lúc nãy nhâm sơ dung thăm hỏi tả thừa tướng chính vì chuyện này tin tức cực kỳ chính xác nếu không ta rảnh rỗi không có việc gì làm đến treo chọc ngươi sao hồ đại nhân cười ha h ả nhìn bộ dáng giật mình của đỗ t h ư ợ n g thư trong lòng lão cao hứng đ ắ c ý vô cùng hóa ra trên đời này vẫn có chuyện khiến cho cục đ á như ngươi cũng phải há mồm trợn mắt tả thừa tướng ho khan một tiếng kiềm chế nụ cười bắt đầu bàn chính sự lần này lão không phải đơn thuần chỉ truyền một tin tức đó lúc tả thừa tướng nói chuyện Đỗ Thượng Thư vẫn duy trì bộ dạng cũ, ngồi trên ghế túi lầu nghe, không chen vào nửa câu. Nhưng khác với bình thường, ông ta càng nghe, ánh mắt chớp càng nhanh, càng mạnh. Một lúc lâu sau, chờ Tả Thừa tướng nói xong mọi chuyện, Đỗ Thượng Thư cũng không liều mạng chớp mắt nữa. Ông ta hít vào thật sâu, hỏi Tả Thừa tướng: Đây là ý của ngươi? Hồ đại nhân nói thật, là ý của Thường Xuân Hầu và Hồng Bá p h ủ Ta cảm thấy sự tình đáng tin cậy, nên mới tìm ngươi, hỏi một chút ý kiến của ngươi. đ ú i đầu trầm tư một hồi, đỗ thượng thư chậm rãi nói: thừa dịp đang bệnh muốn chết, ta rất thích những chuyện như thế này. nói xong ông ta ngẩng đầu, cười nhìn hồ đại nhân, rất tốt. đỗ thượng thư lại cười rồi. hồ đại nhân hoảng sợ, khẩn trương xua tay, ngươi đừng cười với ta, xui lắm. bình thường nụ cười của hình bộ đại nhân đều dành cho người chết, đây là chuyện quan to trong triều đều biết. đỗ thượng thư càng cười vui vẻ hơn, lắc đầu nói, không hẳn thế, ngoại trừ đối với tử tù. Không phải là ta chưa từng cười. t ố i nay ta mời hồ đại nhân uống rượu. Nói xong, hai người đồng thời đứng dậy đi đến hoàng cung, lấy danh nghĩa tiểu hoàng đế triệu tập ba vị phụ chính đại thần khắc mật nghị đại sự. Ngày thứ 11 nhập c h ú hương khẩu, đại quân chỉnh đốn, sửa sang song. Trước khi xuất trình, cao tăng một lần nữa tổ chức lễ cung bái cho cốc h n g xuân ở ngoài thành. Dân chúng tập kế thành hàng, cùng tế điện danh tướng anh linh. Tống Dương đích thân đọc điếu văn, trong lòng chuẩn bị lời nói trong bi thiết có chất chứa phẫn nộ. trong vẫn nộ bao hàm kích lệ vô cùng thương tiếc vị tướng quân tốt càng là ủng hộ sĩ khí của tướng sĩ tây trình lễ cúng b à i lớn mà trang nghiêm nhưng cũng không có nhiều trình tự phiền phức hay chiếm thời gian dài một canh giờ đã chấm dứt sau đó tống dương lại đi lên phía trên phát đài ở thanh dương đánh ra một kỳ tích cho nam lý ở phong ấp đốt ra một mảnh thiên địa cho nam lý dẫn mọi người một đường không ngừng đánh thắng cộng thêm còn nhiều sự tích uy vọng của tống dương trong quân trong dân như mặt trời ban trưa thấy hắn bước lên đài cao Mọi người đều biết hắn muốn phát biểu, lập tức nín thở ngưng thần lắng nghe. Một vùng rộng lớn lại trở nên yên tĩnh không tiếng động. Thống Dương thanh em rõ ràng, không có loa, phát biểu kiểu gì cũng phải nói thật lớn tiếng. May mà hắn có bản sự này. Từ Khổ Thủy đến Thanh Dương, hơn 90 tòa thành trì lớn nhỏ, 106 s á xã huyện, trấn nhỏ gần ngàn, thôn xóm càng vô số kể. Tất cả thành, xã, trấn, thôn gặp phải chiến tranh, tất cả đều do người thổ phiên ban tạo. Người thổ phiên đánh tới thành Thanh Dương. Tướng quân bậc tứ phẩm trở lên của Nam Lý bỏ mình bảy người, tướng quân bậc lục phẩm trở lên bỏ mình 430 người, gia o u ý bậc bát phẩm trở lên bỏ mình hơn 3.000 n g ư ờ i binh sĩ thương vong hơn 100.000, dân chúng chết triệu, người trôi giạt khắp nơi nhiều không kể xiết, không có cách nào tính cho hết, làm cho biên giới chúng ta khổ ải, đồng bào chịu nhục, đó là phiên binh cao nguyên. Tướng quân hy sinh vì nước, sĩ dũng chết vì giữ thành, chồng chết vì giữ n h ạc, vợ chết vì bảo vệ con, chỉ có điều từ thanh dương đến h ư n g khẩu. các ngươi theo ta lại thấy được bao nhiêu đứa bé những đứa trẻ này cuối cùng vẫn phải chết kẻ giết người là thổ phiên trên cao nguyên lạc ma bắc kết yêu dân yêu con có liên quan gì đến chúng ta khi y còn sống chưa cho chúng ta nửa đồng tiền chưa từng nói với chúng ta một câu lại càng chưa từng cầu an khang cho nam lý chúng ta một lần thống dương nhìn một vòng thanh âm càng thêm vang dội nhưng y chết lại muốn vô số thành trì vô số chiến sĩ vô số con dân của chúng ta trốn cùng Tống Mô không biết đó là đạo lý của ai. Bác Kết chết rồi, thổ phiên nói nam lý ta là hung thủ, lại không thể lấy ra chứng cứ, nhân chứng, chỉ có hổ lang hung phiên p h ô thiên cái địa mà đến, đó là huy phong của người thổ phiên sao? Là hiền hách của người thổ phiên sao? Phiên tử ở cao nguyên, ở chỗ nào hành hành cũng không liên quan đến chúng ta, nhưng chúng lại chạy đến nam lý chúng ta mà u y phong, mà h ứ n g hách. Tống Dương dừng lại một chút, chuyển đề tài đến chuyện trước mắt, cấp tướng quân hy sinh vì nước. Tống Dương và ngàn vạn binh lính Nam Lý đã tuyên thệ cùng nhau ở đó trước khi xuất quân, thu phục đất mất, khu trừ phiên c ầ u Nói đến đây, hắn đột nhiên mỉm cười. Chỉ thu phục mất đất, chỉ khu trừ phiên c ầ u là đủ sao? Không đủ, thật sự không đủ. Nói xong, Tống Dương vẫy tay về phía dưới đài, binh lính đưa khay lên đài, cầm hai tác phẩm thư điển vĩ đại trình lên. Tống Dương vỗ hai quyển sách, tiếp tục cười nói. Mấy ngày gần đây, ta đọc qua hai quyển sách, một quyển là Hình điển Nam Lý. Quyển khác là Tông luật thổ phiên, thế mới biết được luật pháp phiên tử không khác mấy với chúng ta, gần như giống nhau hoàn toàn. Hai quyển Hình luật đều ghi rõ: Thất đức vu cáo phán ngục, phần nhân trạch điển bồi ngân, lạc trượng, giang dâm, sát nhân giả đ o ạ n mệnh, mặc hậu chủ sử tội gia nhất đẳng, trí cực khả phán thất nhật, thiên đao lăng chỉ đại hình, giá trọng hữu điểm bất nhất dạng, phiên tử luật thị b ấ c bì, mắc tội vu không thì bỏ tù, đốt nhà người khác phải đền bạc, bị đánh đòn, a n g dâm, giết người. Kẻ sai khiến phía sau tội nặng hơn, cuối cùng phải bị ngàn đao lăng trì bảy ngày. Tội nhẹ hơn một chút, theo luật phiên tử phải bị l u ậ t r a Lúc này, nụ cười trên mặt Tống Dương đã biến mất, từng chữ rơi xuống, từng chữ h o á n đ ộ c đã có pháp để dựa, chúng ta liền theo đó mà làm việc. Âm một tiếng, dưới đài rốt cục l o lên. Đến lúc này, mọi người làm sao không rõ? Tống Dương muốn Hương Sư vấn tội, không phải đánh đến khổ thủy lá song. Thường Xuân h ầ u còn muốn xuất lĩnh đại quân đánh đến cao nguyên. đánh vào thổ phiên, không phải người nam lý không muốn trả thù, chẳng qua quốc gia suy nhược đã nhiều năm, mà thổ phiên vẫn là đế quốc cường đại ở trên cao, thế u i áp vẫn bao phủ trên đầu nam lý mấy trăm năm nay. suy nghĩ thổ phiên hung mạnh, không thể chọc vào đã ăn sâu vào tiềm thức thâm căn cố đế, cho nên trận này mọi người chỉ nghĩ đ ổ i phiên tử ra khỏi lãnh thổ, gần như không nghĩ bọn họ có thể tiếp tục tây tiến đánh vào quốc nội thổ phiên. giờ phút này đ ỗ n g nhiên nghe tống dương đề xuất một câu kinh người, trong lòng mọi người đều chấn động. cảm thấy đây là chuyện không có khả năng. nhưng suy nghĩ một chút, phiến tử mấy chục vạn đại quân đều t á g thân rồi, cho dù nó có hùng mạnh, có hung mạnh đi nữa, lại kiếm được mấy lần mấy chục vạn người. h n g chi trước khi xâm lược nam lý, thổ phiên còn đánh qua đại yến, hơn 10 vạn đại quân thân là kiến cảnh không thể trở về. h n g chi đại lạt ma bắc kết vừa chết, phiến tử còn chưa thuận lợi xử lý xong. hơn nữa, nếu là người khác thống lĩnh quân, mọi người có lẽ sẽ không dám nghĩ đến, nhưng nếu là tống dương thống lĩnh thì sao? ở Hồng Thành cơ hồ một mình hủy diệt Đại Doanh y ế n Quốc, ở Tinh Thành hắn thắng Nhất phẩm Lôi, ở Phượng Hoàng Thành đánh bại phản địch t ĩ n h Vương, ở Thảo Nguyên hắn báo thù cho Đặc Phái Viên gặp nạn, ở Thanh Dương và Phong ấp tiêu diệt chủ lực phiên binh. Từ đầu đến giờ hắn chưa từng thất bại. Nhìn khắp thiên hạ, ngoại trừ nước bạn hồi hột, có cường quốc nào chưa từng ăn thiệt thòi từ hắn? Lại nghĩ cẩn thận, phản công Cao Nguyên, báo t h ủ thổ phiên. đúng là khiến các chiến sĩ Đại Quân Trình Tây cảm thấy hưng phấn. Nhưng Tống Dương còn chưa nói xong. Phiên Tử Vu không trước. Sau khi đốt thành trì của ta còn g i ế t n g ư ờ i tội ác tày trời, chỉ đuổi bọn chúng đi làm sao đủ? Phải đền tiền, đền mệnh, đền những kẻ đứng phía sau sai khiến. Bọn chúng không biết như thế nào là luật pháp, chúng ta dạy cho bọn chúng. Bọn chúng không biết cái gì là trật tự, chúng ta xây dựng lại giúp chúng. Bọn chúng không biết cái gì là công bằng, chúng ta nói cho chúng biết. Ngươi đến Nam Lý chúng ta, để người nhà chúng ta biết uy phong hướng hách. Ta liền đến cao nguyên của ngươi, để xài t h ố đ á p tháp biết đến liệt hỏa manh thú của chúng ta. Công bằng là, người dám thò móng quỷ của ngươi ra, ta liền cho ngươi nhìn răng nhanh trong miệng ta. Công bằng là, mùng một ngươi đã quên ngày giảm, khi mười lăm ta lại nhớ rõ mùng một. Phiên tử không chịu cắt đất bồi thường. Không sao, chúng ta liền đánh, liền chém, liền chiếm. Chúng đối xử với ta như thế nào, chúng ta liền hoàn trả lại cho chúng. Đó là công bằng. Phiên tử không chịu nói ra ai là kẻ khơi mào b ẻ miu. Tống Dương cười ha ha, không sao. Không phải chúng nói Nam Lý giết Đại Lạt Ma của chúng sao? Chúng ta không giết người, phiên cầu dám vu oan hãm hại lại không chịu nhận tội, chúng ta liền thật sự giết người. Đại Lạt Ma chết rồi, còn có Linh Đồng mới chuyển thế mà, chúng ta liền giết Tân Lạt Ma chuyển thế. Không giết người lại bị vu khống, không công bằng, giấu tội phạm giết người, liền đi giết người, đó là công bằng. Phiên tử không cho chúng ta, chúng ta tự đến trước phiên tử đòi công bằng. Phiên cầu thủ phiên, sai thố đắp tháp, đúng là thiếu loại công bằng này. Ngươi vu ta đánh, ngươi lại không cho ta minh oan. Không sao cả, thế cũng chẳng cần ngươi minh oan cho ta. Ta đánh ngươi, để vừa có danh vừa có thực cũng được. Xem ra cũng rất công bằng. Tống Dương hung mãnh, lời nói nghịch thiên như vậy, lại chân chân chính chính hợp với lòng phẫn n ấ thù hận của tướng sĩ đại quân. Nghe vậy, mọi người đều cười lớn. Đối với xài lang vô lý mạo phạm gia viên, vốn nên đối đãi như thế. Trong tiếng cười vô số người, Tống Dương ngẩng đầu nhìn sát trời. Rỡ r ơ a mặt trời c h ó i trang. dơ tay chỉ lên kim s ắ c thái dương trên đỉnh đầu thanh âm vang rội lại nói cho các huynh đệ biết hai tin tức tốt thứ nhất trong hôm nay đúng lúc này nước bạn hồi hồ u ô i về nam thảo phạt bất nghĩa thổ phiên tiếng cười đột nhiên dừng lại giữa sân mạnh kinh ngạc chợt một tiếng hoan hô bùng nổ người hồi hồ rốt cục xuất thủ đó là đại quốc chân chính còn mạnh hơn cả thổ phiên lần này nam ly đơn độc kháng chiến đã biến thành giáp công nam bắc cao nguyên đại tin tức tốt làm sao không khiến cho người ta phấn chấn hoan hô tin khác Tây Cương Đại Nguyên soái Trấn Tây Vương đã bình yên hồi kinh, đang tu dưỡng ở kinh thành. Đó là tin giả. Bây giờ Trấn Tây Vương còn đang uống bơ trà ở cao nguyên kia. Nhưng mọi người ở đây làm sao biết? Nghe được anh hùng Vương gia bình an trở về, sĩ khí đại quân r a n g vọt, thanh âm Tống Dương vẫn vang dội như trước. Tống Dương theo ý chỉ triều đình, dẫn đại quân chinh Tây tiêu diệt phiên cẩu. Sau khi thu phục khổ thủy sẽ Tây tiến về cao nguyên, lấy lại công bằng cho vô số dân chúng Nam Lý, vô số tướng sĩ đã bỏ mình. Tấn công thổ phiên không phải vấn đề một mình Tống Dương có thể định đoạt, thế nào cũng phải xin ý chỉ triều đình, không thể không có thánh chỉ của hoàng đế. Chuyện này đã được quận chúa lo liệu. Ngay trong đêm qua, thánh chỉ trong triều đã truyền tới. Nhâm sơ dung không phụ nhờ vả. Trước hồng k h ẩ u quan, tiếng hoan hô vang trời dậy đất, tiếng tủ và trùng điệp vang lên, đại quân lay động, nhắm phía tây xuất phát. Chương 381, lung lạc lòng người. Giống như Đỗ Thượng Thư ở Phượng Hoàng Thành nói, thừa dịp bệnh muốn chết. Tống Dương chính là định thừa dịp bệnh muốn chết, lấy mạng thổ phiên. Không phải vì Nam Lý ăn nhiều thiệt t ỏ i cũng không quan hệ nhiều lắm tới cha vợ bị đánh. Tống Dương muốn đuổi tận giết tuyệt thổ phiên, xét đến cùng là vì Đại Yến. Cho dù chết lại ba lần, Tống Dương cũng không muốn nhìn thấy kẻ t h ù đắc trí. Vì báo thù cũng vì người Nam Lý được an khang sống qua ngày, hắn nhất định phải phá hủy kết minh hùng mạnh giữa Đại Yến và thổ phiên. Đại Yến đã khó đối phó, nếu lại để chúng chiếm lấy thổ phiên, về sau mọi người không cần sống nữa. lúc này không thể nghi ngờ là thời cơ tốt. Đại Yến bị cuốn vào chiến sự thảo nguyên, khai chiến thì dễ nhưng muốn thoát ra lại khó khăn rồi. Cảnh Thái và Yến Đỉnh tạm thời bị Lang Tử cuốn chân, cho dù có thể trợ giúp thổ phiên cũng sẽ bị yếu đi. Về phần tình hình thổ phiên bây giờ lại càng không cần phải nói. Ngoại chiến thảm bại, nội chiến kịch liệt, bị giáp công hai mặt. Cho dù có tham lam, Tống Dương cũng không nghĩ đến có một ngày hắn cùng Đại Khả hãn hồi hột hợp lực phá thành. Khi hắn tính kế. chỉ cần hai mặt hùng binh có thể thắng vài trận trên cao nguyên, duy trì áp lực lớn cho thổ phiên, không bao lâu đế quốc cao nguyên này cũng sẽ tự loạn. như vậy là đủ. cao nguyên thống nhất bị quốc sư nắm trong tay, có thể phát huy bao nhiêu lực lượng, bao nhiêu tác dụng, không cần nói cũng biết. nhưng nếu bị chia năm bảy, thổ phiên nội đấu ngoại chiến loạn thành một mớ, sẽ có lợi gì có y ế n quốc? h ú n g chi toàn bộ âm như khống chế thổ phiên của y ế n đỉnh hoàn toàn nhờ vào thủ đoạn cầu hòa, không thể phơi bày, không nắm quyền lớn như đại lạt ma bắc kết. Chờ cao nguyên loạn, tiến đỉnh không thể khống chế được nữa, liên hợp đại yến và thổ phiên tự nhiên sẽ sụp đổ. Đến lúc này nhìn lại, vì mưu đoạt thổ phiên, y ế n đỉnh không t i ế c dẫn phiên binh nhập quan, không t i ế c tự hủy đại lôi âm đài, không t i ế c tự chịu đ o ạ lạc nhận tội danh quân bán nước, an trộm gà bất thành còn mất nắm gạo.